chương ba trăm ba mươi mốt hai người đến chương ba trăm ba mươi mốt hai người đến cùng men cn nói chuyện kế hoạch tiến hành rồi dòng g ã một buổi sáng hiệu quả không sai trên thực tế từ ẩn tại năng lực phương diện tới nói vị này tiểu tướng cũng không thể so dô hát cùng sở tơ giết hai người kém thế nhưng vị trí tính đặc thù cùng ở vừa mới qua đi một cái mùa giải bên trong trải qua quyết định men cn phát triển cũng không bằng trước thuật hai người dô hát từ khi tham gia trận đầu đội tuyển anh đá với đội tuyển đức thi đấu hữu nghị một trận chiến thành danh sau khi man city câu lạc bộ liền quả đoán xé bỏ cùng ngoại hạng anh đội bóng rổ sở đã lệ thuê hợp đồng đem d ấ hát gọi trở về câu lạc bộ cũng để hắn lấy tiểu s ờ m ẹ xẹo mà thay thế trở thành bờ lu mùn số một cổ thần cũng ở bảy t m ù a giải ở ngoại hạng anh lần đầu ra sân 30 thứ thứ tích lũy vô số thi đấu kinh nghiệm t i ê n vui tính cách thêm vào man city câu lạc bộ có trọng d ấ hát tiềm lực được hỏa tiện thức khai phá mà tiểu tướng daniel sở tơ g i t đồng dạng ở chúng cử đội tuyển quốc gia anh sau khi lập tức bị câu lạc bộ trụ giới liêm hẹ dịp sần từ u mười tám đội chủ lực được tám thứ thủ phát cùng hai t h ứ thay thế bổ sung lên sàn cơ hội hơn nữa sở tơ g i t vị trí là tiền đạo ở đội tuyển anh điểm số lớn dẫn trước tình huống chỉ cần không xuất hiện đẩy bắn kẽ hở không tiến vào hoặc là đánh vào hữu lòng bóng quỷ dị tình huống cũng sẽ không trở thành bất lương các truyền thông dùng ngõi bút làm vũ khí đối tượng thế nhưng men cn e có thể liền không giống tiểu tử tuy rằng ở đội tuyển quốc gia được lý thống phạm ư u á i thế nhưng chelsea chủ xoáy mục của nhân nhưng không có đem quá quá coi trọng chelsea trên băng ghế nhân tài đông đúc tiểu tử căn bản không có lực cạnh tranh quá khứ một cái mùa giải men cn đều ở ngoại hạng anh đội bóng họ vợ hẻm tần pha trộn không có được định cấp giải đấu rèn luyện vì lẽ đó năng lực tăng trưởng tình huống cũng không bằng lý th vậy cũng là là cầu thủ trẻ nhà giàu chi thương đi đương nhiên ngoài ra lý thống phạm đương nhiên cũng có phần trách nhiệm vốn là ở trong kế hoạch đội tuyển anh thủ phát hậu vệ cánh phải hẳn là man city người mới vương d ì trả họ mẹ cn gặp vừa phải được lên sàn cơ hội tới chậm rãi rèn luyện tiến lên dần dần thế nhưng dì trả họ cùng o a n quất mọi người bởi vì trái với kỷ luật bị lao lý giận dữ khai trừ sau khi nhìn chung hai mươi ba người danh sách lớn tựa hồ chỉ có mẹ cn có thể thủ phát ra mà sau đó trải qua cùng đội tuyển hy lạp cùng đội tuyển tây ban nha thi đấu bên trong mẹn x i n biểu hiện ra nhất định xu hướng suy tàn sau khi lý thống phạm nguyên bản kế hoạch để ga z bạ gì thay thế được mẹn x i n xuất chiến italy ai biết đột nhiên nô ra một cái giai đoạn thứ hai nhiệm vụ khiêu chiến châu âu đ ỉ n h đội bóng hiệp một thủ phát cùng chiến thuật lao lý hoàn toàn không có cách nào làm chủ vì lẽ đó bi kịch mẹn x i n lại bị mang lên bàn trả trùng hợp thêm vào t r ư ờ n g t h a n h bất lợi tạo nên mẹn x i n bây giờ bị truyền thông nhục mạ vì là tam sư quân đoàn lũ ác tính hầu như để tiểu tử hầu như tự tin hầu như không còn may là lý thống phạm đang tiến hành fm 2 0 0 8 g h n t a m e thời điểm đột nhiên p h ư ơ n g phát hiện ở hệ thống bên trong mẹn cn tinh thần vì l à hạ hơn nữa ở tên phía trước hiện lên một cái màu xanh lục tiểu phao mặt trên viết cái nhìn hai chữ cơ lập kiểm tra sau khi phát hiện mẹn cn cái nhìn vì l à bởi vì gần nhất mấy trận thi đấu biểu hiện g â y go đối với thực lực của chính mình sản sinh hoài nghi vì lẽ đó lao lý mới có thể đúng lúc phát hiện sự tình mấu chốt mới có ngày hôm nay lý thống phạm chuyên môn tìm đến mẹn cn đến nói chuyện nói thật lao lý nhưng không hy vọng như vậy một tên tiền đồ vô lượng phòng thủ ngôi sao ở truyền thông dư luận tạo thành áp lực thật lớn bên trong giai đoạn ở rơi bóng đá như vậy thương trọng lĩnh sự tình quá nhiều rồi vì lẽ đó michael ngươi cùng dỗ hát cùng daniel đều không giống nhau từ trình độ nào đó tới nói ta đối với ngươi đ i n h giá muốn so với hai người bọn họ còn muốn lớn hơn đối với t r ư ớ c phát sinh tất cả ta cần xin lỗi ngươi là ta đối với ngươi phương pháp sử dụng đi ra vấn đề ta sẽ ở sau khi thi đấu bên trong cải chính điểm này nói chuyện đến cuối cùng dùng một cái lời nói dối có thiện ý động viên cảm động đến rơi nước mắt mẹn cn ở lý thống phạm rời khỏi phòng cửa phòng đóng lại trong t r ớ c mắt ấy cái gì l anh e tuấn h trong c y n đến một trận vui sướng hoan ân, mẹn xì ẩn muốn đó, một tâm vui Vẹn cuộc hóa giải. Tiếp đó, Lý muốn đi phi trường đón hai người. Hai giờ trường hô hóa chiều. Vẹn nạp thi ra ma rốt nạ nạp hạ sân bay. Anh tuấn hôn huyết thùng cơm chỉ cùng tổ lọ xì đường đi ra lữ khách đường đôi lúc thật xa liền nhìn thấy ở liệt liệt mặt trời dưới có một cái quần đen áo đen hắc mũ mực tàu kính khác với tất cả mọi người ra hỏa đem chính mình hóa trang thành nước pháp người mặc áo đen như thế l é n lén lút lút đi cả nhắc nhìn xung quanh trong tay giơ một khối viết kiểu chữ tiếng anh zi zi khổng lồ bài trở ở nơi đó ạch trong nháy mắt zi cùng tổ lọ xì đường trên gáy nhất thời hiện ra vô số hạt tuyến bởi bọn biết bên bao bị kia ai. mại cải đi lại tiến điều ra đầu gió thổi cái rồi, tới giây người đi tới vẹn nạ điên vì, về vẻ vẹn mình gì mình họ tên thương trong, mang mang kính nổ chính đến thùng lạnh, thống sững cùng đường không nếu như không thành đen không những nạ cùng nước anh tráng hán các nữ nhân phút, thủ chích khoác, hòa khí phạm chút chỉ thể Hết cách chịm. một tổ một mặt. ta Sau địa ra quay quay ra là lúc ly lỏ làm làm màu sơ sắc sẽ đầu đầu ướp, xe xe xỉ đem cước mũ, dâm, mỹ áo có ngày hôm qua buổi trưa cùng david hai cổ mấy tên đi ra ngoài ăn x o n g đ ồ nổ cá tầm kết quả trước chân vừa bước ra khách sạn sau cửa chân liền bị thủ đợi ở cửa cổ động viên cho vây quanh đợi được ký xong chụp ảnh chung sau khi bữa trưa cũng không cần ăn trực tiếp ăn cơm tối ha ha nhưng là thùng cơm tiên sinh ngại như vậy ngược lại sẽ càng lôi kéo người ta chú ý tiểu thùng cơm chỉ trên mặt lộ da nghịch ngậm nụ cười lúc ở phi trường rất nhiều người đều ở quay về n g ư ờ i chỉ chỉ trỏ trỏ ai h ừ g tháng sáu ngày nắng to toàn thân áo đen có thể bọn họ coi chính mình nhìn thấy một người bị bệnh thần kinh t ố lọ xì đường giả vờ giả v ị địa hồi ức một hồi tình h u ố n vừa rồi đam chiêu đ i ệ nói một câu nói xong người trong xe đều bắt đầu cười ha h a lý thống phạm nặn nặn chỉ cánh tay lại v ò vọt chỉ đầu gật đầu biểu thị thỏa mãn ha h a bắp thịt rắn chắc không ít thân thể cũng tăng lên xem ra cái này gần một tháng rèn luyện không có uổng phí m à a tóc cũng thế thành b ả n thốn không sai bây giờ nhìn lên cũng như là một cái chân chính nam tử hán hơn hai mươi ngày không có thấy gì so với trước đây phơi đen rất nhiều thân thể s ắ c thực tráng không ít xem ra trải qua ép mờ m ở sửa chữa sau khi tiểu tử thân thể thuộc tính chính đang nhanh chóng tăng trưởng tố lò xì đường ở một bên tiếp nhận lao lý lời nói cha một tháng này d i ớ i trí đều theo chiếu ngươi lập ra kế hoạch huấn luyện nghiêm ngặt huấn luyện thông ra cách đoạ tận trụ sở huấn luyện x ỉ n ông lão đều không nhìn nổi nói thật sự ly kế hoạch của ngươi quá cực khổ quá nghiêm ngặt muốn trở thành vĩ đại cầu thủ nhất định phải trả giá đầy đủ mồ hôi cùng nỗ lực d ì chính ngươi thấy thế nào còn có thể kiên trì hả có thể d ì trở nên càng thêm nam tử trên mặt của hắn lập lòe kiên định thần thái hừm vậy thì tốt ta để ngươi đến vân nạ chính là muốn cho ngươi đến cảm thụ một chút ở rô bầu không khí quay đầu lại ta sẽ an bài ngươi lấy công nhân viên thân phận đến trên ghế dự bị nhớ kỹ trong chú khoảng cách gần quan sát những thế giới kia cấp ngôi sao bóng đá là làm sao đá bóng hơn nữa đến mùa giải sau ngươi sẽ ở new c a s t l e được hai cái vĩ đại lao sư w o w quá tuyệt ẩm dù sao còn là tháng một năm một bảy tuổi tiểu hải tử nghe được nhiều như vậy tin tức tốt dì hưng ơ phấn nhảy lên đến kết quả va đầu vào xe thương mại thùng xe đình chót lao lý cùng tổ lọ xỉ đường nợ nụ cười đợi được mùa giải sau vừa bắt đầu j o n không đâu c biết tại sao từ khi sờ tem phát bờ giết sau cuộc tranh tài lần kia đột ngột nhận thức tới nay lý thống phạm vẫn đối với cái này hôn huyết thùng cơm có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan tâm loại quan hệ này thậm chí so với david beckham cùng michael ẩn trở đã từng thần tượng càng thêm nồng nặc có thể là bởi vì t i ể u tử trong thân thể chạy x ô i một phần hai viêm hoàng tử tôn huyết dịch đi duyên vận xem ra nam nhân trong lúc đó cũng là có duyên vận mà vẫn đi theo lý thống phạm bên người quân sư quạt mò tổ lọ xì đường hiển nhiên cũng phát hiện lý thống phạm đối với cái này mười bảy tuổi hôn huyết cầu thủ yêu thích là một tên còn đang trưởng thành bên trong cầu thủ trẻ có thể có được sân bóng một bên thượng đế người điên ly ưu ái kỳ n g ộ như thế không biết tiện sát bao nhiêu thành danh ngôi sao bóng đá bốn hai ngày kỳ nghỉ sau khi kết thúc đội tuyển anh một lần nữa vùi đầu vào căng thẳng trong khi huấn luyện vòng bán kết đối thủ đội tuyển tây ban nha đã đi tới vần nạ tòa này mỹ lệ sông đổ nổ bên du lịch thành thị bị hai bên đ ủ n g độn nhất đấy cảm xúc mãnh liệt như là một loại có thể thấy được có ánh sắc thái đem thủ đô của âm nhạc vẹn n à n h u ộ n thành toàn châu âu trói mắt nhất tôi sặc sỡ lóa mắt thành thị ở sau này ba ngày bên trong thuần khiết mạch cùng nhiệt huyết hồng sắp trở thành tòa này thành phố xinh đẹp chủ sắc điệu dạp thì tỏ ẹn câu lạc bộ g h ạ t h a i cái kia quả bóng tràng trên khán đài ngồi không ít đến đây quan sát tam sư quân đoàn huấn luyện cổ động viên cùng truyền thông đủ loại kiểu dáng quảng cáo bị đẩy lên đến theo phân tổ đối kháng bắt đầu sân bóng kịch liệt cùng đặc sắt trêu đến trên kh hôn huyết thùng cơm chỉ người mặc huấn luyện phục cùng đội tuyển anh các ngôi sao bóng đá huấn luyện c h u n g đương nhiên là ở thay thế bổ sung một phương tiểu tử có vẻ rất hư phấn làm ra không ít đặc sắc súp bóng mà cái khác cây búa môn hiển nhiên rõ ràng cái này lý đầu t r ọ n g xem ra tuấn tú như là nữ tử như thế thiếu niên là ông chủ vô cùng coi trọng người ở bếp kham cùng ẩn dẫn dắt đi đều dồn dập dỗi ra nhiệt tình bàn tay biểu thị hoan nghênh cho tới tội lò xi đường thì bị lao ly phái đi làm một ít những chuyện khác theo lão đệ ly thống công lao đã hoàn toàn có thể một mình bước lên thiệm thiệm hồng tình cái này gánh nặng lao ly phát hiện mình có nhiều chuyện đã càng ngày mà đ thiểm thiểm lần c này để đường đến h c vân nạ là bởi vì theo ớ rô đã từ từ hướng đi kết thúc lý thống phạm từ toất ken hem hột vừa đào tới được siêu cấp thăm dò cầu thủ tờ g i a n g an dê đã hoàn thành rồi đối với một ít cầu thủ khảo sát chuyện này ý nghĩa là nêu cá sổ bên trong hậu trường thay máu thời khắc đến đường cái này đời mới chim khách chuyển nhượng chủ quản muốn cùng thờ i a n g an dê đồng thời vùi đầu vào dụ dỗ t i ể u các em bé sự nghiệp vĩ đại bên trong đi tới tất cả vì nêu cá sổ ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm ba mươi hai thượng đế chân trái chương ba trăm ba mươi hai thượng đế chân trái ngày ba mươi tháng sáu bà g i thánh giả cột sân bóng hai mươi bốn mươi lăm phân Euro vòng bán k ế trên t đầu. người c chuyển ơ n g mặc màu xanh ra trời trọng tài phục y tá ly tịch trọng tài chính joseti ở toàn thế giới chú ý thổi lên năm hai nghìn lẻ tám ở vòng bán kết tiếng thứ nhất huýt sáo chém giết bắt đầu rồi thiếu xoáy lv đúp lây cùng một phần tư thi đấu đá với bồ đ à o nha lúc giống như lúc 4231 t r ậ n hình khỏi bệnh trở lại b ở gì mẹn tiền vệ trụ phở gì ngồi lên rồi ghế dự bị đội hình vẫn tính là trình thể mang lịch chuyển vương thổ nhĩ kỳ nhưng là thảm hơn nhiều trong trận có bốn tên cầu thủ tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu bao quát đội trưởng n h ị hạn ở năm tên cầu thủ người bị thương không cách nào lên sân khấu chủ xoáy ả n chìm không thể không sắp xếp trước sân đội viên đi bắn chúng sau theo e u o tiến vào quyết chiến giai đoạn càng ngày càng nhiều trọng lượng cấp nhiệm vụ đi tới hiện trường xem trận chiến ngoại trừ mazadona zidan ở ở sẽ bị ổ c ù n g cờ di t r ờ r ơ i bóng đá huyền thoại máy quay phim thậm chí bắt lấy nước đức nữ thủ tướng m e r k e l cũng một mặt cao trào địa ở trên khán đài hò hét trợ bi. thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào đoạn binh chém giết khốc liệt giai đoạn phút thứ hai mươi hai thương binh mãn doanh thổ n h ị kỳ tiên phát chế nhân lợi dụng một lần ngoài biên truyền vào trong cả dìm trước cửa bắn phá đánh trúng không cửa đặt về về truy lẹt m ặ n đột nhiên không kịp chuẩn bị bị b ổ kéo suốt bồi vào lưới một không tán binh xuất chiến lịch chuyển vương lại ngoài dự đoán mọi người địa dẫn trước có điều đội tuyển đức rất may mắn bởi vì bọn họ chỉ qu phút thứ 27 đã thân thuộc lưu cá sổ lù cà sập bộ đồn kỵ bên phải đường lắc bỏ sạp dị truyền vào trong theo con sờ sờ tây gơ cấp ở thổ nhĩ kỳ khách mời trung vệ sổ m ạ t trước c ấ p bắn tiểu môn đắc thủ một, một. phút thứ 79. làm cánh trái truyền dài đem bóng đá đưa vào vùng cấm thổ nhĩ kỳ gôn thần rút t h u a tấn công sai lầm cỡ lọ sờ đánh đầu đỉnh kẽ hở đắc thủ hai một đội tuyển đức v ừ a lại vào lúc này toàn thế giới đều bính ở hô hấp mỗi một cái f a n bóng đá đều muốn biết lần này thần kỳ người thổ nhĩ kỳ đang đối mặt thiết huyết xe tăng đức thời điểm có thể hay không xem trước đá với thụy sĩ đá với cộng hòa ghép cùng đá với cờ j e r s i ở như vậy trình diễn thần kỳ đại nghịch c u y ề n tuyệt s á t anh hùng n í hát tu dần mọi người người bị thương ngồi ở trên ghế dự bị còn có ai có thể cứu lại người ấy, thổ nhĩ kỳ có một người đứng dậy sẽ m ị t phút thứ tám mươi sáu cái này ở tứ kết một giây sau cùng chung như là tình nguyện quân đoàn chúa cứu thế như thế một kiếm đứt cổ đưa đi cờ j e r s i ở thổ nhĩ kỳ vóc dáng nhỏ tiền đạo nhận được đội hưu sạp dị xuyên hang t r e o đuổi làm sau khi chuyền bóng cấp trước điểm góc không độ đầm bắn kinh động thiên hạ bình thường đánh tan lão ngoan đồng lẹt mặn k u n g thành khó mà tin nổi người thổ nhĩ kỳ lẽ nào liền được xưng toàn thế giới tâm lý ý chí tối kiên nghị xe tăng đức đội tuyển đức cũng phải bị tinh nguyện quân đoàn lịch chuyển vào lúc này xe tăng đức đồng dạng cần cứu tinh thi đấu phút thứ chín mươi mốt tinh linh thử tiểu đệ làm dũng cảm đứng ra cùng đội h ư u h ị t h dân lập t ở a g ở vòng ngoài cấm địa đánh ra gặp trở ngại thứ hai quá một đột nhập tinh nguyện quân đoàn vùng cấm bên trong đối mặt r ú thu lợi kiếm ra khỏi vỏ ba hai thời khắc này toàn thế giúp thu lợi kiếm ra khỏi vỏi b hai lịch chuyển vương thổ nhĩ kỳ chết vào n g h chuyển đội tuyển đức cùng thổ nhĩ kỳ trận đấu kết thúc sau khi châu âu truyền thông không hề ngoài ý muốn hướng về người thắng trận đội tuyển đức đưa lên tảng dương mà thôi tàn bình chi trận tác chiến tinh nguyện quân đoàn nhưng dùng từng cuộc một n ị c h chuyển cùng v ĩ n h không thối lui tấn công ở năm 2008 t r ê n h t á r ê lưu lại thuộc với chính bọn hắn giày đặt một bút có thể làm rất nhiều cảm xúc mãnh liệt cổ động viên theo năm tháng trôi qua già đi làm nhớ lại khóa này ở âu có thể quên cuối cùng quán quân là ai thế nhưng quyết đối với sẽ không quên này chi đến từ bạ cản bán đảo tinh nguyện quân đoàn từng ở đây soạn nhạc quá một đoạn xúc động lòng người phấn đấu lịch trình liền ngay cả soi mói truyền thông cũng bị tính cách chủ xoáy hạn chìm cùng hắn kiên cường các đệ tử c h í n h phục trận đấu kết thúc c h i hậu thổ thai một thân thu được biểu dương lại muốn nhiều hơn rất nhiều người thắng đội tuyển đức nước đức hiểm bị tỉ như tinh thần gốc chết bạn ậ ã thấy kẻ xạ bắt đầu phong vương thổ nhĩ kỳ nắm lấy chiến xa chết điểm v ỡ mạn nhị hạ thăng cấp muốn cảm ơn ông t r ờ i ý thổ nhĩ kỳ đánh ra tốt nhất bắt đầu mười bốn người t ả n trận tiếu ngạo thánh giả của t r ă n g non quân đoàn không m é t như thường vào nổi h n chị mới thật sự là xạ phụ toàn thế giới bị cút điện thổ nhĩ kỳ nhưng đ ị báo ai nói bọn họ là tháo ca ai cướp đi ngự làm vòng bán kết trận đầu rốt c ụ c đụi b ầ m lắng xuống lịch chuyển vương thổ n h ị k ỷ cuối cùng chết vào nghị chuyển đội tuyển đức rốt c ụ c được thoại nguyện địa chạm bước vào tha thiết ước mơ quyết sân bóng địa thờ ớ lạnh nhạt nhìn từ trên hướng cao xuống mà chờ đợi sau một ngày anh tây đại chiến kết quả đến cùng là ai đem sẽ trở thành ngày mùng ngày ba tháng bảy vẹn nạ ấn sát h ạ sân bóng đội tuyển đức trận chung kết đối thủ ta hy vọng sẽ là đội tuyển anh ở Euro trận chung kết có ích chung kết người điên ly toàn thắng thần thoại phương thức thắng lợi này chính là thượng đế ban cho đội tuyển đức lễ vật đội tuyển đức chủ xoái lờ v đ a n g tiếp thu báo điệ Hồ Chìa Vẹn Nạ. Thổ,、Đức、đại ứ c đ chiến sau khi kết thúc toàn bộ châu âu truyền thống quan tâm điểm trong nháy mắt từ bạ dẻo rời đi đến nơi này thi đấu buổi chiều mới bắt đầu thế nhưng toàn bộ thành phố đã rơi vào căng thẳng thi đấu bầu không khí bên trong từ sáng sớm mặt trời đem đệm một tia sáng rơi tới mỹ lệ sông đồ nổ mặt nước từ vẹn nạ bên trong vùng rừng rậm chuyển đến ngắn dược điệu phát sinh tiếng thứ nhất giòn minh làm vẹn nạ trên quảng trường cuối cùng một chiếc đèn đường bởi vì bình minh m à tắt thuộc về bóng đá cùng p a n bóng đá thời khắc đã đến sáng sớm mười một không không nếu chúng ta đã đánh bại đội tuyển tây ban nha một lần như vậy liền có thể không nghi ngờ chút nào đ i ệ đánh bại lần thứ hai. phải biết vòng bảng thi đấu thi đấu bên trong mô phỏng theo nhà ạ dạ gô nga h tiên sinh không có được dù cho một chút xíu cơ hội ngày hôm nay thi đấu còn có thể là như vậy ạch thuận tiện nhắc nhở một câu vẹn nạ chuyến bay đoạn thời gian gần đây khá là chen c h ú c ta kiến nghị đội tuyển tây ban nha đặt trước thật về nước vé máy bay nếu không bọn họ phải lưu lại nhìn chúng ta nâng lên cuối cùng quán quân đối với đội tuyển tây ban nha t ô i nói toàn lực ứng phó chuẩn bị đêm nay thi đấu mới là trọng yếu nhất đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói ở vẫn không có đạt được trận chung kết ra trận khoán liền bắt đầu hảo tưởng q u ố quán quân đều không, khác nào nói chuyện không sai chúng ta ở vòng bảng thi đấu thất b thế nhưng nọ thuẩy đội cùng đội tuyển italy đã sớm nói cho chúng ta đội tuyển anh n h ư ợ c điểm ở nơi nào hơn nữa ngoài ra chúng ta còn có một cái vũ khí bí mật ta nghĩ người điên lý tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú trở lên là lúc trước buổi họp báo tin tức trên người điên lý cùng hạ dạ gô nghe đối mặt phóng viên lúc đừng cho ra lúc trước tuyên n ô n so với sân bóng một bên thượng đế nhất quán hung hăng cùng t h ú bạo vòng bảng thi đấu bên trong họa hổ không được phản loại khuyển luân làm trò hề giới bóng đá trí t ẩ u hiển nhiên hàm xúc rất nhiều thế nhưng n ô n từ trong lúc đó vẫn là biểu lộ đối chiến thắng tam sư quân đoàn tự tin toàn thế giới đều đang suy đoán hạ dạ gô nghe tự tin đến từ nơi nào. tuy h nhưng chỉ ế biết người án. có số ít người mới đáp cá sổ Cái sổ sân An Mata. kia bóng một bên thượng người điên một bị đế l một tay để bạt An Mata. Tuy để lên rằng mata ở vòng bảng thi đấu bên trong gia trận cơ hội rất ít thế nhưng đến vòng n ó c u d vị này ở l i ệ u cá sổ niết bản sống lại cánh thiên sứ đột nhiên khủng bố bạo phát ở tứ kết bên trong một tay đạo diễn cơn lúc màu da cam đội tuyển hà lan đội tan tác ở sgt giả cổ bạc sân bóng chảy máu t h ẳ n g án hai lần kiến tạo một hạt g i bàn dựa vào kinh khủng như vậy số liệu trận đấu kia sau khi dựa vào sức một người đem tây ban nha đưa vào giữa vòng bán kết du a n m a t a thu được một cái tân biệt hiệu thượng đế chân trái trải qua này chiến dịch lần đầu đại biểu đội tuyển tây ban nha tham california tế giải thi đấu du a n m a t a nhảy một cái trở thành có thể cùng e l nỉ nộ fernando torres e l gù a dở david villa mọi người sánh vai hừng hực ngôi sao bóng đá càng làm cho ạ dạ gỗ nghe mừng rỡ chính là ở sau đó đội tuyển tây ban nha đối nội trong khi huấn luyện du a n m a t a duy trì chính mình khủng bố trạng thái đột phá c h u y ể n bóng g i bàn hầu như không gì không làm được t lúc lúc chí nghĩ nghĩ hai ậ m năm trước là người điên ly cương mới vừa lấy liệu bị thân phận làm chủ riêng mazit thời điểm a dạ gô nga h cũng không có như cùng rất nhiều cái khác huấn luyện viên cùng bóng đá chuyên gia như vậy không thể chờ đợi được nữa mà đưa lên nghi vấn cùng trào phúng mà là bắt đầu yên lặng quan tâm cái này từ tuổi tác tới nói có thể làm cháu mình người trẻ tuổi Không tin cái gọi là chiến thuật a dùng người điều chỉnh cá nhân bị lực ạ dạ gồng ẹ vẫn đang không ngừng mà hấp thụ không ngừng phân tích không ngừng suy nghĩ cuối cùng chí tàu đem chính mình cuối cùng suy nghĩ thành quả cấy ghép đến tây ban nha đội tuyển quốc gia chiến thuật bên trong có thể nói hắn thành công bởi vì ở hắn chế tạo toàn chiến thuật mới hệ thống bên d ư ớ i đội tuyển tây ban nha thành công lấy ở dô thi đấu vòng loại bên trong tiêu căng thẳng cấp đồng thời tiến vào bán kết thế nhưng hắn lại là thất bại bởi vì khi hắn chế tạo bộ này tự cho là hoàn mỹ chiến thuật hệ thống ở gặp phải học tập đối tượng người điên ly thời điểm lại có vẻ không chịu nổi một đòn như vậy bị đội tuyển anh ba không ung dung đánh tan vấn đề xuất hiện ở nơi nào đây ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm ba mươi ba mưa chiến cùng đến từ kẻ địch thần bí thủ thế chương ba trăm ba mươi ba mưa chiến cùng đến từ kẻ địch thần bí thủ thế tuy rằng vòng bảng thi đấu t r u n g t â y ban nha đội ở tam sư quân đoàn trước mặt hầu như là dễ dàng sụp đổ thế nhưng giới bóng đá trí tàu ạ dạ gỗ nghệ tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng liền thừa nhận chính mình thất bại bởi vì dưới cái nhìn của hắn sai lầm chỗ ở chỗ phương pháp mà không phải phương hướng ạ dạ gỗ nghệ dứt khoát kiên quyết địa phải đem học tập người điên li tiến hành tới cùng vì lẽ đó sau trận đấu hắn rất nhanh sẽ vùi đầu và so sánh thi đấu nguyên nhân thất bại phân tích cùng tiếp tục học tập bên trong đi mà vào lúc này ở người điên ly dưới trướng hai lần quật khởi mạnh mẽ du al ma ta đúng lúc xuất hiện ở trong mắt của hắn ma ta ở trong khi huấn luyện xuất sắc trạng thái để ạ dạ g ồ nghe trong lòng hơi đ ộ n g tham chiếu người điên ly đối với hắn phương pháp sử dụng để ma ta coi như kỳ binh lần đầu ra sân đá với hà lan ngay lập tức chính là một hồi ba một mang tính áp đảo thắng lợi du al ma ta không chế c ấ p biểu hiện để ạ dạ g ồ nghe mừng rỡ như đ i ê n thượng đế chân trái ma ta sắc bén hơn nữa máy thở x a v ì tiết tấu một cái có thể chiến thắng người điên ly tuyệt diệu chiến thuật tựa hồ lập tức liền xuất hiện ở dưới bóng đá trí tẩu trước mặt hiện tại ạ dạ gô nghe rất ở trung quốc có một câu nói gọi là lấy đối phương chi mâu công đối phương chi thuẫn lời nói vẫn là cái gì tới nếu như dùng du an ma ta cái này người điên ly bồi dưỡng được đến sắc bén chi mâu đi đâm thủng đội tuyển anh hàng hậu vệ đem người điên ly từ t h ă n g cấp trận chung kết mộng đẹp bên trong thức tỉnh đến thời điểm người điên ly trên mặt gặp có vẻ mặt gì đây chủ xoáy trong lúc đó đối thoại hiển nhiên ảnh hưởng đến hai bên cầu thủ tâm tình vòng bảng thi đấu bên trong ba bóng thảm bại cùng người điên ly ở buổi sáng buổi họp báo tin tức khiêu khích để đội tuyển tây ban nha máu nóng các tiểu tử kìm nén một cỗ hoàng khí lao lý từng ở rio mazit dạy học quá ca xí lắt cùng ra mốt mọi người còn khá một chút đến từ barcelona iniesta cùng quân chờ rất được lao lý độc hại barcelona cầu thủ có thể thì sẽ không khách khí như thế ừ, người điên l ý đạt được thành tích đáng giá t ô n kính thế nhưng hắn ở thi đấu trước sau đều là nói ra một ít lấy lòng mọi người ngôn luận điều này làm cho ta cảm thấy buồn nôn iniesta bởi vì vòng bảng thi đấu bên trong thủ thắng vì lẽ đó đón lấy cũng có thể thắng lợi nói thật nếu như không phải có người nói cho ta câu nói này là người điên lý tiên sinh nói ta nhất định sẽ một vị nó là một vị nớ ngẩn danh nôn có phóng viên đem vấn đề cố ý đem vấn đề vứt cho ruan mata ai biết trải qua hơn một năm ở mờ u mài rua mata đã sớm không phải trước đây cái tia ngây g nô nịu bị cười nhạt thùng cơm tiên sinh đã từng nói cho ta bất luận thân ở nơi nào vì ai mà chiến một khi bước lên sân bóng liền chỉ có một việc là trọng yếu nhất vậy thì là toàn lực đi thu được một phen thắng lợi tuy rằng dự báo thời tiết cũng không có dự đoán được ngày hôm nay có vũ thế nhưng dự báo vật này rất nhiều lúc còn không bằng người dịp xì bài tạ dột bói toán hữu dụng vạn nhất trời mưa cơ chứ chẳng lẽ muốn mưa chiến phải biết đội tuyển tây ban nha thuộc về truyền thống mặt đất kỹ thuật lưu nếu như trong mưa tác chiến lời nói ảnh hưởng quá lớn bốn buổi chiều mười sáu không không sắc trời càng ngày càng âm chầm bao phủ ở vẹn nã bầu trời mây xám tựa hồ muốn trực tiếp chìm xuống mặt đất như thế nhiệt độ hàng nhanh chóng nếu như không mưa cũng thực sự là một cái đá bóng khí trời tốt thông báo các cầu thủ trực tiếp mặc trường đinh dạy chơi bóng chuẩn bị mưa chiến đi vệ nạ lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời có chút chần chờ tiểu tử dự báo thời tiết cũng không có nói muốn mưa ta xem để chuẩn bị trước thật dài đinh dậy chơi bóng là tốt rồi không có cần thiết trực tiếp xuyên chứ có thể vẫn cũng không dùng tới n g h i lý t h ố n g phạm trên mặt lộ ra t h ầ n bí nụ cười ông lão tin tưởng ta không sai nín nhịn nam như thế khẳng định là có nguyên nhân ba tiếng trước fm h a 0 n g h ệ thống đẩy nghị cho thấy dự báo thời tiết vì là nhiệt độ linh trên tám kg tây bắc cấp bốn mưa nhỏ t r ạ p vạng hai mươi mười lăm đội tuyển anh phòng thay đồ ngày hôm nay thi đấu chúng ta công kích phương hướng là ngay ở trước mặt hết thệ cầu thủ cùng huấn luyện viên công nhân viên ly thống phạm ở trên bản đồ chiến thuật viết ra một cái khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tên đội tuyển tây ban nha phòng thay đồ đội tuyển anh đã đem nhược điểm của bọn họ hung bạo lậu ở toàn thế giới trước mắt hậu vệ cánh phải vị trí căn bản không có bất cứ người nào có thể chống lại chúng ta tấn công các ngươi muốn làm chính là đem người điên ly đặt ở này một bên cái kia một cái tên kia pha tan chúng ta ngày hôm nay tổ chức hạt nhân là savi mà tiến công hạt nhân là tóc trắng xóa d ư i bóng đá trí tàu ạ gầu n g ẹ t tự tin tràn đầy địa ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống một cái tất cả mọi người đều trong dự liệu tên ngày mùng m t h á n g 7.20, 45. v m i k n n m ư n a i n hạ kẹo sân bóng bước 4. trận đấu bắt đầu đội tuyển anh ở vòng bán kết bên trong lại một lần nữa gặp phải đội tuyển tây ban nha hai đội bóng sẽ vì duy nhất một cái cùng đội tuyển đức hội sư năm 2008 ở dô q u y ế t sân bóng địa tiêu chuẩn lúc trước đội tuyển tây ban nha các cầu thủ đối với người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên ngôn từ rất bất mãn mà chủ x o á i ạ dạ gỗ ngã cũng lời thề son s á t địa tuyên bố mình đã tìm tới rửa sạch đục nhã vũ khí bí mật không nghi ngờ chút nào này chính là một hồi cảm xúc mãnh liệt phân tán trọng lượng cấp quất đấu p a n bóng hữu để chúng ta mọi mắt mong chờ. làm hiện trường bình luận viên nói xong cái cuối cùng tự đủng đệ một giọt mưa một chút rơi vào hạ v sân bóng khán đài trần nhà trên sau đó đùng đùng đùng đùng đùng đùng hạt mưa như là tản đi tuyến hạt châu như thế từ trong tầng mây nga xuống trên khán đài các cổ động viên cũng bùng nổ ra một trận không lớn không nhỏ tiếng kinh hô có người lấy ra từ lâu chuẩn bị áo mưa càng nhiều người thì lại đơn giản cởi áo ra để trần cánh tay gặp mưa xem bóng ngược lại nhiệt độ cũng lạnh bên sân gào gừ tức cho dự báo thời tiết a dạ gỗ nghẹt h ố n khổ rên dỉ một câu chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh này cơn mưa chết tiệt đội tuyển tây ban nha thực lực chí ít bị suy yếu một bậc hy vọng người điên ly tên khốn kiêng ngày hôm nay sắp xếp chiến thuật cũng là mặt đất tấn công đi mà cách đó không xa lão già điên vệ nạ lẹt thì lại một mặt khiếp sợ nhìn đứng ở bên sân lý thông phạm bóng lưng tiểu tử này làm sao biết thi đấu vừa bắt đầu sẽ trời mưa suy nghĩ một chút nữa ngày hôm nay đội tuyển anh sắp xếp chiến thuật đội tuyển tây ban nha tựa hồ muốn xui xẻo rồi trên sân thu được mở màn bóng quyền chính là quân đoàn đấu bỏ tốt đội tuyển tây ban nha h dạ gỗ nghe s m ô phòng theo lý thống phạm hành vi quả nhiên đã sâu tận x ư ơ n g thủy đội tuyển tây ban nha lợi dụng mở màn bóng quyền phát động một lần nhanh chóng tập kích david villa đem bóng đá chuyển về cho savi savi thoáng khống chế tiết tấu sau khi lại chuyển về cho alonso lee vợ bun tiền vệ trụ ở tiếp bóng trước ngẩng đầu đại thể quan sát đội hưu chạy chỗ sau khi ngay lập tức trực tiếp lên bóng cao phạm vi lớn rời đi vào lúc này đội tuyển tây ban nha một người khác t r u n g phong toz đã s e n vào đến đội tuyển anh bên ngoài vùng cấm bên trong l ư n g thân chịu đựng sở ti vần taylor đón bay đến bóng đá hơi điểm nhẹ trung lộ đổi tới david điệu lì hắn không bởi vì ngày mưa bóng đá quá h o ạ t tam sư quân đoàn thủ môn dô hát không dám dùng tay tiếp bóng mà là trực tiếp hai tay nắm lấy lên trực tiếp đem bóng đá cao cao địa đập ra vùng cấm ông long long ba hào hào hào ba trên khán đài nhớ tới nước anh phan bóng đá khó có thể ư ớ c chế tiếng kinh hô cùng cổ động viên tây ban nha bật hơi n h ư ớ n g mày tiếng vô tay xem ra coi như là mưa dầm khí trời cũng không cách nào tới tắt các cổ động viên cùng nhiệt trận đấu bắt đầu vẹn vẹn mới ba mươi hai giây villa sút gôn liền hướng người điên li phát sinh khiêu chiến bất luận từ thi đấu bản thân ý nghĩa vẫn là hai bên trước cân đoán tình cự này nhất định chính là một cái kịch liệt chín mươi ph thời gian trôi qua các cổ động viên hoan hô dường như cơn lốc sóng thần như thế dâng trào tứ hơi ở ến hạp sân bóng mỗi một góc trái lại đem cái này vẹn nạ mưa xa gió rét buổi tối tôn lên giường như một chậu chính đang sôi trào nước sôi lý thống phạm đứng bình tĩnh ở đây một bên lâm vũ tỉ mỉ mà nhìn thi đấu thế cuộc khoe miệng vẽ ra độ cong tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay bắt đầu trước ba phút đội tuyển tây ban nha phi thường thành thạo địa k h ô n g chế này nhịp điệu thi đấu đội tuyển anh được bóng quyền cơ hội ít đến mức đáng thương có điều theo nước mưa dần dần thẩm thấu t h ẳ n cỏ tình cảnh trở nên trơn t r ư ợ lên Coi như là kỹ thuật tinh tế như xa vi mọi người ở rừng bóng cùng làm động tác thời điểm cũng biến thành có chút không tự nhiên thời điểm đến lý thống phạm quan sát một lúc quả đoán ở đây một bên làm ra một cái người ở bên ngoài xem ra như là boxing như thế kỷ quái thủ thế tình cảnh này để ạ dạ gầu nghẹt trong lòng run lên kẻ này lại muốn chơi cái gì có điều rất nhanh t r í tẩu liền rõ ràng người điên ly ý nghĩ không nhịn được khỏe miệng co giật gào gử vô liêm s ỉ chiến thuật đ ề tiện người trung quốc bởi vì đội tuyển anh đang nhìn đến thủ thế sau khi phòng thủ động tác trở nên lô măng lên thân thể đối kháng từ từ tăng nhanh ở phía trước sân bức cướp lấy thả s ạ n chiếm đa số công phòng thủ tiết tấu cũng nhanh hơn mà đội tuyển tây ban nha hiển nhiên đối với mưa chiến chuẩn bị không đủ ở điều kiện như vậy dưới căn bản là không có cách tận tình phát huy dưới chân của bọn họ kỹ thuật bị nước anh cây búa môn s ô n g tới người ngã n g ử a đổ làm không chế bóng ưu thế không còn tình cảnh thế cuộc bắt đầu trở nên q u ỷ dị bất đắc dĩ mỗi lần bóng chết thời điểm đều có một hai tên cầu thủ hùng hục địa chạy đến bên sân để đội trường đinh dày chơi bóng còn những người không có mang trường dày đi mưa ra hỏa không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo rồi mà ở đây ngược lại chính là đội tuyển anh các cầu thủ thì lại bởi vì có ông chủ trước đó. Anh ban Minh tầm nhìn, nhắc nhở, dần dần động diện tầm trở cục sẽ bị động cục diện ban trở về. phút thứ、8. Nhất quán một á h h xa mươi cùng gơ bức cấp bên gơ rắt bốn béc ham sớm dự đoán t i ệ n rơi xuống sẹn nạ chuyển cho savi dưới chân bóng ngay lập tức chuyển xa chợ giúp michael ẩn hầu như thu được một cái đơn đao bóng cơ hội nếu không là kim lao sư vương huấn liệu mạng một sạn phòng trừng thánh cơ phải trực tiếp đối mặt thiểm điện sát tay ẩn đang lợi dụng ngày mưa ưu thế thành công hạn chế savi sau khi đội tuyển tây ban nha thế tiến công trong lúc nhất thời rơi vào bại liệt đội tuyển anh liên tiếp khởi xướng uy hiếp thế tiến công để trên khán đài người đấu bỏ toát người hâm mộ ngồi không yên vào lúc này tiếp sóng màn ảnh kinh ngạc phát hiện đứng ở bên sân d ư ớ i bóng đá trí tàu ạ dạ g o nghe cũng làm ra một cái thần bí thủ thế đó là có ý gì dô đen cầu v thần 10 bí thủ thế bất ngờ hậu quả. chương ba trăm ba mươi bốn thần bí thủ thế bất ngờ hậu quả À dạ g ồ n g h t đang làm gì t h ủ thế a ha hắn coi chính mình là người điên ly sao xem ra vị này trí tẩu không chỉ trên phương diện chiến thuật mô phòng theo người điên ly thậm chí ngay cả người điên ly một ít mang tính tiêu chí biểu trưng động tác cũng bắt đầu mô phòng theo hắn tại sao không đi tham gia siêu cấp mô phòng theo tú nước anh bình luận viên sệ sệ nhìn thấy bên sân một màn thấy b u ồ n c ư ờ i khoảng cách ạ dạ g ồ n g h t cách đó không xa lý thống phạm trong lòng cũng s ứ n g sờ lẽ nào vị này tây ban nha cụ ông dĩ nhiên cũng có một viên tuổi trẻ tâm cùng lao tử như thế cũng đ a n mê tinh tướng trên sân nhìn thấy ạ dạ gỗ nghẹt thủ thế sau khi đội tuyển tây ban nha tấn công phát sinh biến hóa rất lớn bóng quyền từ máy thở xa vi dưới chân hướng về cánh trái rời đi ở nơi đó chính là du an ma ta đến từ vị lạ rộ ở tiền vệ trụ sẹn nạ đem bóng đá một cái tà tuyến trực tiếp xuyên thấu một hiệp đưa đến du an ma ta dưới chân ngay lập tức tới phòng thủ đội tuyển anh cầu thủ là cầu thủ chạy cánh a s h l e y r ằ n g có điều du an ma ta dùng một cái rất đẹp dừng bóng n g ư ờ i bóng đi qua ngay ở tiểu bên trong phạm vi quá rơi mất sung phong quá đột nhiên asli răng mưa nhỏ bên trong cái này đẹp đẽ động tác lập tức gây nên trên khán đài cổ động viên tây ban nha ho dù an ma ta hướng về trước thi đấu cùng trong khi huấn luyện làm ra vẻ như vậy nổi lên tốc độ nhanh như chốc như thế dọc theo đường biên ngậm t â m đi nhanh rất nhanh sẽ đi tới đội tuyển anh vùng tấm phía bên phải phụ cận ngày hôm nay tam sư quân đoàn lần đầu ra sân hậu vệ cánh phải là ga z bạ dì m e n s i e n ngồi ở trên ghế dự bị ma ta cùng b à dì ở ngoại hạng anh từng có giao thủ ghi chép hai bên được cho là biết gốc biết dễ bởi vậy đều không dám kinh thường xoay người tốc độ chậm lực bộ phát trung đẳng soạn đức nhất lưu trong nháy mắt này ma ta nhớ tới lúc trước cùng aston villa lúc giao thủ ân sư lý thống phạm cho hắn liên quan với ga z bạ dì tư liệu tự tin tiểu tử là một cái phi thường thông minh cầu thủ mỗi lần sau cuộc tranh tài đều sẽ đem lý thống phạm cho hắn có liên quan cầu thủ tư liệu thuộc l ầ u trong lòng ngày hôm nay dùng đến đột nhiên gia tốc bóng đá từ bạ gì bên trái bay trốn mà qua mà ở hắn phân tâm một chốc cái kia ma ta như là nổi lên báo săn như thế từ phía bên phải của hắn gào thét mà qua đối phó xoay người chậm mà soạt bóng nhất lưu cầu thủ ở tình huống có thể tình huống tốt nhất là dùng tuyệt đối tốc độ ăn sống căn bản không giữ cho hắn phản ứng cái soạt bóng cơ hội cái này cũng là ân sư đã từng dạy cho ma ta kỹ xảo nhỏ ngày hôm nay lại dùng đến bên sân nhìn thấy du an ma ta chuỗi này sắc bén trí mạng động tác giới bóng đá trí t ẩ u khỏe miệng treo lên thỏa mãn mỉm cười hắn chờ chính là thời khắc này dùng người điên ly bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá cho người điên ly một đòn trí mạng trên sân ma ta đột nhiên làm khó dễ không có để cho ga z é p bạ gì bất kỳ giữ lại cơ hội ở bóng đá cút khỏi đường biên ngang trước du an ma ta dùng chân phải cổ chân đem đầu trở về sau đó như là mũi tên rời cung như thế nhanh chóng xen vào vùng cấm đội tuyển anh vùng cấm bên trong nhất thời một hồi náo loạn nên đón phòng thủ ma ta chính là the bờ lu c e s i phòng thủ hạt nhân zone keji keji cũng không có trực tiếp ra chân cướp mà là cẩn thận giam giữ ma ta chuyển bóng con đường ma ta lúc này vị trí trên căn bản cùng không thành nằm ở đường thẳng song song bởi vậy k e j i cũng không lo lắng đối phương xuất gôn là một người tiền vệ cánh ở trên sân bóng có cơ hội xuất gôn tuyệt đối không nên do dự có rất nhiều vĩ đại ghi bản kỳ thực đều là những tên kia chó ngáp phải rồi mông đi vào dũng cảm đi thử nghiệm bởi vì cái kế tiếp chó ngáp phải rồi người rất khả năng chính là ngươi n à y vẫn bị ma ta phụng như thân phụ người kia giao cho hắn vì lẽ đó ma ta đang chuyển bóng con đường bị teji hoàn toàn phong sau khi chết không có một chút nào bởi trực tiếp dùng mu bản chân phía trong lên chân a n h mua n gây n go vội vàng điều chỉnh bên dưới dỗ hát ra sức mở ra bàn tay cũng không có giam giữ trụ bóng đá bóng đá từ hắn cùng khung thành cột dọc trong lúc đó trốn chạy tới hướng về hậu môn cột dọc chạy vợ bốn đẹp đẽ khó có thể tin giả động tác dù hắn ma ta cá nhân biểu diễn gau gừ hắn quả thực chính là một cái có thể ở kem trên khiêu vũ vũ công đột phá a s h ly e răng ga z e t t e bạ gì cũng không có thể ngăn cản hắn đối mặt p e di phòng thủ xử lý như thế nào gạo gạo gạo trực tiếp xuất côn dâu hát không có niêm phong lại bóng đá nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm ba quả bóng lướt qua gạo không là ai sợ ti vần tay lơ ba du an ma ta ở nữu cá sổ đội hữu tay lơ đem bóng đá từ bóng trên đường biên ngang vơ vét đi ra đội tuyển anh tránh được một kiếp trên sân làm hết thể nước anh phan bóng đá đ ã trái tim c o rút lại từ bỏ hy vọng chuẩn bị tiếp thu đội bóng lần thứ hai lạc hậu bất lợi cục diễn lúc thân hình cao lớn sờ thi vần tay l ơ n h ư là thiên thần hạ p h ạ m như thế ở hầu như đ ộ n g lại thời gian bên trong nhẹ nhàng nâng động chân trái chấp nhận muốn lăn quá bóng vạch gôn bóng đá đá đi ra vanh bốn khán đài lần thứ hai xôi trào bên sân đã nắm nắm đấm từ chỉ huy chỗ ngồi lao ra ạ dạ gỗ nghẹt tàn nhẫn mà đập một cái bắt đùi sự thất vọng lộ rõ trên mặt thật tốt một cơ hội bất quá lần này tấn công càng làm cho giới bóng đá trí tẩu kiên định đem ru an mà ta coi như trong a y l c h trận g đấu còn không quyên chỉ điểm kẻ địch nay cũng thật là thủ lĩnh tác phong a dù an ma ta không có chú ý tới sợ thi vần tay lơ ở nói chuyện cùng hắn trước cái kia một cước chuyển dài mở bóng cũng không phải mù quáng giải vây sau đó chiếc keo gơ rác ở vùng cấm một mươi vị trí đầu mét nơi hướng về cánh trái phân bóng đối tượng là đạp đình mít ledsbợ rút cầu thủ chạy cánh cầm bóng sau khi không làm chút nào dừng lại trực tiếp dẫn bóng hướng về bên trong vùng cấm mạnh mẽ tắt vào ngăn cản đáo đình chính là đội tuyển tây ban nha hậu vệ cánh ra mốt cùng trung vệ bờn hai người bày ra một cái một chiếc một sau gần như là đóng cửa thức phòng thủ hầu như đem đạo n ỉ n h chuyền bóng cùng sút gôn góc độ toàn bộ đóng kín mạnh mẽ đột phá không được đạo n ỉ n h tiếp tục dọc theo vùng cấm một bên chết làm ra hướng về trung lộ đi tư thế chính diện ngăn cản đạo n ỉ n h vẫn vẫn cứ không có ra chân lúc trước chiến thuật trong khi huấn luyện huấn luyện viên trưởng ạ dạ g ồ nghe cho đội tuyển tây ban nha các cầu thủ xem qua đội tuyển anh bên trong tất cả công kích đội viên đá bóng video đạo n ỉ n h ma h u y ễ n bình thường giả động tác cùng lừa bóng kỹ thuật để kim mao sư vương ký ức chưa phai đối mặt như vậy cầu thủ tuyệt đối không thể giành trước ra chân không thể không nói quân phòng thủ thành công bởi vì đạo nình tại chỗ hơn người thoát khỏi kỹ thu nếu như cầu thủ hậu vệ chỉ giam giữ không ra chân bất đắc dĩ đạo ninh tiếp tục hướng về trung lộ bắt bóng quân ngang qua một bước lần thứ hai giam giữ quân phòng thủ rất thành công đạo ninh lại như là đụng tới một mặt gió thổi không lọt tường đồng vách sắt o h ok、oh, oh, bị g u e xảy ra chuyện gì bóng đá trong nháy mắt bị chuyển vào vùng cấm michael hảo ẩn hắn ở phía sau điểm xuyên v à o bóng vào khó mà tin nổi jr g o o g l g o g o ba đội tuyển anh phản kích m i c h ẩn đánh vào hắn ở bản cuộc tranh tài đệ sáu hạt ghi bàn để chúng ta tới xem một chút ghi bàn chiếu lại không sai tây giữa hậu vệ vườn giam giữ ở đạo n ỉ n h đột phá góc độ đạo n ỉ n h mạnh mẽ lên chân suốt gôn vẫn là từ chuyền bóng bóng đá từ vườn giữa hai chân bay qua một người khác trung vệ mạ trệ nã bị vườn c h ặ n lại rồi trước đó phản ứng không kịp nữa bóng đá bị lọt quá khứ michael ẩn sau điểm cao tốc xuyên bảo gào gào gào này bóng hầu như là bị ẩn dùng bàn chân đạp tiến vào không thành đạo ninh này chân tự truyền tự suốt bóng tốc cực kỳ nhanh áo ẩn đạp bắn như là tia chấp như thế thoáng hướng về phía khung thành dưới góc phải không có cách nào tuyệt đối không có cách nào ca si l á c o như là thượng đế g i n g lâm vậy dạng này su quá đột nhiên trong giây lát này ẩn hạp sân bóng như là một cái to lớn n g u y ê n nương nồi l ầ u nước dùng một mặt thân mặc đồ trắng đội phục nước ánh phan bóng đá rơi vào sôi trào mà cay thang một mặt trên người mặc màu đỏ đội tuyển tây ban nha phục cổ động viên thì lại một mảnh vắng lặng một không toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ mười bảy cái này ghi bàn thời gian khoảng cách rơi bóng đá t r í tẩu ạ dạ gỗ nghẹt ở đây một bên r a dáng địa làm ra thần bí thủ thế mới quá không tới một trăm tám mươi giây để ẩn làm sao chịu nổi liền ngay cả hiện trường bình luận viên cũng không nhịn được trêu chọc nó như thế nào đây này thật đúng là ly kỳ một màn A dạ gô ngaes vẫn ở mô phạm người điên ly thế nhưng phải biết người điên ly làm ra mặc kệ l à m suất cái gì thủ thế đều sẽ trợ giúp đội bóng đạt được ghi bàn mà a dạ gô ngaes ai nay thật là đủ trào phúng một lần thất bại mô phỏng theo trên sân áo ẩn ở ghi bàn sau khi lao nhanh trình diện một bên các cổ động viên diện bay về anh hùng trong lòng của mình hầu như kích động liền muốn k h ó c hí hoan hô cùng dít gào lôi kéo vô số mảng n h ị của người ta vô số nỗ lực từ trên khán đài thân hạ xuống trắng toát cánh tay từng cái cùng ẩn vỗ tay m i c h ngươi là anh hùng ngươi là anh hùng của chúng ta quá tuyệt m i c h lại tiến vào một cái cái cảm giác này quá mỹ diệu Ta biết n g ư ơ i có thể làm được, cái. thể nhất tiến định phải nhiều làm vào mấy m anh c h ú g ngươi, ngươi ta yêu là k ô không n không thần.、Các、đồng đội từ phía sau chạy tới cao cao nhảy lên, đem ẩn nhào Ngươi anh g gì phía chạy làm đem được đội Các cao cao từ tới tới. sau ở tận t ì n h bừa bãi địa phóng thích phát tiết này thuộc cho bọn họ vui sướng khoảng cách trận chung kết con đường có bước gần rồi một bước khoảng cách hái vàng trói lọi đi lô nầy cùng khoảng cách cũng gần rồi một bước bên sân t r í tàu ạ dạ gầu nghẹt biểu cảm trên gương mặt ngoài dự đoán mọi người địa rất bình tĩnh bởi vì hắn đã tìm tới vừa nay cái kia hạt ghi bàn nguyên nhân ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm ba mươi lăm tạ ác âm như ba bộ khúc chương 3 a t a tạ ác âm như ba bộ khúc vật khí đây chính là ạ dạ gỗ nghẹt ở ba điểm chi dây bên trong thu được kết luận đội bóng chiến thuật hiển nhiên không tồn đang vấn đề bởi vì du an ma ta ở đường biên một loại không thể ngăn cản đột phá cùng cuối cùng sai một ly sút gôn đều nói rõ chính mình phân tích tổng kết thu được lấy sa vi vì là hạch lấy ma ta vì là đau chiến thuật chính xác tính nếu như phút thứ mười lăm ma ta đối mặt ke z i lần kia sút gol nếu không là tay lơ trùng hợp xuất hiện ở trên đường biên ngang chặn đi ra hiện tại một không dẫn trước đã sớm là đội tuyển tây ban nha nơi nào đến phiên đội tuyển anh thừa cơ phản kích đánh phía bên mình một trở tay không kịp đạt được ghi bàn tất cả những thứ này nếu không phải là bởi vì cái kia chết tiệt người trung quốc chó ngáp phải rồi hay là bởi vì cái gì vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi ạ dạ gô nghe cũng không có điều chỉnh đội bóng chiến thuật đội tuyển tây ban nha tấn công hạt nhân nhưng vẫn là du an ma ta quân quận không ngừng bóng quyền như là vô cùng tận đạn dược như thế bị chuyển vận hướng về đội bóng bên trái. dù al mata trong lúc nhất thời trở thành trên sân xuất hiện ở màn ảnh bên trong nhiều nhất cầu thủ mà mata cũng từng lần từng lần một địa dùng chính mình ư u dị biểu hiện kích thích cùng an ủi này à dạ g o n s liên giới bóng đá t r í tàu kiên quyết không rời địa quán triệt chính mình trước kia thiết tưởng chiến thuật bốn thời gian trôi qua thi đấu tiếp tục cùng đội tuyển tây ban nha biểu hiện vừa vặn ngược lại tam sư quân đoàn ở đạt được ghi bàn sau khi cũng không có thừa dịp thắng truy kích mà là ngoài dự đoán mọi người địa vừa vội kịch rụt trở lại phi thường rộng lượng mà đem nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm đi ra tình cảnh quyền chủ động một lần nữa giao cho kẻ địch quân đoàn đấu bỏ thoát khống chế bên dưới không có một chút nào lưu luyến một màn quỷ dị này lại như là lại như là hai quân t r ư ớ c trận l i ề u mạng tranh đấu hạ tướng quan vũ quan vân trường thật vất và trải qua thiên tân vạn khổ đại chiến một trăm tám mươi hiệp sau khi một đao đập bay đường đem tần quỳnh tần nhị ca thuộc đồng tám lăng giản nhưng không có thừa dịp đại chiếm thượng phong đổi u đánh tới cùng một đòn chi thắng trái lại như là bị xét đánh choáng váng như thế tùy địch tướng tần nhị ca chậm chậm rãi xuống ngựa nhặt lên binh khí phất đi bụi đất trên người này xem như là cái gì chiến thuật phòng thủ phản kích coi như là phòng thủ phản kích cũng là chỉ là đang cùng đối phương t r ê n lệnh quá to lớn tình huống bất đắc dĩ lấy một loại bị động chiến thuật nếu như mình một phương rõ ràng thực lực không kém hơn nữa ở sĩ khí cục diện điểm số thiên lợi các phương diện chiếm cư ưu thế này nhưng còn muốn phòng thủ phản kích này chẳng phải là rơi vào vì là phòng thủ phản kích mà phòng thủ phản kích chủ nghĩa duy vật máy móc sách vợ luận vòng lần q u ẩ n tại sao người điên ly sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này trong lúc nhất thời ê t h ạ sân bóng hơn bốn vạn người toàn bộ rơi vào sương mù bên trong nguyên bản r ồ i r à o này sân bóng hoan hô cùng suỵt thanh cũng dần dần mà tiêu tán không ít bốn bên sân nguyên bản tự tin tràn đầy lao x o á i ạ dạ g ồ nga ẹ cũng có chút không rõ sự ra k h á c thường tức là yêu tuy rằng đội tuyển tây ban nha một lần nữa chiếm cứ trên sân bóng không chế bóng ưu thế thế nhưng ở phân tích suy lý mỗi một khả năng tính nhưng không tìm được manh mối sau khi một cảm giác sợ hết hồn hết viết nhưng dần dần địa chiếm cứ giới bóng đá trí tẩu trong đầu từ c h í n h độ nào đó tới nói càng là trí giả liền càng quen thuộc với hoài nghi cùng nghĩ lại thế nhưng khi hắn vắt hết góc không thu hoạch được gì sau khi sẽ rơi vào đối với không biết không tên hoảng sợ bên trong vào lúc này trí tàu ạ dạ gồ nghẹt hiển nhiên chính là như vậy đáng tiếc vào thời khắc này trí tàu duy nhất có thể làm chỉ có lấy bất biến ứng và biến may là dù a n m a ta phát huy trước sau như một đặc sắc cùng hung hăng phút thứ hai mươi dù a n m a ta ở bên trái đường mạnh mẽ đột phá ga z bạ gì không được sau khi lựa chọn hướng ngang c ắ t vào bên trong cùng ini esta làm ra một cái phạm vi nhỏ h a y quá một vệ mở david b e c k h a m phòng thủ đột nhiên lên chân xuất xa bóng đá bị sự chú ý độ cao tập trung dỗ hát đơn trưởng bê ra xà ngang Phạt góc. ở mưa chiến bên trong s u ố t xa cùng đá phạt là phá vỡ cục diện b ế tắc tốt nhất vũ khí đội tuyển tây ban nha mở ra lần này phạt góc cho đội tuyển anh tạo thành uy hiếp cực lớn bởi vì này lại là một lần cờ xí rõ ràng người điên ly thức mô p h ò n g theo chiến thuật bước ba phạt góc phát sinh chủ phạt phạt góc xa vi cũng không có đem bóng đá đưa vào đến đoàn người chen t r ú c vùng cấm mà là giữa bóng cao chuyển tới bên ngoài vùng cấm diện ngoài chờ đợi ở nơi đó du an ma ta một lần trực tiếp vô ly bóng đá hiếm chi lại hiểm điểm điện ở trên sàn ngang bắn lên vô số bọt nước bay ra giới ngoại gạo gử nguy hiểm lại là du an ma ta xem r a vị này liệu cá sổ tiểu tướng phi thường muốn ở câu lạc bộ chủ xoáy người điên ly phía trước biểu hiện mình đội tuyển tây ban nha thế tiến công có tám mươi từ ma ta này một bên khởi xướng đây là một lần đẹp đẽ phạt góc chiến thuật phối hợp người điên ly đã từng vô số lần trong trận đấu chọn dùng chiến thuật như vậy đến công hãm đối thủ k h ô n g thành ngày hôm nay nhưng suýt chút nữa gieo gió gặp bão không phải không thừa nhận ạ dạ gỗ nghe lần này mô p h ỏ n g theo rốt cục có rồi nhất định trình độ phút thứ hai mươi năm dù an ma ta quay đầu trở lại nhưng vẫn là ở bên trái đường đột phá lắc bỏ asli a n g phòng thủ sau khi lại một lần nữa lợi dụng tốc độ ăn sống rồi ga zép bát g tuy rằng bạ dị toàn lực về truy xạ cướp thế nhưng ma ta vẫn là đang bị sạn cũng trước sớm một giây đem bóng đá đưa vào vùng cấm vùng cấm bên trong david villa ở sở ti vần tay lơ phòng thủ bên dưới không cách nào xoay người xuất gôn dùng đệm đem bóng đá nhẹ nhàng về làm ở ngoài vùng cấm tiểu bạch dini s t a lên chân suốt xa ở ba bóng đá tàn nhẫn mà va chạm ở zone pez i trên người đập bay một mảnh hạt mưa bay ra đường bên i ngang lại là phạt góc dù an ma ta ư u dị biểu hiện trợ giúp đội tuyển tây ban nha thu được ưu thế tuyệt đối tam sư quân vận một không dẫn trước ư thế bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất ta nghĩ người điên ly nhất định không nghĩ tới có một ngày chính mình lại sẽ gặp phải như vậy cục diện lung túng đã từng bồi dưỡng được đến tối đệ tử xuất sắc dạy học câu lạc bộ n u cá sô tuyệt đối ngôi sao bóng đá gặp đứng ở chính mình phía đối lập để hắn ăn ngủ không yên a dạ g ấ u nghe trước đối với người điên limo phòng theo tuy rằng có chút rơi vào tiểu thừa thế nhưng ở đối với juan ma ta sử dụng phương diện nhưng chút nào không thẹn với hắn trí t ẩ u mỹ danh H.H.Berson hiện trường bình chậm nghẹt bóng Benson! trường rãi trên luận viên chậm mà nói. À, giả trên mặt dần dần giả gấu mặt mà À Tuy rằng cho đến bây rằng đến giờ cho mãi mãi một, một i u bên khác lý thông phạm cười so với ạ dạ gô nes còn muốn đắc ý mười phút đánh tan láo tử hàng phòng thủ lao tiểu tử ngươi đang nằm mơ chứ ngươi cho rằng ga z bạ gì thật sự không phòng ngự được j u an mata chủ yếu nhất chính là ngươi cho rằng ngày hôm nay j u an mata vẫn là mấy ngày trước ở tứ kết bên trong giao ra gia thống trị cấp biểu hiện đau t h ể cơn lúc màu da cam đội tuyển hà lan đội cái kia j u an mata phải biết tuy rằng mata ở n u cá sổ này sắp tới nửa cái mùa giải ở tại năng lực được rất lớn khai phá hơn nữa lao l ý chính mình thông qua fm hai nghìn lẻ tám hệ thống trong kho tài liệu tuần tra lập ra đi ra những người độ công kích biện pháp càng là trình độ lớn nhất đ ị a tăng nhanh mata hướng về thống trị cấp siêu sao phát triển tốc độ thế nhưng n h y cũng không ý nghĩa tiểu tử vượt qua 190 t i ề m lực đã chiếm được toàn bộ khai phá dựa theo fm h a 0 n g h ệ thống mới nhất biểu hiện số liệu đến xem mata trước mặt năng lực trị giá là 170, nói cách khác đang bị giải trừ sụp màn trạng thái sau khi mata nhiều nhất cũng chính là cùng đ ạ c đ ỉ n h a s h ly e răng một cái cấp bậc đường biên cầu thủ hy vọng hắn cùng gcitano zonano hoặc là messi như vậy đi thống trị một cuộc tranh tài hiển nhiên là một loại hy vọng xa vời như vậy tại sao mata mặc dù có thể ở tứ kết bên trong giao ra một phần hiện tượng cấp siêu cấp giải bài thi đây đáp án là một cái nào đó nín nhị nam n lợi dụng m à ta là nịu cá sổ cầu thủ tiện lợi tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm để hắn duy trì một lần sụp mạng trạng thái mà sở dĩ sao làm nguyên nhân là xuất phát từ một cái cực kỳ t à ác nham hiểm âm mưu đại đại âm mưu sự tình còn phải từ mười ngày trước nói tới ở vòng bảng thi đấu trận thứ hai cùng đội tuyển tây ban nha thi đấu bên trong lý thống phạm rất nhanh sẽ phát hiện ạ dạ gỗ nghẹt s yêu thích mô phỏng chính mình đặc điểm này sự phát hiện này để nín nhị nam đang kinh ngạc sau khi trong lòng hơi động bắt đầu sinh n o ạ i trừ một cái phi thường tạ ác vô liêm xỉ ý nghĩ có thể hay không lợi dụng điểm này để tam sư quân đoàn ở sau đó thi đấu bên trong tiền lời đây lý thống phạm bắt đầu cân nhắc dựa theo ngay lúc đó chiến tích đến xem đội tuyển tây ban nha nhất định có thể vượt qua vòng bảng mà ra biên sau khi nếu như sống qua tứ kết như vậy dựa theo thi đấu quy tắc tới nói đội tuyển anh có thể tiếp tục đối mặt này chi thực lực cường hãn đội bóng vạn nhất đến lúc 2008 h ệ thống lại một lần nữa làm ra một ít khá là hà khắc hạn chế muốn muốn thắng được thi đấu liền phải phí nhiều một phen chắc trở vạn nhất có cái gì sơ suất đại như cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh thất bại sau khi hệ thống trừng phạt nội hỏa lao ly có thể không cánh được vì lẽ đó một cái tràn ngập ác thú vị âm mưu dần dần ở lý thống phạm trong đầu hình thành bước thứ nhất lý thống phạm ở bình thường hào không tiếc rẻ địa tiêu tốn một bút điểm số nhân phẩm dùng để duy trì ruan ma ta sụp màn trạng thái để ma ta ở đội tuyển tây ban nha trong khi huấn luyện có thể phát huy ra thống trị cấp thực lực cứ như vậy a z a gomez chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới ma ta tồn tại mà cái này yêu thích mô phỏng theo chính mình ông lào nhất định sẽ động lên ma ta ý nghĩ mô phỏng theo chính mình ở n i ệ u cá sổ cùng r i ê n majit thời đại đối với ma ta phương pháp sử dụng đến để ma ta vì là đội tuyển tây ban nha sông pha chiến đấu bước thứ hai làm đội tuyển tây ban nha ở tứ kết đá với đội tuyển hà lan lý thống phạm không chút do dự mà tiếp tục tiêu hao điểm số nhân phẩm đến duy trì du an ma ta sụp m ạ n g trạng thái để du an ma ta lấy thiên thần hạ phạm trạng thái trợ giúp đội tuyển tây ban nha đánh tan đội tuyển hà lan quân đoàn đấu bỏ tốt thuận lợi thăng cấp bán kết sở dĩ làm như thế là bởi vì dù sao đội tuyển hà lan ở vòng bảng thi đấu bên trong ba trận chiến toàn thắng biểu hiện ra thực lực kinh n g ờ i nếu để cho đội tuyển hà lan thăng cấp bán kết vòng bán kết bên trong trở thành đội tuyển anh đối thủ vạn nhất xuất hiện fm hai nghìn lẻ c h ế hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được mà cùng đội tuyển h đội tuyển tây ban nha tiến vào vòng bán kết đối với lý thống phạm tới nói càng thêm có lợi một mặt hai bên ở vòng bảng thi đấu bên trong từng có g i a o thủ một hồi ba không thắng lợi để đội tuyển anh chiếm cứ tâm lý ưu thế khắc một phản diện lao lý tin chắc thông qua ở đá với đội tuyển hà lan lúc xuất sắc phát huy ạ dạ gỗ nghe nhất định sẽ đối với du an mà ta càng thêm ủy lại ở vòng bán kết bên trong nhất định sẽ bị thác trọng trách đến lúc này âm mưu thứ ba bộ nhất thời khắc mấu chốt nhất liền muốn đến ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm ba, ba mươi sáu ở trên mũi đao khiêu vũ chương ba trăm ba mươi sáu ở trên mũi đao khiêu vũ ân trước tiên kể chuyện xưa có cái may mắn ra hỏa đột nhiên có một ngày nhân phẩm đại tăng cao được một cái phật chặn giết phật tiên chặn chu tiên thần binh lợi khí cùng sử dụng nó ném lăn thật mấy người cao thủ liền người này lòng tự tin hết sức bành trướng sau khi quyết định cầm thanh thần binh này lợi khí đi chọn chiến thiên hạ vô địch thị huyết ma đầu vì dân t r ừ hại thế nhưng đến chân chính hai bên đánh giáp lá cả trí mạng nhất thời điểm kẻ này đột nhiên tan vỡ phát hiện kỳ thực trong tay mình này thành cái gọi là thần binh lợi khí chỉ có điều là một cái phổ thông g a o t h a vào lúc này gặp có chuyện gì phát sinh mà vòng bán kết bên trong giới bóng đá chi tàu ạ dạ gỗ nghẹt chính là cái này may mắn mà lại xui xẻo ra hỏa hắn nghỉ lại ở tứ kết có ích đến ném lăn c ơ n lúc màu ra cam đội tuyển hà lan đội thần binh lợi khí du an ma ta ở cuộc tranh tài này bên trong đột nhiên lùi đã biến thành một cái v ẹ n vẹn có chút sắc bén rao phay bởi vì một cái nào đó nín nhị nam đã len lén giải trừ du an ma ta sụp màn trạng thái đương nhiên là một người thời đại mới chất lượng tốt âm nữ ra lý thống phạm cũng không có lập tức liền dương dương tự đắc địa đem chính mình đắng ghê tởm sắc mặt h ô n g bạo lộ ra đến mà là cực kỳ tà ác mà đem du an ma ta giá trị sử dụng tốt nhất từng bước một từng bước một mà đem ạ dạ gô nghẹt cùng hắn đội tuyển tây ban nha đẩy lên cái kia thúi không thể ngửi nổi cống ngầm bên trong đi n à y m u t tay gọi là dục cầm cố túng nếu không thì ngươi cho rằng asli h e y răng thực sự là chỉ là cái gỗ cọc ngươi cho rằng g a z e bạ gì thật sự đã lao chuyển không được thân mà trước mặt năng lực số liệu một trăm bảy mươi du an ma ta liền thật sự có thể dựa vào sức một người hoàn toàn áp chế lại hai người này phòng thủ tất cả đều là âm mưu già cố ý an bài ở lao lý lúc trước bố trí chiến thuật bên trong asli răng cùng gazz bạ gì chỉ cần ở nhất định mức độ trên quáy g à y du an ma ta liền có thể chỉ cần không cho đội tuyển tây ban nha lợi dụng du an ma ta đánh ra đến k i a c h ấ p công kích chỉ cần không cho du an ma ta thật sự đột nhập vùng cấm hoàn thành một đòn chí mạng ở cơ sở này trên tùy tiện ma ta làm sao dàn vặt nói chung để ma ta thể hiện xuất sắc thế nhưng không thể để cho hắn kiến tạo hoặc là ghi bàn mục đích làm như vậy chính là vì để hạ dạ gỗ nghẹt tiếp tục kiên trì hắn lấy du an ma ta vì là tấn công hạt nhân bố trí chiến thuật chỉ cần như vậy lý thống phạm là có thể đem tất cả hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình nhìn chuẩn cơ hội thỉnh thoảng đột nhiên đoạn dưới du an ma ta bóng tới một lần phản kích bốn năm lần phản kích hạ xuống phút í thứ hai mươi tám đội tuyển tây ban nha tiền vệ trụ sẹn nạ cầm bóng sau khi lại một lần nữa lựa chọn tránh khỏi máy thở savi một hiệp ép sát mặt đất căng ngang kín đáo đưa cho cánh trái du a n m a t a trên ì n cảnh này h để t khán không Nha nhịn phùn bên trong cao giọng hoan hô động viên Ban bên trong giọng lên. Bởi vì, mỗi một lần Duan mata cầm bóng đài được Bởi mỗi cổ cao cầm một vì, Tây mịt mưa Mata ở mở sân a mang u đều khi kinh thể cho họ hoặc lớn hoặc nhỏ hỉ. có một ít Trên bọn lớn s mata ở tiếp bóng trước thông lệ ngẩng đầu nhìn lướt qua trước sân các đồng đội trạm vị đối mặt lại một lần nữa xông lại asli h e răng đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phải chết một đâm sau đó lắp mình tách ra asli h e răng phi sạn tới được bàn chân đang chuẩn bị kéo bóng trở về thuận thế dọc theo đường biên lại một lần nữa đột phá đột nhiên xảy ra d i biến Mata t kéo r gà z ba g ì đây là một lần dự mưu đã lâu đột nhiên tắc kích làm tất cả mọi người đều cho rằng du an ma ta có thể ung dung quá đi asli rằng sau đó tiếp theo dùng hắn ma nguyễn hai chân vũ bộ trêu đùa gà z ba dì thế nhưng du an ma ta mất bóng gà z ba dì trước cắm vào là đột nhiên như thế thừa dịp ma ta cùng a s h l e y giang dây d ừ a thời điểm đột nhiên gây khó khăn dùng mũi chân đâm rơi mất ma ta dự định kéo trở về bóng đá sau đó dọc theo đường biên dẫn bóng lao nhanh thời khắc này chính là đội tuyển tây ban nha toàn thể đội viên đều dựa theo quán tính trước ép chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công mỗi một cái quân đoàn đấu bỏ t ố t chiến sĩ đều thân thể nghiêng về phía trước chuẩn bị chạy vọt về phía trước chạy ai biết kẻ địch thế tiến công đột nhiên liền đến trong n g á y mắt này tây ban nha hàng phòng thủ xuất hiện hỗn loạn kích tiếp bên trong lưu đội tuyển anh ở ed ẩm tối không nghĩ tới cùng khó chịu nhất thời điểm khởi sướng tập kích theo ga dép đội tuyển anh ngoại trừ còn lại ba cái hậu vệ những người khắc toàn bộ giạt ra từ khởi s ư ớ n g một lần việc nghĩa chẳng từ nan sân vận động xung phong từ trên sân bóng không nhìn xuống đi màu trắng địch lưu lại như là một đám khát máu tàn bạo hàm cá mập ở màu xanh lục sóng lớn trên lộ r a vây cá khí thế hùng hộ địa nhằm phía đội tuyển tây ban nha vùng cầm bốn mata đẹp đẽ qua người động tác a s h l e y răng soạt bóng sạn hết rồi gà cừ gà z t bà gì. h ắ n đột nhiên xuyên vào đoạn rơi xuống du an mata bóng đá phản kích đội tuyển anh cơ hội tất cả mọi người đều ở sông về phía trước đội tuyển tây ban nha viên bước chân dối gen liều mạng về phòng thủ trong giây lát này trên sân cục diện bị lật đổ ga z bạ d ì dọc theo đường biên nhanh chóng đi tới trung lộ michael ẩn cùng j u n i đều xen vào vùng cấm tiền đạo cánh trái đảo nỉnh cũng vọt tới trước sân trước sân bốn đánh bốn nhìn bạ d ì xử lý như thế nào c h u y ể n bóng gạo gạo gạo này bóng có chút lớn bóng đá trực tiếp bay đến tây ban nha vùng cấm một bên khác a gác gác gác nguyên lai、like、không phải cho vùng cấm bên trong tiền đạo đội viên đ ạ p đỉnh trên sân ga z bạ gì ở lao nhanh đến tây ban nha bên ngoài vùng cấm p h í a bên phải trên góc phủ cận gặp phải đối thủ thứ nhất cặp đệ vi la không quen lửa bóng hơn người bạ gì rất sáng suốt địa cũng không tiếp tục dính bóng mà là trực tiếp nhấc chân đem bóng đá đưa ra ngoài châu âu giấy thông hành cũng không có rơi vào bên trong vùng cấm ẩn cùng du nhi vị trí mà là bay lên cao cao trực phiêu sau điểm trên khán đài vang lên kinh ngạc thốt lên coi như tất cả mọi người đều cho rằng ga z bạ gì xuất hiện một lần làm người bóp cổ tay phản kích sai lầm thời điểm sở ti vần đạo đỉnh từ tà đâm bên trong lao ra đến tiếp ứng bóng đá đất lành nhất điểm bốn đạo đỉnh không việt vị còn có cơ hội. nước anh bình luận viên sẽ sẽ giống to ghế huấn luyện viên trước a dạ gầu nghe bưng trái tim của chính mình như là bị kinh sợ đà điệu như thế hoảng loạn địa vật ra đáng chết đáng chết đáng chết ngàn vạn không thể vào ha ha c h u y ề n lớn hơn ra ngoài mau ra d i ớ i gạo có ma tên k h ố n kia là ai đường đạo đỉnh nhìn thấy đạo đỉnh xuất hiện ở bản mới vùng cấm bên trái trí t ẩ u bản n ă n g con n g ư ờ i đột nhiên xúc vào lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn vệ tinh tiếp sóng màn ảnh lôi kéo gần là có thể nhìn thấy vũ tuyến trên sân sở ti vần áo đỉnh chạy đến vị trí tốt nhất sau khi ngẩng đầu lên nhìn chúng rồi bóng đá phi hành trái lại quy tích đối mặt dương nanh múa vớt nhào tới jamus cùng quần cũng không có lựa chọn dừng bóng lại đột phá mà là dùng một cái tương tự với đá quả cầu động tác tại chỗ dùng đệm đem bóng đá thẳng thắn dứt khoát địa đoan hướng về phía ở ngoài vùng cấm chết trung lộ bóng đá vung v ề hạt mưa từ quần cùng jamus đỉnh đầu bay qua hai người không những vừa không có lên đến bất kỳ tác dụng gì trái lại ở đội tuyển tây ban nha trung lộ lưu lại tảng lớn nhìn thấy mà giật mình trống giống trung lộ theo vào chính là david bênh hàm đây là tam sư quân đoàn đội trưởng toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất lựa chọn trước nhưng lập tức được tuyệt vời phân cơ hội tốt đ à o đình đưa tới bóng đá không cao không thấp không nhanh không chậm vội vặn đối mặt trước mắt là qua cơ hội béc kham không có lựa chọn dừng bóng trực tiếp vây chân vội lì ẩm một mảnh bọt nước trong nháy mắt này muốn nổ tung lên thả ra kinh tâm động phách mỹ lệ đáng tiếc bởi ngày mưa ảnh hưởng béc kham này chân s u ố t gôn cũng không có ăn chính vị trí bóng đá vẽ ra một đạo vòng vo vận hành lộ tuyến hướng về tây ban nha không thành phía bên phải bay qua hơn nữa nhìn dáng vẻ căn bản không có cơ trong số mệnh khung cửa phạm vi trong vòng thủ môn ca si lát làm ra phán đoán sau khi cũng vẹn vẹn là hướng về phía bên phải của chính mình di động vài bước thoáng nhảy lên tới làm ộ t cái để người bạn nhất tính chất tượng trưng cứu thua động tác có điều vật khí đến rồi thượng đế cũng không ngăn được vòng bảng thi đấu bên trong bởi vì alan s m i t h bốc x i n sự kiện đối với đội tuyển anh hận thấu xương trung vệ mạ trệ nạ quỷ thần xuôi khiến địa xuất hiện ở bóng đá phi hành video trên muốn nói tới anh em cũng là đen đủi nhìn bóng đá trước mặt bay đến sau khi né tránh không kịp bản năng xúc đầu đốn một cái thân ẩm bóng đá bất thiên bất đ i ể nện ở mạ trệ nạ trên bả vai vận hành con đường trong khoảnh khắc từ h ư u biến hướng tạ cao cao vứt ra một đạo đường vạ dạ tổn hạ xuống tây ban n h à khung thành bên trái ca s i lát đã hướng về phải làm ra cứu thua động tác mất đi trọng tâm lại cũng không kịp điều chỉnh không thể làm gì khác hơn là trơ mắt mà nhìn bóng đá cực kỳ phong tào địa s á t khung thành sàng a n g d ư ớ i đoan chậm rãi rơi vào bóng v ạ c h gôn trong vòng Gù ô không thể không khiến người c ả m thán đội tuyển anh vận khí quá tốt rồi hai lần phản kích hai cái ghi bàn sắp bén trí mạng thế tiến công đội tuyển tây ban nha phiền phức đứng yên ở tại chỗ trên khán đài hoan hô bởi vì nước mưa mà trở nên mơ hồ âm thanh cũng ở ma ta bên trong thế giới biến mất l i ê n như vậy v ề truy không kịp du an ma ta hai tay chống lạnh thất vọng gặp mưa đứng ở vùng cấm biên giới l ặ n g lặng mà nhìn cách đó không xa đã từng câu lạc bộ đội h u g h david b e c k h a m bây giờ câu lạc bộ đội hữu m i c h a ẩn cùng đội tuyển anh các cầu thủ ôm nhau cùng nhau vung quyền nhảy lên hôn gió sau đó vọ tới bên sân cùng người kia vỗ tay chúc mừng. lúc này ma ta ánh mắt lóe lên ý tứ ước ao cùng nghĩ hoặc tuy rằng lúc trước thi đấu chính mình xác thực vì là đội tuyển tây ban nha kính dân một chút đặc sắc đột phá thật c h u y ể n bóng thế nhưng mỗi lần đến thời khắc sống còn đều sẽ kém một tí tẹo như thế có thể người khác sẽ cho rằng là bởi vì trời giáng mưa to để sân bãi trở nên hóa đá ảnh hưởng chính mình trong trận đấu phát huy thế nhưng chỉ có ma ta chính mình rõ ràng cảm giác hoàn toàn khác nhau cảm giác thật sự hoàn toàn khác nhau cùng ở chỗ đội tuyển hà lan thi đấu bên trong loại kia thích làm gì thì làm cảm giác xó、so、ra cuộc tranh tài này lại như là có món đồ gì đột nhiên rút đi bên trong thân thể của mình một nửa năng lượng như thế bất luận cố gắng thế nào cuối cùng hiệu quả đều sẽ kém một tí tẹo như thế đến cùng xảy ra chuyện gì bên sân thời khắc này ở trí tàu ạ dạ gô nga trong thai đội tuyển anh các cổ động viên không hề che giấu chút nào hoan hô cùng đội tuyển tây ban nha phan bóng đá thất vọng đến cực điểm suy thanh có vẻ như vậy trói thai rõ ràng như thế như vậy tan nát có lòng đáng ghét vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào thi đấu tiến hành đến hiện tại lão soái ạ dạ gô nga cũng nhìn ra không đúng tuy rằng lấy máy thở sa vi vì, vì là hạch lấy thượng đế chân trái ma ta vì là đao toàn chiến thuật mới vì là đội tuyển tây ban nha mang đến tình cảnh trên chủ động cùng l ưu thế thế nhưng đội tuyển anh ứ n g đối lên tựa hồ vẫn là không tốn sức chút nào hai lần phản kích hai cái ghi bàn quả thực để ạ dạ gỗ nghe trong lòng sản sinh một loại cực đoan hoang đường ảo giác tựa hồ chỉ cần người điên ly đồng ý đội tuyển anh liền có thể ghi bàn chuyện này làm sao có khả năng như vậy có muốn hay không thay đổi đội bóng chiến thuật đây ạ dạ gỗ nghe rơi vào xấu hổ vô cùng tiến thối lưỡng nan cảnh g i i thay đổi đi trước ba bốn ngày chiến thuật đều là lấy ma ta làm trung tâm đến tiến hành các cầu thủ đã ít nhiều gì có chút quen thuộc hơn nữa ngày hôm nay mà ta ở đường biên biểu hiện xác thực rất đặc sắc đột phá tỷ lệ thành công có thể nói thế giới cấp không thay đổi đi tình cảnh tiết lộ quý vị phía bên mình đánh lâu không xong mà đội tuyển anh nhưng dựa vào hai lần thành phong phất liệu như thế h ứ n g hở phản công nhanh dễ như ăn cháo địa để tây ban nha người hâm mộ đem nguyên bản cầu ở khoe mắt nước chạy pha tạp vào vẹn nạ nước mưa trở xuống thật mẹ kiếp tạ tính máy bay chiến đấu c h ư ớ c mắt l à qua giới bóng đá chi tàu rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán kiên trì kiên trì lấy du an mà ta vì là tấn công trọng điểm điểm a dạ cậu nghe liền không tin chỉ cần du an ma ta đem trước ạch đặc sắc biểu hiện tiếp tục kéo dài đội tuyển anh hàng hậu vệ còn có thể gánh vác được một lần nữa mở bóng sau khi thi đấu tiếp tục vào lúc này hiệp một thi đấu đã tiến hành đến hơn 30 phút đội tuyển anh ở đạt được ghi bàn sau khi kiên định hơn thu lại phòng thủ phán kích sách lược mà đội tuyển tây ban nha bởi không có được chủ xoáy ạ dạ g ầ u nest chỉ thị vẫn cứ duy trì trước chiến thuật cách đá trước hai hạt ghi bàn phẳng phất là vùi đầu vào bể nước bên trong hòn đá ở bắn lên một mảnh bọt nước gọn xong khuyết tắn sau khi biến mất không thấy hình bóng sân có xanh trên cục diện lại hồi phục đến một cái đánh mạnh một cái từ thủ cục di trong c h ư ớ c mắt trên khán đài trầm mặc thật mấy phút cổ động viên tây ban nha bắt đầu bạo phát tiếng reo họ ở trong đêm mưa trở nên càng thêm to rõ ra sức vung vẩy màu đỏ cờ xí dường như một đoàn đoàn nhiệt liệt nhảy lên ngọn lửa sửa ấm người đấu bỏ t ố t môn có chút cứng ngắc đốt c h â n tuy rằng điểm số là hậu thế nhưng các cổ động viên vẫn là kiên định mà đem bọn họ toàn bộ năng lượng không hề bảo lưu địa bộ phát ra ở thời khắc như vậy nếu như ngay cả bọn họ đều từ bỏ thì còn ai ra chống đỡ những người ở trong mưa phấn khởi chiến đấu đấu sĩ đối với quân đoàn đấu bỏ t o t tới nói bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm túc trở nên bi trắng bên sân lý thống phạm vẻ mặt lại như là làm tình đến cao trào gã bị hội tấm k i a theo hẹn ẩn dữ t ậ n đáng ghét trên mặt một mảnh đường hồng tràn ngập phát tiết sau khi thỏa mãn cùng đắc ý vừa nay mở bóng sau khi làm ạ i ả g ồ n g ẹ t lựa chọn một cái ngõ đi tới cuối lý thống phạm rốt cuộc yên tâm cứ như vậy thi đấu thắng bại đã mất đi hồi hộp dù alma ta phát huy càng xuất sắc đội tuyển tây ban nha liền khoảng cách thất bại vượt sâu vạn trượng tiến thêm một bước đây là một kẻ cỡ nào hoàn mị cặp ấy cuộc tranh tài này từ 10 ngày trước lao lý chuẩn bị bố cục bắt đầu tới hôm nay ạ dạ gô nghèo chiến thuật biến hóa hoàn toàn ở lý thống phạm nằm trong kế hoạch đặc biệt là trong trận đấu cố ý thả l ò n g đối với ma ta nhìn chăm chú phòng thủ để tiểu tử biểu hiện ra một loại không người nào có thể địch giả tạo này một lần xoay sở lại như là một khối thơ m ngọt mùi nhử dù dỗ ạ dạ gô nghèo ở không thể tự k i ể m chế âm nhu bên trong càng lún càng sâu loại này xem ra có chút chơi với lửa có ngày chết cháy chiến thuật toàn thế giới cũng chỉ có lý thống phạm như vậy tay cầm fm hai n h ệ thống máy nói dối ra hỏa mới dám khiến dùng đến thời gian trôi qua, dù an mata biểu hiện trước sau như một địa xuất sắc từ trước đến, đến giờ giả tạo vẫn còn tiếp tục mata đột phá chuyền bóng gào gừ ở ngoài vùng cấm visa vi một cớt ư xuất xa thế nhưng bị tay lơ giam giữ đi ra mata chính mình xuất hôn akagag ở ga z bạ d ì quấy g i à y bên dưới sai một ghi lại là mata mạnh mẽ vượt qua quá bạ d ì chuyền vào trong toz không có cướp được điểm thứ nhất vi là xuất b ổ i gào gừ thượng đế bóng đá bị k h e di dùng mặt cản đi ra ngoài k h e di ngã xuống đất không nổi thật giống bị thương đội tuyển anh phòng thủ phi thường ngăn cường dần dần thích đứng mưa chiến đội tuyển tây ban nha có thể ở giữa sân đá ra vui hay vui mắt phối hợp nhưng cũng không cách nào ở đối phương bên trong vùng cấm chế tạo uy hiếp sau mười phút bước bốn tiếng còi vang lên hiệp một trận đấu kết thúc như là viễn t r i n h chiến thắng trở về anh hùng đội tuyển anh các chiến sĩ ở tam sư đùng đội tiếng xâm tiếng vỗ tay bên trong bước nhanh chạy về cầu thủ đường nối hai không điểm số làm cho cả ỉn lần tam đảo ngón tay chạm tới cái kia khát vọng đã lâu tượng trưng ở rô ba vô thượng binh dự đi lô nảy c ũ n lạnh lẽo nhiệt độ nếu như đây là toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi thật là tốt biết bao mà e n vừa vặn ngược lại may là lúc này mới vẹn vẹn là hiệp một trận đấu kết thúc còn có bốn mươi lăm phút thời gian lưu cho bọn họ đi cứu vãn tất cả mười lăm phút thoáng qua l i ề n q u a vẹn nạ trong bầu trời đêm bay là tả bay là tả mưa phùn vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ bước năm hiệp hai trận đấu rốt cục bắt đầu rồi thi đấu ở vẹn nạ mờ mịt mưa phùn bên trong từng giọt nhỏ trôi qua tuy rằng không có f a n bóng đá có thể biết giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian trong ở cái kia hai gian thần bí trong phòng thay đổ sân bóng một bên thượng đế người điên ly cùng giới bóng đá trí tẩu ạ gỗ nga đối với đệ tử của b thế nhưng hai bên tự tin đều ở kỳ vọng hai vị này k h ô n g chế thi đấu s u thế một già một trẻ có thể vì bọn họ mang đến chờ đợi bên trong kinh hỷ thiên hô vạn hoán bên trong rốt cục phần này kinh hỷ ở thi đấu phút thứ sáu mươi tám khoan thai đến muộn kinh thuộc về tây ban nha m à thích thì lại thuộc về đội tuyển anh làm ru an ma ta cái kia quấy nhiêu đội tuyển anh cánh phải nháo nha nháo nhác khắp nơi m à h u y ễ n vũ bộ hiệp hai lần thứ tám mở ra làm a s h l e y răng lại một lần bị ma ta ung dung lấp bỏ tại chỗ một bên đem toàn bộ hy vọng ký thác ở ma ta trên người trí tàu ạ dạ gỗ ngét lại một lần hương phân nắm lên năm đấm cơ hội tới sao trên khán đài tây ban nha bóng phan bóng đá bùng nổ ra tuyệt cảnh phùng sinh như thế cao giờ bờ đã không có ai biết đây là bọn hắn bản cuộc tranh tài lần thứ mấy phấn khởi một tia năng lượng cuối cùng vì là trong lòng anh hùng dâng lên năng lượng thế nhưng sự thực đều là như vậy tàn khốc vô tình bởi vì ở trận này một mất một còn chém giết bên trong một giây sau trên sân xuất hiện cục diện cùng ẻ m ẩn kỳ vọng hoàn toàn đi ngược lại hoan hô ở nháy mắt im bặt đi vận mệnh vững vàng mà chặn lại quân đoàn đấu bỏ toát tiết hầu bởi vì dù an ma ta hoa lệ tuyệt luân mát sẽ t ở xoay người trong quá trình đột nhiên bởi vì ngày mưa sân bãi trơn chợt mà một cái lào đạo dưới chân bóng đá lại một lần bị ga rét bạ dị đâm rơi mất cái thứ nhất thu được bóng đá chính là david b e c k ham liền tinh chuẩn đà kích xuất hiện lần nữa bóng đá theo thích hợp nhất trí mạng nhất cái kia đường bộ ở lạnh leo thê lương trong đêm mưa phi hành diều võ dương a i điệu bay qua quá giữa sân savi senna mọi người cao tốc xoay tròn kéo sán lạn bọt nước bay về phía đội tuyển tây ban nha vùng cấm mà màu xanh lục sân bãi trên dưới chân đạp khởi thảo tiết cùng nước mưa đi theo châu âu giấy thông hành nhanh như gió chạy như bay người là michael h lúc này đội tuyển tây ban nha hàng hậu vệ bên trong ra mos cùng ẩn hai vị kiến tạo của người đã thành thói quen tính địa kiến tạo đến trước sân vẫn không có rút về đến michael ẩn cần trực tiếp đối mặt chỉ có hậu vệ c á n h cặp đệ vi lạ cùng cựu nhân cũ mạ trên ạ đáng tiếc rất nhanh bởi quỷ đỏ đầu bảng tiểu mập mạp du n i đúng lúc xuyên vào tới lui tuần tra ở đường biên nguy hiểm khu vực vì lẽ đó cặp đệ vi lạ căn bản là không có cách phân ra dù cho một chút tinh lực đi t r ợ giúp mạ trên ạ phải biết du nhi ở trên sân bóng lực uy hiếp không chút nào so với hào ẩn kém đến đây đi tiểu tử chú ý mắt cá chân ngươi ha <cười> trong mưa m ạ chế nạ trên mặt nổi lên dữ tợn không chút do dự mà tiến lên liên tiếp một bên ở trong miệng phát sinh uy hiếp một bên ngón tay ẩn chân phải mắt c á chân dưới chân từ từ di động lại như là một con nuốt sống người ta ác tú h mười ngày trước vòng bảng thi đấu bên trong vị này đến từ quân đoàn rơi trung vệ dùng một lần ác ý hại người soạt bóng để ẩn ở trên giường bệnh nằm gần như một tuần mà hôm nay nếu như tất yếu phải vậy m ạ chế nạ cũng sẽ không chút do dự mà sáng lên hắn sáng lấp lóa giày chơi bóng cương đinh dù cho hắn đã vì thế trả giá quá ba cái răng cùng u ef áp phạt nặng đáng tiếc làm tiệm điện sát tay có chuẩy mạ đối mặt các ý khiêu khích áo h ẩn ánh mắt thậm chí đều không có liếc mắt nhìn mạ trệ nạ cao tốc chạy trốn bên trong từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm xa xa khung thành coi rẻ tư thái phảng phật nhãn trước cầu thủ hậu vệ chỉ là một tia dư thừa không khí mạ trệ nạ trong nháy mắt liền bị làm tức giận phẫn nộ ngọn lửa liền muốn đem hắn thiêu đốt thế nhưng rất nhanh phần này phẫn nộ liền đã biến thành kinh hoàng bởi vì ẩn ở khoảng cách hắn còn có bốn năm mét thời điểm đột nhiên ở tại chỗ liên tục hai chân khởi động biến hóa mấy lần trọng tâm cùng tiết ấu giả động tác làm g á n g đi phía trái mạnh mẽ đột phá đợi được mạ trệ n một tiếng chỉ có mạ trệ nạ mình mới có thể nghe thấy vang lên giòn rã từ c h ố n g đỡ chân mắt cá chân bên trong chuyền đến to lớn thống khổ trong nháy mắt bao trùm mạ trệ nạ thần kinh vừa nãy vội vàng bên trong vì kéo các áo ẩn ở xoay người thời điểm dưới chân trượt đi bị chặt chân cổ tay mạ trệ nạ thống khổ ngã trên mặt đất có điều thi đấu cũng không có vì vậy mà b ỏ giờ trọng tài chính tiếng còi cũng không có vang lên bởi vì vừa nãy tình cảnh đó toàn trường hơn bốn vạn con mắt xem rõ rõ r à n g ràng áo ẩn từ đầu đến cuối đều không có đụng tới mạ trệ nạ dù cho một mảnh g áo hơn nữa tại đây giảm trí mạng sinh từ tốc độ thời khắc coi như là l i ề u mạng về đoạt về đến đội tuyển tây ban nha viên cũng không giành đi quan tâm mạ trệ nạ áo ẩn đang đùa bỡn mạ trệ nạ sau khi đã hành trình đơn đào tư thế nếu như lại tiến vào một bóng ba không sau khi coi như là thượng đế cũng không cách nào cứu vớt tây ban nha có điều tất cả nhất định là phi công để m ắ t của ẩn như vậy thu được đơn đào cơ hội coi như là đem thượng đế đặt ở bóng trên đường biên ngang cũng không làm nên chuyện gì vì lẽ đó sáu giây sau khi Vâng sân hẹn bóng hơn ba, hạ tại đây Áo ẩn mở hai tay ra như là hoàn thành o à n h tạc nhiệm vụ vừa rồi bom như thế tiêu ngạo bay lượn mà sau lưng hắn cách đó không xa nhưng là bởi vì mắt cá chân vặn thương m à ở ướt nhẹp trên sân có g ê n thống khổ chờ đợi đội trị liệu liệu mạ trệ nạ một tầm một mổ chẳng lẽ tiên định michael、Áo、ẩn ba không đây là ẩn đang tiến hành cuộc thi đấu đệ bảy hạt ghi bàn k h ô n g bố trạng thái không thể ngăn cản Áo ẩn dùng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ đánh đổ đội tuyển tây ban nha lần trước hai bên giao chiến bên trong áp ý sản thương ẩn mạ trệ nạ như là đang vì mình trước tội áp xám hớ như thế ngã trên mặt đất đây chính là vĩ đại cầu thủ bọn họ gặp dùng hợp lý nhất văn minh nhất mạnh mẽ nhất phương thức đánh trả kẻ địch khiêu khích vĩ đại michael hà ẩn beckham đưa lên chính mình đang tiến hành thi đấu lần thứ tám kiến tạo đội tuyển anh thê tiến công có tám mươi đều là do đội trưởng bày ra đi ra thời gian qua đi nhiều năm sau khi michael ẩn thêm david beckham như vậy một đôi tam sư quân đoàn trong lịch sử sáng trói nhất hoàng kim tổ hợp lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới trên sàn này s ắ c bén vẫn chúng ta muốn cảm tạ tái hiện tất cả những thứ này người kia người đi mưa xa do rét đêm không ngủ đây là ở ẩn ghi bàn trong nháy mắt trí tẩu ạ dạ gầu nghẹ tâm tình bóng đá bị ẩn dùng một c ư ớ c tinh xảo lốp bóng đưa vào liệu mạng tấn công thủ môn ca s ì lát phía sau nhìn bóng đá như là động tác c h ậ m chiếu lại như thế từng điểm từng điểm mà rơi vào không thành ạ dạ gỗ nghẹt trái tim cũng thuận theo c h ậ m rãi chìm vào lạnh leo vượt sâu và t r ự a t h i đấu thua thi đấu phút thứ bảy mươi trên sân điểm số nước anh ba không tây ban nha thời khắc này dù cho chính là thân thiết nhất cái cổ động viên tây ban nha cũng biết không thể cứu vãn trên khán đài người đấu bỏ toát người hâm mộ nước mắt ở vẹn nạ trong đêm mưa bay tán loạn mà trên sân người đấu bỏ toát môn cũng mất đi đấu trí mỗi một người bọn hắn đều là hiệu lực với thảm cỏ xanh nhà giàu siêu cấp siêu sao trước đó bất luận đối mặt ra sao cảnh khốn khó xưa nay đều không thiếu thốn bất khuất đấu trí thế nhưng làm tầm mắt của bọn họ chuyển qua cái kia từ thi đấu vừa bắt đầu liền đứng ở bên sân bồi hắn c ấ p cầu thủ đồng thời lâm vũ bóng người màu đen tất cả đấu trí đều tan thành m â y khói bất kể như thế nào phản kháng đang đối mặt cái kia bóng người thời điểm đều có vẻ trắng sám vô lực cái kia g ầ y gò bóng người lại như là một tòa nguy nga vạn trượng núi cao làm người ngưỡng ừ n g không thể leo tới càng mơ mị thất thố cảm giác bao phủ hầu như hết thệ tên cầu thủ tây ban nha bên trong chỉ có một cái thật chặt nắm nổi lên nằm đấm dù an ma ta bất kỳ tình huống gì dưới cũng không muốn từ bỏ nỗ lực bởi vì ghi bản s á t suất muốn so với bên trong vé sổ số đại thể nhớ kỹ lạc hậu thời điểm nhất định phải chờ đợi chính mình gặp chó ngáp phải rồi thế nhưng nhất định không muốn đem chính mình coi như không thể cứu trước các chó muốn ở tất cả mọi người đều cho rằng tất cả không thể cứu vãn thời điểm ngăn cơn s ó n g d ữ rất nhiều lúc ngươi cần làm vẹn v ậ y là ân nhiều đi về phía trước một bước nay trong n g á y mắt ân sư lý t h ố n g phạm đã từng giáo dục quá lời nói một câu cũ không ngừng như là chiếu phim như t h ế hiện lên ở j u a n mata trong đầu dần dần tiểu tử nắm chặt n ắ m đấm tất cả còn chưa kết thúc bước bốn thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi ạ dạ gỗ n g h ẹ ử d ụ n g thay thế bổ sung trung vệ án bị ổn thay đổi bị thương m ạ trên ạ tàu ngầm vàng vì lạ rổ ở cầu thủ chạy cánh t h ẻ rộ l ạ cũng được lên sân khấu cơ hội hắn thay giới chính là david villa trung phong giả thay rơi xuống toàn cuộc tranh tài ở sở ti vần tay lơ nhìn chăm chú phòng thủ dưới tầm thường vô vifed nando toz q u â n tâm tan giã cục diện cũng không có bởi vị trí tàu ba cái thay đổi người mà được thay đổi có điều theo thi đấu dần dần hướng đi kết thúc mọi người rốt cuộc phát hiện quân đoàn đấu bỏ t ố t bên trong còn có một người ở kiên trì phấn khởi chiến đấu dù an ma ta cầm bóng hắn đột phá a s h l e y rằng b e c k ham sạt bóng sạn hết rồi ma ta phản ứng quá nhanh đối mặt ga z ba dì giả động tác đáng tiếc ma ta bị bị đánh bay ma ta x u ấ t xa thượng đế tuy rằng b e c k ham quáy dày để ma ta hầu như mất đi trọng tâm thế nhưng vị này tây ban nha cầu thủ chạy cánh vẫn là liều lĩnh bị thương nguy hiểm đem bóng đá bắn ra ngoài hướng về trung lộ cắt ngang sờ qua teji một c ư ớ c cớ lỏng gào gừ gào gào sai một ly đội tuyển tây ban nha hiện tại chỉ có ma ta một người còn duy trì này rồi rào đ ấ u trí đáng tiếc một cây làm chẳng lên non bên sân lý thống phạm nhìn ra sức rễ rủa du an ma ta trong lòng cảm giác ngũ vị thật h à n h cuộc tranh tài này s ắ c thực là lao lý đê h è n địa lợi dùng fm hai n h r ă m l i h ệ thống lợi dụng ma ta nguyên bản lao lý cho rằng để ma ta ở đá với đội tuyển hà lan thi đấu bên trong làm náo động lớn xem như là đối với tiểu tử bồi thường thế nhưng vào đúng lúc này lý thống phạm đột nhiên cảm giác được có chút tội ác nhìn ma ta lần lượt bị b ế c kham sàn ngã bị ga z é bạ g ì đánh bay bị pe z z i cùng tay lơ vô tình giam giữ s u ấ t hôn lần lượt ở chân trận trong sân ngã chờ v ó nhưng lại một lần thứ không biết đau xót địa b ỏ lên sau đó dùng m ề ệ vải hai chân ra sức kéo gầy yếu thân thể qua lại nỗ lực chạy vội lý thống phạm tâm bị chấn động trước đây cái kia ở bởi vì rio ma dít đội thanh niên không chiếm được một chỉ ký kết hợp đồng mà suýt chút nữa từ bỏ bóng đá giấc mơ khiếp nhược cậu bé cái kia bị mị dạ tổ vịt vẹn vẹn dùng một cái đơn giản lời nói dối liền lừa gạt đi rời nhà vạn dặm anh đơn thuần cậu bé cái kia bị âu cha phót che kín bầu trời vô tình suỵt thanh thương tổn thiếu một chút bị mắc bệnh tự bế chứng yếu đuối cậu bé cái kia nam h ả i này ngày hôm nay thành thục thời gian như là đồng hồ cắt như thế vô tình trôi qua dù an ma ta đang tiến hành một hồi một người chiến đấu tuy rằng đội tuyển tây ban nha bị đào thải vận mệnh đã không thể thay đổi thế nhưng ma ta nhưng phải tự mình trên người này thân màu đỏ đội phục cùng ngày hôm nay đội bóng chiến thuật bên trong tấn công hạt nhân trách nhiệm mà chiến hay là n à y đã cùng thi đấu thắng bại không quan hệ ngã chồng vó cây đắng nước mưa pha tạp vào cỏ vụn tiên đến trong miệng bò lên bị đánh bay vai nặng nề khái ở đây một bên cứng rắn cỡ lạc t i ệ p trên đường chạy chuyển đến một trận suất ruột đau đớn vẫn là bỏ lên lừa bóng bên trong bị đá đến chân nhỏ cùng cổ chân ra sức sút u gôn bị vô tình giầm giữ đội hưu t r u y ề n bóng hưng h ở trên khán đài đã vang lên s u y t h a n h tất cả những thứ này đều ngăn cản không được ma ta lại một lần nữa nhằm phía đội tuyển anh vùng cấm dần dần trên khán đài hưu tạp trở nên chỉnh tệ như một mặc kệ là nước anh phan bóng đá vẫn là cổ động viên tây ban nha đồng thời phát sinh một thanh âm đó là tiếng vô tay thấy cảnh này ta bị cảm di chuyển bị chấn động dù an ma ta c o i như ngày hôm nay đội tuyển tây ban nha cáo biệt ớ dô sân khấu cũng không có bất kỳ người nào gặp đi chỉ trích hắn chạy khoảng cách 1 5 ờ i l m ngàn mét ta không biết hắn trong trận đấu đã bao nhiêu lần ngã t r ồ n g vó bao nhiêu lần qua lại nỗ lực bao nhiêu lần vì là đội hữu c h u y ê n bóng bao nhiêu lần cắn răng đột phá bao nhiêu lần bị đánh bay bao nhiêu lần không biết m ệ t m ỏ i sạc ư ớ c ta chỉ biết giờ khác này năm 2008 ở r ì n ô giữa quyết tài ân tư rất hạ với sân bóng tiếng vỗ tay chỉ vì một mình hắn v ă n g lên mà bắt đầu từ hôm nay vĩ đại cầu thủ trong hàng ngũ lại thêm một người, người. hắn chính là đến từ chính lưu cá sổ du almata l i ê n nước anh bình luận viên x ệ x ệ đều bị trên sân bóng trong mưa cái k i a n g o a n cường bóng người đánh động l i ê n kẻ địch cũng bị chinh phục trận này nhất định đem muốn trở thành kinh điển thi đấu liền muốn đi xong cuối cùng sáu mươi giây trọng tài chính đã ở liên tiếp xem biểu trên khán đài người anh ngoại lệ không có cùng kêu lên hô lớn đến ngược tiếng vô tay còn đang kéo dài bởi vì du an ma ta ở cầm bóng đây là đội tuyển tây ban nha một lần cuối cùng tấn công cơ hội cũng là du an ma ta một lần cuối cùng máy bay chiến đấu gặp muốn công phá chúng ta không thành liền ngẫm lại cái khác rất biện pháp khác sở ti vần tay lơ thuật lại câu này lý thông phạm lời nói ở ruan ma ta đã bởi vì thể lực tiêu hao mà có chút thiếu dưỡng khí trong b i ể n rộng v ă n g lên rất biện pháp khác ruan ma ta mang theo bóng hướng về đội tuyển anh vùng cấm bên trong sông tới tuy rằng lần thứ hai trước hắn đã vô số lần ở nơi đó thất bại qua bên người sớm sẽ không có đội hưu chống đỡ nhân v ì là những người khác đều đứng tại chỗ không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thật thoát đi cái này ác mộng nơi cái gì mới là rất phương pháp khác hướng ngang hướng về trung lộ thiết đối mặt sông lại bức cấp david mekham phạm vi nhỏ người bóng đi qua sau đó cấp ở sờ ti vần tay lơ đá trúng bóng đá trước đập lên v ề kéo tuy rằng từng thành công rơi mất hai tên trung vệ thế nhưng đội tuyển anh vùng c ấ m phòng thủ đội viên còn có jon h kedji còn có phòng thủ a s h l e y có lệ cùng gaz ba d phía sau truy binh thở hổn hển đã có thể cảm giác được cái gì mới là rất biện pháp khác xút xa c ứ lỏng tiếp tục lừa bóng trong giây lát này ru an ma ta hầu như nghẹn thở trong đầu nô ra vô số có thể có thể biện pháp thế nhưng tựa hồ cũng không thế nào đặc biệt đến cùng cái gì mới là tối rất biện pháp khác thủ lĩnh rốt cuộc là ý gì thời gian đã không cho phép ma ta tiếp tục suy nghĩ bởi vì jon h teji đã bước đoạt lại m a ta không thể làm gì khác hơn là bản năng d â m bóng sau đó xoay người gặp kéo trước mắt còn có thân ảnh lấp lóe tiếp tục bản năng d â m bóng tiếp tục về kẻ bốn trên k h á n đ à i tất cả ân tình không nhịn được đứng lên bên sân sắc mặt xám xịt trí tẩu ạ dạ g ầ nghẽn đột nhiên trở nên kích động lên mà lý thống phạm thì lại con ngươi co lại nhanh chóng bởi vì bọn họ đều nhìn thấy toàn cuộc tranh tài tối cảnh tượng khó tin ở chân trận trên sân cỏ ở chật hẹp người phùng bên trong có một cái đã cả người lầy lội thiếu niên như là tung bay ở trong đ u i cỏ hồ đ i p như thế dưới chân đạp da mềm mãi khó mà tin nội vũ、bộ. l i ê này tục hai cái tại mát tổn trước cái chỗ hai phạm nhỏ sau vi sẽ d ù không phải rất biện pháp khác có điều rồi lại là tối rất biện pháp khác b ư ớ c bức bức bốn k h o a n thai đến muộn tiếng còi đem hơn bốn vạn người từ chấn động bên trong t h ứ c tỉnh hoan hô cùng tiếng vỗ tay ở trong khoảnh khắc không hề bảo lưu địa bạo phát liền ngay cả người anh cũng rõ ràng bọn họ ủng hộ cũng không phải là vì chính mình chống đỡ đội bóng thắng lợi mà dâng lên mà là là địch người trong trận thiếu niên kia lý thống phạm trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi bởi vì ở fm hai nghìn tám hệ thống đẩy nghị cũng không tồn tại du an ma ta hạch cái này đ i bàn vì sao lại như vậy ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương ba trăm ba, ba mươi bảy chính là thượng đế chương ba trăm ba mươi bảy chính là thượng đế trận đấu kết thúc cuối cùng kết thúc là một tên bóng đá thi đấu bình luận viên ta rất may mắn bởi vì ta khoảng cách gần quan sát cũng giải thích một hồi vĩ đại thi đấu một hồi nhất định đem muốn trở thành ớt rô trong lịch sử kinh điện thi đấu rất nhiều năm sau đó bất luận bất luận là ai nói đến cuộc tranh tài này ta nghĩ bọn họ ngoại trừ nhớ kỹ thi đấu bên trong v ĩ n h hằng kinh điện trong nháy mắt đương nhiên còn có thể nhớ kỹ âm thanh của ta ba một chúc mừng đội tuyển anh một hồi gần như hoàn mỹ thi đấu bọn họ thu được theo lý t ư ờ n g nên được năm hai nghìn tám ớt rô trận chung kết ra t r ậ quyền chúc mừng Michael ẩn hắn đánh vào đang tiến hành cuộc thi đấu cá nhân đệ b ả y hạt ghi bàn vua phá lưới đã bị vị này liệu cá s ô tiền đạo sớm không có chút hồi hộp nào địa bỏ vào trong túi không có bất luận cái nào tiền đạo có thể cùng hắn bây giờ sánh vai làm thiệm điện sát tay vương giả trở về hết thể kẻ địch đều muốn ở Michael ẩn trước mặt run dày gào khóc chúc mừng David b e c k h a m đội trưởng nước anh tại đây giới cuộc thi đấu bên trong biểu hiện quả thực không gì sánh kịp hắn hầu như là dựa vào sức một người dùng kiến tạo cùng ghi bàn đem đội tuyển anh mang vào năm 2008 ở g i ữ trận chung kết ở trên sân bóng hắn không phải khiến người chú ý nhất một cái nhưng cũng là trí mạng nhất một cái liên tục hai cái mùa giải tới nay b e c k ham ở rio mazit cùng đội tuyển quốc gia biểu hiện đã vượt qua bất luận người nào dự tính nếu như tam sư quân đoàn cuối cùng nâng lên lý lộ lệ c ộ t như vậy b e c k ham giơ lên năm 2008, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quốc đã không người có thể ngăn cản chúc mừng du al mata vị này mùa giải này ở niệu cá sổ niết bản sống lại thiên tài cầu thủ vị này bị niệu cá sổ người xưng là cánh thiên sứ bị ẩn xưng là thượng đế chân trái tiểu tử ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện thậm chí để đội tuyển anh sáng tạo lịch sử thắng lợi cũng có chút tạm thời khắc cuối cùng cái kia kinh tế h ma h u y ễ n vũ bộ sắp trở thành trên sân bóng tối vĩnh hằng một màn tuy rằng thua trận thi đấu thế nhưng hắn thắng được toàn thế giới cuối cùng chúc mừng người điên ly người trung quốc thần thoại vẫn còn tiếp tục sân bóng một bên thượng đế ở sân cỏ xanh trên địa vị thống trị không người có thể lay động mà bất luận là michael apple dù a n m a ta vẫn là sở tivan taylor liền ngay cả hôm nay còn thuộc về jeo majit b e c k h a m đều là ở người điên ly giới trướng mới phát huy ra từng người năng lượng lớn nhất ta nghĩ vào giờ phút này giyoma z i p f a n bóng đá nhất định đang khóc bởi vì bọn họ nguyên bản nắm giữ trên tinh cầu này vĩ đại nhất huấn luyện viên thế nhưng hiện tại ôm ấp người hạnh phúc nhưng là n u cá sổ cuối cùng năm 2008 n g à y mùng ngày 4 tháng 7 ả y vénna ins hạ kẹo sân bóng đội tuyển anh cùng đội tuyển đ ứ c chuyện này đối với châu âu giới bóng đá tích lũy hơn trăm năm ẩn đoán hai chi nhà giàu sẽ vì vua châu âu cao quý vương miện mà chiến hồn n cổ động viên các bằng h ư u sau ba ngày chúng ta gặp lại là một hồi vĩ đại trận đấu kết thúc thao không giống loại ngôn ngữ các quốc gia bình luận viên chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế trong sân bóng, không có bất luận cái nào phan bóng đá rời đi trên khán đài tiếng vỗ tay còn ở thủy triều như thế kéo dài không ngừng thể lực tiêu hao du an ma ta nằm ở trên băng ca tiếp thu ấn hạ sân bóng hơn bốn vạn người hướng về hàng trào lúc này bất luận là đội tuyển tây ban nha cầu thủ vẫn là đội tuyển anh cầu thủ đều dồn dập lại đây cùng ma ta vỗ tay an ủi làm càng cứu thương nhất trình diện một bên ly thống phạm cũng quá khứ xoa xoa ma ta ướt n h ẹ p đầu đáng ghét tiểu tử tiểu tử ngươi suýt chút nữa hại ta thua bóng kha kha thủ lĩnh ngài đã nói từ ngài dưới tay đi ra cầu thủ bất luận đến lúc nào cũng không muốn từ bỏ ta là dựa theo ngài yêu cầu làm thi đấu đã kết thúc ma ta tuy rằng t i ế p n ố i đội tuyển tây ban nha bị vô tình đào thải ra khỏi cục thế nhưng vừa nghĩ muốn là ân sư lý thống phạm đội ngũ đánh bại bọn họ trong lòng lúc g ầ n lúc hiện cũng có chút cao hứng như vậy có thể là tốt nhất kết cục bởi vậy đã m ệ t đến trên mặt tái nhợt hiếm thấy hiện ra một tia r i o hoạt nụ cười lý thống phạm trong lòng âm thầm thở dài một tiếng ma ta vẫn là trước đây cái tia tâm tư đơn thuần cậu bé nghỉ ngơi thật tốt đi mùa giải sau đi tới newcastle ta bảo đảm ngươi e m không cần lại đi chịu đựng thất bại cay đắng chúng ta đồng thời khai sáng một cái thuộc về mình tân vương triều ừ n thủ lĩnh hỏi ngài một vấn đề hỏ đến cùng cái gì mới là rất phương pháp khác lý t h ố n g phạm trên mặt mật ra lập tức nhớ tới chính mình để sở t i vần tay lơ mang cho tiểu tử kỳ thực cái gọi là rất phương pháp khác kỳ thực chỉ là chính mình thuận miệng mù s i ê u mà thôi không nghĩ tới ma ta lại vững vàng mà ghi vào trong lòng lao lý làm sao biết hắn nói tới quá mỗi một câu nói đều sẽ bị ma ta coi như thánh chỉ như thế vững vàng mà ký ở trong lòng tối rất phương pháp khác ha ha ngươi đã làm được cuối cùng cái kia ghi b ả n coi như là thượng đế cũng không cách nào mô phỏng theo phục chế người khác làm không được không nghĩ tới phương pháp chính là tối rất phương pháp khác mau mau đi nghỉ ngơi đi vẹn nạ vũ cũng không có ngừng theo màn đêm thăm thẳm nhiệt độ cũng đang dần dần địa hạ thấp ma ta hiện tại cái này t r ư ờ n g quá rất dung dịch hạn khí nhập thể vì lẽ đó lao lý không có sẽ cùng tiểu t ử nhiều lời v ô vô, vô ma ta vai để công nhân viên trực tiếp giơ lên ma ta tiến vào cầu thủ đường nối trong bầu trời đêm bay là tại hạt mưa ở inshav sân bóng hơn hai mươi cái ánh sáng mạnh chiếu sáng đèn lớn chiếu xuống khác nào ngày xuân bay tán loạn tơ l i ế u đội tuyển tây ban nha các cầu thủ kết đội đi tới bản mới phan bóng đá khán đài phụ cận túi người chào thật sâu biểu thị chính mình cảm tạ cùng áy náy trên khán đài có người trầm mặc có người lệ rơi đ ầ mặt mà càng nhiều người không có keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình các cầu thủ nỗ lực quá chỉ là đối phương ghế huấn luyện viên t r ư ớ c cái kia quen thuộc mà lại xa lạ bóng người màu đen thực sự là khó có thể chiến thắng làm trọng tài chính t u ổ i lên trận đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng nháy mắt vô số người đấu bỏ toắt thủng độn cảm giác mình tâm đều nát bọn họ đội bóng chiến thắng ô tô đại đế hy lạp chiến thắng lôi hạt nọ thuầy chiến thắng văn bạ t ẹ n hà lan thế nhưng một mặt như đó thuộc về quân đoàn đấu bỏ toắt năm hai nghìn tám euro thời khắc kết thúc trong bầu trời đêm vũ còn ở phiêu bay là tả lòng đất làm lý thống phạm lâm vũ lẳng lặng mà hướng đi khán đài ê thạp trong sân bóng bùng nổ ra trận đấu bắt đầu tới nay to lớn nhất tiếng hoan hô trên khán đài b i ể n người n h ấ t lên đáng sợ vòng xoáy tam sư quân đoàn các chiến sĩ tùy tùng sau lưng lý thống phạm khác nào kiêu ngạo hoàng đế dẫn dắt chính mình quân đội đang tiếp thu thần dân cùng bái thời khắc này sân bóng một bên thượng đế chính là thượng đế ca sĩ、si、lát cùng ra mút đi tới lý thống phạm trước người nhẹ nhàng cùng cái này đã từng dẫn dắt bọn họ sáng tạo thần thoại nam nhân ôm ấp chỉ có đã từng tự mình đi theo người điên ly ở trên sân bóng chiến đấu quá cầu thủ mới sẽ hiểu sân bóng một bên thượng đế trên người đến cùng có một loại già sao ma lực. Chúc mừng thủ lĩnh ngài lại thắng thủ lĩnh ngày hôm nay mới rõ ràng làm kẻ thù của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ lý thống phạm rất hứng thú mà vỗ vỗ hai vị gã là cậu siêu sao vai cười hì hì đề nghị làm sao nếu không đều đến nữu cá sô đi như vậy chúng ta liền mãi mãi cũng không còn sẽ là kẻ rồi một lời chưa tất ba người cùng kêu lên cười cười mọi người trong lòng đều hiểu muốn ở nữu cá sô tụ hội khó khăn như vậy có thể so với dòng dã một cái mùa giải dùng toàn thắng chiến tích quét ngang các điều chiến t u y ế n độ khó đại hơn nhiều câu nói như thế này cũng chỉ có thể là nói một chút mà thôi nam 100% p h ả n kích tỷ lệ thành công đáng sợ tam sư quân đoàn đung dung đánh rơi người đấu bỏ tốt đối mặt người điên ly liên tiếp thất bại đội tuyển tây ban nha c h i thương david beckham m à cổ c ẩn quan quân bốn trận bày bóng nước anh kinh khủng nhất thần khí dự định vua phá lưới beckham tam sư quân đoàn lịch sử tốt nhất đội trưởng tuyệt đối siêu sao juan mata ở ấn độ duy nhất thu hoạch trên mũi đao vũ đạo quật khởi thiếu niên cứu v ã n quân đoàn đấu bỏ tốt duy nhất của lot sau trận đấu các phương tiện truyền thông lớn bắt đầu dựa theo thông lệ hấp tấp đ i ệ tiến hành thi đấu lợi bình từ năm 2008 g h r ă ơ dô bắt đầu thi đấu tới nay quét ngang các đường chư hầu tam sư quân đoàn thu được nghiêng về một phía tán dương tiếng mà đội tuyển tây ban nha bên trong không hề bất ngờ chỉ có sáng tạo thượng đế vũ bộ juan mà ta thắng được phan bóng đá cùng truyền thông tâm trí tàu ạ d ạ gô nes g rơi vào một mảnh dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong trí tàu ạ d ạ gô nes g đã biến thành năm 2008 g h r ă ơ dô kém nhất trí tuệ ngu ngốc lặp đi lặp lại nhiều lần mô phỏng theo đối thủ hành vi không chỉ để đội tuyển tây ban nha ở cái kia mặt người trước liên tục thất bại tan tác mà quay trở về càng đáng h ẹ n chính là loại này bắt trước lời người khác cách làm hoàn mà ạ dạ gỗ nghẹt ở e đ r o trong lúc làm duy nhất một chuyện chính xác chính là để du a n m a ta trở thành đội bóng công kích hạt nhân đáng tiếc có ý trào phúng chính là khối này tây ban nha đối với cuối cùng một khối của lót lại là người điên ly phát hiện cũng bồi dưỡng lên trở lên là hớt sợ hớt day ly trước chủ biên phở lò rẽ ở tại chuyên mục bên trong phát sinh ai thán cùng em còn cả nước ai đ o á n không giống i r e l ầ n tam đảo rơi vào một mảnh cuồng hoan bên trong cuộc tranh tài này thắng lợi mang ý nghĩa đội tuyển anh thời gian qua đi vô số năm rốt cục lần thứ hai bay lên chia sẻ thế giới loại cỡ lớn bóng đá thi đấu quán quân hy vọng làm bóng đá sinh ra cuốc cùng hoạt động bóng đá toàn cầu mở rộng người. ngoại trừ ở 1966 n ă m địa phương vật c ộ c trên hái vòng nguyệt quế ở ngoài tam sư quân đoàn vẫn luôn không có thu được cái gì có thể đem ra được thành tích như vậy mềm yếu vô lực chiến tích quả thực trở thành toàn nước anh một cái tâm bệnh trước đó tam sư quân đoàn ở trên ớt dô đạt được tối thành tích tốt cũng vẹn vẹn là 1968 n ă m cùng năm 1996 bán kết đang tiến hành thi đấu bên trong thăng cấp trận chung kết đã sáng tạo đội bóng ở trên ớt dô tốt nhất lịch sử bởi vậy f a ceo bờ di ẩn b ạ o y h u y lộ sự vui mừng ra ngoài mặt tất cả thành tích đều bởi vì người điên ly tồn tại ly là một cái đều là có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa năm hai nghìn tám âu ô cho tới bây giờ đối với bất luận cái nào đội tuyển anh cổ động viên tới nói đều là m n g ảo thời khắc mà đáng nhắc tới chính là theo âu dô tiến hành lý thống phạm sức hiệu triệu lấy cấp số nhân tăng trưởng lao lý ở nước anh trong nước đại ngôn một khoản nhi đồng món đồ chơi cùng nào đó bánh gà tổ hàng hiệu trong lúc nhất thời ở ỉng lần tam đảo bán hết mà lao lý đại ngôn lý n i n h vận động hàng hiệu cũng thừa cơ hướng về châu âu thị trường vững bước tiến quân thu được không sai thị trường số lượng này ở trước đây quả thực là không thể tưởng tượng kỳ tích tất cả những thứ này để thân kim lao lý tư nhân có môi giới liệu cá sổ chuyển nhượng chủ quản tổ lỏ xỉ đường rơi vào hạnh phúc buồn phiền bên trong người liên l ý tam cái tự càng ngày càng khủng bố sức hiệu triệu để vô số thương gia không thể chờ đợi được nữa mà tìm tới hắn giống như núi trao đổi thư mời quả thực có thể mang cả người hắn đều mai một trong đó đồng thời bởi mắt cô ẩn cùng sở ti vần t a y l ơ mọi người ở trên ớ dô biểu hiện xuất sắc không ít nhà giàu đưa ra báo giá cố vấn rio m a r i t thậm chí nói ra sáu mươi triệu ớ dô đóng goi ẩn cùng t a y l ơ kế hoạch phải biết ẩn năm đó nhưng là bị lao phật ra tự tay vứt bỏ a ngoài ra Còn có m ộ t cái làm n g ư ờ h bắt n ầ u rất ly kỳ rất hoang đường i lý thống phạm chỉ n ó điều là đang tiếp thu theo anh phóng viên phỏng vấn lúc thuận miệng nói một câu ta hy vọng hết thể nước anh phóng viên phỏng vấn lúc thuận miệng nói một câu ta hy vọng hết thể nước anh phóng viên phỏng vấn lúc thuận miệng nói một câu ta hy vọng hết thể nước anh phóng viên phỏng vấn lúc thuận m ư ờ n g Ly n g h i một c â i ta hy vọng i ế t thể nước anh phóng viên phỏng vấn lúc trận có thể đây chỉ là đứng ở đội bóng huấn luyện viên trưởng lập trường trên đơn giản nhất thường thấy nhất kém nhất dinh dưỡng một câu hiệu triệu phan bóng đá cùng cổ vũ đội bóng sĩ khí câu khách sáo thế nhưng làm theo em đem câu nói này trọng điểm đóng gói truyền đạt cho hình lần tam đảo cổ động viên sau khi làm người không tưởng tượng nổi hỗn loạn sản sinh cùng nhật tam sư quân đoàn p h è n hưởng ứng thần tượng hiệu triệu n h ấ t lên phong dũng vị ạ nạ cùng chiều vẹn vẹn sau mười tám tiếng nước anh quốc gia công ty hàng không cùng với đường sắt bộ ngành không thể không liên hợp phát sinh khẩn cấp lữ trình nhắc nhở hồ ni lữ khách các bằng hữu từ nước anh bay về phía vẹn nạ chuyến bay cùng đoàn tà trong vòng ba ngày không phiếu xét thấy đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều cổ động viên bắt đầu dâng tới ins hạ kẹo sân bóng giao thông bộ môn nhắc nhở các vị kế hoạch tự giá du đi tới vẹn nạ quan sát ở d ô u trận chung kết lữ khách bằng hưu m ờ i n g à i chuẩn bị kỹ càng sung túc hàng ngày đồ dùng bởi vì theo chuyên gia dự đoán xa lộ đồng dạng sẽ xuất hiện t r ê n trúc tình hình kỳ thực không chỉ là nước anh ngoài ra còn có rất nhiều những quốc gia khác tam sư phan bóng đá cùng người điên ly cùng nhịp i fans như là hành hương như thế từ các nơi trên thế giới hướng về vẹn nạ phun trào hưởng ứng sân bóng một bên t ư ợ n g đế hiệu triệu đi tới vẹn nạ chứng kiến tam sư quân đoàn thắng lợi vĩ đại lịch sử thời khắc trở thành ở europa đại lục giao thông áp lực đột nhiên tăng lớn có điều đến bây giờ như vậy thời khắc mấu chốt coi như xuất hiện bất kỳ khó khăn đã không cách nào ngăn cản các cổ động viên đi tới vẹn n a quyết tâm coi như đến thời điểm không mua được cầu phiếu không thế tiến vào trong sân bóng bộ hiện trường quan sát thi đấu đứng ở vẹn n a inshạ v sân bóng bên ngoài nghe thi đấu cũng là một loại chống đỡ tất cả hết thẻ đều ở cho thấy người đi ê n ly, ba chữ này đại biểu người ở ỉ n h l ầ n tam đảo địa vị đã cùng thượng đế tìm tới ngang bằng có điên cùng cổ động viên đề nghị nếu như đội tuyển anh cuối cùng hái đi lộ lệ cụt fa nên ở tổng bộ nhà lớn trước mặt vĩnh viễn dựng đứng lên một tòa người trung quốc pho tượng m trung thêm đ quốc người anh vì là tam sư quân đoàn lịch sử tính đánh vào ớt đô trận chung kết mà điên cuồng trung quốc thần châu đại địa các cổ động viên thì lại vì là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng thùng cơm trước h u đó trung quốc bóng đá vẫn q u i ế t thiếu một cái có đầy đủ phân lượng nhân vật các cổ động viên không thể làm gì khác hơn là đem đối với bóng đá chi yêu ký thác ở những người nước ngoài ngôi sao bóng đá hoặc là huấn luyện viên trên người thế nhưng lý thống phạm đột nhiên xuất hiện dường như một đạo kinh tế sấm nổ vang vọng trung hoa đại địa làm lý thống phạm ban đầu lấy rio ma dít huấn luyện viên trưởng thân phận xuất hiện ở thế giới giới bóng đá các f a n bóng đá trung quốc một mặt vui mừng con xiết giống như ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy từng tia một yêu ớt ánh sáng mặt khác rồi lại nơm nớp lo sợ chỉ lo cái này ký thác liên đoàn bóng đá đối với bóng đá toàn bộ trí yêu người trẻ tuổi ở châu âu nhà giàu đấu đá bên trong thân bại danh liệt thất bại hoàn toàn không những không thể là người trung quốc thắng được tôn trọng p h ả n mà trở thành thế kỷ hai mươi mốt thế giới, giới bóng đá siêu cấp chuyện cười lớn loại tia nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên g à y vừa chờ mong có sợ hai tâm tình là bất luận cái nào những quốc gia khác c ngày đó b ả n g cùng hàn quốc truyền thông vừa bắt đầu lần nữa ôm chào phung thái độ đến đưa tin tin tức này cũng nói chuyện say sưa địa đánh cược dự đoán tuổi trẻ lý thống phạm khi nào sẽ bị g ạ là cái cổ quét rắc lúc ra cửa trung quốc truyền thông cùng f a n bóng đá mặc dù sẽ không chút khách khí địa phấn khởi phản kích thế nhưng trong lòng sức lực tuyệt đối không có ở bề ngoài như vậy đủ thế nhưng theo thời gian trôi qua một cái tiếp theo một cái làm người c h ố mắt n mắc mồn ghi lại ở lý thống phạm dưới chân sinh ra giải đấu bất bại ghi chép thắng liên tiếp kỷ lục nhiều nhất ghi bàn ghi chép liên tục thu được hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên số lần đội bóng tổng số bàn thắng liên tiếp ghi chép rượu bỏ ra ph người đ i ê n l i b i danh hiền hách sân bóng một bên thượng đế mùa giải ba cái chiến tuyến toàn thắng thần thoại vang vọng bét ma bơ người đ i ê n t r i ca năm giải đấu lớn các nhà giàu có điên cuồng tranh cướp quét ngang 0607 mùa giải la liga toàn thắng chiến tích quét ngang 0607 mùa giải t r a m g i olip bại tận e u r o b a chém hết vô số danh xoáy độc cô cờ bại soi nói riêu ma zip phan bóng đá dựng thẳng lên t ư ợ n g đồng tất cả những thứ này tất cả để những người mang thành kiến chuẩn bị chế rễu nhật hàn g truyền thông không thể không hạ thấp bọn họ lựa chọn t h n phục mà p a n bóng đá trung quốc thì lại rốt cuộc không có trường cấp bộ thành chúng ta có lý thống phạm không có ý nạ m ộ tổ dù nỉ chia chúng ta có lý thống phạm không có tác di sùng chúng ta có lý thống phạm không có r ă n g tỉ ô ly chúng ta có lý thống phạm không có chúng ta có đúng chúng ta có rất nhiều đều không có chúng ta chỉ có cái kia duy nhất một cái nhưng chính là này duy nhất một cái nhưng sánh được các người gộp lại toàn bộ làm cái kêu bóng người màu đen lấy độc cô cầu bại tư thái thống trị toàn bộ ở d ô ba đại lục còn có người nào dám ở phát sinh từng tia một nghi vấn mà hiện tại lại một cái lên ngôi đăng cơ cơ hội tới năm hai nghìn lẻ tám ở d ầ trận chung kết tơ hồ làm lý thông phạm tiếp thu tam sư quân đoàn cái kia lấy chốc lát liền nhất định chính là một mình hắn mà tổ chức một lần cuộc thi đấu đón lấy chỉ cần ở ngày mùng ngày bốn tháng bảy vẹn na inshạp sân bóng đánh bại xe tăng đ ứ c đội tuyển đức lịch sử liền sẽ v i n h viễn ghi khác lý thông phạm ba chữ này mặc kệ là thật sự say mê bóng đá vẫn là những người không biết bóng đá là mới là tròn bóng đá manh tại đây cái hừng hực tháng bảy đều sẽ toàn bộ tập trung sự chú ý ở vân na mười ba ước xong hoặc hưng phấn hoặc kích động hoặc công nhiệt ánh mắt xuyên việt đại tây dương trở n ạ i đi t ớ n s h ạ p kẹo sân bóng bởi vì có một cái đồng bào đem ở nơi nào lên ngôi sáng sớm khách sạn tầ lý thống phạm gian phòng lenken bởi ngài xuất lĩnh đội tuyển anh ở năm 2008 g h r o vòng bán kết bên trong chiến thắng đội tuyển tây ban nha hệ thống khen thưởng 20 điểm điểm số nhân phẩm lenken bởi đội tuyển anh cầu thủ david beckham bị bầu thành năm 2008 g h r o vòng bán kết bên trong bị bình vì là cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm lenken chúc mừng tờ lễ ơn lý thống phạm ngài ở vẹn nạ trong đêm mưa hoàn thành rồi đại n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ tư nhiệm vụ mục tiêu thu được năm m ư ơ điểm số nhân phẩm một điểm b bồi đến một điểm khí hậu đến hệ thống khen thưởng len nhìn hấm mở gỗ bục mười bốn in màn hình lờ cờ giờ trên tràn đầy một đại đẩy như là màu đỏ nhạt bù đính như thế hệ thống nhắc nhở không nắm giữ một viên kinh nghiệm lâu năm nham hiểm ép mở hệ thống thử thách to lớn trái tim lý thống phạm trên mặt nhẹ như mây gió cực kỳ bình tĩnh mà di động chuột c ờ lạnh xác định n ú t c ấm từng cái đem thanh trừ tới hôm nay mới thôi lao lý ở fm 2008 h ệ thống bên trong đã có tích góp 370 cái điểm số nhân phẩm cứ như vậy mùa giải mới dính đến thăng cấp đến fm 2009 sử dụng đếm đã hoàn toàn đầy đủ chỉ cần sau ba ngày đá với đội tuyển đức thi đấu đạt được một phen thắng lợi như vậy mùa giải sau lao lý là có thể nắm giữ lượng lớn lượng lớn điểm số nhân phẩm đi dối trá bóng đá sửa chữa tăng mạnh lựu cá sổ các ngôi sao bóng đá thành lập một nhánh khủng bố chim khách quân đoàn thích làm gì thì làm điểm cũng đầy đủ lao lý xóa bỏ hoặc là sáng tạo h a cái g i bàn phá hoại đếm cùng bê bối đếm tuy rằng số lượng cũng không nhiều thế nhưng đầy đủ đưa đến khoảng t r ư ờ n g trái phải một hai chàng then chốt thi đấu thắng bại tác dụng mà cuối cùng chính là vừa nãy hệ thống nhắc nhở không bên trong nhắc tới cái gọi là khí hậu đếm lại là một cái tân đếm lao lý phi thường hả hê phát hiện từ khi tiến vào ơ dô chính thi đấu sau đó đồng thời lung ta lung tung đếm như là nổ h a con chuột như thế toàn bộ nhảy đi ra ân đây là một hiện tượng tốt di động chuột cờ l ậ c tiến vào khí hậu đếm công năng giải thích dưới cấp một món ăn chỉ nói rõ riêng trang fm hai nghìn tám hệ thống đối với khí hậu đếm công có thể làm ra như sau giải thích khí hậu đếm Dùng xem xong khí hậu đếm tác dụng lý thống phạm nhịn đến mấy lần cuối cùng khoe miệng vẫn là bắt đầu co giật lên một phần ba giây sau khi ngẩng đầu lên gào khóc thảm thiết địa nợ nụ cười hoa ha ha con mẹ nó cái này khí hậu đếm cùng bê bối đến quả thực một đôi tại áp sinh đôi huynh đệ a hệ thống thực sự là con mẹ nó càng ngày càng tà ác n g ắ m lại đi ở tháng tám diễm dương thời điểm đột nhiên tới một lần tuyết chiến đối thủ nếu như chuẩn bị không đủ lời nói khẳng định người ngã ngựa đổ lại tỉ như mùa giải sau uefa cuộc thi đấu bên trong chim khách nếu như đi một cái nào đó trời giá rét đóng băng đông âu quốc gia một điểm khí hậu đếm tiêu hao sau khi nguyên bản nhiệt độ thấp dưới tuyết lớn đầy trời nơi so tài trong một đêm trời trong nắng ấm đây là bao lớn ưu thế a thời khắc này nín nhị nam đầy cõi lòng chờ mong không biết sau đó có thể hay không còn có càng thêm tà ác đếm xuất hiện đây có hay không châu tinh tinh trình sâu độc chuyên gia bên trong những người t nếu như có thể để phật căn sâm đại gia cùng quần nhân mu di n ô đại thúc những n à y bình thường khốc khốc ra hỏa ở dưới con mắt mọi người r a điểm không ảnh hưởng toàn cục ca lan tương kha khà thật là là cỡ nào đáng giá người chờ mong một chuyện hùng hục địa xem xong hết thể hệ thống nhắc nhở không sau khi lý thống phạm đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu tại sao juan ma ta sẽ ở vòng bán kết bên trong đánh vào một hạt nguyên vốn không thuộc về fm 2 0 0 8 h ệ thống đẩy nghị bên trong ghi bàn ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm ba mươi chín siêu thần trạng thái chương ba trăm ba mươi chín siêu thần trạng thái ma ta ghi bàn sự kiện là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm nếu như mỗi một cái cầu thủ cũng có thể làm đến chuyện như vậy như vậy cái gọi là không thể thay đổi hệ thống đẩy nghĩ liền sẽ biến thành một chuyện cười thử nghĩ may mà vòng bán kết bên trong ma ta chỉ là đánh vào một hạt ghi bàn nếu như hắn đánh vào ba hạt đây lại hoặc là vạn nhất lý thống phạm mô phỏng đi ra vòng bán kết chỉ là một hồi một không mà không phải ba không cái kia ma ta này hạt ghi bàn tác dụng nhưng là bóng đá đối với tất cả sản sinh có tính lẫn lộn ảnh hưởng bởi trước cũng không có màu đỏ nhạt hệ thống nhắc nhở không chủ động nhảy ra chuyên môn nói rõ ma ta cái k i a hạt đột nhiên xuất hiện ghi bàn nguyên nhân vì lẽ đó lý thống phạm không thể làm gì khác hơn là chính mình từ từ suy nghĩ đầu tiên cỡ lắc tiến vào nựu cá sô đội chủ lực trận danh o tìm tới ru an ma ta tên phát hiện tiểu tử tên trước mặt hiện lên một cái màu xanh lục tiểu không rông mặt trên âm triện hai chữ này huệ phải cỡ lắc tiến vào ru an ma ta trị số mặt giấy lao lý kinh h ỉ phát hiện ma ta thân thể thuộc tính kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính đều có nhảy v ọ n tăng trưởng mà này ba ủy tạ loại bên trong cái cụ thể tiểu hạng như tốc độ lực buộc phát thể chất nhảy đánh linh hoạt tập trung dự đoán chạy không bóng kỹ thuật s u ấ t gôn lừa bóng t r u y ề n bóng t r u y ề n vào trong vân vân trị số màu sắc đều đã biến thành lam đậm màu trắng lam nhạt lam đậm này ba loại cầu thủ các tiểu hạng trị số chữ số ả d ậ p biểu hiện sắc phân biệt đại diện cho không giống thực lực trình độ màu trắng đại biểu vô dụng lam nhạt đại biểu bình thường mà màu lam đậm thì lại đại biểu cao siêu phàm là dùng màu lam đậm biểu thị chỉ số đều sẽ vượt qua m ư ơ i sáu bởi vậy mười sáu cái này chữ số ả d ậ p ở fm hai nghìn l i tám hệ thống công chính là một tên thường thường rong rong cầu thủ cùng một tên siêu cấp siêu sao cấp cầu thủ bản chất nhất số liệu hóa khác biệt ở giữa tháng trước lao lý còn đặc biệt quan sát qua du an ma ta số liệu vào lúc ấy tiểu tử số liệu tuy rằng cũng rất p h n g ánh thế nhưng tuyệt đối không có như thế k h u ế t đại không nghĩ tới ngăn ngắn một sau năm này fm hai nghìn l i tám hệ thống đối với ma ta đánh giá sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy mà càng làm lý thống phạm mừng rỡ chính là kỹ thuật lừa bóng chờ mang tính then chốt số liệu mặt sau đại biểu số liệu di động tình hình tiểu mũi tên toàn bộ đều là một bích lục chín mươi độ hứng trên khác nào một loạt bài khỏe mạnh trưởng thành mọc lên như ngấm mang cho người ta một loại tiết trời đầu hạ ăn kem cảm giác mà cái kia màu bích lục chín mươi độ hướng trên mũi tên thì lại đại diện cho du an ma ta những này số liệu đều đang đứng ở kéo dài tăng trưởng bên trong phi thường có thể lại xuất hiện một lần chất bay vọt chuyện này rốt cuộc là như thế nào theo đạo lý tới nói coi như có lý thống phạm cung cấp kế hoạch huấn luyện ở không sử dụng fmm mở thuốc điều kiện tiên quyết một cái cầu thủ trị số là tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy nhìn thấy mà giật mình tăng trưởng lại liên hệ tới ngấm lại vòng bán kết bên trong ma ta cái kia hạ không hiểu ra sao ghi bản sự tính khắp nơi đều tiết lộ quỷ dị lý i viên đối với không biết tinh chi ề n mang không tràn ngập tò mò cùng thăm dò tinh thần nín một mò thăm tâm, lao theo tò nhịn dò l hơi nghĩ, h di làm suy u động ộ c thống cờ lạc tiến vào -ma ta cái tâm t cái Duan n vào Ma ì người tình nói. tuyển Ban Nha trượt chân dô vòng bán giới, trượt tiểu đội ta tử tâm một Tây kết tiết câu mà Vì chỉ có là dô i điều có hy v ọ lý thống phạm có càng thể trong thống hơn. phạm ở năm 2008 ở dô bên 2008 ơ đi càng xa、hơn. Lý thống phạm sau khi xem lại bị cảm động một cái có điều trước hết t h ể nghi vấn nguyên nhân vẫn không có bị tìm ra liền lần thứ hai di động chuột cờ lật tiến vào trạng thái giới lần này tìm tới từng tia một đầu mối bởi vì ở ma ta năm 2008 n g à y mùng ngày một tháng bảy trạng thái trích yếu bên trong có một câu nói như vậy đặt đến siêu thần trạng thái ba mươi giây đột phá hệ thống r à n g buộc một cái then chốt từ gây nên lý thống phạm sự chú ý siêu thần trạng thái lại là một cái tân hệ thống danh từ lý thống phạm phát hiện ở fm hệ thống bên trong có hai loại đồ vật đặc biệt đáng giá cân nhắc vậy thì là đến cùng trạng thái so với như điểm số nhân phẩm thích làm gì thì làm điểm lại tỉ như s ụ p mãn trạng thái siêu thần trạng thái bây giờ nghĩ lại nên chính là này một cái lại một cái có đặc điểm hàm nghĩa danh từ tạo thành fm hệ thống quy tắc Chuột di đúng lật đ ế rồi hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống từ khi hệ thống cơ sở dữ liệu lại một lần nữa mở rộng sau khi lao lý còn chưa phát hiện trong đó có phải hay không có mới tăng thêm công năng sao không thừa dịp lúc này cơ nhìn là một cầu thủ lực lượng tinh thần bởi vì một loại nào đó nhân tố tập trung trong nháy mắt đạt đến vượt qua hệ thống giá trị cao nhất 20 trở lên sẽ vượt qua ép mở hệ thống khống chế trong khoảng thời gian này bên trong nên cầu thủ hành vi gặp vượt qua bản hệ thống đẩy nghĩ hạn chế mà duy trì lực lượng tinh thần vượt qua hệ thống giá trị cao nhất khoảng thời gian này nên cầu thủ có trạng thái xưng là siêu thần trạng thái cái gọi là lực lượng tinh thần là chỉ bóng đá vận động viên bởi vì ngoại giới kích thích mà đạt đến toàn bộ tinh thần trong nháy mắt tập trung đến nào đó một chuyện lúc buộc phát ra năng lượng hoặc xưng là ý nghị lực tâm lực ý chí phẩm cách kiên định cầu thủ ở đem toàn bộ tinh lực đánh trúng nào đó một chuyện thời điểm chỉ có có năm xác suất tiến vào siêu thần trạng thái xác suất cực thấp thế nhưng một khi tiến vào siêu thần trạng thái nên cầu thủ đem ở vốn có số liệu thuộc tính cơ sở trên năng lực tăng lên gấp đôi trở lên n a m ở siêu thần trạng thái cầu thủ sẽ ở sân cỏ xanh nộp lên ra có thống trị cấp biểu hiện thế nhưng trạng thái như thế này phi thường khó có thể kéo dài không phải fmmmm sửa chữa hoặc là không phải fm hệ thống bổ trợ tình huống một cầu thủ có khả năng duy trì sụp m ạ n trạng thái thời gian nhiều nhất không vượt qua ba phút trở lên tin tức chính là lao lý tiêu tốn hai điểm điểm số nhân phẩm từ fm 2 0 0 8 h ệ thống trong kho tài liệu tuần tra đi ra kết quả trên căn bản phi thường tỉ mỉ hoàn chỉnh đ ị a nói rõ siêu thần trạng thái sản sinh nguyên nhân tác dụng đã đối với cầu thủ bản thân năng lực yêu cầu xem xong những tài liệu này lý thông phạm ở trong lòng âm thầm t h ở pháo nhẹ nhõm cũng còn tốt căn cứ tuần tra thu được tư liệu đến xem muốn đạt đến siêu thần trạng thái đối với cầu thủ bản thân tinh thần cùng ý chí trình độ bền bỉ yêu cầu phi thường cao chỉ có những người đối với bóng đá có mãnh liệt yêu quý đồng thời ý chí kiên định cầu thủ ở đặc thù hoàn cảnh mới có năm xác xuất tiến vào siêu thần trạng thái nếu siêu thần trạng thái không phải chợ bán thức ăn rau cải trắng như vậy lý thống phạm cũng là không cần lo lắng phát sinh lượng lớn đối thủ cầu thủ tiến vào siêu thần trạng thái lật đổ ép mở hệ thống từ trước đẩy nghị thắng bại quan hệ hiện tượng xuất hiện đồng thời siêu thần vừa ra trước đây rất nhiều bóng đá thi đấu bên trong khó mà tin nổi kinh điển một màn cũng có thể được một lần nữa giải thích có thể năm đó v i e w báo đen tây so với áo ở hật cục tứ kết thi đấu bên trong đối mặt b ắ c triều tiên ngăn cơn sóng giữ liền vào bùn bóng gi ở g h ì c ở n ă m 1999 chín c f a vòng bán kết solo tuyệt sắt ta senan carlos ở bốn quốc thi đấu theo lời mời trên bắn ra khó mà tin nổi é hình đường vòng d i y đan ở trang tv trận chung kết chung thượng diễn tiên ngoại phi tiên những này cảnh tượng có tin nói không chắc đều là bởi vì cái gọi là siêu thần trạng thái kết quả đây đương nhiên những thứ này đều là lý thống phạm bình một viên nín nhịn c h i tâm làm ra vô liêm s ỉ suy đoán thế nhưng dù alma ta ở trên cuộc tranh tài bên trong bên trong vùng cấm liên tục phạm vi nhỏ mát sẽ tồn quá đi p e j i cùng a s h l e y có lệ đạp ra thượng đế vũ bộ đã bị chứng minh là siêu thần trạng thái không thể nghi ngờ tuy rằng đội tuyển tây ban nha tiếc nối bị n ư ớ a o thế nhưng lần kêu biểu diễn tuyệt đối là một lần đủ để sánh vai sân cỏ xanh tiền nhiệm hà kinh điện một màn h ì n ảnh trẻ t u ổ i như vậy t u ổ i là có thể thành công tiến vào siêu thần trạng thái điều này cũng từ mặt bên chứng minh j u a n mata trên người tiềm lực là cỡ nào to lớn j u a n mata một viên tương lai tuyệt đối siêu sao ngày mùng ngày hai tháng bảy buổi chiều ánh mặt trời dọi khắp nơi dạp thì tỏ ẹn câu lạc bộ gợt hạt ha cái k i a quả bóng chàng đội tuyển anh chính đang vì là sắp đến ở rô tổng trận chung kết sẵn sàng ra trận tích cực chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này bất luận thắng bại không nghi ngờ chút nào đều sẽ ghi vào nước anh sử sách bởi vậy không cần huấn luyện nhân viên động viên mỗi cái cầu thủ huấn luyện thái độ đều phi thường tích cực mỗi một cây búa đều đem chính mình tối mặt tốt một trăm phần trăm điệu biểu diễn đi ra để vọng có thể đánh động cái k i a đứng ở bên sân bóng người từ mà tiến vào trận chung kết thủ phát danh sách trên khán đài là rộn rộn ràng ràng cổ động viên cùng truyền thông đủ loại kiểu dáng quảng cáo cùng khẩu hiệu khiến người ta trong lúc hoảng hốt cho rằng sân bãi trên đang tiến hành một hồi kịch liệt cực kỳ thi đấu mà bên sân lý thông phạm ánh mắt trước sau đánh trúng ở trên người một người dựa theo lao lý kế hoạch sở mỹ không nghi ngờ chút nào sẽ thu được trận chung kết ra trận cơ hội mà hiện tại vấn đề là nếu như a lan sở mỹ thủ phát như vậy g ơ rắt cùng làm bắt làm sao bây giờ đây ngày mùng ba tháng bảy ánh mặt trời cũng rất xán lạ nhìn từng cái từng cái như là ăn xuân dược như thế ở trên sân huấn luyện ra sức biểu hiện cây bơ môn lý thống phạm vẫn không có lấy c h ắ c chủ ý đây là lao lý dạy học hơn hai năm tới nay lần thứ nhất đối với thủ phát danh sách khó để xác định ngày mùng ngày bốn tháng bảy buổi sáng thời tiết lạnh t h ả i mái sân huấn luyện một bên lý thống phạm còn đang vì biến trận cùng bất biến trận trong lúc đó bồi hồi hơn nữa còn có xấu một cái tin ở ba tiếng trước lao lý dùng fm 2 0 0 8 h ệ thống đẩy nghị trận chung kết thời điểm phát hiện một cái càng thêm tới dầu lên lửa sự tình trước tiếp thu được đại n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyên r ù a cuối cùng đưa ra nhiệm vụ từng giải đem ở thi đấu hệ thống đẩy nghị kết quả ở ngoài nguyên r ù a đội tuyển anh xuất hiện ba lần tùy cơ sai lầm mà cùng với t r ồ n g chất k h á c một đại n ư u cấp nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn cuối cùng hạn chế là ba lần không phải bình thường lưu trữ một điểm thích làm gì thì làm điểm không điểm bê bồi đếm một vạch trần sầu đếm không điểm khí hậu đếm hạn chế như thế so với lý thống phạm dự đoán còn rộng rãi hơn nhiều lắm. thế nhưng chỗ trí mạng ở chỗ bệ lễ đại thúc tấm này miệng xui xẹo tạo thành đẩy nghị ở ngoài ba lần sai lầm nhưng là đòi m ạ rồi vạn nhất ba lần sai lầm gặp tạo thành ba lần mất bóng như vậy lý thống phạm nhất định phải bảo đảm ở đẩy người bên trong muốn bốn bóng trở lên đại thắng đội tuyển đức mới có thể không có sơ hở nào hài quan quân bởi vậy ở vẫn không có làm ra cuối cùng đội hình ra sân trước lý thống phạm tạm thời gác lại fm hai nghìn lẻ hệ thống thô i diễn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm bốn mươi ngập đầu h a i hương t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ngập đầu thai hương năm hai nghìn l i tám ơ dô trận chung kết trước khoảng thời gian này dùng một câu hình dung vậy thì là bắt tiên quá h ả i các hiện thần thông chuyên gia gọi thú môn dồn dập nhảy ra ngôn từ sáng quắc làm ra các loại tin cậy dự đoán các ký giả truyền thông lo lắng hết lòng địa la liệt các loại dấu hiệu chứng mạ tỷ đạo quốc đội hoặc là đội tuyển anh tất nhiên thắng lợi lý do giới bóng đá các huyền thoại bao biện làm thay đ ị a căn cứ quý giá của mình vô địch kinh nghiệm cho hai bên chủ soái chi chi c u liền ngay cả vẹn nạ xe cảnh sát cũng không được không ngày không đêm không tới, tới lui lui qua lại ở to to nhỏ nhỏ có ba vì là anh đức hai bên phan bóng đá say rượu thân thiện luật b à n c h i ít thuận tiện xin mời người trong cuộc đi đồn cảnh sát tâm sự nhân sinh trong lúc nhất thời các loại tin tức ngầm như là không lọt chỗ nào làm chứng này hai chữ như thế bay đ ầ y trời ở rô ba mươi sáu tại kỳ tích liên thủ tái hiện hai số mệnh tỏ do nước đức tất nhiên thắng lợi đội tuyển đức bên trong dấu giếm một động không đáy lờ vê đ ú t trong tay một lá vương bài chưa đánh ra nước đức vsc nước anh giao chiến ghi chép xe tăng đức có ưu thế tuyệt đối đội tuyển anh giải thi đấu mềm lún fa ban phát lượng lớn tiền thưởng như t h ắ n g lợi mỗi người có thể chiếm được ba mươi vạn bảng anh e l i z a b e t nữ vương dự đoán thi đấu kết quả, Một chúng ta thắng. m ộ vệ kèn g ta bùa đối v ớ ờ đội n tuyển anh hiệu suất cao làm người nghe thở đội tuyển đức bên trong một người đem quyết định thi đấu thắng bại lãi nợ cơ chưa từng thấy như thế cường tam sư quân đoàn người liên liên liên không thể chiến thắng mà người đức có thể tiến vào như trận chung kết thuần túy dựa vào chính là vật khí nước anh nổi danh nữ chiêm tinh sư rô ina chủ nhật thuộc về sư tử trọng sao n à y cùng đội tuyển anh tương xứng xem nhìn trên bầu trời tinh quần thượng đế nói cho chúng ta người điên ly sẽ đoạt được thi đấu tối làm người kinh ngạc chính là nay một hồi người người đều muốn lộ cái mặt dư luận báo tắc bên trong liền ngay cả uefa xác định trận chung kết trọng tài chính người italy josetti cũng bị c u ố n vào italy là gạ tệ t ở tạ đẽo lộ sở hót rất hiếm có địa điểm đốt hừng hực bắt quái ngọn lửa josetti trận chung kết chấp pháp chúc mừng kết hôn tám đời năm tiểu thế loá lộ tiếng lỏng làm thổi còi sau lưng nữ nhân thật khó Vì lẽ đó, đối với hai bên f a n bóng đá tới nói trận chung kết trước này kỳ quái lạ lùng mấy ngày h i ệ n nhiên là một hồi đau đến không muốn sống g i ằ n vặt thế nhưng sự tình còn lâu mới có được kết thúc ngay ở tất cả mọi người đều lấy vì là trái tim của chính mình năng lực chịu đựng đã chịu đựng được thử thách thời điểm càng to lớn hơn khiêu chiến đến đội tuyển đức anh tuấn thiếu xoáy l ở vê đ ú t như là một con ăn nhiều củ cải trốn sóc như thế vẫn hướng ngoại giới phái đi khói thuốc xe tăng đức lãnh tụ đội bóng giữa sân tuyệt đối hạt nhân miseo bạ l ậ t đem rất có thể bởi vì chân nhỏ bắp thịt kéo thương vắng chỗ đá với đội tuyển anh ở giô trận chung kết gợt manly dư luận một mảnh lũ lụt thế nhưng làm đội tuyển anh cổ động viên vì là xóa bạ l ậ t này một loại tâm phúc đại địch mà vui mừng không siết không có vượt qua hai trăm bốn mươi phút thời điểm ngày mùng ngày hai tháng bảy buổi chiều huấn luyện viên đội đức lv đột đ nhiên đứng ra bác bỏ tin đồn m i e o vẫn cứ ở ta trận chung kết trong kế hoạch đội ý họ phả ư đang cố gắng sự tình còn chưa kết thúc lv lên tiếng sòng sôi vẫn chưa tới ba giờ m i e o bạ lặt bản thân lại r rất đáng tiếc mới nhất cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kiểm tra thu được kết luận phi thường g â y go có thể ta chỉ có thể đứng ở trên khán đài vì là đội h ư u trợ uy đối với ta mà nói chuyện này quả thật là một hai nạn giả làm thật thì thật cũng giả mặc đạo có nơi có còn không làm xe tăng nước lãnh tụ b ã l ậ thiếu t trận hay không không chỉ là hai nước phan bóng đá cùng truyền thông nóng lòng quan tâm vấn đề thậm chí liền ngay cả nước anh huấn luyện nhân viên cũng bị lắc hoa mắt bởi vì như vậy một tên trọng lượng cấp siêu sao tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển anh bố trí chiến thuật đại gia đừng để ý tới bọn hắn ta dám khẳng định bạ l ậ t một trăm phần trăm sẽ xuất hiện ở l v đ ú t đội hình ra sân bên trong g ô đầu người đức chính đang diễn vừa ra rất kẻ nhạt kịch một vai để bọn họ tiếp tục đi tự ngu tự nhạt đi vốn là lý thông phạm này mấy ngày đã bị đội tuyển anh thủ phát danh sách làm rất nén giận anh tuấn đại t h ú c l v đ ú t cái trò này trò vật để lao lý hỏa càng to lớn hơn liền nghín nhị nam ở quay về lo lắng lo lắng trợ lý huấn luyện viên lão già điên v ề nạ lẹt l ự c câu tiếp theo lời hung ác sau khi n g i ế n răng n g i ế n lợi địa trở lại phòng của mình thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu é m hệ thống đẩy nghĩ nhất định phải tiến hành rồi ở fm 2 0 0 8 h ệ thống bên trong m i c h e l bạ l ậ t một bộ sinh long hoạt hồ dán vẻ thể lực một hạng càng là đạt đến biến thái một trăm không thể ra chiến lựa gạt h a i đó ào ào rào rất nhanh trong phòng nhớ tới fm 2 0 0 8 h ệ thống đẩy n g h ị thi đấu lúc đặc hữu điện tử giọng nói điện tử sau mười phút h m ở gỗ bục lờ cờ giờ mạc tối đầu trên hiện ra cuối cùng đẩy n g h ị kết quả nước anh một không đội tuyển n ư ớ c mặc dù là một phen thắng lợi thế nhưng suy nghĩ một chút đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ vừa bóng đá nguyền rủa bên trong nói tới đội tuyển anh sẽ bị v ệ lễ đại t h ú c miệng xui xẹo nguyền rủa ra ba lần tùy cơ sai lầm một không điểm số cũng không an toàn lý t h ố n g phạm nuốt ngủ nước miếng quyết định sử dụng không phải bình thường lưu trữ hào hào r à o tỉ mỉ chuẩn bị sau khi lần thứ hai hệ thống đẩy nghĩ bắt đầu lại là m ộ ư ơ i phút đội tuyển anh một không đội tuyển đức vẫn không được lý thông phạm nuốt chiếc thứ hai nước bọt lần thứ hai sử dụng không phải bình thường lưu trữ hào hào rảo lại quá m ư ơ i phút đội tuyển anh một không đội tuyển đức hãn đại ra đây liên tục ba trận một không còn sót lại một lần cuối cùng hệ thống đẩy nghĩ cơ hội làm sao bây giờ đ ẩ y vẫn là không đ ẩ y nín nhị nam m í môi đôi môi khô khốc tiết hầu một trận phát khổ như là có sắc tâm vô sắc đảm mọt đêm đối mặt một vị say rượu rơi và hôn mê trong c h ẻ o mỹ nữ như thế đối mặt một cái gian nan gian nan gian nan lựa chọn năm hai nghìn lẻ tám ngày mùng ngày bốn tháng bảy vẹn nạ từ buổi sáng khi đến buổi trưa thủ đô của âm nhạc khí trời vẫn rất tốt vào lúc này khoảng cách ơ dô trận chung kết còn có một tiếng tuy rằng ban ngày cực nóng nhiệt độ đã dần dần chậm lại trận h nhưng nhưng họ thi ế động biên bọn các cổ đầu đấu bắt mới vừa t chung kết này một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến xuất hiện ở thủ đô của âm nhạc vô số đến từ thế giới cho phóng viên như là phát hiện nguồn mật đàn o n g như thế quần quận không ngừng xuất hiện ở khu rừng rậm này vân quanh nước xanh đối pho eo mỹ lệ thành nhỏ mà đối mặt các ký giả máy quay phim màn ảnh thỉnh thoảng gặp có trên mặt tô vẽ từng người chống đỡ đội bóng quốc kỳ đoàn cổ động viên nhảy ra dùng tiếng đức hoặc là tiếng anh hô to một tiếng để toàn thế giới đều cảm nhận được bóng đá mang cho tinh cầu này của nhiệt cùng mỹ lượt n mặt trời từng điểm từng điểm tây tà chìm vào sông đồ nộ thời gian ở các cổ động viên tâm tình thấp p h ỏ n bên trong trôi qua nhanh chóng rồi lại chầm chậm ngày mùng ngày bốn tháng bảy buổi tối hai mươi bốn mươi lăm venna ins bước năm ở toàn thế giới nhìn kỹ italy danh còi rượt xẹt tỷ rốt cục thổi lên cái kia một tiếng thiên hô vạn hoán sử dụng mở trận chung kết mở màn tiếng còi năm 2008 g h ì ở g i trận chung kết đội tuyển anh vsc đội tuyển đức thi đấu bắt đầu rồi ếch hạp sân bóng trên khán đài bùng nổ ra một trận cùng nhiệt giết ảo giống như thái bình dương nơi sâu xa siêu cấp cơn lốc giáng lâm vn các cổ động viên dâng trào lên trận đấu bắt đầu đội tuyển anh bản cuộc tranh tài ăn mặc màu đỏ sân khách đội phục mà đội tuyển đức thì lại một thân chiến bảo màu trắng người điên ly sắp xếp ra đội hình ra sân nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người lúc trước năm cuộc tranh tài bên trong không có thu được một phút ra trận cơ hội liệu cá sổ trước eo a LA lan sở mít xuất hiện ở đội hình ra sân lam b ắ t cùng gơ rắt đều ngồi ở trên ghế dự bị áo ân cùng j u n i tiếp tục hợp tác hàng tiền đạo hai cánh là đạo đình cùng dâu có lệ tiền vệ trụ david b e c k h a m trên hàng hậu vệ a s h l e y có lệ sở tvn taylor jon h pez cùng g a z e t t e bạ dị xếp hàng ngang thủ môn vị trí người điên ly sùng thần dâu hát vị trí chủ lực kiên trì cc giới thiệu xong đội tuyển anh đội hình không nhịn được trêu chọc đối thủ xoáy l v đốt một câu đội tuyển đức ở lúc trước trắng trận đưa tin hạt nhân cầu thủ bạ l ậ t thương thiếu vấn đề thế nhưng hiện tại vị này giữa sân cầu thủ nhưng nhảy nhót tưng bừng địa xuất hiện ở trên sân bóng bây giờ nhìn lại người điên ly đã sớm biết đây là người đức chơi bom khói bởi vì hắn từng ở năm tiếng trước buổi họp báo tin tức trên một mặt khinh thường chỉ trích lờ vết đ ố t tâm lý chiến không hề ạch không hề dinh dưỡng hắc ghe di người điên ly là nói như vậy sao giải thích hợp tác ghe g i lại nở cơ nhị n cười cực kỳ khẳng định địa cận g ủ không sai người điên ly dùng xác thực là không hề dinh dưỡng cái từ này tuy rằng từ ngữ pháp góc độ tới nói có chút vấn đề thế nhưng không phải không thừa nhận hắn nói rất hình tượng nói xong hai người đều cười to lên chiến thuật đại sư lv đút tâm lý chiến thuật ngoại trừ để cổ động viên đội đức hư kinh một hồi ở ngoài không có đạt đến người đức chờ mong một kia hiệu quả có chút tự dứt lấy đủ. nước anh bình luận viên cười rất vui vẻ thế nhưng đứng ở bên sân lý thống phạm nhưng không cười nổi bởi vì ở trưa hôm nay một lần cuối cùng fm h a 0 n g h ệ thống đẩy nghĩ bên trong lao lý được cuối cùng kết quả vẫn cứ là khó mà tin nổi một không ở lý thống phạm dài đến hai năm dối trá cuộc đời bên trong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thấp xác suất sự kiện phát sinh tiêu hao hết tất ba lần không phải bình thường lưu trữ cơ hội mặc cho lao lý làm sao điều chỉnh chiến thuật làm sao biến hóa thủ p h á t nhân viên danh sách coi như là biến thái phạt g ó c chiến thuật bờ ug phạt g ó c chiến thuật giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật chờ hệ thống bờ ug đều bị không hề bảo lưu địa dùng tới đều không có có thể thay đổi kết quả cuối cùng vua bóng đá vệ lễ đại t h u ố c nguyền rủa tạo thành ba lần hệ thống t h ủ y cơ sai lầm như là ba trôi vô cùng sắc bén x cả d ì v à thanh kiếm như thế treo ở lý thống phạm cùng đội tuyển anh đứng đầu không cẩn thận chính là ngập đầu thái hương Ba đ e nước cầu vột n đen dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường dô đen dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường dô đen trường hoàn trường hoàn Ngừng lên, Thống nhanh g ba ba ba ba ba đầu cầu cuối cầu cuối vột vột phút, phút. 10 10 341, 341, mỗi mỗi mỹ mỹ Phạm tìm rất 45 45 Lý sẽ i đài xa xa trên khán k h á quý h hớn hở, trong mặt bao xương mặt mày hở, kẻ cầm kẻ đức ầ u xui miệng đại tệ lệ Nước xẻo gia. tổng thống Mẹ, nước anh elizabeth nữ vương vợ latte t h latini mazadona ở ở sẹ bỉ ô zidane trận này trận chung kết hấp dẫn vô số danh nhân đến đây hiện trường xem trận chiến nếu như d â u rĩa r ầ m rạp pin l ạ đèn hiện tại là một lần máy bay va sân bóng thời gian phỏng chừng đến ngày thứ hai toàn cầu phải có bốn mươi năm mươi quốc gia đồng thời cử hành cao nhất quy cách quốc táng lao lý nhìn chằm chằm vệ lễ đại ra một cái răng trắng như tuyết phát huy a cờ tinh thần tưởng tượng một phen vệ lễ đại thúc chất đầy cười mặt bị một con dấm cức cho đáy dày mạnh mẽ giật hai mươi lần sau khi thê thảm răng dấp rốt cục phát tiết xong xuôi lại một lần nữa đem sự chú ý vùi đầu vào trên sân Anh Tuấn đây ạ i t h u là một bộ tiêu chuẩn nước đức thức chiến thuật tiến vào có thể công lưu có thể thủ duy nhất thiếu hụt ở chỗ đường biên thực lực hơi hơi thiếu một chút khuyết thiếu nỗ lực đột phá năng lực thi đấu tiến hành trở về đến sở trường nhất 41.212 chiến thuật sau khi đội tuyển anh đánh rất mở hai cái cầu thủ chạy cánh đảo n ì n h cùng dâu có lệ cầm bóng sau khi đột phá phi thường kiên quyết ở a s h l e y có lệ cùng ga z e t t bạ gì đúng lúc tiếp ứng bên dưới trên căn bản ở trước 10 phút vững vàng mà áp chế đội tuyển đức hai cánh mà ở trung lộ alan s m i t h đã từng bị một đời quỷ đỏ giáo phụ phật căn s â m coi như phòng thủ giữa sân sử d ụ n g tới b e c k ham ở vào sụp màn trạng thái phòng thủ trình độ cũng ép thẳng tới thời kỳ cường thịnh gạt tủ sô nhân hai người này liên thủ ngăn chặn xe tăng đức ở trung lộ mạnh mẽ thầm mà đội tuyển đức vẫn là trước sau như một địa thông qua trung lộ phối hợp khác nào bất động sản nhà phát triển như thế xe ủi đất thức cường đầy có điều bạ l ậ t mọi người manh thì lại manh rồi chuyền bóng lúc trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo so với đội tuyển tây ban nha còn kém rất nhiều nằm ở sụp mạn trạng thái sở mít cùng b e p kham phong cách vừa vặn có thể khắt chế bởi vậy cứ như vậy tình cảnh quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở tam sư quân đoàn trong tay kỳ thực bất luận là nước anh vẫn là đội tuyển đức trải qua tầng tầng trở ngại một đường quá quan trạm tướng giết tiến vào trận chung kết từng người lá bài tẩy trên căn bản đã bị hết tinh quang chiến thuật cùng nhân viên bố trí sớ thế nhưng ở trận chung kết bên trong chiếm được tiên cơ cũng nhanh nhanh đối thủ tạo thành quái n h i ê u là bất luận cái nào ưu tú huấn luyện viên trưởng chuyện phải làm vậy thì buộc lý thống phạm cùng lv đúc không thể không tìm kiếm biến hóa lv đúc lựa chọn thông qua ngoại sân nhân tố đến quái dày đội tuyển anh chiến thuật thế nhưng lý thống phạm đã sớm thông qua fm 2 0 0 8 h ệ thống biết ba là xuất chiến không lo bởi vậy người đức như kế cũng không có có hiệu quả mà lý thống phạm lựa chọn biến hóa thủ phát danh sách alan s m i t h thủ phát cùng song đức l ạ tuyển đại đại vượt qua lv dữ liệu từ hướng này tới nói lý thống phạm chiếm được t h ư phong Đúng、chi ú n g c h người khác không biết chính là alan s m i t h vẫn còn sụp m ạ n g trạng thái này một phen lấy có lòng toán vô tâm đấu trí đấu dũng hạ xuống thi đấu bắt đầu giai đoạn tam sư quân đoàn có thể ở đây trên mặt chiếm được tượng phong xem như là chuyện hợp tình hợp lý trên k h á n đ này hai bên f a n bóng đá tiếng hoan hô theo trên sân các cầu thủ đặc sắc động tác mà cao thấp chập t r ù n g giờ bờ trước sau duy trì ở đình thai nước g ố c trình độ ệ t hạ và sân bóng dường như bị thu nhỏ lại vô số lần sau khi đặt ở chính đang nổ vang cất cánh bo in bảy t cơ phúc địa dưới to lớn tiếng gầm đem giữa bầu trời mấy đoá trong lúc vô tình phiêu tới được mây trắng sợ đến rất xa né tránh mọi người hy vọng có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc ở vô trận chung kết cái gì mới là đặc sắc dùng f a n bóng đá lời nói tới nói làm đó là đó là ghi bàn có thêm mà trận này cả thế gian đều chú ý anh đức quả nhiên không có điếu quá lâu toàn thế giới f a n bóng đá khẩu vị thi đấu phút thứ hai mươi ghi bàn đến david b e c k h a m hậu trường mặt đất bóng đường truyền ngắn chuyển vận đạn tháo alan s m i t h nhận được bóng đá sau khi ngay lập tức chân phải c h ọ n khe đội tuyển đức phía bên phải trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó lỗ hỏng ở n e w c a s t đã cùng alan s mít phối hợp vô số lần mạch cổ ẩn tâm lĩnh tân hội trong nháy mắt dường như mũi tên r vẹn nạ gió đêm lay động cao tốc chạy vội trung âu văn chiến bảo màu đỏ khác nào một đoàn tiêu đốt ở trên sân cỏ nhảy lên ngọn lửa một lần đột nhiên đến cực điểm lại rượu đến hào điên c h u y ể n bóng một lần tấn như tia chấp lại trí mạng đáng sợ chạy chỗ bóng đá như là một cái sắc bén kéo dọc theo mặc đức b ạ đi ả n cùng làm giữa hai người cắt quá khứ xoay người chầm chầm chầm to con trung vệ mặc đức b ạ đi ả n còn chưa kịp phản ứng trước mắt một vệ màu đỏ liền mang tới mà tiểu nhanh linh xào tinh linh thử tiểu đệ làm bởi vì trạm vị hơi hơi ở phía sau nguyên nhân rốt cục cấp ở ẩn xúc bóng trước xoay người về đuổi theo đem trên khán đài cổ động viên nước đ ứ ớ c tiếng hoan hô vang lên đến bên trong vùng cấm thủ môn lẹt m ặ n lửa tiêu nông như thế hấp tấp địa làm thinh đi ra làm tuyệt đối tốc độ t r ê n lệch đã khôi phục đỉnh cao m ạ c h a e ẩn một đoạn dài lẹt m ặ n nhất định phải ở ẩn thoát khỏi làm kiềm chế trước cấp được quả bóng lẹt m ặ n bóng đá làm làm sau khi mới là ẩn ba giây đồng hồ sau khi lẹt m ặ n bay người về phía trước đập ra làm bắt giữ bóng đá động tác bóng đá khoảng cách hắn vẫn chưa tới năm mươi cm thế nhưng làm sắc mặt cũng đã thay đổi bởi vì hắn cảm giác được cái kia một vệ bản nên xuất hiện ở chính mình phía bên phải màu đỏ từ chính mình bên trái dư quang bên trong tiêu đi ra、ngoài. mà lao ngoan đồng lẹt mằn trong tầm mắt ngoại trừ bóng đá ở ngoài đột nhiên xuất hiện một cái chân một con ăn mặc màu đỏ bít tất chân màu đỏ dây dạy chính đang kịch liệt đong đưa lòng bàn chân cương đinh lúc gần lúc hiện phản xạ này sân bóng đèn chiếu sáng từng đạo từng đạo ánh sáng chói mắt lượm sau đó mũi chân nhảy lên bóng đá châu âu giấy thông hành từ đã rán vào mặt cỏ trượt lẹt mằn đỉnh đầu nhảy qua đi không nhanh không chậm địa hướng về chân chủ nhân hy vọng nó đi địa phương chạy vợ bốn a lan s mít chuyền bóng áo ẩn phản về vị, vị. Làm. làm kẹp lại vị trí áo ẩn từ l ả n phía sau tránh đi thượng đế không gì sánh k cướp c ở làm ù n bóng. Bóng đội tuyển nước khả khả một ca vừa còn đang nói bọn họ đang đối mặt đội tuyển anh hai cánh cùng bay chiến thuật lúc đường biên không sai tuy biết bọn họ lập tức liền phạm sai lầm gạo lại là làm làm lại xuất hiện như vậy không thể tha thứ sai lầm bên sân lý thống phạm t h o n g mày alan sở mít cùng mặc của áo ẩn hai vị này lưu cá sổ chiến sĩ liên thủ đánh vỡ bế tắc một lần đẹp đẽ đến cực điểm ghi bàn n g h e một chút trên khán đài người anh sơn hô sóng thần như thế c n g hoan thanh â m liền biết ghi bàn tầm quan trọng thế nhưng nay hạt ghi bàn chỉ là ép mở hệ thống bên trong đã sớm dự định cái k i a m ộ t mà thôi trong kế hoạch ghi bàn mà vệ lệ vua bóng đá n g u y ề n rùa còn chưa tới đến vệ tinh tiếp sóng màn ảnh trong nháy mắt này bắt giữ rất nhiều thú vị hình ảnh nước đức thủ tướng mec che miệng kinh ngạc thốt lên nước anh elizabeth nữ vương mỉm cười vô tay tờ latini chính đang hùng hục địa cùng bờ latte tà gấu Mãi đầu bất ạ n g A luận a kết quả cuối cùng làm sao những ngày hình ảnh đem không hề ngoài ý muốn trở thành năm hai nghìn lẻ tám ở rô bên trong kinh điện nhất một màn bị vĩnh hằng bảo tồn ở người anh trong ký ức bước ba thi đấu tiếp tục tiến hành từ thời khắc này bắt đầu trận chung kết chậm rãi hướng đi lý thống phạm không biết phương hướng vua bóng đá pê lệ nguyền giụa bên dưới ai có thể may mắn thoát khỏi ba lần tùy cơ sai lầm đến cùng gặp mang cho đội tuyển anh cái gì mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc điểm số trước sau duy trì ở một không trọng tài chính r o xét tỉ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi đội tuyển anh ở trận chung kết hiệp một biểu hiện mười p h â n v mười ke di thủ lĩnh hàng hậu vệ không có để cho đội tuyển đức bất cứ cơ hội nào mà trên hàng tiền đạo mạch của ấn được toại nguyện đánh vào cá nhân ở đang tiến hành ở dô đệ tám hạt ghi bàn không nghi ngờ chút nào đây là hoàn mỹ 45 phút hoàn mỹ b ố phút đây mới là lý thống phạm chuyện lo lắng nhất nếu như cái gọi là ba lần tùy cơ sai lầm ở hiệp một phát sinh như vậy coi như tạo thành đội tuyển anh ba lần mất bóng tất cả còn có cứu vang thời gian nhưng nếu như xuất hiện ở hiệp hai cuối cùng mấy phút cái kia lao lý coi như ra các khổng minh chuyển thế cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời đội tuyển anh thay y phục bên trong điểm số dẫn trước cây búa môn có vẻ phi thường thả lỏng tiếng cười cười nói nói đầy giấy này không tới bốn mươi m không gian không có lý do gì không cao hứng bởi vì tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong dù cho là một hạt ghi bàn đều có khả năng để bọn họ cuối cùng trở thành sáng tạo đội tuyển anh tân lịch sử anh hùng đứng ở euro ba đại lục cao nhất tiếp thu người ủng hộ cùng bãi cùng kẻ địch thật một trận vang lên giòn dã chuyển đến chìm đắm ở vui sướng bên trong tam sư quân đoàn các siêu sao bị thức tỉnh bọn họ phát hiện ông chủ chính một mặt nghiêm túc đứng ở chiến thuật bản phía trước trong tay màu trắng tiểu thức dạy học nặng nề g h đập vào trên bản đồ chiến thuật mọi người rất đáng tiếc ta không thể không một nhóm các người hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút lý thông phạm tầm mắt chậm rãi đảo qua mỗi một cái cầu thủ con mắt nói tiếp ở ta tổ quốc có một câu nói nói phi thường hình tượng cười đến cuối cùng nhân tài là cười tối mọi người thi đấu còn có bốn mươi lăm phút hơn nữa các ngươi phải hiểu đối thủ của chúng ta là đội tuyển đức tại đây chút thần kinh đại đ i ề u g mạn nhì mặt người trước dù cho ngươi dẫn trước đến thứ tám mươi chín phút năm mươi chín giây cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể thu được thi đấu thắng lợi vì lẽ đó quên mất một không quên mất phan bóng đá hoan hô cùng tiếng vô tay đối với các ngươi tới nói thi đấu vừa mới bắt đầu đội tuyển đức phòng thay đồ dựa theo ta nói tới đi làm chúng ta nhất định phải ở trung lộ cho người anh càng to lớn hơn áp lực xe tăng đức thống xuất lở vê đúc trong cùng một lúc nói rồi cùng một câu nói đối với chúng ta mà nói thi đấu vừa mới bắt đầu Đến rồi. 342. Khủng đố đến rồi. xác thực thi đấu vừa mới bắt đầu hiệp hai trận đấu mới bắt đầu không tới không tới ba phút nguyên bản khác nào dung nham lăn lộn như thế cực nóng khó nhịn đến xác h ạ n trên khán đài hơn bốn vạn tấm từ thi đấu vừa bắt đầu sẽ không có ngừng lại quá dù cho một giây đồng hồ miệng toàn bộ kinh ngạc trương thành đại đại hoa hình máy quay phim nào qua đi đập vào mắt là một mảnh sáng choang hàm răng cùng đỏ đau hết hầu dây thanh bên sân bất luận là chiến thuật đại sư lv đúc vẫn là sân bóng một bên thượng đế người điên l y đều trong nháy mắt nằm ở bị x é t đánh sau khi mê hoặc t r ả thái mà ba giây đồng hồ sau khi hai người theo bản năng mà lẫn nhau đối diện một chút sau đó lv đúc năm năm đấm lấy người tháng tư thái nhảy lên rốt cục làm đội tuyển đức đội hữu dơ lên căng cứu thương hướng về trong sân bóng trùng thời điểm trên khán đài rốt cục bùng nổ ra thuộc về g ờ mạng nghỉ hoan hô cùng tiếng vô tay to lớn tiếng gầm r ư ờ n g như hữu hình cơn lốc thổi đến trên sân bóng mỗi một tấc mặt c ọ đều đang run dậy trên sân xe tăng đức số một tiền đạo mỹ jos lọt lọ sơ nằm ở đội hai tay thật chặt bộ mặt như tao đòn nghiêm trọng ở cờ lỏ sờ bên người cách đó không xa bạn lặt gầm thét lên quay về chính đang v ắ t chân lên cổ hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy đội y ra hiệu chạy nữa nhanh một chút chỗ xa hơn bộ đồn kỵ cùng sờ với sờ gơ vô tay gơ vỗ tay tương thánh chỗ xa hơn đội tuyển đức cái khác cầu thủ đều ở vui cười vi lại đây mà đội tuyển anh biểu hiện thì lại cùng này hoàn toàn ngược lại dấu hát như là đấu thất bại gà c h ố n g như thế ngơ ngác mà đứng ở bóng trên đường biên a n g gà dép bạ dì hai tay rời lại mái tóc gớt n h ẹ một mặt mờ mịt sờ ti vần tay lơ thì lại tức giận một cất đá hướng về cột dập đây là ta đã thấy tối không thể tư ghi bàn tại đây dạng trọng đại thi đấu bên trong lại xảy ra tuyến tình cảnh như vậy ta nghĩ coi như là thành kính nhất người anh vào giờ phút này cũng hận không thể nguyện rủa thượng đế gào gừ một một cỡ lọ sợ dùng mặt đem bóng đá bắn vào đội tuyển anh c h u n g thành đây thực sự là một cái là m người không biết nên khóc hay cười ghi bàn phải biết trước đó david villa luca tony chờ thế giới cấp xạ thủ liệu sức lực toàn lực cũng không thể công phá dô hát m ư ngón tay ta giờ khắp này không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn một chút người điên ly vẻ mặt không biết sân bóng một bên thượng đế đối với một màn này có gì kiến dải nước anh trong quán rượu n ệ u c á s ổ t u ổ i trẻ xe công cộng tài xế zone i ệ u tần đem vừa quan tiến vào miệng còn chưa kịp nốt u xuống bia đen phun ra ngoài trong phòng làm việc. f a c e o bờ d i ữ ân ba y vĩ đ ầ u n g ó n tay du lên một khối còn đang t h i ê u đốt xì gà tàn thuốc rơi xuống hắn quý giá đan i e n thủ công q u ầ n t â y trên n ă g ra một cái lỗ t h ủ n g to bốn hết tay tất cả đều bởi vì đang tiến hành năm hai nghìn tám ở giữa c n chung kết phút thứ bốn mươi tám một hạt đ i b à n một hạt quý dị đ i b à n cầm bóng sau khi đ ộ t phá chuyến bóng cũng không tìm tới cơ hội tốt đức đội trưởng bạ l ậ t ở khoảng cách khung thành khoảng bốn mươi m địa phương một cước đại lực bắn mạnh bóng đá mang theo hơi nóng hầm hập gào thét xoay tròn hướng về đội tuyển anh c u n g thành thủ môn dô hát trong nháy mắt có phán đoán dưới chân liền g i ấ m tiểu nát bộ r a sức nhảy lên giam giữ ở khung thành phía bên phải trên góc phi hành tốc độ cao bóng đá bị dô hát ngón trỏ tay phải đầu ngón tay s ư ợ t đến một điểm thoáng biến tuyến chi sau kế tục bay xuống ẩm khung thành rung động h hạp sân bóng hơn bốn vạn trái tim dơ cùng rung động theo bóng đá nện ở cột dọc cùng s ả n ngang trô ra giới dô hát bị d bóng đá n ậ n ở khung thành trên sau khi như là nhảy lên bạch hoàn như thế lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ gậy trở lại theo sát mà trên chuẩn bị suốt bồi đội tuyển đức tiền đạo mỹ j o s là cỡ lọ sở vẫn không có làm rõ chuyện gì xảy ra liền bị tàn nhẫn mà đánh đến hắn anh tuấn trên mặt sau đó cỡ lọ sở gian thiên liền ngã nếu như ngâu pha quay chậm có thể phát hiện một lưu máu m ũ i tiêu đi ra mà màu trắng bóng đá nhưng như là một cái đã chúng ra trưởng nghiêm khắc gian dạy vướng bình hải tử như thế bị jose dùng mặt đập một cái sau khi rốt cục không tình nguyện từ bên trái bay vào khung thành toàn bộ khúc xạ quá trình không đủ ba giây đồng hồ vì lẽ đó đã di động khung thành đến dô hát dù cho thân cắm vào hai cánh đối với như vậy quỷ dị suốt gôn cũng không thể làm gì bốn v u a bóng đá nguyền rùa ê thảo sân bóng bốn vạn năm một trăm sáu bảy người chỉ có l ý thống phạm một người biết cái này ghi bàn nguyên nhân thực sự là cái gì t ế t lệ đ ạ i thuốc nguyền rùa lấy một loại trí mạng nhất phương thức xuất hiện ở trận chung kết bên trong mà này vẹn vẹn là ba lần trong đó lần thứ nhất còn có thể phát cái gì cái gì lý thông phạm đứng ở bên sân lớn tiếng la lên để cây bứa môn chấn định lại ổn định trận tuyến sau khi bắt đầu ở trong đầu cấp tốc suy nghĩ lên biện pháp giải quyết vấn đề ở fm hai nghìn lẻ tám hệ thống đẩy nghĩ vẹn vẹn là một không điều kiện tiên quyết nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy chờ đợi nước anh chỉ có trận chung kết thất bại này một cái không thể tạ con đường trước hết t h ể nỗ lực đem toàn bộ hộp phí rất nhanh thi đấu tiếp tục trước cắm vào h u c lucas trước cắm vào kiên quyết một điểm phải biết ngươi là tiền đạo đúng liền như vậy chú ý trang ị duy trì cùng thủ môn trong lúc đó khoảng cách rất rõ ràng đội tuyển đức vận khí ghi bàn đối với tam sư quân đoàn tinh thần đ ã kích hiển nhiên rất lớn theo anh tuấn chiến thuật đại sư lv đúc ở đây một bên không nhanh không chậm địa không ngừng điều chỉnh xe tăng đức vận chuyển dần dần mà tìm tới hợp lý nhất con đường bã l ậ t mọi người trung lộ cường đẩy trong lúc bất chi bất giác hòa nhau giữa sân khống chế bóng ưu thế tam sư quân đoàn hết thể có uy hiếp thế tiến công đều bị áp xúc đến đường biên thế nhưng hai cánh cùng bay một bên rực chuyển vào trong đem bóng đá đưa vào vùng cấm sau khi ả o ẩn cùng juni ở đội tuyển đức mặc đức bã đi ạn cùng mẹ tiểu đỡ hai đại cao to trung vệ nhìn chăm chú phòng thủ dưới rất kh lý thống phạm đối với này nhưng một chút cũng không lo lắng bởi vì ở hệ thống đẩy nghĩ đã xác định điểm số tình huống người đức coi như thu được to lớn hơn nữa ưu thế cũng không cách nào đạt được ghi bàn chân chính để lao lý đau đầu chính là vua bóng đá nguyền rủa còn lại hai lần tùy cơ sai lầm bởi vì đó là có thể vượt qua hệ thống khống chế tồn tại đến hiện tại vị trí lý thống phạm vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì có thể ngăn cản này chết tiệt nguyền rủa trên thực tế miệng xui xẻo tệ lệ đại thúc không có để lý thống phạm chờ quá lâu phút thứ năm mươi lăm lần thứ hai vua bóng đá nguyền rủa đến rồi lần này đội tuyển anh mất mất bóng xem ra càng thêm khó mà t i nổi bởi vì từ kiến tạo đến suốt gôn hoàn thành tất cả những thứ này đều là đội tuyển anh chính mình cầu thủ hoàn thành trên sân sơ sơ tay vơ bên trái chết khu vực phạt góc mở ra phạt góc đây là một c ư ớ c tốc độ độ công rất tốt sau điểm phạt góc mai phục tại hậu môn cột to con mặc đức bạ đ ỉ ạn đã thoát khỏi ga rét bạ dị dây dưa cao cao nhảy lên sẽ chờ bóng đá rơi vào hắn cái kia tràn ngập sức mạnh cái chán nguy nan bên trong người điên ly sùng thần dô hát lại một lần nữa thể hiện rồi hắn cái kia kinh người nhảy đánh lực lần này hát vội vàng rút lui bức nhanh vội vàng nhảy lấy đà ra sức đem bóng đá dùng tay trái ra bên ngoài tàn nhẫn mà nâng lên một chút. bị dô hát bê ra đi bóng đá lại quỷ thần xui khiến đ ị a đánh đến ở vùng cấm nhẹ nụ lực phòng thủ alan s m i t h trên đầu ẩ m bóng đá từ đã ngã trồng vó ở phía sau cột dọc d ọ ô hát trên người nhảy nhảy nhóp nhóp đ ị a chạy tới lan tới bóng vạch gôn sau khi bốn hưng phấn nhất chính là nước đức bình luận viên hai một chúng ta vượt lại thi đấu còn có hơn ba mươi phút ta phảng phất đã thấy quán quân ở hướng về g ờ mạn mỹ với tay v o a nha người đ i ê n ly toàn thắng thần thoại xem ra muốn kết thúc chúng ta đem sáng tạo kỳ tích là ai alan s mít gào gừ thượng đế người liên l i ở trận chung kết bên trong bắt đầu dùng liệu cá sổ trước eo đem dỗ h t đập ra đến bóng đá đỉnh vào chính mình c u n g thành đây là đội tuyển anh hai nạn xem ra thượng đế ngày hôm nay quả thực đứng ở người đức một bên ai ai ai ai bóng vào rồi người đức vận khí quá tốt đi mất hai cái ghi bàn hầu như đều không có bọn họ quan hệ gì nếu như này không phải ở dô trận chung kết ta gặp một vị hạ sân bóng đang tiến hành vừa ra siết ảo thuật thức bóng đá biểu diễn l i ê n ngay cả giải thích phong cách luôn luôn vững trái cờ cờ tờ vợ kiến hồng ca làn điệu bên trong tiết lộ khó có thể che giấu kinh ngạc lý thống phạm có phiền phức kiến hồng ca nói không sai lao lý phiền phức đến rồi. bởi bãi phách lối gào thét, ở nhìn t vì n g tam thống ly phạm biết, vào thời khắc biết, vào n n h thời phải nhanh Bởi làm lên đến chuyển những chút lịch tất thứ t gì vì, khắc quan trọng nhất đã đến nếu như không thể mau c h ó n g trợ giúp tam sư quân đoàn tỷ số hòa nhau đến như vậy chỉ cần đội bóng tinh thần một tiết không giống nhau không chờ vệ lệ đại thúc lần thứ ba nguyền rủa xuất hiện tất cả cũng đã gặp sớm kết thúc hơn nữa san bằng điểm số quá trình còn nhất định phải phi thường cụ có khí thế cùng có tính chấn động mới có thể làm cho bị hai hạt quỷ dị mất bóng tam sư quân đoàn các chiến sĩ từ tâm tình tiêu cực bên trong tránh ra nghĩ tới đây lý thống phạm không trần trừ nữa trong đầu cấp tốc hồi tưởng một p h e n f m hai nghìn tám hệ thống đẩy ngươi bên trong khoảng thời gian này thi đấu s u thế lớn tiếng la lên bắt chuyện ảo ẩn b e c k ham cùng alan s m i t h lại đây lần lượt từng cái bám vào ba cái cây búa bên thai nhỏ giọng địa làm ra sắp xếp một lần nữa mở bóng sau khi ba người các ngươi người nhất định phải ngay đầu tiên sắp xếp xong hết thệ đặc biệt bố trí lý thống phạm t r ị n h trọng vô vỗ tay liên tục hai lần mất bóng đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn chúng ta cần ở thời gian ngắn nhất bên trong tỷ số đoạt về đến đội tuyển đức đang tiến hành cuộc thi đấu trước năm cuộc tranh tài 21 lần giữa sân mở bóng có 80% s á t x suất đều sẽ ra biên như vậy kẽ hở nhất định phải lợi dụng được người đức điên cùng chúc mừng sau ba phút thi đấu tiếp tục bắt đầu bước bốn nghe được trọng tài chính joseti t tiếng còi sau khi đội tuyển anh ở bên trong vòng mở bóng m i c h ẩn xoay người đem tổ lên truyền về cho david béc ham béc ham không có dừng bóng đệm nhẹ nhàng đẩy một cái ba giây đồng hồ sau khi bóng đá đi tới a lan sở mít dưới chân mà tiếp đó trên sân thay đổi bất ngờ ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm bốn mươi ba trí mạng thời khắc chương ba trăm bốn mươi ba trí mạng thời khắc gió nổi lên mây di chuyển h ẹ n h ạ p trên sân cỏ phát sinh làm người lóa mắt một màn tất cả mọi người tâm trí thần yêu bởi vì đứng ở tam sư quân đoàn ghế huấn luyện viên chức cái kia thế kỷ h a tới nay giới bóng đá kinh khủng nhất kẻ thống trị lại một lần dựng thẳng lên cái kia xú danh chiêu ngọn nắng i ữ a nhất thời sân bóng trên k h á n đài hoang nóng chi tiếng nổ lớn toàn cuộc tranh tài phút thứ sáu mươi người anh rốt c ụ c đ ợ i được bọn họ chờ đợi đã lâu một màn ở tam sư quân đoàn lịch sử tính địa đánh và o ớ dâu trận chung kết như vậy vinh quang thời khắc nếu như thiếu hụt bóng đà ngọn nắng giữa suy nghĩ một chút cũng là một loại tiếp nối đây tiếp đó liền xem này cùng xem ra nhỏ yếu nhưng cụ có khó có thể tưởng tượng ma lực nóng i ữ a có thể vì hắn những người ủng hộ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao trên sân Alan s m i t h bay lưng cầu thủ hậu vệ hitzer taylor đối mặt b e c k h a m chuyển tới bóng đá chân trái cổ chân nhẹ nhàng sau này một sách sau đó thân thể cấp tốc hướng về phải 180 độ xoay tròn dùng một cái linh xào đến cực điểm l ư n g thân người bóng đi qua mặt mở ra đối thủ nhìn chăm chú phòng thủ sau đó trong nháy mắt ra tốc xông về phía trước cỡ ư ớ ở bóng đá bị sờ taylor xạ đến trước mũi chân nhẹ nhàng một đầm ta đâm bên trong một đạo bóng người màu đỏ gào thét mà qua tiếp ứng Alan s m i t h thông báo đem bóng đá hướng về trước một chuyến tiếp tục hướng về đội tuyển đức giữa sân khởi xướng chính diện xung kích David Beckham. trong gió đêm mái tóc dài màu vàng nóng k i a khác nào một đoàn nóng ánh ngọn lửa như thế nhảy lên mà vẫn luôn không có sau này xem quan sát đội hưu chạy chỗ a lan s m i t h như là đã sớm biết b e c kham gặp từ phía sau lao ra tiếp ứng như thế đem bóng đá từ nhỏ heo sở v ề sở tay gơ dưới chân đâm đi sau khi không có ra biên dù cho linh điểm khác một vi dây dừng lại trực tiếp nhảy lên đến từ nhỏ heo ngã xuống đất trên người phóng q u a đi tiếp tục xông về phía trước không bóng trạng thái a lan s m i t h trên căn bản không có chịu đến quá to lớn trở ngại bởi vì đội tuyển đức phòng thủ trọng tâm đều tập trung vào chính đang giữ bóng da vít bé kham ở bên Bà một cước ù hứng hở xoa chuyển bóng đá lấy một loại thoải mái nhất hợp lý nhất đi tới có một lần vọt tới phía trước ga lan sờ mít dưới chân một lần điển hình hai qua ba nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh tất cả chỉ có điều ở mười mấy giây trong thời gian phát sinh mà thôi đơn giản ba lần lan truyền bóng mỗi một lần lan truyền cũng giống như là từ trước thiết kế tốt như thế dễ như ăn cháo địa tìm tới đội tuyển đức phòng thủ hệ thống yếu kém nhất phân đoạn hai người ba lần x ú c bóng liền e m xe tăng đức vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn giữa sân lôi kéo vù vặt mà tiếp đó trực diện khiêu chiến nhưng là đội tuyển đức hàng hậu vệ hiệu lực với rio mazit trung vệ mẹ tựu i đ ờ là cái thứ nhất không nhịn được lao ra người alan s mít cô y chậm lại dưới chân đậu cao khởi động đối mặt như vậy lấy giả đánh cháo giả động tác mẹ tự đợt chỉ có thể lựa chọn áp suất không gian hạ thấp trọng tâm án binh bất động bởi vì chỉ cần vừa ra chân không nghi ngờ chút nào sẽ bị đối phương thừa cơ trong nháy mắt lắc bỏ bắt được suốt gôn cơ hội nói như vậy đối với đội tuyển đức tới nói có thể là một tai nạn mà a lan sở m i t tốc độ một hạ xuống được đội tuyển đức giữa sân môn rốt cục được đáng quý vây công thời gian đã từ dưới đất bỏ dậy đến sở sở tây cơ xoay người về truy bạ l ậ t cùng thờ dì ngón tay lại kém một hai mét là có thể chạm được sở mít phía sau lưng thế nhưng quá mức coi trọng đang chuẩn bị giữ bóng xâm nhập bản mới vùng cấm người đức lại phạm sai lầm bởi Đội tuyển Anh phản không í c Alan của Chưa lại lợi vùng muốn dụng chân chính mình kỹ thuật mạnh đột mẹ đờ. Chưa thành Smith cấm hám mẹ dưới tiểu trước tốc thuật đột ở c độ, đờ. kỹ đây thể ự sự là một cái gây go lựa c cái chọn,、phản、kích tốc là một độ đội t nói đi, gây go y phản bị u n sân cầu thủ được về truy thời gian. Đức được cầu giữa thời truy thủ về không thể h k ô nói g n một câu người liên liên ngày hôm nay để alan s m i t h thủ phát có thể là một cái sai lầm cái này bóng đổi làm là gỡ rắt hoặc là lam bắt bên trong bất cứ người nào đã sớm chuyển cho phía trước đã sớm xen vào đến đội tuyển đức bên trong vùng cấm m ạ n h cổ ẩn có thể còn có thể hành trình một lần không sai suốt gôn cơ hội nếu như nói đội tuyển đức đệ nhị hạt quỷ dị ghi bàn không nên đoán g i ậ n vị này liệu cá sổ trước eo như vậy lần này liệu cá sổ trước eo xử lý bóng biểu hiện thực sự là quá kéo dài làm hòng máy bay chiến đấu điển hình biểu hiện ê c h u y ể n bóng b e c k ham lúc nào chạy đến vùng cấm bên trái đi bình luận viên kinh ngạc thốt lên người lai、like, ở đội tuyển đức giữa sân cùng hậu vệ vây kín một chốc cái kia a lan s m i t h lựa chọn c h u y ể n bóng nhưng vẫn là một lần rất có đột nhiên tính đầm bắn bóng đá từ mẹ tiệu đờ giữa hai chân bay qua nhanh lăn đi tới béc ham dưới chân mà chuyền xong bóng a lan s mít lập tức từ khe hở giữa đám người b hướng về đội tuyển đức vùng cấm phía bên phải liên lụy lần này người đức không có tái phạm trước hai lần sai lầm sợ với sợ t â y v ơ thật chặt cùng sau l ư n g sợ mít tẩm đối mặt sợ mít c h u y ể n bóng b e c kham không có dừng bóng trực tiếp lên chân chuyển vào trong trên sân thế cuộc trong nháy mắt từ chậm lại đã biến thành cực nhanh bên trong vùng cấm michael ân cùng j u n i đã sớm mải đao soạn soạn địa l ư n g thân g á n h phòng thủ đội viên trận địa sẵn sàng đón quân địch tuy rằng hai tên này đang đối mặt mặc đức bạ đỉ h n những n à y thân dài gần hai mét cao nhân lúc đánh đầu cướp điểm cũng không chiếm ưu thế nhưng l à béc kham lần này ép sát mặt đất nửa mét giữa bóng cao ảo ẩn dưới chân linh hoạt kỹ thuật trong nháy mắt biểu hiện đi ra cước thứ nhất dừng bóng đệ nhị chân dâng bóng thứ ba chân làm ra xoay người giả động tác sau khi đột nhiên đem bóng đá ra bên ngoài nhẹ nhàng đưa tới lần này làm bóng làm cho tất cả mọi người s ư n g sở thật vất vả tiến vào vùng cấm tại sao lại cho đưa đi thế nhưng rất nhanh nghi vấn được giải đáp ẩm ở ngoài vùng cấm một đoàn ngọn lửa màu đỏ đó nào ẩn đưa ra đến bóng đá đem chân n ộ bắn david beckham chuyển xong bóng sau khi cấp tốc cắt vào bên trong đến trung lộ david beckham david beckham sức gôn gào gử bóng vào rồi thật sự tiến vào bóng đá sát không thành bên trái cột dọc lăn vào lưới lẹt măng tuy rằng phán đoán đúng rồi bếp kham sút gôn phương hướng thế nhưng tam sư quân đoàn đội trưởng lần này sút gôn góc độ thực sự là quá điêu guô ba gôn gôn gôn ba nước anh bình luận viên sệ sệ dơ mịp r ộ phồn từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên giống như điên cuồng người điên ly ngón giữa quá thần kỳ này hạt ghi b ả n khoảng cách hắn giơ ngón tay giữa lên mới bất quá năm mươi chín giây hai hai đội tuyển anh ngoan cường m à tỷ số x ă n bằng người đức dựa vào vận khí đạt được ghi bàn mà chúng ta thì lại dựa vào đặc sắc phối hợp cùng thực lực chân thật hãn vệ tô nghiêm không có so với này càng càng tươi đẹp sự tỉnh đẹp đẽ quá xinh đẹp một hạt đặc sắc phối hợp ba người mười lăm lần x ú c bóng mười ba lần lan truyền alan smith michael apple david b e c k h a m người anh đem xe tăng đức vẫn lấy làm kiêu ngạo giữa sân hàng phòng thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay ghi bàn vẹn vẹn thời gian sử dụng năm mươi chín giây đây là đang tiến hành cuộc thi đấu bên trong hòa nhau điểm số thời gian sử dụng ngắn nhất ghi bàn hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu ầm ầm sân bóng chân chân thực, thực địa bắt đầu run dày trải qua hy vọng thất vọng tuyệt vọng sau khi lần thứ hai thu hoạch hy vọng To lớn trong lòng tranh l ệ n h biến hóa để nước anh phan bóng đá hãm nhập ma trứng. hơn hai vạn người đồng thời hoan hô nhảy nhót thanh thế g i ư ờ n g như vô số con tuấn mã đạp lên đại địa vung lên cho bùi ở lao nhanh. liền ngay cả quý khách trong bao xương ngoại trừ mỉm cười ở ngoài vẫn vẻ mặt t i ê n t ì n h elizabeth nữ vương cũng không nhịn được n ả y lên. vui cười hướng về sân bóng vỗ tay ở đây hành trình so sánh rõ ràng nhưng là nước đức thủ tướng mạch che miệng kinh ngạc thốt lên vẻ mặt cùng với chiến thuật đại sư lv đốt ngồi xổm ở bên sân vô một cái phi khối lớn có vụ dữ tợn. tuy rằng nhiệm vụ hạn chế bên trong chỉ có một điểm thích làm gì thì làm điểm đã bị tiêu hao hơn nữa nhiều lần địa giơ ngón tay giữa lên loại này t ì n h tướng hành vi đã có chút quá hạn cùng lôi kéo người ta hoài nghi thế nhưng lý thống phạm không có lựa chọn nào khác bởi vì chỉ có như vậy mang có thần bí tính ghi b ả n quá trình mới có thể đem đội tuyển anh c á p cầu thủ bị đội tuyển đức hai hạ không thể tưởng tượng nổi vận khí ghi b ả n đà đá kích đánh mất hầu như không còn tinh thần cùng tự tin một lần nữa tăng lên trở về thông qua lần này xét đánh không kịp bưng thai tư thế phán kích lý thống phạm mục đích rất rõ ràng chính là muốn cho người đức ý thức được cái kiêm một cái đã bị ma biến ảo ngón giữa tồn tại Để người đức hoảng sợ. để n g ư ơ i đức trong lòng run sợ để n g ư ơ i đức trong tiềm thức giờ nào khắc nào cũng đang chịu đựng lo lắng ngón giữa xuất hiện lần nữa cướp đi quán quân g i à y v ò bên trong lấy quỷ dị ghi bàn đánh trả quỷ dị mất bóng lấy độc công độc đem hết thể áp lực trong lòng tái giá cho đội tuyển đức sau đó để thượng đế giải thích tất cả đi đội tuyển đức giữa sân một lần nữa mở bóng cho đến bây giờ thi đấu đã tiến hành đến sáu hơn mười phút chuyện này ý nghĩa là ở còn lại thời gian ngắn ngủi bên trong bất luận cái nào một nhánh đội bóng trước tiên đạt được ghi bàn dù cho là một hạt cũng rất có thể vì vậy mà hái đến cuối cùng quán quân hơn nữa vừa n ã y lý thống phạm cái kia ma huyện ngón giữa s á t thực để đội tuyển đức cho tới huấn luyện viên lở vê đúc cho tới trên sân mỗi một cái đội viên trong tiềm thức đều sản sinh sợ hãi đem so sánh bên dưới đội tuyển đức đã được càng cẩn thận kỹ càng bên sân tuy nhiên đã thông qua sử dụng duy nhất một điểm thích làm gì thì làm điểm thành công hòa nhau một ván thế nhưng theo thi đấu thời gian trôi qua lý thống phạm tâm tình nhưng càng ngày càng xuất s á n bởi vì vua bóng đá nguyền r u a một lần cuối cùng hệ thống tùy cơ sai lầm còn chưa tới đến mà cùng n à y hình thành so sánh rõ ràng chính là lý thống、phạm、đã dùng hết hết thẻ lá bài tẩy hết thẻ đến cùng trạng thái bổ trợ cũng đã tiêu hao hết tất vì lẽ đó nếu như lần thứ ba sai lầm xuất hiện ở thi đấu cuối cùng mấy phút như vậy đối với đội tuyển anh tới nói sẽ là một lần không thể cứu van tha nạn trên khán đài không rõ vì sao nước anh phan bóng đá còn đang hoan hô bọn họ đang đợi này sân bóng một bên thượng đế lần thứ hai dựng thẳng lên cái kia không gì không làm được ngón giữa cho người đức lấy một đòn trí mạng ai ngờ giờ khắc này thượng đế đã sớm pháp lực hoàn toàn biến mất rơi dụng thế gian không có bất kỳ khoảng trừng trái phải thi đấu năng lực thời gian trôi qua phút thứ bảy mươi lăm phút thứ tám mươi ba phút thứ tám mươi lăm phút thứ tám mươi bảy Hẹn trên sân bóng không màn hình điện tử trên giả lập trước sau từng giọt nhỏ hướng đi thi đấu phần cuối trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra toàn cuộc tranh tài bù giờ ba phút điện tử bị bù phút thứ tám mươi tám phút thứ tám mươi chín phút thứ chín mươi lý thống phạm cảm giác được trái tim của chính mình như là bị phóng tới phồng lên trên mặt cắt đ u ổ i như thế theo thời gian trôi qua nhịp trống nhảy đến càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh một lần cuối cùng vua bóng đá nguyền r u a lúc nào sẽ giáng lâm đen cầu vột một người đàn ông chống lại chứ ba trăm bốn mươi bốn một người đàn ông chống lại lúc này lý thông phạm quả thực chính là một con bị đặt ở mỹ lò vi sóng trên con kiến thế nhưng vì là sợ bị các cầu thủ nhìn thấy chính mình hoảng hốt vẻ mặt ảnh hưởng s ĩ khí nhưng không thể làm gì khác hơn là nguy nga như núi không hề động đậy mà đứng ở bên sân đốc chiến kỳ thực thi đấu tiến hành đến vào lúc này đã sớm thoát ly kỹ thuật cùng chiến thuật cấp độ l i ề u chính là ý chí lực cùng s ĩ khí cái nào một bên có thể đem trong lòng cái kia một cái tinh khí bảo tồn đến cuối cùng sẽ là cuối cùng có thể tiếp thu vạn người tôn sùng người thắng mà lao lý này tấm tư thái s ắ c thực cho trên sân nước anh các cầu thủ tăng trưởng không ít khí thế vừa nhìn chủ xoáy định liệu trước địa đứng ở bên sân mặt mỉm cười cây bố môn nhất thời tự tin tăng gấp bội mà ở trên khán đài các cổ động viên xem ra người điên ly như vậy một mặt bình tĩnh không chút biến sắc bóng lưng bên trong biểu lộ chính là một cô cao thủ cao thủ cao cao thủ khí thế so sánh với đó đội tuyển đức chiến thuật đại sư lv đ ú t có thể phải kém quá nhiều rồi bởi vì anh tuấn đại t h ú c lúc này chạm ở ghế huấn luyện viên trước lại là phất tay lại là h u t sáo lại là dít đ o đều sắp có mấy phần cao cấp bệnh thần kinh phong thái không có biết lao ly lúc này chỉ là một con p h trương thanh thế chỉ còn cọc mà thôi thời gian trôi qua phút bù giờ ba phút trên sân thế cuộc tiến vào gây cấn tột độ đội tuyển anh đường biên sở ti vần đạo nình cùng dâu có lệ vốn là thể năng phương diện chính là nhược hạng thêm vào dựa theo lý thống phạm chiến thuật yêu cầu chín mươi phút bên trong vẫn không tiếp thể lực qua lại nỗ lực cùng bất cướp bởi vậy thể năng tiêu hao lợi hại sở trường đột phá dần dần trở nên n i b à i mà trung lộ béc kham cùng a lan sở mít lấy hai người lực lượng đối kháng bạ l ậ t cùng sở sở tây gờ chờ gợ mạn nghị hạ tứ đại giữa sân dù cho là đều nằm ở sụp mạn trạng thái cũng dần dần rơi vào rồi hạ phong gợ mạn nghị a bị trở thành trên trái đất tối kiên g h ị dân tộc xác thực nói không đến lúc này người đức siêu cường tính d g i thể hiện ra ưu thế đội tuyển anh bị áp bức không thể không lui về bản mới một hiệp phòng thủ phút thứ chín mươi hai đạo nỉnh ở bên trái đường cầm bóng đột phá thời điểm thể năng không chống đỡ nổi một cái lảo đạo bị tiếp thân bức cấp hít giờ lập tờ gỡ thừa cơ đoạn dưới bóng đá trực tiếp truyền dài chuyển xa cho trước sân sở với sở tây cơ không người phòng thủ heo con tá bóng sau khi đệ nhất lúc mạnh mẽ lên chân chuyển vào trong bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ chen thành một đoàn cướp được điểm thứ nhất chính là mị rột lạc cờ lo sơ ca thần ở chấm phạt đền phụ cận cao cao nhảy lên đánh đầu cận t h à n bóng đá tiếp theo sở sở tây vơ to lớn chuyển bóng sức mạnh trực t h o á n không thành phía bên phải trên chân đứng ở bên sân lý thống phạm con người đột nhiên xúc may là dỗ hát ở thời điểm mấu chốt lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn không gì sánh kịp năng lực phản ứng cùng nhảy đánh lực liều mạng nhảy một cái cướp ở bóng đá chui vào không thành t r ư ớ c đem bê ra đường biên ngang ông ngong n o n g bốn trên khán đài tiếng kinh hô khác nào lên tới hàng ngàn hàng vạn con rồi quanh quẩn ở hình x á t hạ kẹo sân bóng nghe người tê cả ra đầu ba giây sau khi kinh ngạc thốt lên hóa thành tiếng vô tay sống sót sau hai nạn người anh đem như tiếng s ấ m ủng hộ đưa cho không biết bao nhiêu lần cứu lại đội bóng anh hùng dâu hát đội tuyển đức thu được phạt góc lý thống phạm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ toàn cuộc tranh tài 9 2 í n điểm b ố ba giây italy danh còi rồi xẹp tỉ đã bắt đầu liên tiếp xem biểu đội tuyển đức ngoại trừ thủ môn lão ngoan đồng lẹt mằn ở ngoài toàn bộ vọt vào đội tuyển anh bên ngoài vùng cấm mà đội tuyển anh cũng không có lưu bất luận cái nào tiền đạo ở giữa sân tài xế p h ả n kích nhân v ì cái này phạt góc vừa mở đi ra phòng t r ư n g thi đấu liền muốn kết thúc lý thống phạm lo lắng nhất tình huống rốt cục xuất hiện vua bóng đá nguyền rủa mang đến ba l nếu trước hai lần đều ứng nghiệm hơn nữa là lấy phương thức cực đoan nhất ứng nghiệm như vậy lần thứ ba tuyệt đối tránh không thoát lẽ nào thật sự sẽ ở thi đấu một giây sau cùng chung phát sinh vậy tuyệt đối sẽ là trí mạng nhất bất đắc dĩ nhất tôi không thể cứu vãn tai nạn bước bốn khu vực phạt góc sờ với sờ tây gơ đem bóng đá phạt ra châu âu giấy thông hành vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng c u n g mang theo mười triệu người tầm mắt xoay tròn hướng về tam sư quân đoàn đạch vùng cấm bên trong bay đi trong giây lất này trên sân hai mươi hai tên cầu thủ ngoại trừ một mặt căng thẳng nếp nhăn d ự vào cửa cột viễn vọng laoan đồng lẹt mặn cùng chủ phạt phạt góc he tất cả những người khác toàn bộ tập trung ở đội tuyển anh vùng cấm dường như hai nhóm liền muốn kéo bẹ kéo lũ đánh nhau tên côn đồ cắt kẽ như thế xô xô đầy đầy tính khí nóng nảy đ ị a trên thành một đoàn lý thống phạm ta ở đây một bên hai tay cắm ở trong túi quần nhìn như nhẹ như mây gió kỳ thực hai tay đã đem túi quần bên trong tử ninh thành bánh quá trèo nguyên rủa đến cùng có đến hay không có đến hay không ẩm cướp được điểm thứ nhất chính là đội tuyển anh trung vệ sở ti vần t a y l ơ r bóng đá bị hắn mạnh mẽ một con đỉnh ra nguy hiểm khu vực hô lý thống phạm vừa muốn đem tâm thả lại trong bụng trên sân đột nhiên xảy ra d i biến sợ ti vần tay lơ cái này đánh đầu giải vây cũng không có đỉnh q u á xa bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tiểu mở miệng ạ c h đường vạ d ạ t u ồn thấy cao không gặp xa hướng về bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình c u n g phụ cận bay đi mà nơi đó nhưng có một người mặc chiến bào màu trắng bóng người chính đang dương cung c à i tên giữ lực mà chờ l u c a s podoki ẩm một cước kinh sợ toàn trường sốc g ô n bóng đá như là phẫn nộ viên đạn như thế vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp lượt tuyến kéo vẹn na đêm gió gào thét từ xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi xông vào đội tuyển anh không thành bốn lý thống phạm mắt tối xâm lại bốn sợ ti vần tay lơ giải vây bóng đá bay ra vùng cấm g à o g ừ nguy hiểm bộ đồn kỹ c ư ớ p được đệ nhất điểm đến trực tiếp xuất ôn g à o thượng đế bóng vào rồi bốn một giây sau cùng chung t u y ệ t sát ba hai đội tuyển đức chiến thắng đội tuyển anh trên khán đài người đức rơi vào đ i ệ n cuồng uefa chủ tịch tờ latini đã đứng dậy bắt đầu nước đức thủ tướng Mẹ. nước anh elizabeth nữ vương fifa chủ tịch bờ latte cùng với ngồi ở đại chủ tịch quý khách trong bao xương các đại nhân vật từng cái nắm tay sau đó xuống cho quán quân đội tuyển đức chuẩn bị trao giải đang lúc này bước ba trọng tài chính tiếng còi n ư ớ n g lên chỉ là một tiếng nhọn lựa ư t r ó i thai vang lên giòn giã mà cũng không phải là mọi người trong dự liệu hai ngắn ba trường toàn trường kết thúc ầ m mà là xảy ra chuyện gì rơi vào hỗn loạn cùng c h i ề u đình s ạ sân bóng vang lên một trận long long long tiếng nghị luận tiếp theo dần dần trở nên yên tĩnh lại i tá ly trọng tài chính josetti một đường tiệu nước nhảy vào vùng cấm móc ra trong tay sáng lấp lánh thẻ vàng hướng về đoàn người sáng n g ư ờ i bốn gào g ừ xảy ra chuyện gì trọng tài chính josetti tiến vào vùng cấm có người phạm quy sao móc ra thẻ vàng cho ai mặc đức bà địa n thẻ vàng cho chủ lực của đội đức trung vệ mặc đức ba địa ản xem thủ thế gào gào gào gào dầu set tỷ cho rằng mặc đức ba địa ản vừa nãy vùng cấm bên trong p h ạ m quy phẫn nộ cầu thủ nước đức vây n ố t trọng tài chính như vậy phán phạt quả thực đem cao trào đỉnh người đức trực tiếp đánh vào mười tám tầng địa ngục ghi bàn vô hiệu đội tuyển anh tránh được một kiếp trên khán đài nước anh phan bóng đá mừng đến phát khóc ta nghĩ người nước anh hiện tại hận không thể đem d ầ set tỷ coi như thượng đế đến quỷ máy nhìn động tác chậm đến cùng vừa nãy ở vùng cấm bên trong phát sinh cái gì nhìn kỹ g á g á g á g á không sai y ta ly tịch trọng tài chính dầu set tỷ là một cái chính x sợ ti vần tay lơ nhảy lên đến tranh đỉnh đầu bóng thời điểm bị mặc đức bạ đi ạn từ phía sau lưng tàn nhẫn mà lui một cái một lần chất ác liệt đẩy phạm nhân quy dậu seti hắn lần này phán phạt đem không nghi ngờ chút nào bị ghi và ỡ vô lịch sử sử sách t r ọ n g tài chính dậu seti cứu lại lý t h ô n g phạm lao lý mới vừa rồi bị sợ đến căn chiến nếu không là cái kia một tiếng như tự nhiên tiếng còi lao lý phòng trừng coi như là không phun máu ba lần hồn phi phát tán cũng đến ngã nhào một cái ngã trồng võ ở đây một bên trên sân cỏ xoay chuyển tình thế trên sân cố sự vẫn còn tiếp tục trong a danh l y còi đó ghi bằng người Tô đồn kỳ lựa dẫn rõ ràng nhất nếu không có đội hữu làm ở phía sau dùng sức lôi kéo phòng trừng t ộ n t ỳ vương tử gặp không chút do dự mà cho rượu set tì một cái vô địch tỏa hầu công nếm thử dù là ai bị xóa bỏ đi như vậy một hạt đủ để ghi vào đội tuyển quốc gia vinh quang cung điện gần đây đều sẽ nổi điên mà thẻ đỏ nhưng là trực tiếp cho chiến thuật đại sư lvr bởi vì rơi vào điên cuồng xe tăng đức thống s u ấ t có vẻ như ở đây một bên vung vẩy hai tay dùng nước đức tiếng lóng thăm hỏi trọng tài chính do i xét tìm ộ t số nữ giới trực hệ đáng nhắc tới chính là lv đúp ở vòng bảng thi đấu thời điểm liền vừa vào ăn qua một tấm thẻ đỏ thêm vào tấm này cũng coi như là sáng tạo đang tiến hành ở dô một hạng không lớn không nhỏ ghi chép đáng tiếc cái kỷ lục này không thế nào h à o quang là ở khiến người ta rất khó đem cùng bình thường văn chất tuấn nhã lv、Đút、liên hệ tới xem ra bóng đá khiến người điên cuồng lời nói đó không hề giả dối a rất nhanh chín mươi phút trận đấu kết thúc đội tuyển đức dựa vào hai lần không thể tưởng tượng nổi vận khí ghi bàn thiếu một chút thành công đăng cơ thế nhưng người điên ly ngón giữa đánh nát xe tăng đức tất cả giấc mơ hai bên không thể không tiến hành ba mươi phút bù giờ thi đấu các cầu thủ cũng chưa có trở lại phòng thay đồ hai bên huấn luyện nhân viên ở sân bóng một bên hoàn thành rồi bù giờ thi đấu bố trí chiến thuật q u o ả i b à i đội y y ỉa đàng vân thần kỳ châm đâm t h u ậ t kế 0-6-0-7 mùa giải trang đi onlit trận chung kết đại hiện thần vì sau khi tái hiện nhân gian đội tuyển anh các cầu thủ vốn là cả người ướp n ẹ p khác nào trong nước mới vớt ra cá chết thế nhưng trải qua nho nhỏ kim châm đâm một cái tình cảnh này đem láo già điên vệ nạ l ẹ dọa xương sở xương sở một ít bình thường xem biếng nhắc y lý ở đ ằ n g vấn không hợp mắt huấn luyện viên tạo thành viên cũng xem mắt tròn váng từng cái từng cái ngoắt to miệng trực tiếp hô hoàn thượng đ ể bốn rất nhanh bù giờ thi đấu liền bắt đầu bù giờ thi đấu phút thứ nhất lý thông phạm một hơi thay đổi ba người có thể duy trì sụp m ạ n trạng thái j a m lự nơ e thay đổi đ ặ p đỉnh theo dẹn đội hồn gơ rát thay đổi dâu có lệ mà du nhi thì bị l a n bát thay đổi có điều thay đổi người sau khi tam sư quân đoàn bốn mươi một nghìn hai trăm mười hai trận hình cũng không có thay đổi bởi vì a lan s mít bị lao lý đẩy nã nguy hiểm mặt trên một bên khác đội tuyển đức phương diện tuy rằng bởi chịu đến kích động trừng phạt anh tuấn đại thúc chiến thuật đại sư lv、Đúc、được ú đ mời lên khán đài thế nhưng may là xe tăng đức trong trận anh tuấn đại thúc không ít trợ lý huấn luyện viên hạn phất d ị ệ t khuôn mặt đẹp không thua với lv đ ú chiến thuật phương diện cũng không kém ở lv、Đúc、điều ú đ khiển từ xa dưới rất nhanh cũng làm ra độ công kích chiến thuật điều chỉnh dù mặt ghi bàn công thần mỹ r ộ s la cỡ lò sơ bị mùa giải này bân des liga đang hot nổ gà con ma di ố g á o mở đ ổ i đi mà trước c h phút biểu hiện khá là bình thường hitzer l tờ gờ thì bị bờ dị mẹn giữa sân bù giật sở kỳ thay đổi thi đấu từng giọt nhỏ trôi qua h ê n h ạ p sân bóng bầu không khí đều sắp muốn làm táo mà b ư ớ c lên yên đến thay đổi người sau khi đội tuyển anh tuy rằng hy sinh rơi mất hai cái đường biên đột phá cùng nỗ lực năng lực thế nhưng g o g a á l a m bắt cùng jem luner ba người đối với giữa sân trung lộ bảo vệ muốn so với dâu có lệ cùng đáo đỉnh mạnh hơn nhiều bởi vậy dần dần đem so với thi đấu tình cảnh xoay chuyển lại vào lúc này lý t h ố n g phạm không có để s o n g đức thủ phát chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài trận đấu bắt đầu trước tuy rằng lao lý cũng không có n ư u tính sâu xa đến cái trình độ này thế nhưng tồn điểm hậu chiêu đều là không sai tình cảnh trên ưu thế để trên khán đài nước anh phan bóng đá như là hít thuốc l ắ c như thế hưng phấn tiếng hoan hô dường như thiên quân vạn mã đá với chém g i ế t như thế k h ố c liệt đắt đỏ thế nhưng lý thống phạm tâm nhưng vẫn cứ không được cắt ổn lão lý không cách nào xác định thường quy thi đấu bên trong thời khắc cuối cùng cái k i a hạt bị trọng tài chính do xét tỷ xóa bỏ đi ghi bàn có tính hay không v u a bóng đá nguyền rủa bên trong một lần cuối cùng tùy cơ sai lầm nếu như không phải nói như vậy hết thệ đều còn chưa kết thúc chờ đợi đội tuyển anh nhưng vẫn là không thể báo trước nguy hiểm cùng thử thách hai bên cầu thủ thừa dịp trao đổi sân bãi thời gian gọn tới bên sân miệng lớn dùng để uống vận động đồ uống đem vốn làm á i tóc ướt nhẹp dùng nước r ộ i cái thông suốt hoặc là đoạt ba mươi bốn mươi giây thời gian tiếp thu đội y xoay bóp thư tùng bởi vì thể lực tiêu hao đã có chút căng thẳng cùng co giật kinh lạc bước bốn tiếng g ọ i vang lên ngay lập tức vụ giờ thi đấu lúc tan việc thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi còn sót lại cuối cùng mười lăm phút thời gian hai bên cầu thủ không tự chủ đá được càng cẩn thận kỹ càng bất kỳ lần nào để lên tấn công cũng có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội phản kích đắc thủ mà tại đây dạng thời khắc một hạt gần đây đủ để quyết định hai bên sinh tử. đội tuyển anh tuy rằng có ý ý đ ằ n g vân châm đâm thuật trợ giúp ở thể lực phương diện hơi chiếm ưu thế thế nhưng người đức kinh người sự dẻo dai bù đắp thể lực không đủ người g ờ m ạ n bất khuất ý chí chống đỡ lấy bọn họ không có ra biên lùi bước chút nào ở đến cùng chuột r ú t trước mỗi người vẫn cứ dung manh mười phần mỗi một cái đội tuyển đức đều ở nghiêm ngặt dựa theo trợ lý huấn luyện viên h à n phú d i ệ p yêu cầu chiến đấu chống đỡ lấy cái đám này khả kính chiến sĩ duy nhất niềm tin là chỉ cần có thể kiên trì đến giờ bóng đại chiến như vậy lấy người anh yếu đuối trong lòng tố chất tuyệt đối sẽ bị chính mình này một phương đánh tan đáng tiếc thượng đế đã vì lẽ đó vụ giờ thi đấu phút thứ 22, toàn cuộc tranh tài địa tháng 1 năm 1-2 phút khiến toàn thế giới ngạc nhiên một màn lại trình diễn đội tuyển đức phạt góc sơ, -sơ tây vơ đứng ở bên phải khu vực phạt góc đem châu âu giấy thông hành đưa hướng về phía vùng cấm sáu điểm lại là sơ ti vần tay lơ đánh đầu giải vây đem bóng đá đưa ra vùng cấm thế nhưng đón lấy phát sinh một màn để h ạ sân bóng hơn bốn vạn người cầm toàn bộ trợ cấp bởi vì phút thứ 22 trước vừa phát sinh một màn bị hoàn mỹ mô phỏng đi ra bộ đồn ký ba nước đức bình luận viên như là gặp sét đánh như thế điên cuồng gọi kêu một tiếng ở ngoài vùng cấm lại là bộ đồn kỳ đồng dạng địa điểm tương tự không người phòng thủ cùng mới không c h ờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp s u ấ t gôn tương tự hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ăn chính bóng đá vị trí tương tự nói chung ngoại trừ bóng đá là sát mặt đất dọc theo khe hở giữa đám người bên trong bay nhanh mà không phải cùng lần trước như vậy đường vòng cung bóng trực phải góc chết ở ngoài cái khác tất cả giống như lưu cầm t h â n dũng d â hát ở một phần ngàn dây bên trong như chấp giật ngã xuống đất thân cánh tay giam giữ bộ đồn kỳ này một cất sút mạnh lại bị hát lần này theo bản năng cứu thua cho quỷ thần xui khiến địa tre đi ra ngoài trên khán đài hào hào rào tiếng vỗ tay vừa vang lên giống như bởi vì hát cứu thua tuy rằng đem bóng đá c ả n đi ra ngoài thế nhưng không có thoát khỏi nguy hiểm khu vực hơn nữa càng q u ỷ dị hơn chính là bị dô hát đập ra đến bóng đá lại bất thiên bất ị điệu đánh đến bên trong vùng cấm đội tuyển anh cầu thủ trên đùi sau đó sau đó lại phản xạ đạn hướng lưới k h ô n g thành lần này đã ngã nhào trên đất trên mất đi trọng tâm dô hát cũng lại không thể ra sức bóng đá sát mặt đất phương hướng ngược lăn tiến vào k h ô n g thành chuyện kỳ quái cũng không có liền như vậy kết thúc làm tiếp sóng màn ảnh n g a y cái kia không cẩn thận tạo thành n lòng bóng nước anh kẻ xui x ẻ lúc tất cả mọi người thình lính phát hiện người này chính là alan、Sermit. đã đánh vào một hạt ủ lòng bóng á lan summit v u a bóng đá nguyền r ù a lý thống phạm ở đây một bên suýt chút nữa ngày chân băng lên n à y con mẹ nó tuyệt đối là v u a bóng đá nguyền r ù a lần thứ ba tùy cơ sai lầm thi đấu còn sót lại không tới mười phút liền kết thúc lúc này phiền phức thật là lớn hơn hết thể dối trá thủ đoạn đã tiêu hao hết tất nên làm gì khó mà tin nổi khó mà tin nổi khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi ta nhìn thấy gì ủ lòng bóng lại là ủ lòng bóng vì sao lại như vậy lẽ nào người đức toàn bộ là thượng đế con r i ê n sao toàn cuộc tranh tài ba cái g i bàn không có một cái là thông qua thường quy phương thức bắn vào đi tới Gun. Gun. Gun. Gun. Gull. Agagat. chúng ta lại dẫn trước ha ha người anh đánh vào bốn hạt ghi bàn thế nhưng hiện tại dẫn trước nhưng là chúng ta đội tuyển nước trọng tài chính ở thi đấu phút thứ chín mươi xóa bỏ lù cắt ghi bàn thế nhưng dũng cảm bộn tỷ vương tử lại dùng thực lực thắng trở về nước đức bình luận viên cực kỳ hưng phấn ha ha đây thực sự là một hồi công chính đến cực điểm thi đấu rất nhanh thi đấu tiếp tục ngoại trừ trên khán đài rơi vào tuyệt vọng nước anh p a n bóng đá ngoại trừ vắt hết góc chăm chú suy nghĩ tìm kiếm giải quyết hiện nay vấn đề khó lý t h ố n g phạm còn có một người hầu như cắn nát đẩy miệng n h ư ờ n g răng alan s m i t h tuy rằng thi đấu bắt đầu đưa lên một lần kiến tạo trợ giúp đội tuyển anh đạt được dẫn trước thế nhưng sau đó nhưng thân bất do kỷ đánh vào hai hạt u lòng bóng một tay chôn vùi tam sư quân đoàn tốt đẹp cục diện niệu cá sổ trước eo alan s m i t h tuy rằng s m i t h chỉ có điều là ở sai lầm thời gian xuất hiện ở sai lầm địa điểm hai lần lũ lỏng từ trên bản chất tới nói cũng không trả lời nên trách tội đến trên người hắn thế nhưng alan s miết vẫn là tự trách không、đớt. năm 2008 Euro đối với nước anh ý vị như thế nào sở mít so với bất luận người nào đều rõ ràng đây là tam sư quân đoàn từ lúc thành lập tới nay lần thứ nhất giết vào Euro trận chung kết cũng là kế năm đó địa phương thế giới bản sau khi đội tuyển anh lần thứ nhất có thể ổn định thế giới trọng lượng cấp thi đấu quán quân cơ hội càng là bóng đá khởi nguồn địa hướng về toàn thế giới chứng minh thực lực mình duy nhất cơ hội ở hơn 70 phút trước tam sư quân đoàn khoảng cách trên đài chủ tịch vị này vàng trói lọi đi lộ nảy cốt vẫn là gần như vậy michael ẩn ghi bàn hầu như đem người anh mang tới cúp trước không tới một lái mẹ địa phương thế nhưng tất cả hiện nhiên bị chính mình hai cái u lòng hủy diện đội bóng phan bóng đá còn có còn có đứng ở bên sân người kia ở trên sân bóng chạy trốn sở mít không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở bên sân lý t h ố n g phạm ai cũng không biết tóc trắng xấu tiểu tử là như vậy cảm kích người đàn ông kia năm đó hắn liều lĩnh bị vẫn ủng hộ chính mình lì thù nai tị phan bóng đá quát mắng vì là kẻ phản bội đ e u danh vì truy đuổi quán quân mà gia nhập quỷ đỏ thế nhưng ai biết hắn coi như là giáo phụ alex ferguson hiệp sĩ lại bởi vì một lần bị thương này liền lánh khóc vô tình đem hắn âu tra ford trục xuất sau khi s mít bất đắc dĩ đi tới n e w c a s t từ nhà giàu đến đội yếu hơn nữa đã 26, trên căn bản tiêu chí sở mít nghề nghiệp cuộc đời đi vào hoàng hôn k ỳ một lần lựa chọn sai lầm sở mít hận p h ơ hữu sân thế nhưng muốn trả thù nhưng không thể ra sức liệu cá sổ cùng quỷ đỏ mờ h u sự t r ê n lệch khác nào là trời bất luận hắn cố gắng như thế nào ở mạnh mẽ phật căn sâm trước mặt đều có vẻ trắng xám vô lực ngay ở liền sở mít chính mình cũng sắp từ bỏ thời điểm người điên ly ra biên cái này người mặc thần thoại h à o quang nam nhân từ truyền k ỳ bên trong đi tới vẹn vẹn dùng mười cuộc tranh tài liền để liệu cá sô quét qua mù mịt cũng làm cho hắn a lan sở mít thuận lợi từ bị thương trong bóng tối đi ra nhảy mà giải đấu đếm ngược vòng thứ ba o cha phát cuộc chiến alan s m i t h rốt cuộc h á n h diện tuy rằng trận đấu kia nhân vật chính là juan mata nhưng nhìn cái kia đứng ở mu chỉ huy ghế trước trên mặt lão nhân kiêu ngạo chuyện đã biến thành phẫn nộ cùng không cam l ò n g s m i t hưởng h thụ đến báo thủ thành công vui vẻ từ cái kia sau khi s m i t h khăng khăng một mực chỉ vì người điên ly một người m à chiến chỉ cần người điên ly không chủ động đem hắn đuổi ra khỏi cửa s m i t h đồng ý lấy một trăm phần trăm trung thành hóa thành người điên ly trường kiếm trong tay đi đâm thủng tất cả kẻ địch lý thống phạm không biết chính là điều này cũng có thể chính là alan sở mít có một trăm điểm trung thành độ nguyên nhân mà lại sau đó ra ngoài sở m i t dự liệu chuyện tốt lầm lượt từng món đi tới hắn lại có thể lại một lần nữa trúng cử đội tuyển anh trinh chiến năm 2008 e u r o n à y kiên định hơn a lan sở m i t cống hiến cho người điên l ý quyết tâm vì lẽ đó làm vòng bảng thi đấu cùng đội tuyển tây ban nha thi đấu bên trong lý thống phạm ngăn cản mạ chê nạ quát mắng thời điểm tính khí nóng nảy hắn không chút do dự mà một quyền đánh bay valencia trung vệ bởi vì lúc đó khoảng cách gần nhất sở mít rõ ràng địa nhìn thấy lý thống phạm nắm chặt nắm đấm đã muốn vung ra sở mít không nghi ngờ chút nào lý thống phạm sẽ vì h ấn b ố c x i n đối thủ thế nhưng hắn càng rõ ràng tuyệt đối không thể để cho lý thống phạm thật sự vung ra đi làm như vậy hậu quả quá nghiêm trọng nếu như chỉ có tàn nhẫn mà đánh cũng mạ trệ nạ mới có thể làm cho người điên ly hà giận như vậy sở mít cam tâm tình nguyện địa đi làm cái kia vung ra nắm đấm người sự kiện phát sinh sau khi đối mặt truyền thông chỉ trích cùng cổ động viên tây ban nha chỉ trích sở mít không có một chút nào hối hận hơn nữa coi như lý thống phạm từ đây đem hắn vĩnh viễn khai trừ ra đội tuyển anh h ắ n cũng sẽ không có chút theo sở mít một người đàn ông có cái nên làm có việc không nên làm thế nhưng nếu như quên cảm ơn vậy tuyệt đối là xúc sinh k h ô n g bằng vì lẽ đó trên thế giới người người đều cho rằng sở mít bốc sinh mạng trên m ạ chính là ảo ẩn kỳ thực bọn họ đều sai rồi tiếp đó để sở mít càng thêm cảm kích chính là đối mặt toàn thế giới áp lực l ý thống phạm không những không có đem hắn khai trừ trái lại một mình gánh chịu hết thẻ chỉ trích đồng thời tích cực điều đỉnh cuối cùng để hắn vẹn vẹn trả ra cấm thi đấu ba trận chờ thời liền ở lại đội tuyển anh hơn nữa hắn lại ở cả thế gian đều chú ý trận chung kết bên trong thủ phát ra như vậy trời cao đất rộng ân huệ làm sao có thể dùng hai hạt h u lòng bóng qua lại báo tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể thi đấu thời gian trôi qua nhanh chóng trên khán đài người đức tiếng vỗ tay cùng hoan hô càng ngày càng cao trướng theo trọng tài chính giơ seti t liên tiếp xem biểu alan s m i t h ngẩng đầu lên nhìn đến s ạ sân bóng điện tử giả lập đồng hồ một mươi chín điểm m ư ơ i một giây thêm vào phút bù giờ khoảng cách trận đấu kết thúc còn có không tới hai phút làm sao bây giờ vận động dữ dội để s m i t h trong lồng ngực đau l ớ n khó nhịn dưới chân phẳng phất trói lại gánh nặng ngàn cân từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại hắn đã có hai giờ không có dừng lại chạy trốn bước chân vẫn đang cố gắng nỗ lực n thời gian kim chỉ nam mỗi nhảy một hồi đem thật giống có một thanh không nhìn thấy r ù i trống tàn nhẫn mà đập vào sờ mít trong lòng đúng. đúng đúng đúng sân bóng trên khán đài âm thanh dần dần trở nên xa xôi đội tuyển đức cầu thủ hậu vệ giữ t ậ n mặt trở nên mơ hồ đội hưu gấp gáp la lên cùng ồ ồ tiếng hít thở âm dần dần không nghe thấy được ở sờ mít trong tầm mắt chỉ có cái k i a đứng ở bên sân màu đen g ầ y g ò bóng người trở nên nguyên lai、like、càng rõ ràng càng ngày càng cao lớn một thanh âm phản phất hoàng trung đại lữ từ sờ mít linh hồn bên trong vang lên lấy công trụ tội ngươi nhất định phải xoay chuyển cục diện nhưng là làm sao x trong lúc h o à n g hốt đội trưởng david beckham âm thanh từ bên thai rõ ràng chuyển đến a lan s m i t h tinh thần chấn động thính giác thị giác tất cả trong nháy mắt trở nên bình thường mà trước mắt một vệ màu trắng đường vòng cung phi chạy tới đó là beckham từ cánh phải chuyển tới bóng đá a lan s m i t h không có ngồi do dự chút nào chân trái giấm đất sông về phía trước chân phải mượn xung lực cấp ở phòng thủ đội viên trong lúc đó trực tiếp bắn mạnh doanh môn ẩm một tiếng kinh sợ linh hồn vang lên giòn giã che lại hơn hai vạn cổ động viên nước đức đứng lên hô lớn đến ngược âm thanh một đạo tia chớp màu trắng đánh út về phía đội tuyển đức không thành ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm bốn mươi lăm quan quân anh hùng hoặc là gấu chó chương ba trăm bốn mươi lăm quan quân anh hùng hoặc là gấu chó bù giờ thi đấu cuối cùng một phút lý thống phạm còn không hề từ bỏ mỗi một giây đồng hồ đều đang nhanh chóng khởi động nao kinh suy nghĩ mỗi một cái có thể cứu lại tam sư quân đoàn biện pháp bởi vì quá độ suy nghĩ dẫn đến tinh lực tiêu hao nghiêm trọng cả người tựa hồ rơi vào một loại hoàn toàn cách biệt với thế gian trạng thái huyệt thái dương cùng cái chán đều sắp muốn thấm ra máu. Không thể bại. tuyệt đối không thể bại nhưng là nên làm sao thay đổi này chết tiệt tất cả hết t hệ thủ đoạn cũng đã dùng ra còn có cái gì có thể xoay chuyển thế cuộc biện pháp lẽ nào chỉ nghe theo mệnh trời thua với một cái chỉ là vua bóng đá người rùa không cam lòng thật không cam lòng a đang lúc này ếch hạ và sân bóng đột nhiên bùng nổ ra một trận nổ vang to lớn tiếng gầm như là bom nguyên tử hoạch bạo lúc sản sinh khủng bố sóng trùng kích như thế trong nháy mắt bao phủ sân bóng khán đài vẽ nạ sông đổ nộ vẽ nạ rừng rậm cùng với hàng cầu nguy nga h n đi tư sơn lý thông phạm từ suy nghĩ trạng thái bên trong tỉnh táo mờ mịt ngẩng đầu lên chuyện gì xảy ra david b e c k ham lắp bỏ bộ đồn kỳ phòng thủ một lần uy hiếp không lớn giữa bóng cao chuyền bóng bóng đá chạy như bay đến bên ngoài vùng cấm hình cung tuyến đầu tiếp bóng chính là alan s m i t h có điều hắn thật giống sự chú ý không thế nào tập trung xem ra hai hạ thủ l ỏ n g bóng đối với hắn đã kết quả gào gào gào gào gào gào gào sút gôn thượng đế gôn gôn gôn gôn gù ồ bốn sút gôn bóng vào rồi ba trực thoáng góc chết khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi sở m i t h lấy công chủ tội bóng đá chui vào khung thành góc trên bên phải thủ môn lẹ mằn không phản ứng chút nào nhanh quá nhanh thi đấu một giây sau cùng chung tội nhân a lan sở m i t h một cước kinh động thiên hạ suốt gôn đem đội tuyển anh từ trên vách đá treo leo cứu lại trở về thượng đế đ ế t ử chính a lan sở m i t h khủng bố suốt gôn khoảng cách khung thành ba chín giờ tám mét một lần tràn ngập sức mạnh cùng chấn động bắn mạnh n à y hạt tuyệt thế ghi bản để ta nghĩ tới rồi trang đi o n l e t trận chung kết trên di đan cái kia một cước thiên ngoại phi tiên ohh gờ không a lan sở mít này một cước s u t gôn khoảng cách càng xa hơn tốc độ càng nhanh hơn Tốc thiên, coi công độ 188 km, thiên, coi như là bị p h á không thành, người Đức cũng có thể người cũng t đi Đức có ậ p t h ể xếp hàng đi chỉ ả m tạ t ư ợ n g đế, bởi vì sở vì m thấy này cước n n g g thể do sợ cái kêu một con mái tóc màu trắng lý thống phạm liền bị to lớn xung lực ngã nhào xuống đất sau đó trên người trọng lượng một hồi một hồi cấp tốc tăng cường lao l ý đại nao có chút tỉnh táo bên thai truyền đến người anh mừng đến phát khóc hoan hô cùng cây búa môn hò hét ghi bàn rồi chúng ta ghi bàn ba ba ha ha chết tiệt người đức nhất định không nghĩ tới alan con mẹ nó ngươi quá tuyệt cái gì ghi bàn lý thống phạm nghe đặt ở trên người mình cây búa môn hưng phân khó ư ớ c kêu to mới rõ ràng nguyên lai mình lại bị những này tên đáng chết chồng la hán mỗi một lần đều là phía dưới cùng cái k i a một cái cảm giác này cũng thật là đau cũng vui sớm bốn làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu người anh chúc mừng còn chưa kết thúc trên khán đài là ai nước mắt đang bay vô số mừng đến phát khóc nước anh mạnh nam cùng mỹ nữ điên cùng vặn b é o thân thể cùng bên người mỗi người hôn môi ôm ấp đủ loại cờ xí cùng quảng cáo demons hạ kẹo bắc khán đài hóa trang thành một bộ trăm tàu tranh lưu sóng biển kỳ quan nhật l ệ lại một lần nữa tràn mi mà ra có điều cùng một phút trước cay đ ắ n g cùng tuyệt vọng so với lần này nước mắt là hạnh phúc như thế như vậy ngọt nào mà nam khán đài hơn hai vạn người đức thì lại đồng loạt hai tay ôm sau gáy một bộ thấy quỷ vẻ mặt bị không tài c h nghi h Rosetti tấm m ngờ đ chút nào năm hai nghìn lẻ tám ở giô trận chung kết đem lấy venanti đại chiến tình thế mà kết thúc tuy rằng đội tuyển anh hầu như ở venanti đại chiến bên trong không có thắng lợi quá thế nhưng alan sở mít cái kia c h â n kinh thế hai tục xuất xa để nước anh phan bóng đá tuyệt cảnh phùng sinh bởi vậy lại trước khí thế trên vững vàng mà áp chế lại lực lượng ngang nhau cổ động viên nước đức trận giành ê thạp trong sân bóng tam sư người hâm mộ đến ngược âm thanh như vậy tỏ rõ 25-24 23-20 trên sân j o h n g e j từ tà đâm bên trong lao ra một cước đá bay chính đang đột phá bên trong sở sở t â g e r dưới chân bóng đá 15-14 12 gỡ rắt ở khoảng cách khung thành xa 30 m ư ơ địa phương nhận được jem nữ n e r c h u y ể n bóng l ắ c bỏ phờ rình lên chân bắn mạnh bóng đá bị sự chú ý độ cao đánh chúng lao ngoan đồng lẹt mằn s o n g quyền đánh ra mà phờ rình rốt cục bởi vì thể lực tiêu hao phát sinh chuột rút hiện tượng ngã xuống đất không nổi 5-4-3-2 ố n ba hai jem n e r đón bị lẹt mằn đánh ra đến bóng đá lại là một cước đánh bắn đáng tiếc ở b ạ lạc quáy dày bên dưới không có ăn chính vị trí bóng đá cao cao bay lên bóng phía sau cửa khán đài một trăm bốn c bức ba italy danh còi rồi xẹt tỉ gò má nhô lên ở toàn trường phan bóng đá tiếng hô to bên trong thổi lên hai ngắn ba trường trận đấu kết thúc tiếng còi năm 2008 euro 90 phút thường quy thi đấu cùng 30 phút bù giờ thi đấu cuối cùng kết thúc các cổ động viên hô to tiếng rất nhanh sẽ biến mất không còn t ă m tích trong sân bóng bầu không khí căng thẳng nôn nóng hầu như rơi vào đọc lại nhưng không một cái đặt mình trong trong đ ó người bất luận xe tăng đ ứ c phan bóng đá vẫn là tam sư h ù n g đ ộ n đều có một loại khó thở cảm giác bởi vì tàn khốc nhất tàn khốc nhất tàn khốc nhất v ề n a n ti đại chiến liền muốn đến、Benson. hai bên các cầu thủ chính nằm trên đất tiếp thu công nhân viên xoa bóp tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục một chút thể lực mà những người có thể bị huấn luyện viên trưởng cử đi đi chủ đá vnanti cầu thủ hoặc túi đầu tính toán đá vnanti phương thức hoặc không ngừng miệng lớn tiến hành hít sâu xua đổi suốt sáng trong lòng lý thông phạm một bên túi người xuống chợ giúp david beckham đánh tê dại chân nhỏ một bên ở trong đầu nhanh chóng sắp xếp đá vnanti nhân viên danh sách trải qua bù giờ thi đấu thay đổi người điều chỉnh sau khi nước anh trong trận có bao nhiêu tên giữa sân cầu thủ đều là đá vnanti hạc thủ chelsea thần đèn lam h á t là the bờ lưu trong đội điểm thứ nhất bóng tay mà the dẹp đội hồn gơ r ắ t đồng thời an phiếu đáng giá nhất tín nhiệm penalty thao người cầm đao cái khác như gaz badji david beckham mọi người ở penalty phương diện trình độ đấu trí người tín nhiệm thế nhưng đội tuyển anh n h ư ợ c điểm đang cùng tâm lý tổ chức lam h á t cùng gơ r ắ t ở câu lạc bộ phong quang vô hạn thế nhưng ở đội tuyển quốc gia bên trong cũng đã có phạt mất penalty tiền lệ không sáu năm nước đức ớt cột bên trong song đức đang cùng đội tuyển bồ đào nha hô bắn v e n a t y bên trong liền từng song song thất thủ chôn vùi tam sư quân đoàn thăng cấp hy vọng lý thống phạm không biết bọn họ có phải là đã thoát khỏi tâm lý mù mịt. Nên tuyển ai đó? nên sắp xếp như thế nào liệt đá venanti c h ỉ n h tự đây thi đấu cuối cùng vẫn là đi tới venanti đại chiến lúc trước rất nhiều người dự đoán người điên ly có thể điểm số lớn quét ngang đội tuyển đức trên thực tế toàn cuộc tranh tài sáu hạt ghi bản s á c thực có năm hạt là người anh đánh vào thế nhưng trong đó hai hạt nhưng tiến vào chính mình cung thành như vậy gây go vật khí bọn họ có thể ở venanti đại chiến bên trong thắng lợi sao kỳ thực coi như vứt bỏ vật khí thành phần đội tuyển anh ở venanti đại chiến bên trong xu hướng suy tàn là rõ ràng mà càng thêm gây go chính là đối thủ của bọn họ đội tuyển đức nhưng là venanti đại chiến cao thủ nếu như người điên ly không ở p e n a l t y đại chiến bên trong liên tục d ơ lên hắn cái kia thần kỳ ngón g i ữ a ta càng thêm xem trọng đội tuyển đức thắng lợi trước nổi danh anh gian người điên ly trung thực cho s ă n bây giờ nước anh đài truyền hình quốc gia đệ nhất bình luận viên bóng đá viên sệ sệ đồng chí thời khắc này ngồi ở trên ghế dự bị căng thẳng r u n thế nhưng hắn nhất định phải thực hiện chức trách của chính mình p e n a l t y đại chiến sắp bắt đầu b e c k h a m cùng bà là hướng đi trọng tài chính hai vị đội trưởng cần dùng q u ă n g tiền s u phương pháp đến quyết định đá vnanti không thành cùng thứ tự trước sau xem ra người đức thắng bà l lựa chọn phát bóng quyền đội tuyển đức đem bắt đầu cái thứ nhất đá vn Gezi lại nở cờ trên sân trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi hai bên đội viên ở trong sân bóng vòng sắp xếp thành hai đội mỗi một cái cầu thủ đều dùng hai tay kéo đội h ư u vai khổng lồ ấn hạ và sân bóng trở nên vắng lặng nghe được cả tiếng kim rơi các cầu thủ tựa hồ có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình đội tuyển anh thủ monzo h nắm thật chặt găng tay của chính mình mang theo toàn thế giới nước anh p a n bóng đá ánh mắt chầm ra hướng đi bóng Mà đội t u lần này h penalty h ạ t b à bù phi thường trọng yếu đội tuyển đức cử đi vô đồn kỳ mục đích hiện nhiên chính là thành công đem áp lực chuyển giao cho đội tuyển anh trên sân cô đồn k ỳ cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm lấy châu âu giấy thông hành bóng đá mặt trên đánh dấu hai đội tên cùng nơi so tài thời gian đó là vinh dự tượng trưng côn thì vương tử nhẹ nhàng khách hôn bóng đá sau đó đem vững vàng mà đặt tại trên điểm đá phạt năm vạn người sân vận động hoàn toàn yên tĩnh bước ba trọng tài chính giữa xét tỷ đứng ở bên trong vùng cấm thổi lên tiếng còi lùi về sau chạy lấy đả đánh bóng ẩm bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng gao thét thoán hướng về khung thành dưới góc phải. Phán đoán đúng rồi phương hướng thế nhưng cô đồn kỵ x u t g ô n sức mạnh thực sự là quá lớn tốc độ quá nhanh hơn nữa t ố i khiến thủ môn khó chịu ép sát mặt đất góc độ bóng đá nện ở phía bên phải trên cột dọc đạn tiến vào không thể ra sức hát phân hối địa dùng nắm đ ấ m đấm vào mặt cỏ thủ lĩnh ở vừa nay đã sớm nói bộ đồn kỷ suất gôn có trăm phần chi chính là sát xuất là dưới góc phải đáng tiếc phản ứng của chính mình vẫn là chậm vanh bốn cổ động viên nước đức trận doanh bùng nổ ra một trận ngập trời hoan hô màn ảnh gạo qua trên khán đài lờ vê đốt cùng bên cạnh hắn cổ động viên từ ghế ngồi nhảy lên bên sân cùng huấn luyện nhân viên thành viên kiên dựa vào kiên tay tay trong tay đứng ở ghế dự bị trước lý thống phạm k ẽ thở một hơi đáng tiếc xem ra fm 2 0 0 8 cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống cung cấp tin tức cũng không phải là không gì không làm được vnanty quyết chiến bên trong tuy rằng quen thuộc đối phương phạt bóng đội viên vnanty quen thuộc thế nhưng nếu như là vô đồn kỳ như vậy mạnh mẽ xuất xa thủ môn căn bản phản ứng không kịp nữa nhiều nhất cũng chính là tăng lớn một chút cứu thua s á t xuất m à t h ô i vô đồn kỳ bóng vào rồi ba đội tuyển đức đem áp lực chuyển giao cho đối thủ nước đức bình luận viên hoan hô đến phiên đội tuyển anh đội tuyển đức thủ môn lẹp mắn lảo đảo địa hướng đi không thành mà đội tuyển anh cái thứ nhất chủ đá vnanty đồng dạng là tiền đạo đội viên michael、Auken. Hảo ẩn ở FM2008 bước ê n trong Penanti t h bốn ào ẩn dọn xong bóng đá chậm rãi lùi về sau một mực thối lui ra vùng cấm sau đó nhanh chóng chạy lấy đà ẩm bóng đá bị đá ra ngoài ai ai ai ai ai a lại bắn bay michael ẩn đem bóng đá bắn tới trên sảng ngang Bản cuộc t r a n sân michael ẩn khó có thể tin địa vẽn lên màu đỏ háo đấu và táo chụp lại đầu của chính mình giữa sân đội tuyển anh các cầu thủ ở pha quay chậm bên trong thất vọng túi đầu bên sân lý thông phạm nhìn nào ẩn đá bay venanti trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái có điều lao lý đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái hắn phát hiện mình tựa hồ cũng không thế nào lo làm ắ bốn vòng thứ hai đội tuyển đức thứ hai ra trận chính là heo con sợ sợ tây gơ là tự giữa sân thiên tài ấy là người bị thương giải nghệ sau khi đội tuyển đức bên trong kỹ thuật tốt nhất cầu thủ c ư ớ pháp xuất chúng bước ba nhuộm mái đầu bạc trắng sợ sợ tây gơ đồng d ạ n g lui ra vùng cấm rất xa nghe được trọng tài chính tiếng còi sau khi lập tức bắt đầu nhanh chóng chạy lấy đà đại l ự c t ti bắn Zohar thế nhưng sờ sờ tây gơ sút gôn sức mạnh thực sự là quá to lớn bóng đá nghện ở hắn mở ra trên cánh tay thoáng biến hướng sau khi vẫn là bay vào không thành theo con hướng về bóng phía sau cửa vẫn phát sinh suỵt thanh q u ấ y dày chính mình phạt bóng nước anh phan bóng đá tàn nhẫn mà giơ giơ quả đấm của chính mình sau đó lại xoay người quay về một bên khác cổ động viên nước đức tìm một cái to lớn tâm hình đồ án gợi ra một trận hoan hô đội tuyển anh thứ hai ra trận chính là li v e r p o o l hồn sờ ti vần gơ rác đối mặt không ngừng dùng ánh mắt cùng các loại mờ ám khiêu khích đối thủ l ạ n mặn gỡ rác túi người xuống cẩn thận từng li từng tí một mà tha gỡ rát chậm rãi đứng d ậ y từng bước từng bước lùi hướng về ở ngoài vùng cấm thế nhưng ở lui bốn bước sau khi đột nhiên xoay người ra tốc chạy lấy đà suốt gôn bóng đá hướng về khung thành gào thét mà đi gỡ rát ghi vợ b u ô n linh hồn nhân vật bị di đan tán dương vì là mấy năm gần đây châu âu toàn diện nhất giữa sân cầu thủ nhìn hắn có thể hay không vì là đội tuyển anh cứu vãn một chút hy vọng a đột nhiên xoay người suốt gối ba bóng tiến v à o g à o g à o g à o g à o thượng đế lẹp măn n à o tới bóng đá gỡ rát đẩy bắn trúng đường thế nhưng lẹp măn dùng chân của mình góp đem bóng đá chặn ra sàng ng hai phạt hoàn toàn biến mất trên k h á n đ này đã có nước anh phan bóng đá lưu lại nước mắt đối mặt đội tuyển đức liên tục hai lần phạt mất penalty sai lầm như vậy đã không cách nào cứu văn bốn vòng thứ ba chủ đá penalty chính là bù giờ thi đấu thay thế bổ sung lên sân khấu bộ dạo sở kỳ vị này đến từ gờ đơ bợ dị mẹn giữa sân cầu thủ thân cao thân dài dưới chân kỹ thuật không yếu penalty công lực không thể coi thường bay bóng lùi về sau ra vùng cấm hai tay chống lạnh bước ba tiếng còi văng lên bộ ra sở kỳ trong nháy mắt da tốc chạy đến bên ngoài vùng cấm tuyến p ụ cận thời điểm đột nhiên một cái dừng lại bóng trên đường biên ngang rô h bị lửa thân thể loáng một cái suýt chút nữa mất đi trọng tâm trên khán đài cho rằng n ắ m chắc phần thăng cổ động viên nước đức phát sinh một trận c ư ờ i vang bé nhỏ dừng lại sau khi bồ ra sở kỳ trong nháy mắt da tốc khoe miệng vẽ ra một đạo trào phúng độ công đại lực xuất g h ô n bồ dạo s ở kỳ đặc sắc đột nhiên dừng lại để dô hát mất đi trọng tâm xuất khôn ô hát no no no ba dô hát dô hát để kiêu ngạo bồ ra sở kỳ trả giá đánh đổi hắn đập ra bồ ra sở kỳ xuất k h ô vị này tuổi trẻ thủ môn lúc trước thi đấu bên trong bày ra đáng sợ dự đoán năng lực lại một lần nữa xuất hiện hắn trong nháy mắt phán đoán ra bóng đá con đường ngột ngạt đến nhanh điên cuồng hơn nước anh phan bóng đá rốt cuộc phát sinh thuộc về mình hoan hô mà một mặt m ở mịn bổ ra sợ kỳ hai tay đem mái tóc c ư ớ p nhẹp kéo hướng về sau gáy cá vàng như thế mắt to bên trong tràn ngập khó mà tin nổi mà do hát thì lại vung lên nắm đấm phát sinh gà o thét ông chủ ở penanti trước khi quyết chiến cho tấm kia viết đội tuyển đức trên sân là một cầu thủ đá penanti quen thuộc phương hướng cùng độ cao không kém chút nào trải qua trước hai lần cứu thua thất thủ hắn tin tưởng mình đã dần dần mà tìm tới chính xác cứu thua cảm giác đội tuyển anh cơ hội tới người thứ ba đá penanti chính là bù giờ thi đấu thời khắc cuối cùng lập công chuộc tội cứu lại tam sư quân đoàn, anh Hùng, Alan Smith. NC sân bóng tính đáng sợ alan s m i t h cái này cũng là người điên ly ở n u cá sổ sùng thần một trong vòng bảng thi đấu đá với đội tuyển tây ban nha thi đấu bên trong bởi vì b ư ớ c x i n g đối phương trung vệ mạ trệ nạ mà bị uefa cấm thi đấu ba trận người điên ly một người đầy to lớn dư luận áp lực đem hắn ở lại đội tuyển quốc gia bảng cuộc tranh tài giao ra một lần kiến tạo một cái ghi bàn ngoại trừ hai hạt t u lỏng bóng ở ngoài biểu hiện hữu dị nhìn hắn có thể không thể đáp lại người điên ly tín nhiệm s mít bắt đầu chạy lấy đà vẹn nạ gió đem gợi lên hắn một con bắt mắt tóc bạc có một loại không nói ra được hiệu q u ặ cùng mỹ vũ chạch thân thể lúc t r ư ớ c q u y n h lại ngựa ra sau chân nhỏ đong đưa cũng không thèm nhìn tới khung thành trực tiếp bắn m ạ nhầm đây là bắt đầu đá penalty tới nay bóng đá phát sinh to lớn nhất đều t h ẳ n g thiết s u ố t g o l sau khi sơ m i t thậm chí đều không có lại đi xem bóng đá có hay không tiến vào khung thành trực tiếp quay đầu hướng máy quay phim màn ảnh một trận gào thét sau đó dựng đứng lên chính mình ngón trò dị thường lánh khốc địa quay về trên khán đài cổ động viên nước đức lắc lắc quả nhiên bóng vào từ chấm phạt đền đến bóng vạch g o l sau khi khoảng cách bóng đá hầu như là ở linh điểm lẻ một dây loại bên trong đi song đoạn này lữ chỉnh tốc độ nhanh cùng phấn di như thế đội tuyển đức thủ môn chỉ kịp làm ra một cái toàn lực hướng về phải cứu thua động tác trên thực tế lẹt m ă n thậm chí đều không có nhìn rõ ràng bóng đá từ nơi nào đi vào mà ngay ở hắn cứu thua động tác sắp lúc kết thúc đối với đội tuyển đức tới nói càng thêm g â y go sự t ì n h phát sinh lão ngoan đồng cánh tay phải ở rơi xuống đất trong nháy mắt chuyển đến một trận đông nói sau đó rất nhanh lẹt m ă n liền cảm giác cánh tay của chính mình đã không cách nào nâng lên đến rồi bốn miếng. thi đấu xoay chuyển tình thế đội tuyển anh nhìn thấy hy vọng ai ai trên sân phát sinh cái gì lẹt mặn lẹt mặn bị thương đội tuyển đức thủ môn bị thương này đối với bọn hắn tới nói thật đúng là một cái đà kích khổng lồ p e n a n t i đại chiến bị ép gián đoạn đội y đã vào sân không biết lẹt mặn còn có thể hay không thể kiên trì thi đấu lẹt mặn không cách nào kiên trì thi đấu hắn bị đội y phủ rơi xuống tràng đội tuyển đức nhất định phải thay đổi người may là bọn họ đến hiện tại còn bảo tồn một cái thay đổi người tiêu chuẩn số hai thủ môn hẹn kệ thay đổi l ẹ mặn này thật đúng là khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn ở penalty đại chiến bên trong đội đi thủ môn đội tuyển đức có phiền phức ngắn ngủi rối loạn sau khi vòng thứ tư bắt đầu rồi tinh lực bù do sở kỳ phạt mất penalty cùng lẹt mắn bị thương sau khi đội tuyển đức ưu thế xem ra đã vô cùng yếu ớt trên khán đài cổ động viên nước đức trận doanh cũng biến thành lặng yên không hề có một tiếng động đội tuyển đức người thứ bốn chủ đá penalty chính là phờ dình phờ dình là hờ đ ỡ bợ gì mẹn chủ lực tiền vệ trụ cũng là đội bóng điểm thứ nhất bóng thao người cầm đao cổ động viên nước đức nhìn thấy phờ dình ư ớ n g đi chấm phạt đền sau khi phát sinh một trận hoan hô vị này trường đầu phiêu phiêu nam nhân hiển nhiên cực kỳ được người đức tín nhiệm. Bức. sau đó đem bóng đá ra tám mươi xác suất dưới góc phải giữa bóng cao d o hát trong đầu như là tia chấp như thế né qua lý thống phạm cho hắn trong tài liệu viết tin tức như là lần trước như vậy hai chân dấm đất hướng về phải chết đ r ầ m bóng đá không có chút hồi hộp nào địa bị d o hát che đi ra ok no no no no bốn d ấ hát lại một lần nữa đập ra đội tuyển đức p e n a n t y điều này cũng có thể là thi đấu điểm bước ngoặt rất nhanh ở nước anh phan bóng đá hưng phấn muốn chết trong tiếng nổ đội tuyển anh người thứ bốn phạt bóng đội viên chậm ra hướng đi chầm phạt đền lý thống phạm sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì l thay thế bổ sung lên sân khấu thể năng dồi dào càng quan trọng chính là hắn cũng là có thể duy trì sụp m ạ n trạng thái cầu thủ một trong so với giải thi đấu bên trong nhiều lần phạt mất v ề n a n t i l a n g h á t lao lý càng thêm tin tưởng f mở hệ thống phán đoán quả nhiên l đối mặt còn chưa kịp làm nóng người nước đức thủ môn hẹn kẹ một lần cực đoan bình tĩnh đẩy bắn trúng đường đem bóng đá đưa vào k h ô n g thành nước anh bình luận viên cdc đ i n cuồng bóng vào rồi tiến vào rồi hai hai hiện tại hai đội bóng lại ở vào đồng nhất điều điểm khởi hai nhờ Ta cho rằng đây là người đ i ê n lì vê nanti nhân viên lựa chọn đưa đến thần k ỳ t á c d ụ n g hợp tác l ạ i n ở cơ b i môi nghi thầm người đ i ê n lì vê nanti ứ n g cử viên lựa chọn còn phạt mất trước hai hạt v e nanti n i b ố n b ố n vị trí đầu vòng vừa qua h a n hạt sân b ó n g không khí đều trở nên s ề n s ệ t lên nước anh đ ố i với phạt mất trước hai hạt v e nanti mà luôn luôn ở v e nanti phương diện đ á n h đầu thăng đó người đức làm người h ạ p h á kính mắt địa phạt làm mất đi sau hai hạt v e nanti khi ế n tất cả mọi người cũng không nghĩ tới t h o ả i m á i chợ lại đồng nhất hàng bắt đầu một vòng cuối cùng quyết định sinh tử vòng thứ năm bắt đầu đội tuyển đức phạt bóng đội viên là đội bóng lãnh tụ mi c h e l bà lặn trên khán đài cổ động viên nước đức hai tay tạo thành chữ thập thành kính cầu khẩn khẩn cầu thượng đế có thể phù hộ đội trưởng đem về nản ti phạt tiến vào màn ảnh cho bà lặn một cái khoảng cách gần đặc tả vị này giữa sân hạt nhân khuôn mặt k i ê n nghị không nhìn thấy vẻ sốt sắng tại đây dạng sinh tử nháy mắt thời khắc đứng ở bóng trên đường biên ngang dô h t đồng dạng được tiếp sóng màn ảnh đặc tả mọi người kinh ngạc phát hiện h chính đang khom lưng từ bít tất bên trong móc ra một tờ tiểu chỉ nhìn kỹ một phen sau đó lại nhét vào trở lại thấy cảnh này nước đức bình luận viên những ngôi đây chính là chúng ta đội tuyển đức ở không sáu năm gật cục trên xin độc quyền trên sân bã l ậ t tùy ý đem bóng đá đạp ở phát bóng đốt sau đó lui về phía sau năm sáu mét l ặ n g lặng mà chờ đợi trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi bức ẩm bóng đá như là thoát thang đạn pháo như thế bắn về phía khung thành bên trái trên góc đây là một lần đ i ệ n hình bã l ậ t thức xuất ôn sức mạnh mười phần khí thế mười phần hoàn toàn tự tin một cước gần như hoàn mỹ xuất ôn thế nhưng n h ữ n sắc h ạ trên sân bóng vang lên cũng chỉ có tiếng kinh hô bởi vì dỗ hát như là lòng bàn chân an chứa đạn hoàng như thế dành trước tiểu nát bộ khởi động bạo nhưng mài n ả y lên dùng một loại u y ệ n mỹ tư thế đơn trưởng d ố i ra đem bóng đá bê ra sàng ngang một lần càng thêm hoàn mỹ cứu thua đội tuyển anh cái cuối cùng trọng tài chính phạt g ó c đồng dạng là đội bóng lãnh tụ đội trưởng david beckham lần này beckham trên mặt để nhưng vẫn là mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười cùng vừa n ã y ung dung bạ l ặ t như thế làm đội trưởng beckham không thể để cho người khác nhìn thấy hắn căng thẳng một mặt từ trong sân bóng c u ố n tới chấm phạt đền david beckham liên lụy này vô số người anh ánh mắt đi rồi vài cái thế kỷ ở sau người hắn là một mặt mở mịt lôi kéo này tóc mình đức đội trưởng bạ lặn là trên khán đài nước mắt t là nín thở ninh tức nước anh phan bóng đá nhẹ nhàng hôn một hồi châu âu giấy thông hành sau đó dùng chân đạp dẫm chấm phạt đ ế n phụ cận đã có chút vung lòng thẳng cỏ lại cẩn thận đem bóng đá dọn xong thời khắc này toàn thế giới đều ở nhìn kỹ cái này anh tuấn nam nhân david b e c k ham đội tuyển anh xuất sắc nhất đội trưởng hiện tại đứng ở trên điểm đá phạt này chính là quyết định hai bên vận mệnh một lần xuất gôn quyết định năm 2008 ở d â quán quân thuộc về một lần xuất gôn nếu như b e c k ham đem đủ bóng g i bàn như vậy đội tuyển anh đem sáng tạo lịch sử t a m sư quân đem đoàn trong lịch sử lần thứ nhất dơ lên đi lộ lễ cút đây là sắp sáng tạo lịch sử thời khắc đây là đội tuyển anh trong lịch sử quý giá nhất một hạt p e n a n t i b e c k ham trên người gánh chịu áp lực có thể tưởng tượng được nếu như p e n a n t i phát mất không nghi ngờ chút nào tiểu b é sắp trở thành ngàn người công kích tội nhân đ ặ t ở bình thường trên sân bóng các siêu sao có thể dùng một ngàn loại phương pháp hoàn thành p e n a n t i s u ấ t gôn thế nhưng vào thời khắc này chỉ có chân chính anh hùng mới có dũng khí đi tới chấm phạt đền phía trước đến muốn trở thành anh hùng kỹ thuật thể lực nghị lừ thiếu một thứ cũng không được trên khán đài cổ động viên đội đức liệu mạng phát sinh suy thanh hướng về phân tán tiểu b é sự chú ý mà hết t hệ người anh thì lại không tự chủ được địa bính ở hô hấp thậm chí ngay cả trái tim đều quên nhảy lên l ặ n g lặng mà chờ đợi lần này xuất hôn bức toàn cuộc tranh tài một lần cuối cùng tiếng còi rốt cục v ă n g lên béc ham n h ấ c quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở phía sau đội hưu còn có cái kia đứng ở bên sân mỉm cười nhìn mình bóng người màu đen thật dài mà thở ra một ngụm c h ọ c khí sau đó bắt đầu chạy lấy đà người đức suỵt thanh trong nháy mắt đ ạ t đến to lớn nhất béc ham như là như gió cấp tốc xẹt qua vùng cầm tuyến một g â y đồng hồ sau khi hắn mu bản chân đã tiếp xúc được bóng đá ẩm trên đường biên ng thay thế bổ sung lên sân khấu nước đức thủ môn hẹn kẹt d ụ n g hết toàn lực hướng về phải chết đập ra bởi vì đội bóng thủ môn huấn luyện viên hạ cho hắn tờ giấy nhỏ trên rõ ràng địa viết b e c k h a m quen thuộc chân chân phải p e n a l t i quen thuộc động tác quen thuộc phương hướng thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng đại lực xuất gôn châu âu giấy thông hành như là tràn ngập khinh tức giận khinh khí cầu như thế nhẹ nhàng nhảy lên đến một đạo mỹ lệ mà lại trí mạng con con cầu vòng tỏa ra ở ngày mùng ngày bốn tháng bảy đến sân bóng trên sân cỏ nho nhỏ bóng đá gánh chịu vô số nước anh p a n bóng đá giấm mơ từng điểm từng điểm địa chìm vào đội tuyển đức bóng gạch gôn m mà thủ môn hẹn kẽ tuy nhiên đã đem hết toàn lực điều chỉnh thân thể trọng tâm thế nhưng vẫn cứ chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn bóng đá từ chính mình thân thể phía trên thổi qua pano cạp penalty vào lúc này lại là pano cạp penalty trong nháy mắt này đ i ê n tĩnh đáng sợ sân vận động bên trong chỉ có cái tia tóc vàng tung bay nam nhân vanh vang đắc ý địa hai tay giơ lên cao tiếp thu toàn thế giới cùng bái trong sân bóng vòng đội hưu đánh về phía hắn trên khán đài người anh rơi vào điên cuồng bình luận viên sệ sệ há mồm liền hô một câu quan quân đội tuyển anh ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 346. cảm động một màn chương 346, cảm động một màn quan quân đội tuyển anh vì này một nói sáu cái tự 42 từ năm đó không biết có bao nhiêu tên thiên phú siêu q u ầ n tam sư quân đoàn thiên hoàng siêu sao phí thời gian thay đổi thệ hoàng kim liên hoa không biết có bao nhiêu anh tuấn còn trẻ cực nóng phan bóng đá trở nên tóc trắng xóa không biết có bao nhiêu hải xuân tuổi thanh xuân thiếu nữ đã gả làm vợ biến nếp nhăn đời mặt người anh từ 1 9 6 n n ă m sáu năm địa phương vượt cục thắng lợi sau khi vì là đệ nhị t ò a đội tuyển quốc gia giải đấu lớn quán quân khổ sở chờ đợi là 42 n ă m ngày hôm nay thắng lợi nữ thần rốt cục lọt mắt xanh tam sư quân đoàn làm đội bóng đội trưởng david b e c k h a m dùng một cái biến n ặ n g thành nhẹ nhàng t ả nổ n cạm p e n a n t i đánh nát xe tăng đức một lần cuối cùng hy vọng toàn bộ thế giới d ù g dậy mọi người dùng hoan hô cùng tiếng vô tay dùng hoa tươi cùng dít đạo dùng g à o t h é t cùng nước mắt nên tiếp ở rộ b đại lục tân vương g i sinh ra qua quân đội tuyển anh trận đấu kết thúc ta hiện tại là có thể không hề khuyết đại đưa ra kết luận cuộc tranh tài này không chỉ là trăm năm anh đức đại chiến bên trong kinh điển nhất một hồi càng là ơ dô từ năm một n n trăm sáu m ư ơ chương một nước pháp Euro bắt đầu tới nay đặc sắc nhất một hồi trận chung kết đúng không sai là đặc sắc nhất không có một trò hồng. không gì sánh kịp trận chung kết ở cuộc tranh tài này bên trong một hồi bóng đá thi đấu nên có nguyên tố đ ề u có thẻ đỏ thẻ vàng ghi bàn dẫn trước người chuyển bù giờ thi đấu venan thi đại chiến đây là một hồi vĩnh viễn cũng không cách nào phục chế thi đấu vĩnh hằng kinh điển chúng ta muốn cảm tạ đội tuyển anh cùng đội tuyển đức bọn họ liên thủ vì là toàn thế giới cổ động viên kính dân một hồi làm người khó quên t h đấu tại đây cái nóng bức mùa hè để mỗi một cái chân tâm say mê bóng đá hưởng thụ cuối cùng một hồi hoa lệ thị kiến chúc mừng đội tuyển anh chúc mừng người d e l y chúc mừng b e c k ham chúc mừng michael Hảo ẩn chúc mừng alan smith chúc mừng mỗi một cái vì quán quân vinh quang trả giá máu tươi cùng mồ hôi cầu thủ thời khắc này để chúng ta cùng đội tuyển anh đồng thời hưởng thụ quán quân vinh quang đi giải thích chỗ ngồi đến từ các nói bình luận viên có không giống màu da thao không giống n ô n ữ làm không giống thủ thế thế nhưng bọn họ biểu đạt tương đồng ý tứ quan quân đội tuyển anh trên sân. Beckham ghi bàn trong nháy mắt rút đi đội tuyển đức hết thẻ cầu thủ khí lực 120 phân bên trong thi đấu đã tiêu hao hết bọn họ hết thẻ thể lực mà hiện tại duy nhất chống đỡ lấy bọn họ đứng ở trên sân nguyên nhân cũng biến mất rồi tất cả mọi người cũng không đủ sức đ ị a n ằ m ở trên sân cỏ ngắm nhìn bầu trời mà đội tuyển anh cầu thủ thì lại rơi vào đến cuồng bọn họ từ trong sân bóng vòng liền bắt đầu nỗ lực sau đó ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên như là một hàng song song phi hành máy bay chiến đấu như thế đáp xuống nằm nhoái bích lục trên sân cỏ hướng về khung thành trượn ở phía sau lưu lại hơn mười đạo tượng trưng vinh quang hoang ngân mà ở trong nháy mắt đó, lý t h ố n g phạm cùng lao già điên vệ nạ l ẹ i thật chặt ôm ấp ở cùng nhau xưa nay đều là k h ố c k h ố c địa ngậm một cái hạ vạ nạ xì gà lao già điên giờ k h ắ c này cũng không nhịn được lão lệ tung hành vốn cho là trả lại về thượng đế trước không nhìn thấy một màn rốt cục thực hiện năm 1996 g h euro vòng bán kết bị đội tuyển đức đào thải một mũi tên mối thủ rốt cục có thể dựa nhục cùng bên người mỗi người ôm ấp sau khi lý t h ố n g phạm chính mình đối với mình thật chặt cầm n ắ m đấm một trận là lao lý từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay gian khổ nhất nguy hiểm nhất tối không năm chắc nhưng cũng là thu hoạch to lớn nhất một hồi từ thi đấu trước fm 2 0 0 8 h ệ thống đẩy nghĩ đến trận đấu bắt đầu sau khi liên tục hai lần v u a bóng đá nguyền r ộ a lại tới lợi dụng thích làm gì thì làm điểm ổn định q u â n tâm lại tới bù giờ thi đấu vô đồn kỳ lôi đình phá cửa lại tới alan s m i t h còn như thiên thần hạ phạm tuyệt thế một đòn lại tới p e n a n t y đại chiến bên trong thoải mái chập trùng nay trung gian chỉ cần xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm phỏng chừng hiện tại thi đấu kết quả sẽ là một hình d ạ n g khác toàn cuộc tranh tài 120 t r o n g phút dùng nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên g à y hình dung lý thống phạm tâm tình không một chút nào quá vì là nơi đây hung hiểm không đủ vì là người ngoài đạo mãi đến tận hiện tại lý thống phạm mới có một loại từ trong đống đông hạ xuống làm đến nơi đến trốn cảm giác ổn định tâm tình sau khi nín nhị nam hùng hục địa đi cùng đ ã t ừ trên khán đài hạ xuống huấn luyện viên đội đức lv đúc nắm tay sau đó ôm ấp chúc mừng ngươi ngươi lại thắng thi đấu bên trong nổi trận lôi đình anh tuấn đại thúc lv đúc này đã khôi phục trong ngày thường hiền lành lịch sự hai người ôm ấp lúc nhẹ nhàng bám vào lao lý bên thai chúc mừng một câu lv đúc cùng người điên ly lúc trước thi đấu h ư u nghị bên trong từng có một lần một lần giao thủ liên tục hai lần thua ở lý thống phạm thủ hạ lv đúc rốt cục cũng dưới đất thấp rơi xuống người gờ mạng ki l ã o lý dùng sức vỗ vỗ lở vê đốt phía sau lưng cười cười không có nhiều lời t o rõ vang vọng i n s ạ p sân bóng gột xạ vỡ the q u y n ba vạn người đại hợp sướng hướng về nguy nga ạn tỷ tư sơn cùng đà tình màu xanh lam sông đổ nổ kể ra thời khắc này lý thống phạm cũng không có gấp đi cùng mình các đệ tử hưởng thụ thắng lợi vui sướng mà là một mặt thuật thiết địa hướng đi cầu thủ của đội đức ở cùng ngồi dưới đất nước đức các chiến sĩ từng cái nắm tay an ủi sau khi l ã o lý tới chóc nhất đến lũ cà s bộ đồ đồn kỳ trước mặt một con màu vàng tóc ngắn bồn tỷ vương từ vào hôm nay thi đấu bên trong cho lao lý lưu lại sâu sắc hình ảnh này không thể nghi ngờ tỏ rõ lao lý dựa theo fm 2 0 0 8 h ệ thống mua lại bộ đồn kỷ chân thật tính ha lucas ngươi ngày hôm nay suýt chút nữa cướp đi tà quân quân lao lý cố ý chơi ghẹo vào lúc này bộ đồn kỷ trên mặt sớm sẽ không có thi đấu lúc sát khí tràn trề gián g dấp ngược lại là vớt sau gãy có chút ạch có chút ngượng ngùng dáng vẻ điều này cũng không trách bộ đồn kỷ nói trắng ra hắn lúc này cũng có điều là một cái hai mươi ba tuổi người trẻ tuổi đối mặt cả thế gian nghe tên đồng thời lập tức liền muốn trở thành hắn lao bản mới người đi quả thật có chút căng thẳng ha, ha lý thống phạm cũng không có nhiều lời v ô vô, vô b ổ đồn kỳ v a y c ư ờ i hướng đi đội tuyển anh c á t cầu thủ nên đến hưởng thụ quán quân thời khắc sân bóng một bên thượng đế đang an ủi cầu thủ của đội đức thời khắc này người điên ly biểu hiện phi thường có thân sĩ phong độ bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút ngươi không phải không thừa nhận đây là một lần từ đầu tới đôi u đều bị đánh dấu lên người điên ly dấu ấn ở rô cờ rossi ở đội nhân vật trọng yếu m ổ dị cùng có l ũ cạ là hắn để n ổ ra đội tuyển italy cạ s ả nổ n ở thủ hạ của hắn khôi phục linh tính đội tuyển tây ban nha bên trong ca xì lắt cùng da mốt đều ở hắn dưới trướng sông pha chiến đấu quá mà người đấu bỏ tuất đời mới siêu sao juan ma ta càng là hắn một tay khai quật cùng bồi dưỡng được đến đến trận chung kết đội tuyển đức h à n g tiền đạo chủ lực sắp gia nhập liên minh ngự cá sổ ngoài ra đang tiến hành thi đấu tốt nhất huấn luyện viên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mà cầu thủ xuất sắc nhất cùng vua phá lưới trên căn bản xác định bị đội tuyển anh david beckham cùng mạch cổ ẩn ôm đồm vào trong túi thượng đế cái này thần kỳ người trung quốc một người chúa tể năm 2008 g h ì n t ở g i toàn bộ quá trình trên khán đài tiếng hoan hô vẫn uefa công nhân viên cũng đang sốt sắng có thứ tự mà chuẩn bị dựng trao giải đài Tòa này lễ ê n đến m trao giải bắt đầu rồi đầu tiên lên đài lĩnh thưởng chính là bản cuộc tranh tài năm tên trọng tài chúng ta nhìn thấy đội tuyển anh cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên ở người điên l y dẫn dắt đi đứng ở đi về trao giải đài bậc thang hai bên xếp thành hàng vỗ tay hướng lên trên đài lĩnh thưởng nhân viên biểu thị chúc mừng bọn họ thể hiện rồi làm quán quân nên có phong độ trao giải trên đài italy danh còi r o s x ẹ t tỉ mang theo trọng tài biên cùng trọng tài thứ tư mỉm cười đi qua nước anh các cầu thủ xếp thành hàng tạo thành hành lang từ bên trái d i m cầu thang bước lên màu đỏ hàng không mẫu h ạ m theo cầu thang đi tới trao giải đài sau khi chính là trao giải đài chủ tịch đại chủ tịch bên trái nhất bảy đ ặ t tượng t r ư n g q u á n quân đ i lộ nảy cục vụ efa uefa chủ tịch tờ latini đứng ở cúp bên cạnh cười dạng dỡ địa hướng về năm vị trọng tài một vừa ban hành quốc. từ tờ latini tiếp nhận huy chương dâu seti tiếp tục hướng phía trước đi phân biệt cùng bên cạnh phi pha chủ tịch b latter nước đức thủ tướng Mét, nước anh elizabeth nữ vương phân biệt n ắ m tay sau đó theo hàng không mẫu h ạ m phía bên phải thang đu lại đi xuống thuộc về trọng tài thời khắc rất nhanh kết thúc đón lấy là á quân đội tuyển đức lên đài lĩnh thưởng thời khắc xe tăng nước anh tuấn chiến thuật đại sư huấn luyện viên trưởng lv đúc đi ở trước nhất dẫn dắt hãy còn rơi lệ các đệ tử lên đài lĩnh á quân huy Vào lúc này màn ảnh đ ả o quang h hạp sân bóng nam khán đài cổ động viên nước đức trận danh hết thệ cổ động viên đứng lên lau khô nước mắt vì là các chiến sĩ đưa lên t ố i tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà nước anh phan bóng đá đồng dạng đối với này chi suýt chút nữa liền sân bóng một bên thượng đế bước dưới vách núi cường hãn đối thủ dâng lên tiếng vỗ tay lv đúc đi tới linh thường đài tờ latini đem á quân huy trường chụt vào thiếu xoáy trên cổ sau đó ôm、um、ấp ở lv đúc bên thai nhẹ nhàng nói gì đó như là đang an ủi cầu thủ đội đức lần lượt đi tới lĩnh thường đài đối với xe tăng đức tới nói buổi tối hôm nay tràn ngập t i ế t nuối bọn họ nỗ lực quá liền ngay cả thượng đế tựa hồ cũng đứng ở bọn họ một bên đáng tiếc ở không biết thất bại là vật gì người điên ly trước mặt đội tuyển đức vẫn không có được đến một t h á n g có thể đem người điên ly bước đến bù giờ thi đấu bước đến giờ bóng quyết chiến đây là trước bất kỳ một nhánh đội bóng không có làm được quá sự tình đội tuyển đức tuy bại còn vinh tiếp sóng màn ảnh cho mỗi một cái lên đài lĩnh thưởng cầu thủ nước đức một cái khoảng cách gần đặc tả đến p i ê n đội tuyển đức lao thủ môn lẹp mắn lúc thợ chụp hình bắt lấy phi thường cảm động một màn cái này cùng nước đức trong lịch sử vĩ đại nhất thủ môn sư vương ổ lì vợ cản chống lại mấy chục năm cũng cuối cùng trở thành một hào biên giới lao n g a n đồng cũng không có ngay đầu tiên đi túi đầu tiếp thu uefa chủ tịch tờ latini huy chương mà là chậm rãi túi đầu thâm tình xoa xoa trên đài chủ tịch c ú t quán quân ý lộ lệ c ộ t trong mắt chứa nhiệt lệ địa h ô n nhẹ lúc này t r ư ơ n g màn ảnh rút ngắn toàn thế giới mọi người thấy rõ ràng vị này lao ngoan đồng tay đang run rẩy nhẹ, nhẹ nhẹ trong ánh mắt của hắn là vô hạn thâm tình ngay ở miệng môi của hắn chạm được cút một khắc đó trong mắt hắn tràn đầy nước mắt rốt cục chân châu bình thường lăn đi ra ở hắn thả xuống cốt quán quân thời điểm lại như là thả xuống chính mình toàn bộ giống như vậy túi đầu yên lặng không nói đột nhiên vai run dậy ngồi sùng xuống, xuống hai cái tay che mặt tình cảnh này cảm động ở hết thẻ quan sát trao giải nghi thức cổ động viên l ệ c mân không không tiếp nối địa khẽ hôn đi lộ nệ cụt hắn đã ba mươi chín tuổi có thể khẳng định đây là hắn cuối cùng một lần ở rô cũng là hắn một lần cuối cùng đại biểu đội tuyển đức xuất hiện ở sân cỏ xanh trên cơ hội tuy rằng hắn trong trận đấu thể hiện xuất sắc thế nhưng cuối cùng vẫn là cùng cốt gặp thẳng qua nay vừa là bóng đá tá khốc cũng là bóng đá m ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm bốn mươi bảy người độc nhất vô nhị người có một không hai chương ba trăm bốn mươi bảy người độc nhất vô nhị người có một không hai đội tuyển đức cái cuối cùng lên đài lĩnh tưởng h chính là đội trưởng b à lát xe tăng đức lãnh tụ là hết thẻ cầu thủ bên trong tối bi tình một cái bởi vì ở vừa kết thúc không bảy không tám mùa giải hắn theo chelsea nam trinh bắt chiến thế nhưng đến cuối cùng lại ly kỳ thu hoạch bốn cái á quân mà hôm nay ở ân vị này nước đức gần m ộ ư ơ i năm giữa sân lớn nhất có lực thống trị lãnh tụ không thể không tiếp thu mùa giải này thứ năm á quân có người nói bạ lặt chịu đến nguyên r ù a bởi vì sau lưng của hàn áo đấu dãy số 13 b ắ t đầu từ hôm nay lại có tân hàng nghĩa 13 cái á quân huy chương bundesliga cúp bóng đá đức tờ the, the mi ở l e a cúp liên đoàn anh champion leap euro vê ku một mươi cái á quân để bi tình anh hùng bạ lặt trở thành t r ư ớ c không có người sau cũng không có người á quân đại mã quán giới bóng đá đệ nhất siêu xảy đạo hoàn toàn xứng đáng theo bạ l ặ cái cuối cùng đi xuống màu đỏ hàng không nỗ hạng ê hạ và sân bóng tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại sau đó trong nháy mắt đã biến thành hình lần hải sản như thế tiếng hoan hô lãng từ một cái nào đó cái thấp điểm càng ngày càng cao càng ngày càng cao khác nào hạn t h tư sơn viết l ợ như thiên quân vạn mã từ vẹn nạ bên trong vùng rừng rậm gào thét mà ra dẫm đạp khiến đại địa run dày tiết tấu từ lịch sử bên trong chạy trồn mà tới quán quân thời khắc liền muốn đến ở chỉnh cái tinh cầu trong ánh mắt mai cổ ẩn cái thứ nhất bước ra leo lên quán quân cầu thang bước chân sau lưng hắn là sở ti vần taylor đạm định gỡ giáp lam mã bốn các nữ sĩ các tiên sinh cúc vĩnh viễn ghi và ớ vô lịch sử liền muốn đến ba vạn một phẩy sáu tám không phút chờ đợi cùng chờ đợi chính là vì vào thời khắc này sinh ra vì lẽ đó xin đừng nên ngơi ư keo kiệt các ngươi hoan hô cùng tiếng vô tay hiện trường bình luận viên dùng tiếng anh hướng về hơn năm vạn tên f a n bóng đá phát sinh hiệu triệu mời theo lịch sử tiết tấu cùng ta đồng thời hô to quan quân đội tuyển anh quan quân đội tuyển anh đội tuyển anh bốn trên sân vua phá lưới mắt cổ ẩn ở bước lên trao giải đài sau khi trước tiên dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ t ò a n à y tỏa ra ánh sáng lung linh trong lịch sử lần thứ nhất thuộc về người anh đi lộ lấy cốt sau đó nắm tay không lưng túi đầu tiếp thu uefa chủ tịch tờ latini ban phát quán quân huy chương tiếp theo là sở ti vần tay lơ cùng cái khác cầu thủ tiếp sóng màn ảnh thật chặt nhìn chằm chằm mỗi một cái lên đài lĩnh thưởng đội vô địch thành viên nước anh cầu thủ cũng không có cùng đội tuyển đức như vậy l ĩ n h xong huy chương sau khi liền từ màu đỏ d ự n g hàng không mẫu hạm phía bên phải thang đu tiếp tục đi mà là phân biệt với phi pha chủ tịch bờ latter nước anh elizabeth nữ vương cùng với nước đức thủ tướng m ạ t mọi người nắm tay sau đó vòng trở lại đi tới chỉ có quán quân mới có tư cách đặt chân trao giải đài mặt trước đi tới hàng không mẫu hạm hạm đầu chờ đợi cái kia kích động lòng người thời khác chúc mừng ngươi tiểu tử ngươi là khỏe mạnh nhất ngươi là dũng cảm chiến sĩ cảm tạ ngươi vì là f a n bóng đá mang đến quán quân nước anh toàn dân thần tượng elizabeth nữ vương đứng ở trên đài chủ tịch mang theo mỉm cười mê người cùng mỗi một cái dẫn s o n g huy chương đội tuyển anh cầu thủ đưa lên nhiệt tình chúc phúc cùng cảm tạ mà nữ vương bên người nước đức thủ tướng m ạ n biểu cảm trên gương mặt có thể liền muốn cứng ngắc hơn nhiều quốc gia mình đội bóng thua trận thi đấu chính mình nhưng còn muốn hướng về đối thủ đưa lên chúc phúc màn ảnh bên trong hai vị thế giới chính đàn lớn nhất có ảnh hưởng lực nữ nhân vẻ mặt như một tâm tư khác nhau m i c h ẩn cái thứ nhất leo lên lĩnh thượng đài đội tuyển anh có thể cuối cùng hái quan quân vị này ngày xưa truy phong thiếu niên co công lớn năm cuộc tranh tài đánh vào tàm bóng như vậy khủng bố ghi b à n hiệu suất đã vượt qua hắn đỉnh cao thời kỳ thành tích mùa giải này bất luận là ở nữ cá sổ vẫn là tam sư quân đoàn áo ẩn trạng thái đều tốt đáng sợ liverpool rio mazit chờ đông đảo đã từng đem ẩn trục xuất nhà giàu đã không thể chờ đợi được nữa mà thừa nhận sai lầm mở ra lượng lớn hợp đồng chờ đợi ẩn trở về euro đã kết thúc ở sau đó chuyển nhượng thường xuyên hưởng hắn không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành hot nhất siêu cấp siêu sao một trong sơ taylor nữ cá sổ công hiến cho đội tuyển anh siêu cấp âu d â bắt đầu tới nay các cổ động viên đối với hắn thế thân di dio ferdina xuất hiện ở đội hình ra sân rất coi tranh luận thế nhưng theo thi đấu tiến hành taylor dùng hắn không thể tranh luận biểu hiện chứng minh chính mình cũng trở về báo người điên ly sự tin tưởng hắn tốc độ kỹ thuật thân cao đánh đầu trạm vị đột nhiên xuất hiện taylor có ổn định đệ nhất thế giới trung vệ tiềm chất sở ti vần đảo đ ỉ n h theo sát taylor sau khi leo lên trao giải đài hắn đồng dạng là đội tuyển anh thắng lợi công thần một trong tuy rằng m i t lesber rút cầu thủ chạy cánh ở m cỡ lạ d ẽ n thời đại cũng là tam sư quân đoàn cầu thủ chủ lực một trong thế nhưng chỉ có người điên ly mới để hắn xuất thần nhập hóa qua người kỹ thuật cùng chuyển vào trong năng lực được bày ra không nghi ngờ chút nào m i t lesber rút đã không cách nào giữ lại vị này tương lai mười năm đội tuyển anh cánh trái thiên hoàng siêu sao đạo ninh đồng dạng là mùa hè kỳ chuyển nhượng nóng bỏng tay cầu thủ、Dỗ、hát, gao gừ. đây tuyệt đối là đang tiến hành cuộc thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất thủ môn nước anh trong lịch sử thiên tài xuất sắc nhất thủ môn ở đang tiến hành ở dô bên trong n ư ơ n g theo đội tuyển anh cùng nhau đi tới trước sau chiến thắng đệ nhất thế giới gôn thần mỹ phong bé ma bơ thần hộ mệnh ca si lắt cùng với lao ngoan đồng mạnh mặn cái này hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi dùng hắn khó mà tin nổi hoàn mỹ biểu hiện chinh phục toàn thế giới trận chung kết bên trong còn như thiên thần hạ phạm liên tục đập ra đội tuyển đức sau ba hạng penalty hầu như là dựa vào sức một người đem tam sư quân đoàn mang tới quán quân thưởng trên đài cái này mùa hè là thuộc về dô h hát đồng、thoại. từ một tên không có tiếng t â m gì ngoại hạ n g anh đội bóng thủ môn đến đệ nhất thế giới gôn thần người nối nghiệp d ỗ hát vẹn vẹn dùng mười hai tháng a thập lợi gian trước đây đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ quốc gia bây giờ người điên ly g i ớ i trướng chủ lực cầu thủ chạy cánh hắn ở tam sư quân đoàn đá với italy tứ kết bên trong đánh vào khóa chặt thắng cùng m ộ t bóng m e n s i e n tuy rằng biểu hiện không như ý mến thế nhưng chúng ta có lý do xem trọng tiềm lực của hắn cùng tiến đồ gazette ba di nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ở hậu vệ cánh phải vị trí dùng vững vàng biểu hiện trợ giút tam sư quân đoàn chiến thắng đội tuyển tây ban nha cùng đội tuyển nước alan smith cùng dẫu h sự thực chứng minh người điên ly mỗi một lần tuyển người đều có hắn độc đáo địa phương xưa nay đều không thiếu thốn đấu t r í alan s m i t h dùng một lần kiến tạo cùng một lần kinh động thiên hạ sốt u xa đem đội tuyển anh từ trên vách núi treo leo kéo trở lại mà penalty đại chiến bên trong ở trước hai tên đội hưu toàn bộ phạt mất nguy nan dưới cục diện một c ư ớ c bắn mạnh không chỉ đem bóng phạt tiến vào càng là một c ư ớ c đá bay chủ lực của đội đức gôn thần lệ m ặ n s m i t h trong trận đấu tổng cộng chỉ có chỉ là hai chân sút gôn thế nhưng hắn dùng này hai lần cơ hội hoàn thành rồi kỳ tích không biết nhìn thấy s mít như vậy tuyệt đối siêu sao gặp biểu hiện nước anh bình luận viên sệ sệ tình cảm g i ạ t r à o địa vì là mỗi một cái lên đài lĩnh thưởng nước anh cầu thủ dâng lên lời ca tụng để mỗi một cái ngồi ở trước máy truyền hình quan sát lễ trao giải cổ động viên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đột nhiên h e n hạp sân bóng tiếng hoan hô leo lên một cái khủng bố cao trào vệ tinh tiếp sóng màn ảnh thật chặt cùng ở cái kia chính đang mỉm cười đi tới trao giải đài bóng người người đi ê n ly. một người hiện thân thiên hạ kinh một người hiện thân thiên hạ sôi màn ảnh từ lý thống phạm bước lên trao giải đài cái thứ nhất cầu thang bắt đầu liền cũng không còn rời đi quá một bước hai bước ba bước nương theo trong sân bóng năm mươi ba phẩy không không không một trăm bốn mươi hai tên kẻ địch và đối thủ tiếng vỗ tay hoan hô liên lụy năm lục địa bảy đại dương toàn thế giới ngàn tỷ vạn phan bóng đá ánh mắt lý thống phạm lại như là lên ngôi đăng cơ hoàng đế như thế chậm rãi leo lên màu đỏ rực hàng không mẫu hạng đợt latini túi người xuống ôm ấp lý thống phạm sau đó cười d ạ n g d ỡ vì là lao lý mang theo quán quân huy trường dùng sức vô vô lý thống phạm bay l ý chúc mừng ngươi mỉm cười cảm tạ này đã là lần thứ hai ta là ngươi mang theo quán q u â n huy trường chứ h ừ n lấy tuổi trẻ hy lạp aden một lần ngày hôm nay một lần có điều này chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng lý thống phạm đối với vị này châu âu giới bóng đá người người kính nể đại nhân v ậ t không thể nói được hào cảm cũng không có cam g h é t bởi vì hắn cùng hắn không phải một loại người thời khắc này người đ i ê n l y hoàn thành rồi hắn đối với toàn thế giới hẹn nước anh phan bóng đá hứa hẹn hắn dùng đặc sắc nhất phương thức sáng tạo đội tuyển anh ở trên ấu dô lịch sử vì là tam sư quân đoàn cướp lấy trong lịch sử cái thứ nhất ấu dô quán quân cũng là đội tuyển anh trong lịch sử đệ nhị t ố t thế giới giải thi đấu thành tích thế nhưng sân bóng một bên thượng đế mang cho đội tuyển anh không thể trị ở đây so với quán quân càng trọng yếu hơn chính là người điên ly giao cho trước đây vẫn giải thi đấu mềm nhũn đội tuyển anh một loại chân chính quán quân khí chất vì là tam sư quân đoàn bồi dưỡng nhiều tên thiên tư ngang dọc c h ó i mắt cầu thủ để nó trở thành một chi danh xứng với thực chân chân chính chính thế giới cấp đội mạnh Âu rô sau khi kết thúc người điên ly cùng chủ tịch của fa dạy học hợp đồng chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ không biết b ở gì ẩn bạ ý vị tiên sinh có thể hay không vì là toàn bộ nước anh lưu lại vị này tam sư quân đoàn trong lịch sử thần kỳ nhất ngoại tịch huấn luyện viên mà đối với người điên ly chính mình tới nói hắn sắp trở thành ờ rô trong lịch sử trẻ trung nhất quán q u â n cấp huấn l Nay hẳn lý à hắn dạy học dòng dạy thông ứ c h phạm bình tĩnh mà tiếp nhận rồi huy chương sau khi một đường vội vội vàng vàng địa đi qua cùng elizabeth nữ vương nước đức mạnh thủ tướng cùng bờ latte ba đại cự đầu năm tay sau đó không thể chờ đợi được nữa mà gia nhập vào đứng ở trao giải màu đỏ hàng không mẫu hạm phía trước các đội viên trung gian đồng thời chọc lấy hoa sướng cao trào vẫn còn tiếp tục cái cuối cùng lên đài lĩnh thưởng chính là đội tuyển anh đội trưởng david beckham theo beckham từng bước từng bước địa leo lên lĩnh t h ư ở n g đ à i trên khán đài hơn ba vạn rơi vào điên cuồng nước anh phan bóng đá đồng thời nhảy lên khiến mọi người thật sự địa cảm nhận được in sạp sân bóng run r ậ y beckham mang theo huy chương sau đó cùng trao giải khách quý từng cái năm tay ở đây bên trong hơn hai trăm đài máy quay phim vẹn vẹn tùy tùng dưới ở vô số xong nước mắt tung bay con mắt nhìn kỹ theo toàn thế giới vô số điên cuồng pha chủ tịch đợ latini cùng đi xuống đài chủ tịch sau đó tách ra hàng không mẫu h ạ m đàng trước nhất bong tàu trên chính đang hưng phấn ca h á t đội h ư u cao trào sắp đến thời khắc này đứng ở màu đỏ rực hàng không mẫu h ạ m đàng trước nhất khác nào chạy ở vạn d ạ m băng dương trên mặt biển c ự hạm thuyền trưởng có một người gọi là làm david beckham nam nhân tại muôn người chú ý bên trong từ tờ latini trong tay tiếp nhận giật ánh sáng màu bạc đi lộ lấy c ộ t sau đó r ơ i lên thật cao ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ố n một m ư thanh to lớn pháo hoa trong giây lát đó từ trao giải trên đài dâng trào má lên m ộ đạo so với sao băng còn hào quang óng ánh tỏa ra ở h n tỷ tư trần núi tỏa ra ở sông đồ nô bên đó là người điên ly cùng hắn đội tuyển anh lực ép tham gia năm 2008 ở r ô mười tri đội bóng leo lên á n tỷ tư đỉnh b ì n h quang tượng trưng ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta từng nói hơn nữa chưa từng có phạm sai lầm chúng ta phải không ngừng về phía trước về phía trước về phía trước các bằng hữu của ta chúng ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng vê đúc e ạ i ờ theo trạm thi h ọ n vê đúc e ạ i ờ theo trạm thi h ọ n không có lý do thất bại bởi vì chúng ta chỉ quán quân ngươi cho ta mang đến của cải danh dự cùng ở đây có liên quan tất cả ta muốn coi hắn là làm một loại khiêu chiến ta muốn vẫn về phía trước lúc trước về phía trước ba ở thải hoa bay lên không trong n g á y mắt hoàng hậu ban nhạc ở toàn cầu 66 quốc gia trong vòng điều tra có bảy triệu nhạc mê cho rằng là tối bị người yêu thích ca khúc hẹ dẹ t r ạ m thì ons ở hình hạ sân bóng sụp sôi văng lên trên khán đài vô số nước anh phan bóng đá rốt cục không nhịn được cao giọng học sướng lại một lần nữa lệ nóng danh trọng cái kia làm vô số năm chỉ có thể nhìn h ò thèm m ộ n đẹp ngày hôm nay tượng trưng europa đại lục vinh quang đỉnh đi lô nẩy cục rốt cục bị bọ âu h ế m đội bóng phụng đến trong lòng mộng đẹp đã biến thành hiện thực thế nhưng tại sao vào đúng lúc này người anh điên cuồng bên trong trái lại càng như là một giấc m ộ n g mỗi người đều ở âm ý gào thét đều đang l i ề u mạng nảy lên đều ở tràn trề vỗ tay đều đang điên cuồng ôm hôn đều đang vặn vẹo thân thể đều đang ra sức nảy lên đều ở thỏa thích rơi lệ nên làm không nên làm có phong độ không có phong độ mỹ lệ khó coi tao nhã buồn cười mỗi một cái động tác mỗi một cái bảng tình đều tỏa ra đến cực hạn tất cả mọi người hận không thể lập tức liền đem trong lòng cái k i a m ộ t đoàn đốt cháy như thế hừng hực thả ra ngoài để chứng minh này không phải một giấc n ộ n g cao chào chưa bao giờ có nửa phần n ừ n g lại làm lý thống phạm tay nâng quốc bị hưng phấn điên cùng các cầu thủ cao d i ờ cao khỏi đỉnh đầu như là viễn trinh chiến thắng trở về quốc vương như thế dò xét trên khán đài con dân vê đúc e ạ dở the chạm tỉ hòn sụp sôi làn điệu dần dần từ trần ênh h ạ trên sân bóng không vang vọng lên một tay không có cố định làn điệu không có cao thấp tâm phủ không có áp vận ca từ kỳ quái ca khúc trên thế giới chỉ có một người điên ngươi là chúng ta thùng cơm n g ư ơ i tràn ngập dũng khí nát tan tất cả kẻ địch người đánh đâu thằng đó vì chúng ta mang đến thắng lợi đi tới chúng ta người điên đi tới chúng ta thùng cơm người chỉ cao vô thượng Người có một không、hai. Người, chính là chúng ta người điên. Ba dô đen hai. có cầu một ta Ba là vẹn t trường vột trường vột trường trường Ta thắng thắng. Trường ta thắng mười mỗi mười mỗi mười mỗi cuối chương, đen, mỗi cuối chương, đen, mỗi cuối ai ai đồng đen đen đồng đen đen đồng đen không không thắng. cầu cầu ba ba ba ba ba dô dô v nạ đa t ỉ n h quyến rũ sông đổ nổ cũng không có khả năng đem tân khoa ở dô quán quân giữ lại chốc lát tam sư quân đoàn đoàn người ở thắng lợi ngày thứ hai liền không thể chờ đợi được nữa lên tàu ba o máy bay trở lại nước anh london luân đôn hì thợ ra sân bay có sáng tạo kịch lịch sử ghi chép hơn vạn phan bóng đá trước đến đón máy bay đoàn người vẫn từ sân bay đón máy bay phòng khách vẫn uốn lượn bàn đưa đến sân bay phòng khách ở ngoài trăm mét tạo thành nghiêm trọng giao thông bế tắc bởi vì liền ngay cả cảnh sát giao thông cũng chờ cùng đội bóng anh hùng chụp anh c h u n g từ hì thợ ra sân bay đến fa tổng bộ số h ổ quảng trường đoạn này khoảng cách ở toàn bộ hành trình xe cảnh sát hộ t ổ n giới tam sư quân đoàn xe buýt tổng cộng chạy thời gian sáu tiếng mới miễn cưỡng đến cầu thủ ở đây ngắn ngủi dừng lại thay đổi hành trang mặc vào màu đỏ dự cấn có quán quân tiêu chí kỷ niệm áo th sau đó như là vội vàng đi chợ cắt bắt diễn viên như thế leo lên ép thả đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ mừng xe buýt xe buýt thân xe dùng sơn phun lên nước anh quốc gia kiến trúc hiệp hội gn chở chủ nhà tài trợ hàng hiệu tiêu chí tầng cao nhất trải qua cải tạo thêm vào vòng bảo hộ trước sau hai đầu thiết kế mô phòng theo in h ạ và sân bóng trao d à i đài tình thế phản phất một chiếc diêu võ dương a n h ngang dọc đại dương tuấn dương h ạ m từ số hồ quảng trường xử phạt tuấn dương h ạ n một đường ở trong bể người đi dọc theo nhất chính ngai vẫn chạy hướng về thành phố london chính t h n h quảng trường tây ban nha vương thất cùng thủ tướng đem ở nơi đó cử hành quy mô long trọng nên tiếp anh hùng chiến thắng trở về dọc theo đường đi hai mươi tám lượng cảnh dụng mô tờ tám c h i ế c giao thông xe tuần tra mở đường hai bên đường phố toàn bộ là thân mang ngày lễ trang phục điên cuồng phan bóng đá dít gạo hoan hô tiếng vỗ tay liên tiếp hai mươi ba người danh sách lớn bên trong mỗi một tên tam sư quân đoàn cầu thủ ánh chân dung đều bị các cổ động viên cao dơ cao khỏi đỉnh đầu trên xe buýt cây búa môn cần thiết cần phải làm là ở xe buýt nóc xe tầng bảy ra làm phong cách bỏ sở vừa cùng lao lý đồng thời tinh tướng một bên tiếp thu điên cùng những người ủng hộ quý bái này là một cái dùng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay lát thành vinh dự con đường nóc xe ban lao lý tư tự v ậ n g n từ khi david b e c k h a m một cái b ạ nổ n c ả p e n a l t y từ xe tăng nước đội tuyển đức trong tay cướp lấy đi lộ lệ cụt bên hai tiếng vô tay liền chưa bao giờ ngừng lại quá thế nhưng trải qua ban đầu kích động sau khi l ý thống phạm phần lớn tâm tư đã không ở đội tuyển anh trên người nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mùa hè chuyển nhượng thị trường đã bắt đầu làm lưu cá sổ ông chủ kiêm huấn luyện viên trưởng lão lý nhất định phải đem toàn bộ tâm tư vùi đầu vào sân bóng s c t g các đội bóng xây dựng cùng chuyển biết thao tác bên trong đi bởi vì muốn sắp tới đem bắt đầu tám trăm linh chín mùa giải tái hiện lưu cá sổ ngày xưa huy hoàng dù cho nín nhịn nam trong tay có năm fm hệ thống này một đại sắc khí dù cho lao ly đã ý r ự a vào chính mình cá nhân mị lực tiến cử jonah nô chờ lao bất tử cùng m a r c e l o chờ béo mập tiểu tử thế nhưng vẹn vẹn dựa vào đội bóng hiện tại đội hình là không thể thực hiện được hiện đại bóng đá tấn công thắng được thắng lợi phòng thủ thu được quán quân n q u mặc dù đối với với lý thống phạm làm tới nói đây là một câu phí l ờ i thế nhưng điều này cũng từ trình độ nhất định nói rõ phòng thủ ở hiện đại bóng đá bên trong tầm quan trọng sân cỏ xanh trên mất bóng trung quy phải so với ghi bàn càng thêm dễ dàng một、điểm. vì lẽ đó muốn dựa vào hiện tại chim khách hàng hậu vệ cái k i a mấy viên vớ va vớ vẩn s á t thực khó có thể trợ giúp đội bóng ở giải đấu c u ộ c thi đấu cùng uefa cục này ba cái chiến tuyến trên đại sát tứ phương như vậy cách làm quả thực cùng chán sống vì ông cụ nắm thạch tín không khác biệt gì chim khách bên trong hậu trường nhất định phải mau chóng cải thiện cho tới đội tuyển quốc gia anh david b e c k h a m đã thành công lấy đội trưởng thân phận vì là nước anh mang về hơn nữa mùa giải trước mùa giải trước ở rio majid đặc sắc biểu hiện nếu như vẫn không thể đủ thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vậy cũng thật sự chính là david số mệnh an bài cùng tiên sinh vô duyên t i ê n như vòng hắn có thể làm gì ngoài ra đã từng đáp ứng lao già điên vệ nạ lẹt hứa hẹn đã hoàn thành ngày mùng ngày bốn tháng bảy in sạp sân bóng sau khi lao lý ở tam sư quân đoàn đã không lo lắng là nên công thành lui thân thời điểm đương nhiên không phải giờ khác này hiện tại toàn bộ nước anh đều chìm đắm ở châu âu quán quân cùng hoan bên trong lý thống phạm không muốn đi làm cái tia đảo loạn một nồi nóng bỏng tiên thang đen t ủ i lùi buồn nôn tất chuột sau một tiếng thành phố l u o n d ô n chính t h í n h trước quảng trường ba mươi vạn phan bóng đá tụ tập đến nơi này mà tòa kia giới ánh mặt trời lập lòe mộ bạc thanh khiết hảo quang đi lộ nẩy c ũ n bị cố ý đặt tại đài chủ tịch bắt mắt nhất nơi Các t i ê ngày sinh, n h ta rất cao ứ c h hôm nay là một cái hiếm thấy long lanh buổi chiều chỉ là hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút tiếng v ỗ tay trong nháy mắt biến mất vẹn vẹn từ một điểm này liên có thể vì lẽ đó có thể thấy bây giờ người điên ly hiện tại ở nước anh phan bóng đá trong lòng có cỡ nào cao thượng địa vị bởi vì mỗi một cái chân chính cổ động viên đều hiểu đội tuyển anh không phải bờ ra d i ệ tây ban nha argentina chờ có chính mình tiên tơ điểm đội bóng tuy rằng được xưng là hiện đại bóng đá khởi nguồn quốc thế nhưng nhiều năm ở vinh dự lĩnh vực h o à n g vu cũng làm cho đội bóng này từ trong xương khuyết thiếu một loại quán quân tự giác dũng khí cùng tự tin mà khóa này ở rô người tin tưởng cũng nhìn ra được nếu không là người điên ly lực bài chúng nghị tiến hành đội bóng cải cách lớn mật để bạn taylor johat asli a n g chờ người mới đồng thời dốc hết sức nâng đỡ bé cam hảo n chờ lao tướng đổi một cái cái khác huấn luyện viên căn bản là đừng hy vọng tam sư quân đoàn có thể mang về đi lộ l coi như là lạc quan nhất phòng trường đánh vào bốn vị trí đầu phòng trường đều là một loại hy vọng xa vời vì lẽ đó cùng với nói tam sư quân đoàn sáng tạo lịch sử không bằng nói là người điên lý duyên tục hắn thần thoại thời khắc này trên quảng trường tất cả mọi người đều ở dùng thành kính nhất tư thái lắng nghe cái kia đứng ở trên đài chủ tịch tuổi trẻ người trung quốc nói chuyện có thể dạy học tam sư quân đoàn là ta vinh hạnh ta cùng một đám đáng yêu các tiểu tử hợp tác rồi một năm nay chính là ta cuộc đời huấn luyện viên đáng giá ghi khắc ba trăm sáu mươi lăm ngày à, tuy rằng ta hiện tại cũng rất trẻ trung một câu nói đùa lập tức để các f a n bóng đá thiện ý tiếng cười tràn ngập cái này ánh nắng tươi sáng luôn luôn buổi chiều nói chuyện mới đầu vẫn tính là khiêm tốn thế nhưng lý thống phạm nói tới chỗ này tình tướng nín nhịn bản chất nhất thời không nhịn được nói khoác không biết ngượng địa lại bước lên một câu quan quân đều là thuộc về người thắng sau cùng trên sân bóng ta không thắng ai thắng cũng may đáp lại tập ba ngàn sùng ái cùng kiêm nín nhị nam n vẫn là ba trăm ngàn người tiếng vỗ tay cùng hoan hô lại như năm đó đối với gào khóc gà sperm như thế người anh là một cái kỳ quái dân tộc đối với bọn hắn yêu thích người bất luận làm sao đều nhìn ở mắt lý thống phạm lên tiếng rất ngắn gọn sau khi là đội bóng đội trưởng david b e c k h a m có thể là cùng lý thống phạm tiếp xúc lâu thu được cảm hóa và người mê lên tiếng càng thêm ngắn gọn càng phong tao bởi vì đội trưởng từ đầu tới đôi u chỉ nói có một câu ta cùng các đồng đội hướng về các nơi g ư bảo đảm chúng ta đội tuyển anh vẫn là thế giới chân chính bóng đá cường quốc lịch sử sẽ ghi khắc ở năm 2008 n g à y mùng ngày năm tháng bảy london bầu trời bóng anh dưới ánh mặt trời cái này đã từng hưởng thụ quá trăm triệu vạn tam sư f a n bóng đá quỳ bái cũng từng chịu đựng vô số chỉ trích cùng thoá m ạ anh tuấn nam nhân dơ lên thật cao tỏa ra ánh sáng lung linh đi lộ lệ cụt rốt c ụ c quan g minh chính đại mà đem câu nói k i a n g n ộ t ngạt ở mỗi một cái phan bóng đá trong lòng đã quá lâu quá lâu mà không dám nói ra nói phát tiết đi ra n à y đơn giản một câu nói trong nháy mắt để phòng thị chính trước quảng trường như là bom nguyên tử làm nổ như thế ba trăm ngàn người tiếng hoan hô tạo thành tiếng gầm giường như hạch từ bạo gợi ra sóng trùng kích như thế trong giây lát đó bao phủ anh cao trào kéo dài không ngừng sau khi nói chuyện vẫn còn tiếp tục không đủ lần này đổi thành cao quý hê elizabeth nữ vương t hơi có chút tiếc nuối chính là càng lạ ở sung sướng thời khắc cùng bóng đá không liên hệ châu bỏ rắn rết môn liền càng gập tranh nhau chen lấn mà bước lên đến vì lấy cái này hầu như hấp dẫn toàn bộ nước anh sáu mươi hai triệu quốc dân sự chú ý vinh quang buổi chiều thời gian nhất định không chỉ là bởi vì bóng đá mà s ô i chào nữ vương sau khi là thủ tướng mở sau đó là ép á u o n chức sau đó là vinh quang ai cũng muốn chiêm thế nhưng chân chính bị phan bóng đá cùng lịch sử ghi khắc chỉ có đã chạy máu cùng h à n anh hùng đêm đó thắng lợi khánh công tiệc tối nhưng vẫn là một cái công danh lợi lộc đánh cờ c h ẳ n g phàm là ỉng lần tam đảo có tên tuổi nhân vật nổi tiếng đều áo mũ chỉnh tề địa xuất hiện ở bờ dân khách sạn tiệc diệu phóng khách quý cô mỹ nữ phong lưu thân sĩ ánh đèn ấm áp âm nhạc nhẹ diệu đáng nhắc nữ cá sô khác một cổ đồng lớn rôn hồn cũng xuất hiện ở t ị c h khách quý hàng ngũ lao hiệp sĩ trên mặt lộ ra hiếm thấy hưng ơ phấn tỉnh lần này đội tuyển anh lịch sử tính thắng lợi quán quân thành viên trung âu văn taylor cùng a lan s m i t h tam đại tuyệt đối chủ lực là nữ cá sô cống hiến cầu thủ mà công thần lớn nhất người điên ly càng là thân kim ê chim khách chủ soái có thể tưởng tượng ơ dư âm tản đi sau khi nữ cá sô tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ ỉng lần tam đảo chú ý tiêu điểm từ trình độ nào đó tới nói lần này ơ dô tuyệt đối là chim khách quật khởi một đại thời cơ vì lẽ đó Thừa dịp tiệc tối t dịp r ở nước n anh t h ư rơi bóng đá một khi dính đến câu lạc bộ sự tình sẽ trở nên rất phức tạp đối mặt quán quân vinh quang tại đây cái toàn dân xôi trào thời gian đốt coi như là những người bình thường cao ngẩng cao đầu hận không thể cho lỗ mũi mình bên trong xuyên vào hành tây anh các đại nhân vật với trước mắt cái này sáng tạo nước anh r ơ i bóng đá kỳ tích ở thế giới r ơ i bóng đá hưởng dự chính long thần kỳ người trung quốc cũng có bao nhiêu kết giao t r í tâm hạ thấp bọn họ kiêu ngạo đầu lâu vì lẽ đó hai bên trò chuyện với nhau bên d ư ớ i bầu không khí ngược lại cũng không đến nỗi lúng túng ăn chơi chắc táng trai thanh gái lịch ba tiếng xa hoa tiệc rượu rốt cục liền kết thúc vừa v ậ n đội tuyển anh ở london ngủ lại khách sạn vừa vặn là bờ dân khách sạn vì lẽ đó sáng tạo tam sư quân đoàn lịch sử hai mươi ba tên cầu thủ cùng đội bóng huấn luyện viên tổ công nhân viên ở t i ệ c rượu sau khi kết thúc ngay tại chỗ tiến hành rồi một lần cuối cùng loại nhỏ trong đội nói chuyện tuy nhiên đã liên tục chinh chiến đồng thời liên tục hai hơn mười giờ không có nghỉ ngơi nhưng nhìn lên cây búa môn một chút cơn buồn ngủ đều không có trong đó uống hơi say tiểu mập mạp j u ni mặt mày hớn hở địa chăm chú ôm ngày mai sẽ phải nộp lên đến ép thá bảo quản lý lộ lệ cụt như là một con tre chở con tiểu mẫu lang đùng đùng đùng đùng đùng đùng theo thói quen vỗ lời nói muốn nói với các cầu thủ ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm bốn mươi chín rời đi cùng trở về chương ba trăm bốn mươi chín rời đi cùng trở về h a chúc mừng các ngươi mọi người các ngươi hiện tại là châu âu có quân cảm giác thế nào lý thống phạm thiện tay bưng lên một chén đỏ tươi rượu đỏ vi k h ẽ nâng lên tại đây cái tươi đẹp buổi tối trước đối nội sắt phong cảnh cấm rượu khiến cũng sớm đã bị lao lý giải trừ tiểu thịt d n ju ni cười hì hì vỗ vỗ trong lầy cụt quá mỹ rượu so với ông mỹ nữ cảm giác còn muốn thoải mái mọi người c ư ờ i vang b e c k h a m ông chủ có thể hợp tác với ngài là vinh hạnh của chúng ta lý thống phạm cười nhìn mỗi người khuôn mặt tươi cười phát hiện tất cả mọi người mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung đều dùng một bộ sùng bái vẻ mặt nhìn mình liền nín nhịn nam lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn có điều suy nghĩ một chút sau đó phải nói với bọn họ tin tức lao lý trong lòng đột nhiên có một loại hơi chua xót cảm giác cái cảm giác này lại như là bảy năm trước đại một quân huấn sau khi kết thúc tống biệt huấn luyện viên thời điểm tâm tình ở muốn nói đón lấy chuyện quan trọng trước để chúng ta trước tiên cố gắng uống một chén mọi người lại như ngày hôm nay đối mặt hơn ba mươi vạn phan bóng đá nói như vậy có thể cùng các ngươi tại quá khứ ba trăm sáu mươi lăm ngày vui vẻ hợp tác là ta vinh hạnh lý thống phạm hai ngón tay cắp lên nóng ánh long lanh ly cao cổ cười khanh khách địa tiếp tục nói mọi người các ngươi biết ta cái miệng này có lúc so với phở ở đ ờ dịp còn muốn xú thế nhưng kỳ thực tâm tư của ta có thể muốn so với lao già điên này thuần khiết hơn nhiều vì lẽ đó để trước tất cả không vui cùng oan ư ớ c cút đi chúng ta chén rượu mận đơn cửu tây búa môn cười vang nhìn về phía vệ nạ l ẹ phở ở đợ dịp chính là lao già điên tính có điều lao già điên lần này hiếm thấy không có tức giận phản bác mà là đồng dạng cười dơ lên rượu đỏ trong ly ô hát ô hát cụm ly cụm ly akagat -ak -ak, đây là ta uống qua tối ngọt ngào rượu đỏ ông chủ ngươi nói chuyện ngữ khí thật con mẹ nó xem một cái đa sầu đa cảm đàn bà ha ha s ở ti v ẫ n nói rất đúng chúng ta còn muốn cùng đi hái càng nhiều q u o n quân ạch ta nói mọi người để ông chủ mang theo chúng ta năm hai ba lần lượt cụp các ngươi cảm thấy thế nào trong phòng tràn ngập vui cười vốn là các cầu thủ cùng lý thống phạm tội cách biệt cũng không lớn trong ngày thường vui cười tức giận mắng ngày hôm nay uống nhiều rồi rượu thả ra rất nhiều trong ngày thường dám nói không dám nói dám nghĩ tới không dám nghĩ đều hoàn toàn nói ra n g ử a đầu một hơi đem rượu đỏ trong ly uống cạn sau đó lý thống phạm thả xuống ly cao cổ theo thói quen một lần cuối cùng vỗ vỗ tay được rồi mọi người lại một cái tin phải nói cho ngươi trong phòng yên tĩnh lại có người trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu ân các ngươi biết ngoại trừ đảm nhiệm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ta vẫn là nêu cá sổ ông chủ vẫn là nêu cá sổ huấn luyện viên vì lẽ đó mọi người xin tha thứ ta ích kỷ vì câu lạc bộ lợi ích ta quyết định không còn cùng ép a gia hạn hợp đồng nói tới chỗ này lý thống phạm xoa xoa múi đem trong lòng loại kia khiến người ta mềm yếu không tốt tâm tình tàn nhẫn mà ép xuống sau đó nhìn trận mắt ngoác mồm cây b ớ môn mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười khà khà ta biết các ngươi không n ợ ta như vậy đi nếu như các ngươi muốn cảm tạ ta như vậy ở sau đó tám trăm chín mùa giải ngoại hạng anh bên trong gặp phải n u cá sổ thời điểm c ô n g hiến một cái ủ lòng bóng là tốt rồi ai biết chuyện cười này cũng không có đưa tới cây b ớ môn cười vang tất cả mọi người bao quát huấn luyện nhân viên thành viên đều trố mắt n g o c mồm mà nhìn lý thống phạm khó có thể tin ánh mắt như là nhìn thấy vực sâu vâng linh chuyện này vì là vì sao lại như vậy như vậy vẫn kiêm chức không phải rất tốt sao át ly răng ha to miệng ế thủ lĩnh hắn không phải đang nói đ ù a chứ vào lúc này cách rời đi sợ ti vần đ ả o nình đem cao chân rượu đỏ trong ly cũng đến chính mình chuyên môn vì là quán quân lễ mừng chuẩn bị thuần thủ công quần tây đều không có phát hiện nghe lầm nhất định là nghe lầm ai ta lại uống nhiều rồi du nhi rốt cục cam lòng đem chăm chú ôm vào trong lòng đi lộ n ả y cục để ở một bên nghi hoặc mà móc móc l ô thai của chính mình trong phòng hoàn toàn yên tĩnh nhìn cây búa môn đồng loạt nhìn lý thấm phạm nhìn cái đám này không khác mình là mấy tuổi t ắ c đám ra hỏa trong mắt tràn ngập này nhàn nhạt mê hoặc cùng n ồ n g đậm không m u ố n từ trước đến giờ đ a m mê tinh tướng lý thống phạm vốn cho là chính mình cái kia viên khổng lồ hư vinh c h i tâm phải nhận được thỏa mãn cực lớn thế nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại không biết tại sao trong lòng loại kia khiến người ta mềm yếu đến rơi lệ cảm giác cũng lại áp chế không nổi liền l a o lý chuyển x o n g toàn không có bóng đá cái kia định liệu trước chấn định xoay người thẳng thốt thoát đi cái này làm người so với tóc chua gian phòng để lại một câu nói chuyện này tạm thời thay ta bảo mật mọi người bao quát như có suy nghĩ lao già điên vệ nạn không có một người đứng lên đi tới giữ lại lý thống phạm không phải bọn họ không muốn như thế đi làm mà là mà là bởi vì tại quá khứ ba trăm sáu mươi lăm ngày bên trong bọn họ đã quen đối với người đàn ông trẻ tuổi này duy mệnh là t ử đợi được phản ứng lại người đã đi rồi hai giờ sau khi đêm trăng sáng s a o thưa ở chạy về phía nữu cá sổ xe thương mại trên hôn huyết tiểu thùng cơm chỉ tràn ngập tò mò nhìn lý thống phạm nhìn lại một chút t ổ lọ xi đường rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên tiên sinh tại sao ngài gặp trọn rời đi đội tuyển quốc gia ta còn tưởng rằng ngài sẽ tiếp tục dạy học vẫn đợi được năm hai nghìn m ư ờ i năm phi vật cục đây ta nghĩ toàn bộ nước anh không có bất cứ người nào đồng ý ngài rời đi tôi lỏ xì t â y đường cùng lao lý liếc mắt nhìn nhau đều nợ nụ cười lý thống phạm vò vò g i ớ trí đã thật dài không ít màu đen bàn thốn đó là hai năm chuyện sau này có thể hai năm sau đó ta sẽ dẫn mặt k h á c một nhánh đội bóng đánh bại đội tuyển anh thu được vật cục đây được rồi tiểu tử ta muốn khảo sát một hồi n g ư ờ i nói một chút coi lần này để đi vẹn nạ có thu hoạch gì ẩm nói rằng cái đề tài này dị hương vấn n h ả lên đầu lại đụng tới thùng xe đ ì n h chót a lan ở trận chung kết bên trong cái kia hạt ghi bàn là ở là quá vĩ đại david trí thắng penanti cũng rất khóc có điều ta thích nhất vẫn là j u an mà ta ở vòng bán kết bên trong đánh vào chúng ta cái kia hạt ghi bàn lao lý nhìn vừa nhắc tới bóng đá liền thao thao bất tuyệt t i ể u tử nghĩ thầm một ngày nào đó ta sẽ để n g ư ờ i đánh vào phía trên thế giới này vĩ đại nhất đặc sắc nhất ghi bàn bốn ngày thứ hai hừng đông bốn điểm trở lại lưu cá sổ ven biển biệt thự sau khi lý thống phạm làm chuyện làm thứ nhất chính là khỏe mạnh ngủ một giấc may là gian phòng rất lớn di cùng tổ lọ xì đường cùng nhau lưu lại Ở dô trận chung kết bên trong lao tâm lao lực để lý thống phạm quả thực có một loại toàn thân tinh lực bị khô cạn cảm giác tuy nhiên đã hoàn thành rồi hai cái đại n g u cấp hệ thống nhiệm vụ vừa bóng đá nguyền r u a cùng c h ó i lọi châu âu đỉnh hơn nữa fm hai nghìn lẻ tám hệ thống khen thưởng khẳng định cực kỳ phong phú thế nhưng không biết tại sao lý thống phạm hiện tại liền một chút mở ra hầm mở gỗ bục dục vọng đều không có đợi được mì mì vừa cảm giác ngủ lên đã là hơn bốn giờ chiều thùng cơm tiên sinh ngày ngủ đến như là ngủ đông gấu ngựa ta đi dịt bố đốn trụ sở huấn luyện gần nhất kế hoạch huấn luyện làm lỡ thật nhiều đây là chỉ kề sắt ở lao lý cửa phòng ngủ trên tờ giấy. Lý. Kỳ thực ta t cho rằng cái rằng、so、có có đây là ngươi n quân sư quạt mô tổ lọ xì đường đồng dạng thiếp ở lao lý cửa phòng ngủ tờ giấy đứng dậy đi tới phòng khách to lớn cửa sổ sắt đất trước mặt mở ra pha lê ấm áp gió biển chút xuống lại đây tiện tay mở ra điện thoại di động kinh ngạc phát hiện mặt trên lại có rất nhiều chưa đọc tin nhắn nhìn kỹ một chút đều là đội tuyển anh các cầu thủ gửi qua đến chúc phụ nữ thủ lĩnh cảm tạng ngài ngài là một cái vĩ đại huấn luyện viên có điều sau đó ở trên sân bóng tình cờ gặp liu cá sổ thừ h ừ ta có thể tuyệt đối sẽ không cho dâng lên ngươi ù lòng bóng rất muốn nói tiếng mời ngài lưu lại thế nhưng ta biết ngài chuyện quyết định xưa nay đều sẽ không thay đổi ân tuy rằng ta là một cái xu hướng tình dục rất nam nhân bình thường thế nhưng vẫn là muốn nói một câu thủ lĩnh ta yêu ngươi kha kha nếu không phải huấn luyện viên vậy chúng ta là có thể cùng đi uống rượu lục bình chứ. Khá khá. quay đầu lý ạ i giới thiệu cho người rơi tiện hỏi một câu, ta đi nhiu ngại ta tốt. thành thể tính từ Thủ ta mật, thuận một ta anh danh nam hay bóng không căng không gặp bóng không nước cho chỗ nhân, chân chính Hán. lĩnh, Nếu câu, muốn có có cá có bảo đàn mấy à. đá đá sở sổ l thống phạm ngồi ở trên ghế sofa cười đọc xong hết thẻ tin nhắn sau đó từng cái cắt bỏ cũng chưa hề trả lời tin tức quá khứ tất cả tốt đẹp như thế thế nhưng tiếp tục chìm đắm tại quá khứ vậy thì là đồ ngu lung t u ngăn chút gì sau đó tâm bình khí h ò a địa mở ra hầm mở gỗ bục máy vi tính sách tay nhìn ở liên tục hoàn thành rồi hai cái đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ sau khi fm hai nghìn tám đến cùng gặp đưa ra ra sao khen thưởng cỡ lắc màu đỏ n h ạ t hệ thống tiểu ý cồn vận hành đêm sau đó ghi vào lưu trữ lenken ngài ở năm hai nghìn tám ở d ô trận chung kết bên trong suất lĩnh đội tuyển anh chiến thắng thực lực tương đương đội tuyển đức hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm mười điểm lenken đội tuyển anh cầu thủ michael ẩn thu được năm hai nghìn tám ở d ô vua pha lưới hệ thống khen thưởng ngài điểm số nhân phẩm hai mươi điểm Lenken đội tuyển anh cầu thủ David Beckham bị bầu thành năm 2008 g h ì euro có giá trị nhất cầu thủ hệ thống khen thưởng ngài điểm số nhân phẩm 20 điểm Lenken đội tuyển anh cầu thủ Joh e a t cũng bầu thành năm 2008 g h ì euro tốt nhất ngôi sao mới cầu thủ hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 20 điểm Lenken đội tuyển anh cầu thủ Michael Apple Sir Steven Taylor Joh hut John Teddy David Beckham Alan Smith cộng 11 t ê n đội tuyển anh cầu thủ c h ú n g cử năm 2008 g h ì euro tốt nhất 23 người danh sách lớn hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 55 điểm Lenken nước anh cầu thủ c h ú n g cử uefa thập đại ngôi sao bóng đá len k e n đội tuyển anh cầu thủ bị b ì n h là tốt nhất hậu vệ len k e n một chuỗi d à i f m âm thanh gợi ý của hệ thống dường như quá đại niên lúc ở cửa lớn dùng thuốc lá đầu tiêu h đốt 800 hưởng dung trời pháo như thế mang theo nồng đậm hỉ khí phả vào mặt lý thống phạm nhạc khỏe miệng đều sắp cười co giật ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen, đen, đen chương ba trăm năm mươi phản xóa bỏ mảnh vỡ cùng miệng xuôi xẻo đếm chương ba trăm năm mươi phản xóa bỏ mảnh vỡ cùng miệng xui xẻo đếm nín nhị nam một bên mặt mày hớn hở sàn nhà tiểu máy tính dường như keo kiệt xã hội cũ tiểu địa chủ bà như thế tính toán euro sau khi thu hoạch tổng số một bên khác hùng hục mà di động chuột cờ l ạ c xác định nút bấm từng cái tiêu trừ hầu như che kín toàn bộ hầm mở gỗ bục màn hình l ờ cờ giờ điểm thẻ màu đỏ thông bóng đá hình dạng hệ thống nhắc nhở không trước khen thưởng để lý thống phạm kinh ngạc thốt lên không n ứ t chỉ cần là điểm số nhân phẩm lập tức thì có hai trăm bốn mươi lăm điểm thu hoạch không biết cái khác đếm thu hoạch làm sao đương nhiên càng quan trọng chính là hoàn thành rồi hai đại đại đại ngữ cấp nhiệm vụ, đến cùng gặp có tưởng thời khắc này lý thống phạm cờ lạch chuột n g ó n t r ọ đều sắp muốn hạnh phúc đ ị a chuột rút cùng trước hai lần như thế lý thống phạm thanh trừ hết hết thảy màu đỏ nhạt phim hoặc hình hình cầu hệ thống nhắc nhở không sau khi phát hiện cũng không có có liên quan nói rõ liền trực tiếp cờ lạch tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới quả nhiên có phát hiện mới có hay không lĩnh đại n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ c h ó i lọi châu âu âu đỉnh hoàn thành khen thưởng Cơ gật dẹs, len keng, mừng ngài, lý Thống, thống chúc Phạ phản xóa bỏ mảnh vỡ một phần năm lý thống phạm xem xong quang diệu châu âu đỉnh nhiệm vụ khen thưởng phát hiện điểm số nhân phẩm khen thưởng số lượng cũng không có mình ngẫm lại nhiều như vậy mà thích làm gì thì làm điểm thì lại căn bản cũng không có thấy hình bóng còn khí hậu đếm bê bối đếm cùng phá hoại đếm tuy rằng quý giá thế nhưng căn bản không đủ để thể hiện ra đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ giá trị xem ra hết thể tất cả đều ở đệ ngũ điểm cái này cái gọi là phản xóa bỏ mảnh vỡ mặt trên di động cho sao tiểu núi tên đã biến thành tay nhỏ quả nhiên có dưới cấp một nói do thực đơn lý thống phạm không chút do dự mà cơ lập tiến vào ngoài ra mỗi một phần năm phản xóa bỏ mảnh vỡ có thể hối đoái bốn trăm bục linh điểm điểm số nhân phẩm có thể hối đoái năm mươi điểm thích làm gì thì làm điểm có thể hối đoái ba mươi điểm bê bồi đếm có thể hối đoái ba mươi điểm khí hậu đếm có thể hối đoái năm mươi vạch trần sâu đếm xem xong phản xóa bỏ mảnh vỡ công có thể nói rõ lý thống phạm không khỏi hít vào một nguồn khí lạnh khá lắm đ ừ n g nói trước tập hợp đủ một bộ năm khối sau khi chống đỡ hệ thống xóa bỏ nghịch thiên công năng chỉ cần coi như là một phần năm phản xóa bỏ mảnh vỡ có thể hối đoái các hạng hệ thống khác công năng đếm số lượng liền tuyệt đối có thể nói mạnh mẽ mà phản xóa bỏ tên như ý nghĩa chính là ở tờ lỡ phá sản trạng thái đối mặt ép mở hệ thống xóa bỏ lúc dùng để bằng bệnh miễn tử kim bài vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói không c h ọ n vẹn phản xóa bỏ mảnh vỡ hối đoái các loại đếm công năng kỳ thực cũng là đang trợ giúp tờ lỡ chạy trốn xóa bỏ trừng phạt thời khắc này lý thống phạm càng phát giác ép mở hệ thống lại như là một cái ở chính mình vóc dáng ma quỷ trên như là s á c ướp như thế quấn vô số v ả i trắng đ i ề u i ể u điệu nữ tử chỉ có ngươi vẫn kiên trì không ngừng đ ệ u rỡ xuống đi mới có thể từng điểm từng điểm điệu nhìn thấy cái kia mỹ lệ thân thể động lòng người xem xong cái thứ nhất đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ c h ó i lọi châu âu đỉnh lao lý rất mau đem tập trung sự chú ý đến một cái khác đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ v u a bóng đá nguyền rủa khen thưởng bên trên không biết này một cái suýt chút nữa hại chính mình thua trận in s ạ sân bóng đánh với xe tăng đức một trận nhiệm vụ gặp có ra sao khen thưởng có hay không c ơ lệch tuyển không nút bấm dẹt len k e n chúc mừng ngài tờ lễ ơ lý t h ố n g phạm ngài thành công chống đỡ đến từ trước bờ ra dịu nổi danh ngôi sao bóng đá vệ lệ vua bóng đá nguyền d ù a thu được hệ thống khen thưởng vì làm miệng xui xẻo đến ba điểm mỗi tiêu hao một điểm miệng xui xẻo đến có thể ở một mức độ nào đó nguyền d ù a ngài bất kỳ kẻ địch nào một lần chú ý b ả n đếm có thể nhằm vào đối tượng không chỉ giới hạn ở giới bóng đá nguyền d ù a không được nguy hiểm cho người khác thanh minh phẩm đếm. lý thông phạm xem xong thứ hai đại n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa khen thưởng quả thực nhạc đ i rồi chỉnh sâu độc cực phẩm a thiết ngh nếu như sớm đã có miệng xui xẻo đến chính mình năm đó vẫn cùng cà tạ lô nhì hạ truyền thông vật sở vót đây ly chủ biên phở lò dẹt cái kia hại người đánh cái gì quan tòa a trực tiếp một cái nguyền rủa quyết định lão lý vào đúng lúc này đột nhiên cảm thấy miệng xui xẻo vệ lệ đại thúc lại không ghê tởm như vậy thu gạt xong năm 2008 g d ì t o thắng lợi sau khi hết thể khen thưởng sau khi l ý thống phạm làm một lần loại nhỏ thu dọn đầu tiên điểm số nhân phẩm đã tích góp 520 điểm cứ như vậy coi như là ở sau đó fm 2 0 0 8 h ư ớ n g về fm 2 0 0 9 thăng cấp bên trong khấu trừ cần thiết đến mức còn lại điểm số nhân phẩm chống đỡ mùa giải sau nựu cá sổ ở ba cái chiến tuyến trên đại sắt tứ phương cũng có thể thừa sức thứ hai thích làm gì thì làm điểm ba năm điểm dựa theo đến công năng t ớ i nói đây là một con số kinh khủng hắn đại diện cho nín nhịn nam lý thống phạm có ít nhất ba mươi lăm thứ d ơ ngón tay dựa lên t ì n h tướng cơ hội lần thứ hai bê bối đến bốn điểm phá hoại đến bảy điểm khí hậu đến bốn điểm cuối cùng đáng giá ngàn vàng phản xóa bỏ mạnh vỡ một phần năm Có điều thời lao ly tạm h k ô người ở mùa giải hối đoái này h n g tỷ lệ thắng một trăm linh tập tích lũy thu được điểm số nhân phẩm bảy trăm ba mươi điểm đã tiêu hao hai trăm m ư ơ i điểm năng lực điểm hai mươi điểm toàn bộ tiêu hao thích làm gì thì làm điểm ba mươi tám điểm tiêu hao ba điểm tiếp thu hệ thống nhiệm vụ bảy cái hoàn thành s u ấ t một trăm h u ấ n luyện viên trên cấp bậc lên tới cấp quốc gia hệ thống làm ra tổng hợp đánh giá ngài ở mùa giải này thu được tổng hợp đánh giá vì là bê cấp chúc mừng ngài thu được bản hệ thống thăng cấp làm fm hai nghìn chín tư cách thăng cấp phương thức vì là ở tháng bảy năm một không con trước sau trong vòng ba mươi ngày một lần nữa lắp đặt game dncd như muốn lấy tiêu tờ l ơ thân phận có thể cờ lập bản hệ thống về hưu tiền hạng lần này về hưu đem tiêu hao điểm số nhân phẩm năm trăm năm mươi điểm nhắc nhở ngài hiện nay điểm số nhân phẩm không cách nào chống đỡ về hưu t u y ể n hạng mạnh mẽ về hưu cúp hệ thống xóa bỏ cùng lần trước cuối mùa giải kiểm kê cùng thăng cấp phương thức hoàn toàn tương tự lao ly đối với này đã rõ ràng trong lòng từ cách s ắ t bên trong lấy ra tấm kia cực kỳ quý giá đạo văn đ ĩ a cd lý thống phạm cẩn thận từng ly từng tí một mà phất đi đ ĩ a cd trên cho bụi sau đó mở ra hầm mở gỗ bục ổ quang đem đạo văn đ ĩ a cd thả vào ân ân ân ân một trận nhẹ nhàng địa cd chuyển ma sát âm thanh từ ổ quang bên trong chuyển tới sau đó máy tính sách tay thân máy bay nhẹ nhàng địa rung động mấy lần màn hình lờ cờ giờ trên cho thấy đến rồi lắp đặt nay đã là lao lý lần thứ ba lắp đặt tấm này đạo văn địa si đi bởi vậy tuyệt đối được cho là xe nhẹ chạy đường quen thật nhanh di động chuột dựa theo nhắc nhở một đường thao tác xuống đến sau nửa giờ hết thệ c h ỉ n h tự cũng đã toàn bộ trang đến hầm mở gỗ bục bên trên màn hình lờ cờ giờ trên xuất hiện một cái màu xanh da trời fm hai nghìn l i chín vi hình thoi cấp tốc kiện cấp tốc kiện do hai cái hỏa màu vàng thủy ấn fm chín tạo thành dưới thấp nhất là một nhóm chữ anh mặc sao hằng nghĩa vì là bóng đá quản lý hai nghìn chín xong rồi lý thống phạm không có làm thêm suy nghĩ trực tiếp di động chuột c ờ l ậ t tiến vào hệ thống ba mươi giây sau khi đi tới fm hai nghìn chín hệ thống nguyên thủy chủ giới màu xanh ra trời bối cảnh hình ảnh trên vẫn cứ có tứ đại công năng nút bấm game mới ghi vào gần nhất lưu trữ ghi vào lưu trữ ghi vào nhanh chóng bắt đầu bốn cái công năng nút bấm bên trong chỉ có ghi vào lưu trữ chức năng này nút bấm là sáng sủa cái khác đều ưu á một mảnh hiển nhiên là không cách nào sử dụng nút bấm làm lao ly đem chuột di động đến mặt trên tiểu mũi tên vẫn là tiểu mũi tên không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có di động đến ghi vào lưu trữ sau khi tiểu mũi tên mới đã biến thành tay nhỏ cỡ lệch bởi cái trước mùa giải fm h a 0 n g l ư u trữ liền chứa đựng tại đây đài hầm mở gỗ bục phần cứng bên trong vì lẽ đó cũng không tồn tại xem lần trước như vậy thông qua đĩa cứng di động hoặc tạ lệ h a n s ờ r ờ i đi tình hình lý thống phạm rất nhanh sẽ ở máy tính sách tay phần cứng chuyên môn cặp văn kiện bên trong tìm tới 0708 m ù a giải lưu trữ cờ lạc ghi vào rất nhanh một cái hẹp dài màu xanh ra t r ờ i tiến độ chọn đọc tồn điều xuất hiện hầm mở gỗ bục màn hình l ờ cờ giờ tiến lên năm mươi hai mươi bốn mươi năm mươi đến năm mươi thời điểm quả nhiên cùng lần trước như thế đường tiến độ ngừng lại trên màn ảnh nhảy ra một cái màu xanh ra chờ hình cầu nhắc nhở、không. lenken lần này ghi vào lưu trữ vì là hệ thống thăng cấp lưu trữ cần tiêu hao 400 điểm điểm số nhân phẩm xin hỏi có hay không xác nhận lý thống phạm sửng sốt hắn hai đại gia 400 điểm không phải trước 250 điểm con mẹ nó ép mở hệ thống lạm phát thực sự là càng ngày càng hung hăng ngang ngược đổi tới trung quốc bất động sản tăng giá tốc độ có điều hết cách rồi bây giờ lao lý vì là thịt cá người ta ép mở hệ thống vì là giao thớt không phục không được di động chuột cỡ lại xác nhận đường tiến độ tiếp tục chọn đọc năm mươi năm b linh e n ghi vào bảy t m ù a giải lưu trữ thành công hệ thống đem sẽ tự động tiêu trừ ngài tại quá khứ một cái mùa giải sử dụng dấu vết Tờ lê Lý Thống Phạm, nên ngài tiếp tục sử dụng bản hệ thống Xét thấy tăng trên tăng kết thúc thống tới. Thống cường, lê Lý là luyện lên Lại là Lý nên biên ơ Phạm, hoan hệ phục huấn khó chỉ khi không hệ Phạm hầm quốc ngài dụng bản ngài cung ngài đến mong ngài vẫn Vẫn này. gia giải game gặp giải gô cấp cấp cấp mùa mùa mở sau sau xóa quay vụ. bậc có câu sử bị bỏ. vì về đã độ ở 0809 Lý thống h p ạ mùa tiến vào f m hè chuyển nhượng rất ít năm pato chương ba trăm năm mươi m ộ t mùa hè chuyển nhượng rất ít năm pato tám trăm linh chín mùa giải trang đi only chuyển nhượng thị trường không thành phổ mở nhất thời gió nổi mây vần ở vừa kết thúc trên Euro rất nhiều thiên tài cầu thủ có thể hướng về toàn thế giới bày ra bọn họ năng lực không ai bị kịp mà càng nhiều nhà giàu đội bóng thì lại vung v ề chi phiếu ở trận này không nhìn thấy khói thuốc súng trong chiến tranh đại sát tư phương từ trình độ nào đó tới nói cái này mùa hè bóng đá thị n h i ế n cũng không có bởi vì Euro kết thúc mà mất đi nhiệt độ trái lại càng ngày càng hấp dẫn f a n bóng đá nhãn cầu rio majit vẫn cứ đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào ở tiến cử mùa giải trước ở m u biểu hiện nóng này cờ giết tiano ronaldo này ra phim truyền hình ở ơ dô bắt đầu trước liền lên diễn đáng tiếc chính là tính đến hiện nay vẫn không có khiến cổ động viên rio majit cung gã là các cổ ở trên một cái cây treo cổ so với lá oan ra barcelona liền sáng suốt hơn nhiều gadiola trước sau vô cùng bạo tay ký xuống sevilla song tinh daniel alves cùng tây tạ arsenal giữa sân hơn người vương lệp cùng mở ư u trung vệ dơ giáp ít cũng gặp phải cạ tạ lộn ì à nhà giàu cầu dẫn năm giải đấu lớn các nhà giàu có chuyển nhượng tranh đoạt chiến doanh oanh liệt liệt địa triển khai tờờ mi ở lít phương diện phát sinh một động đất cấp bậc chuyển nhượng theo bờ lu chelsea vương triều người sáng lập bồ đào nha danh xoáy rổ s ẻ muzino vẫy tay tạm biệt chelsea đi tới sejia dạy học nở dạ t ủ gì inter milan mà nho diệp đội tuyển quốc gia chủ xoáy scola g ị thì lại hỏa tốc gấp rút tiếp viện sở t e m f o r d bờ dị muzino rời đi chấn kinh rồi toàn bộ châu âu dưới bóng đá đối thủ cũ l e x ferguson cùng hạ tèn rever rapherbony tê bọn người đối với tờ mi ở lít mất đi một vị thống trị cấp chủ xoáy mà cảm thấy tiếp hận kết lối th muzino cùng áp r a mô vít tiên sinh trong lúc đó sẽ có người hối hận thế nhưng người kia tuyệt đối không phải người bồ đào nha lý thống phạm chỉ l ư ợ c rơi xuống một câu rất đơn giản trả lời lao lý đồng dạng vì là cùng nhân đại thúc rời đi cảm thấy tiếc nuối bởi vì chuyện này dây dẫn lửa vừa vặn là lao lý chính mình dựa theo lão hiệp sĩ r ô n hồn cùng lao lý tán gấu lúc nói tới nguyên nhân ở gần một hai mùa giải tới nay vượt qua tuần trăng mật kỳ abu cùng muzino trong lúc đó quan hệ đã mơ hồ vỡ tan nga ông trùn đối với cùng nhân ở trang đi o n l i t giải đấu trên chậm chạp không thể có làm cảm thấy thất vọng mà năm 2008 g h ì n t ở rô trước abu không để ý muzino phản đối đem cờ rẽm cổ cùng mạ kệ l ẻ o giá r ẻ tặng cho tương lai đối thủ n i u cá sổ tư địch cách làm rốt cục c h ọ c giận c u a nhân g n hai bên thân thiện hiệp thương sau khi chia tay có điều cùng nhân rời đi đối với lý thống phạm tới nói cũng mới có lợi bởi vì rào hoạt lao lý thừa dịp sở tem phất bờ rít rắn mất đầu lại một lần nữa vung vẩy khổng lồ cái quốc đại đào góc tưởng rất nhanh sẽ vẹn vẹn dùng hai trăm bảng anh đem từ the bờ lu mang đến ở châu âu thượng biểu hiện kém cỏi tuổi trẻ hậu vệ cánh my xem mẹn xì n sau lần đó một quãng thời gian lý t h ố n g phạm như là xoay tròn con quay như thế bận b i ể u sức đầu mẹ chán bởi vì ngoại trừ thuận lợi lợi dụng sơ hở tiến cử mẹn xì n ở ngoài những phương diện khác dẫn viên công tác đều rơi vào cảnh khốn khó đầu tiên phù hợp nhất lao lý chiến thuật yêu cầu hà lan giữa sân van đơ và ạt cuối cùng vẫn là nói với n ệ u cá sổ cũ xin lỗi người hà lan đắc ý vô cùng mà hưởng ứng gã là cái cổ hiệu triệu lấy mười ba triệu euro giá trị con người lao tới bét mabber vì thế Cùng lý thống phạm tư giao khá dày thờ lo gentino đại gia thậm chí còn chuyên môn gọi điện thoại hướng về lý thống phạm k h o t khoang ha ha l e người rốt cục ở trước mặt ta thất bại một lần bất đắc dĩ chim khách sức hấp dẫn cùng d i ê u mazit so ra một cái trên trời một cái dưới đất đối mặt tình cảnh này lao lý cũng chỉ có thể quay về phất kiêu hùng mỹ uýt ngoại trừ van der v a a t bồ đào nha sở p o t t i n lits bỏn song tinh trước eo mụ t ỷ nổ cùng tiền vệ trụ vệ lò sổ tiến cử công tác cũng gặp phải khó khăn tuy rằng hai tên cầu thủ bản thân đều phi thường tình nguyện gia nhập lưu cá sổ đại gia đình thế nhưng tham lam sở botimlitz t bọn chủ tịch xạ dễ phờ giang xích khoa nói ra hai người đóng gói ba mươi lăm triệu euro kết xù chuyển ngượng giá trị bản thân lại làm cho lao lý sợ vỡ mật chúng bước phải biết hiện tại lý thống phạm nhưng là danh xứng với thực vì nghèo tuy rằng l i ê cá sổ bởi vì mùa giải trước giải đấu xếp hạng sau cùng thu được ba mươi lăm triệu bảng anh t i ế p sóng chia làm thu vào thế nhưng số tiền kia đã sớm hết thẻ dùng ở trả lại ngân hàng đến kỳ cho vay cùng tu sửa sân bãi huấn luyện cầu thủ trẻ phương tiện thả các phương diện tới hôm nay mới thôi một phần không dư thừa mà bán ra rổ ỵ b ậ t tờn cùng dê mưu nơ mọi người thu nhập chuyển nhượng cũng trên căn bản toàn bộ tiêu hao ở tiến cử ronaldo tổ đồn kỳ chờ trên thân thể người bài bài ngón tay toà toán hiện tại có thể cung lý thống phạm tiến hành c h u y ể n biết thao tác chuyển tài chính đấu loại chỉ có hai mươi triệu bảng anh liền này vẫn là lao lý mặt dạy mày dạn từ lao hiệp sĩ r ô n hồn trong túi tiền khu đi ra vì lẽ đó hai mươi triệu bên trong mỗi một phân tiền đều phải tiêu vào lưới giao tiến lên bây giờ nhìn lại mụ ti nổ cùng vẽ lọ sổ sự tình trước tiên cần phải lựa một l ư ợ liền lý thống phạm mang theo chính mình quân sư quạt mõ tổ lọ xi、si、đường còn có từ v a i hát l ê n sân bóng đ ả o tới được siêu cấp thăm dò cầu thủ phờ răng an dê khắp thế giới bay khắp nơi ngày mười tháng bảy argentina b ù ẹ n nó xe rẹt. phòng cà phê phòng riêng thùng cơm tiên sinh ta cùng ra vi hê đều phi thường cảm tạ ngại coi trọng ân thế nhưng chúng ta càng muốn biết ra vi hê nếu như gia nhập liên minh liệu cá sổ phải nhận được ra sao đãi ngộ nha giải thích một chút ta nói tới đãi ngộ cũng không phải là tiền tài phương diện ở lý thống phạm trước mặt một cái đầu đầy màu nâu cọ từng sợi tóc rút lên hướng lên trời mà thụ trung niên argentina nam nhân mang theo sốt sắng mà nói ra trong lòng mình lo lắng mà tại trung niên người bên người ngồi một tên khoảng chừng mười tám mười chín tuổi anh tuấn thiếu niên thiếu niên trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười ấm áp ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh bên trong nghiêng đi vào chiếu ở trên mặt mới nhìn phi thường xem rộ sợn hệ gì a c milan cờ xí nhân vật c a c a trung nhiên nhân này gọi là r a v i h e v a d a l o á thiếu niên bên cạnh là con trai của hắn r a h e v a l o á thiếu niên bên cạnh là con trai của hắn r a v i h e v a d l o một tên ở argentina giải đấu thanh danh vang d ộ i tuổi trẻ trước e o đội viên lý thống phạm chuyến này argentina mục tiêu chính là cái này đang bị cơn lốc đội xưng là argentina c a k a mười chín tuổi thiên tài trước el 19 tuổi p a c sétỏ là ở lý thống phạm đem ép mở hệ thống thăng cấp đến 2009 sau khi lợi dụng thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến một đời mới yêu nhân tiểu tử trước mặt năng lực 154, t i b n ẩn tại năng lực 190, t u y ệ t đối thuộc về đến khả năng chiến yêu nhiệt hình nhân vật hơn nữa càng may mắn chính là vào lúc này p a c sétỏ mới vừa từ argentina mùa xuân giải đấu bên trong bộc lộ tài năng còn không bị âu lục nhà giàu nhìn chằm chằm vì lẽ đó giá trị bản thân phi thường rẻ tiền chuyển biết thao tác độ khó cũng không thấp tuyệt đối thích hợp mưu cá sổ loại này không cao không thấp loại hình câu lạc bộ phạm tơ lộ á tiên sinh ta rất thưởng thức con trai của ngài tài、hoa. ở argentina rất nhiều người đem hắn xưng là tân ca ca thế nhưng d ư ớ i cái nhìn của ta ra v i h ế tuyệt đối cụ sẽ vượt qua ca ca tiềm lực còn ngài lo lắng vấn đề kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết ta sẽ không vì một tên nhân vật cầu thủ tự mình đi tới b ù ẹ、e, n n ọ sẽ dẹt trao đổi chuyển nhượng công việc mặc kệ là đãi nộ g vẫn là rèn luyện cơ hội ra vì i h đều có thể được hắn hài lòng nhất tất cả đối mặt lao ra vì i h lo lắng lý thống phạm đưa ra chính mình b á p án hô ra v i hết vạm đỡ l ộ á thở một hơi thật dài sốt sáng trong lòng chậm rãi tàn đi mùa giải này theo theo đẻ con trai của hắn cái này mùa giải tuy rằng ở cơn lốc đội thể hiện xuất sắc thế nhưng chân chính châu âu nhà giàu cũng không có xem hắn tưởng tượng như vậy dồn dập tìm tới cửa điều này làm cho nguyên bản liền chuẩn bị đổ bộ ở giữa ba đại lục giải đấu hắn thất vọng không nớt ai biết ngày hôm nay xoay chuyển tình thế đ ạ i danh đỉnh đ ỉ n h sân bóng một bên thượng đế từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở hai cha con trước mặt để cho hai người đều có một loại hưng phấn khó có thể tin cảm giác người liên l y cái này b i ể n chữ vàng đối với một tên cầu thủ trẻ tới nói đại diện cho cái gì coi như là đang ở chủ lưu giải đấu ở ngoài ở argentina lão g a viê cũng rõ ràng mà rõ ràng ba chữ kia phất Từ khi cái này mới có 25 tuổi người trung quốc dạy học riêng mazit tới nay liền chưa từng có ở đội bóng dẫn viên phương diện phạm qua sai lầm lộ ngăn ngắn thời gian hai năm ở dưới trướng hắn một tiếng hót lên làm kinh người cầu thủ trẻ đếm công suệ juan mata zelazet c o m p a n i johat s tivun taylor khuyết đại một điểm nói người điên ly ở khai quật cầu thủ trẻ phương diện đã vượt qua được gọi là sò tạ giáo phụ người nước pháp h e g e r trở thành đỉnh cao quyền bỉ cấp nhân vật vì lẽ đó chỉ cần người điên lý kim khẩu vừa mở nói một câu ta cho rằng nào đó nào đó cầu thủ có thành vi quốc tế siêu sao tiềm lực như vậy cái này cầu thủ tuyệt đối sẽ trong một đêm giá trị bản thân dâng lên mười mấy lần không thôi ngày hôm nay phần này trước đây chưa bao giờ dám hy vọng xa v ờ i hạnh phúc lại đánh đến con trai của hắn trên người hơn nữa người điên ly đối với nhi tử đánh giá cao hoàn toàn vượt qua l a o gia vi hê tưởng tượng vượt qua c ả c ả thật là là một cái ra sao độ cao thời khắc này l a o gia vi hê đại nao bắt đầu tia chấp như thế chuyển động suy nghĩ này có thể hay không từ chuyện này trên vì là nhi tử giành lợi ích lớn hơn nữa nếu như đem ngày hôm nay gặp mặt đâm cho truyền thông nói không chắc có thể làm cho càng nhiều nhà giàu đối với nhi tử đại cảm thấy hứng thú có lẽ sẽ có so với liệu cá sổ lựa chọn tốt hơn đây lý thống phạm phát hiện trước mắt người đàn ông trung niên lấp l o e ánh mắt nhất thời rõ ràng đối phương đánh ý định gì trong lòng thoáng thất vọng cười lạnh bạp tợ lộ ép tiên sinh ta biết ngài đang suy nghĩ gì có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngài một câu không nên bởi vì nhỏ mất lớn ta thời gian gấp gấp lắm g a vi bạp t lộ á xứng sở nhìn lý thống phạm cười gằn nhất thời mồ hôi lạnh liền xoạt xoạt xoạt lòng đất để đến, đến rồi đáng chết bị đối phương nhìn ra rồi ta đây là đang suy nghĩ gì đấy đang lúc này vẫn ngồi ở trong dương quang không nói gì và sập tỏ đột nhiên nói chuyện ta muốn đi n e w c á s ổ cái gì trong lòng một đoàn loạn ma lão g i à vì hễ không hề nghe rõ theo bản năng mà hỏi một câu ta nói ta muốn ở thùng c ơ m tiên sinh dưới trướng đá bóng ngoại trừ n e w c á s ổ ta nơi nào cũng không đi thiếu niên ngồi dưới ánh mặt trời khẽ nâng lên đầu biểu hiện trên mặt kiên nghị sán lạn người, người. tại phi vã nga boeing bảy trăm bốn mươi bảy trên lý thống phạm thật chặt dựa vào đ ằ n g chỗ ngồi lưng trên ghế nhắm hai mắt lại rơi vào trầm tư mười chín tuổi thiếu niên vạ sọ ở thời khắc cuối cùng biểu hiện để lao lý có chút kinh hỷ bù h n nọt xe rẽ sán lạn dưới ánh mặt trời đó là một loại phi thường trí tuệ mà lại trong vắt ánh mắt vẻ mặt kiên nghị không trách ghép mở thăm dò cầu thủ công cụ cho rằng vạ sọ có trở thành đội bóng lãnh tụ năng lực có thể ở to lớn kinh hỷ bên d ư ớ i gắn giữ g tỉnh táo làm ra làm lựa chọn sáng suốt điểm này có thể muốn so với hắn có môi giới phụ thân mạnh hơn nhiều thiếu niên vạ sọ giá trị tuyệt đối đến b máy bay ở mosco w sân bay ầ m ầ m hạ xuống lý thống phạm một nhóm ba người vội vã hướng về mục tiêu kế tiếp chạy đi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba r ô đen c ầ u h ư ồ n g mối cuối t r ư ờ n g rô đen t r ư ờ n g 352. mùa hè chuyển nhượng chi n u cá sổ t r ư ờ n g 352, m ù a hè chuyển nhượng chi n u cá sổ sau một tiếng lý thống phạm ở mosco w một nhà trụ sở tư nhân bên trong nhìn thấy lần này nga hành trình mục tiêu du di z cô vị này h a tuổi nga đường biên cầu thủ có thể thích lưng cánh trái bất kỳ vị trí nào có đâu âu j o n n y mỹ dự bất luận ở nga đội tuyển quốc gia vẫn là giải bóng đá ngoại hạng nga nhà giàu m o s c o w c s k a câu lạc bộ đều là không thể thiếu hạt nhân cấp bậc cầu thủ mali t h ố n g phạm lần thứ n h ấ t nhớ k ỹ vị này nga cầu thủ quốc gia nhưng là ở năm ngoái dẫn dắt đội tuyển anh làm khách mosco w khiêu chiến người hà lan h i t đ i n g euro thi đấu vòng loại bên trong trận đấu kia bên trong thở cổ hầu như hoàn toàn thống trị nga canh trái hành lang đột phá chuyền vào trong đá phạt đều thuộc về nhất lưu trình độ cho lao lý lưu lại sâu sắc hình ảnh vì lẽ đó ở quãng thời gian trước é mở thăng cấp đến hai n sau khi hết sức dùng thăm dò cầu thủ công cụ tiến hành rồi tuần tra ai biết không cha không biết một cha giật mình vị này hai mươi lăm tuổi nga cánh trái thiên vương bị người xưng là đông âu giỏ nhì tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng trước mặt năng lực một bảy tám ẩn tại năng lực một t á m tám ở hậu vệ cánh trái tiền đạo cánh trái tiền vệ cánh trái này ba cái vị trí biểu hiện toàn bộ là thành thạo điêu luyện một thân hoa lệ các hạng thuộc tính số liệu không thua kém một chút nào theo vở lu chassi vương bài asli có lệ lúc đó xem xong lao lý hô to may mắn nếu không phải mình năm ngoái xuất l ĩ n h tam sư quân đoàn ở âu dô thi đấu vòng loại bên trong lực ép nga đội tuyển quốc gia g a biên một khi để hít đinh mang theo nga tiến vào âu chính thi đấu e sợ dù gì dở cổ trải qua giải thi đấu biểu hiện đã sớm trở thành nhà giàu bánh bao căn bản không tới phiên nựu cá sổ u y ệ n gì hội sợ bên trong thuốc lá lửa lờ khí tức hương lan mà dở cổ bản thân thái độ cũng làm cho lao lý rất là yên tâm có thể đi sân bóng s c t g m ở ngài chỉ đạo dưới đá bóng là ta nằm mơ đều sẽ cười tình sự tỉnh phi thường cảm tạ ngài thưởng thức người điên ly các h ạ thế nhưng nựu cá sổ nhất định phải hướng về cờ sqa cung cấp đầy đủ phí chuyển nhượng ta hy vọng bồi dưỡng ta câu lạc bộ có thể có được nó nên được bồi t ư ờ n g dơ cổ lời nói này nhất thời để lao lý lại cao nhìn mấy lần ở đến đây mosco w cùng đông âu dò nghỉ bàn b ạ c trước l ý thống phạm cẩn thận đọc qua dơ cổ cuộc đời tin tức vị này bây giờ dương danh đông âu thiên tài cầu thủ khi còn bé sinh ra ở một cái nghèo túng gia đình phụ thân cũng chỉ là một nhà hãng nhỏ truyền tin công nhân xem ra dơ cổ bản thân đúng là kế thừa mấy phần giai cấp công nhân tình nghĩa như vậy đức nghệ song hình cầu thủ chính là lao lý yêu t h à thiết loại hình nếu hai bên ăn nhịp với nhau lập tức l ý thống phạm cùng siêu cấp thăm dò cầu thủ t ờ giang an dê không ngừng không nghỉ trực tiếp bay đi nước pháp a di mà tố lọ xì đường trực tiếp ở lại mosco cùng qsqa bắt đầu bàn bạc trao đổi hở cổ chuyển nhượng vấn đề lao lý đưa ra chuyển nhượng giá trị bản thân vì là năm trăm vạn bảng anh tốt nhất có thể trả tiền phân kỳ kỳ thực lao lý từ fm 2 0 0 9 bên trong còn từng tìm t ỏ i ra một vị nga yêu nhân bí danh thiết huyết tá giờ s c t m tỉ tơ bật rèn nịt vương bài ạ xà v ị n t i ế p rằng vị này nga chi hồn ở năm n g o à i uefa cột bên trong thể hiện xuất sắc vì những uefa cột cầu thủ xuất sắc nhất đã sớm nổi tiếng bên ngoài vì lẽ đó fm 2 0 0 9 đưa ra tham khảo giá trị bản thân vì là mười triệu bảng anh đây tuyệt đối vượt qua lao lý có khả năng chịu đựng phạm vi Thú Newcastle ở hàng tiền đạo thiếu thủ, thôi.、Sau、một bắt tiên ta tuyệt thể Newcastle thành ta thưởng thức mà, mà Sarko, tôn trọng thế một tên trong hồ hàng không đánh phải Pháp sinh, cho Anh hiện chúng nhưng không đỉnh h cùng đường biên cũng ngày, nước sần rằng vạn bảng cũng Sen Mẩn, cũng vẫn bên cầu có có cấp c Sau Azi ra Sarko, Azi Sarko sao sẽ là ở ở giá giải đối biểu đạo đã đủ đấu báo dù mã mã ý Dơ ân nếu như ngài không hài lòng cái này chuyển nhượng giá cả như vậy xin lỗi ta chỉ có thể tìm người khác lý thống phạm ngồi ở b ạ c đẹp dìn h xét sân thể dục câu lạc bộ chủ tịch trong phòng làm việc nhấp một miếng nữ bí thư bưng lên cà phê nóng đưa ra chính mình cuối cùng đường biên n a n g mà phía sau bàn làm việc ta di sen e r mần nắm giữ sệ bạt sần vạ dìn ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn chính đang suy tư lý thống phạm kiến nghị xác thực từ sơ khai nhất dưới ba trăm đến hiện tại tăng giá đến năm trăm vạn lưu cá sổ thành ý xác thực đầy đủ hơn nữa tuổi từ hiện tại đến xem mười bảy tuổi x ả cổ có một ít tiềm lực thế nhưng cuối cùng sẽ trưởng thành đến mức nào ai lại biết nhi nghĩ tới đây như là cuối cùng quyết định một cái nào đó quyết tâm như thế lão gian cự hoạn vạ dìn ngẩm đầu cười hiếp mắt đề nghị. t sáng c vợt mạnh n ta chủ ó cái rất tốt ư ơ n án, g lực tiền đạo kiêm đội trưởng ẩu lại tạ đã ba mươi lăm tuổi hơn nữa đang suy nghĩ ở gần đây giải nghệ một người khắc tiền đạo dạ đủ vừa khỏi bệnh trở lại trạng thái bất ổn nguyên lai、like、tìm một cái miễn phí tiền đạo để đền bù câu lạc bộ tiền đạo nguy cơ a có điều sebastian đề nghị của bạ dìn để ngược lại thật sự là lao lý trong lòng hơi đậu chính mình sở dĩ ở cuối mùa giải trước liền vội vàng thu mua bỡ lạ kỳ thực là vì là phòng ngựa khối này ẩn tại năng lực vượt qua 190, vàng ở la liga phát sáng quá nhanh dẫn đến giá trị bản thân dâng lên hoàn toàn xem như là đầu tư tương lai mùa giải này nêu cá sổ jonano chờ hàng hiệu tập hợp tình huống bỡ lạ có thể có được cơ hội quả thật có hạn vì sao không biết thời biết thế đem vị này mê hi cô tiểu yêu đưa đến pa di sen dơ mẩn để tích lũy thi đấu kinh nghiệm đây một lần miễn phí thuê mà thôi coi như bợ lạ ở thời gian thuê bên trong tiền lương toàn bộ do nữ cá sổ thanh toán có thể có bao nhiêu tiền trái lại có thể để cho pa z i senzer mần lấy năm trăm vạn bảng anh giá cả cho đi ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong lần tại năng lực đạt đến một trăm chín mươi tám trung vệ ma mà đủ x a cổ cớ sao mà không làm bảy khi còn bé nước pháp tú l ũ s ệ lý thống phạm mặt mày hớn hở địa đứng lên đến nắm chặt ô lỉ v ề dạ xạ lan tay chủ tịch tiên sinh cao hứng vô cùng chúng ta có thể ở m ũ xạ xị sổ cổ chuyển n h ư ợ n bên trong đặt thành nhất trí ta nghĩ tú lụ xệ cùng nữ cá sổ sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác ở bên cạnh hai người tụ lụ s ệ câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng a lan cả xạ nổ và suýt chút nữa đem con người trường đi ra chết tiệt tên lừa đảo người d e l y dĩ nhiên dựa vào lời chót lưới đầu mua dùng chỉ là hai triệu bảng anh liền đem tụ lụ s ệ báo vật mụ xạ xỉ sổ cổ cho lừa gạt đi rồi mà tên lừa đảo lý thống phạm nhưng không chút nào chú ý tới bên người có một cái hận không thể đem chính mình ngàn đao bầm thây đại thúc cấp và nam chỉ là hai triệu bảng anh quyết định ép mở hai nghìn chín hệ thống bên trong lần t ạ i năng lực một chín mươi phòng thủ hình giữa sân xỉ s cổ để lao lý quả thực hận không thể ngay ở trước mặt tụ lụ lụ chủ tịch xạ lan t tuy rằng mù xạ xỉ sổ cổ hiện tại mới 17 tuổi thế nhưng đặt ở đội thanh niên bên trong có độ công kích địa huấn luyện hai năm tuyệt đối là lại một cái g a na châu nước hệ xỉ n cấp bậc tuyệt thế thu heo a ha ha câu lạc bộ nhỏ chính là dễ lựa nếu như xỉ sổ cổ là ở lyon như vậy nhà giàu phòng chứng không có 10 triệu không bắt được đến một hơi quyết định a stò dơ cô xà cô cùng mù xạ xỉ sổ cổ tiến cử công việc sau khi ly thống phạm điên cuồng vòng người vận động rốt cục tạm thời có một kết thúc lão lý cùng trợ thủ thờ giang an dê trở lại nịu cá sổ city lúc này vì là ngày m ư tháng b Châu chuyển có tức chuyển thị nhượng không lệnh khiếp Âu rơi trên người tin tới bóng trường ngừng đá sợ z Ace Dino h u nuộc n đừng g Milan San s、si、r trước o nhanh đón nhất thủ xuất sắc nhất thế giới. cầu sắc AC i m ông chủ Betlusconi ưu ái z o n a d i n o đã là mọi người đều biết bí mật tuy rằng đã từng hơn trăm triệu báo giá không có đem mang tới San s i r o thế nhưng tại đây cái mùa hè italy thủ tướng rốt c ụ c được tội nguyện d ù sẵn nghệ gì chỉ dùng 1850 t a nắm bảng anh giá cả phải đến trước Barcelona quốc vương kỳ thực ngoại trừ z o n a d i n o ở ngoài a c Milan ở chuyển nhượng thị trường còn làm thinh hai cái ngoài dự đoán mọi người sự tình đầu tiên là từ chelsea thuê trở về ngày xưa kẻ phản bội u k r a i n e đầu đạn hạt nhân sông c h é n c o thứ hai san sizo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn linh giá trị bản thân đào được ace nan hạt nhân tiền vệ trụ f l a m i n i để giáo sư heger sầu na o vỡ ức mà cùng lúc đó a c milan lão h o à n g i a inter milan ở cùng nhân đại t h ú c muzino và ở bên dưới cũng bắt đầu rồi trắng trận thu mua đem châu âu dưới bóng đá rào thành một mảnh hồn thủy có thể chính là trả thù n i ệ u cá sổ từ chelsea đ à o g ó c t ư ờ n g cờ rẽ bộ mọi người hành vi inter milan chủ mới x o á y mục đại thúc đem mục tiêu đặt ở n i ệ u cá sổ trên người inter milan 1.000 euro báo giá chim khách cầu thủ chạy cánh giờ uff inter milan 25 triệu euro báo giá t h i ệ m điện sát tay m ặ t cổ ẩn muzino phi thường yêu thích tác phong cường tráng chim khách trước e LA alan sở mít muzino cho rằng chim khách hậu vệ taylor có thể trở thành samuel tốt nhất hợp tác nước anh truyền thông che ngợp bầu trời chuyển nhượng đưa tin để nữ cá sổ ct i y rơi vào một mảnh trong khủng hoảng chim khách các cổ động viên dồn dập đổ bộ nữ cá sổ chính thức trang ép nhắn lại hy vọng câu lạc bộ cao tầng có thể lưu lại mấy vị này đội bóng cầu thủ chủ lực vì là sắp đến tám trăm linh chín mùa giải chuẩn bị sẵn sàng bốn nữ cá sổ huấn luyện viên trưởng văn phòng ha ha này thật đúng là b ả o ứng a chúng ta ở bên ngoài đại đào người khác góp tưởng không nghĩ tới hiện tại của nhân đại thúc lại bắt đầu đào ta góp tưởng a gác ngẫm lại đi cỡ nào mê người tiền mặt đang ở trước mắt v ư n g đầy lý thống phạm ngồi ở trên ghế nhét lên hai c h â n nhìn trước mắt inter mi lan câu lạc bộ phát tới báo giá phát một mặt có thể rào rạn khà khà a lan đường các ngươi nói ta là bán vẫn là không bán bán vẫn là không bán không thể không nói một câu vào giờ phút này lao lý dâm đãng vẻ mặt lại như là một cái bán đi đầu đêm quyền l ã n g nữ có điều trợ lý huấn luyện viên a lan s ớ giờ vừa nhìn lý thống phạm một bộ tao bao vẻ mặt còn tưởng rằng lao lý di n động bán cầu thủ chủ lực ý nghĩ vội và tận tình khuyên nhủ điệu tiến vào dán le cái này mùa giải chúng ta muốn đối mặt ba tuyến tắc chiến cục diện coi như là bỏ qua trong nước cục thi đấu Còn lý ạ i UEFA u c thông g i ả phạm nhìn giờ mặt mày ủ rũ ráng vẻ cười ha ha lại quay đầu hỏi tổ lọ xì đường cái nhìn của ngươi thế nào ta chuyển nhượng bộ chủ quán các hạng nếu như ngươi có thích hợp thay thế bổ sung ứng cử viên đúng là có thể cân nhắc inter milan báo giá lý thông phạm đâm chiêu địa nhìn giờ nhìn lại một chút đường đột nhiên trong lòng hơi động trong giây lát đó nhớ tới đến ở inter milan trong trận thật giống có một tên fm 2 0 0 9 h ệ thống hướng mình để cử cao tiềm lực tiểu yêu sao không ở phương diện này làm làm văn đây nghĩ tới đây lý thống phạm thay đổi trước chuyện cười vẻ mặt cầm lấy trước mắt ba phân phát nắm cẩn thận nghiêm túc quan xem ra ân 15 triệu báo giá ruff hai m ư ơ triệu báo giá michael havê n 18 t r i ệ u báo giá sở t v n Taylor. xem ra muzino làm chủ inter milan sau khi hiển nhiên muốn phục chế hắn ở chelsea đánh ra một mảnh vô địch giang sơn 433 hai cánh cùng bay trận hình nợ dạ thụ dĩ chuyển biết thao tác trọng điểm đều là quay c h ú n g quanh bộ này trận hình đến tiến hành vì lẽ đó anh tuấn bồ đào nha cùng nhân đại thúc n h ì n c h ằ m c h ằ m giờ uff á o ẩn cùng sở ti vần taylor không phải là không có đạo lý giờ uff đã từng một lần làm u z i n o ở sở tempford b u r i t thời đại trọng yếu đại tướng sau đó a bu hiểm không có minh tinh khí chất không đủ hàng hiệu mới bán tháo cho nữ cá sô mùa giải trước ireland khoái m ã ở tờ giờ mi ở lit biểu hiện có thể nói kinh、diễm. vì lẽ đó một lòng muốn ở inter milan tái hiện hai cánh cùng bay quồng nhân mời chào bộ hạ cũ chi tâm không thể nghi ngờ mà hai người khác bên trong khôi phục đỉnh cao mạch của ẩn ở phản công nhanh bên trong trí mạng tính đồng dạng là một quồng nhân trong lòng hai tiền đạo người được chọn tốt nhất còn sợ ti vần taylor ở trải qua năm 2008 ở h r o sau khi toàn bộ châu âu không có một cái nhà giàu không muốn đem vị này đột nhiên xuất hiện thiên tài trung vệ ôm đồm vào trong túi trong g i â y lát này lao lý trong lòng xoay chuyển lên tới hàng ngàn hàng vạn cái ý nghĩ áo ẩn cùng sợ ti vần taylor khẳng định không thể bán người trước là hiện tại nữ cá sổ l a n h tụ ở ý n l ầ n tam đảo có không gì sánh được danh vọng mà người sau là chính mình khâm định tương lai nữ cá sổ l a n h tụ muốn khai sáng đại h ý thức thời đại hai người kia là đội bóng ngắt không thể thiếu hòn đá tẳng cứ như vậy chỉ có từ giờ uff trên người làm văn cẩn thận tính toán mùa giải sau đội bóng đường biên có marcelo juan mata bộ đồn kỳ chờ tuổi trẻ thiết tiềm lực vô hạn tinh binh cường tướng đã hai mươi tám tuổi giờ uff muốn cùng mùa giải trước như thế ngồi vững vàng vị trí chủ lực rõ ràng đã không thể nguyên bản lao ly còn dự định để giờ uff phát huy đội viên cũ đi đầu mô phạm tác dụng trợ giúp chính mình dạy dỗ tân cầu thủ thế nhưng hiện tại inter milan báo giá vừa đến m à đường ngươi lập tức trở về phục inter milan báo giá michael cùng tay l o r đều là đội bóng hàng không bán từ chối tất cả báo giá còn giờ uff mà như ngươi vậy hồi phục mục đại thúc ngàn b ạ n ở dâu cộng thêm bọn họ đội bên trong trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tiểu tướng david santon có thể tiếp tục tiến hành hiệp thương cần phải ký xuống tên này gọi là sạn tần tiểu tử ngay s n g lý thống phạm đưa ra cuối cùng đáp án tố lò xì đường lập tức đẩy cửa mạ ra bắt tay tiến hành công tác mà đội bóng khác một bá chủ alan sợ thì lại rốt cục thật dài mà thở ra một hơi cũng còn tốt áo ân cùng tay lơ đều bị lưu lại lần đầu nhìn một chút lý thống phạm phát hiện vị này ra chính đang hướng về phía chính mình cười sâu xa sợ xức sở đột nhiên cũng hiểu được chính mình là lo lắng sẽ bị loạn a người điên ly là người nào làm sao sẽ làm những người bán tháo cầu thủ chủ lực t h i ề n cận hành vi có điều lại nói ngược lại cái t i ế gọi là sạn tần tiểu tử đến cùng là thần thánh phương nào lý thống phạm lại không tiếc số tiền lớn cũng phải ký lại đây cùng inter mi lan giao dịch tiến hành rất thuận lợi tuy rằng muji nô phi thường xem trọng cái này vừa bị đội thanh niên huấn luyện viên trưởng dù sẽ b ẹ bạ d ẽ s、si、ì đề cử đến đội chủ lực 16 tuổi tiểu tướng david santon thế nhưng hai tương cân nhắc bên d ư ớ i cùng nhân vẫn là lựa chọn hiện tại dù sao ireland khoái mã giờ uff ở hiện giai đoạn đối với hắn ở mỹ a thuận lợi đặt chân trợ giúp to lớn nhất ngày 21 t h á n g 7, inter milan cùng nữ c a sổ hai bên câu lạc bộ đồng thời ở từng người trang ép trên tuyên bố chuyển nhượng tin tức nữ c a sổ ireland cầu thủ chạy cánh giờ uff chuyển nhượng nợ dạ tù gì, mà inter milan trả giá là m ư triệu euro tiền mặt cộng thêm mười s á tuổi trẻ huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ david santon. tuy rằng đồng dạng là một bút hơn 10 triệu cấp chuyển nhượng thế nhưng cũng không có ở châu âu giới bóng đá gây nên quá to lớn quan tâm tại đây cái hừng hực mùa hè chỉ có cờ ziti a n o zonano chuyển nhượng cho khôi h ả i cùng gì là đi nộ chờ siêu sao bóng đá nhà giàu trọng lượng cấp chuyển nhượng mới là các truyền thông quan tâm tiêu điểm vì lẽ đó ở nước anh trong nước chỉ có số ít mấy nhà truyền thông hơi hơi nói ra vài câu hơn nữa đưa tin trọng tâm đông đ ả o tập trung ở c ù n g nhân muzino thành lập hoàn toàn mới nở dạ tù gì mặt trên giờ uff gia nhập liên minh bị coi như là tăng mạnh mỉ áp lực công kích cử động một trong cho tới david s a n t o ngoại trừ số rất ít thân thiết nhất cái inter mi lan f a n bóng đá ai biết hắn là cái nào viên hành mà đối với lý thống phạm tớ nói có thể ký xuống sàn tần tuyệt đối là niềm vui bất ngờ vị này 16 tuổi hậu vệ cánh phải tuy rằng tuổi còn trẻ thế nhưng ở fm hai n h r ă m l i h ệ thống bên trong trước mặt năng lực lên đến 154, m à ẩn tại năng lực càng là khó mà tin nổi 190 t r chín ì n h fm bóng đàn đối với sàn tần đánh giá vì là có thể trở thành hồng bờ l á c k kinh mạ đ i a n h ỉ thức thống trị cấp hậu vệ tiền cảnh có thể dòm ngó một đốn như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra l a u l i dám khẳng định ở sau đó tám trăm linh chín mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm cái này gọi là david sạn tần thiên tài là có thể ở new cá sổ một tiếng hót lên làm kinh người để mục q u â n nhân hối hận thanh ruột sau đó tin tức tốt liên tiếp từ new cá sổ chuyển nhượng bộ chuyển đến mà new cá sổ phan bóng đá nhìn câu lạc bộ trang web trên từng ngày từng ngày thêm ra đến dẫn viên tin tức nhạc không ngậm mồm vào được ngày 22 tháng 7, ả y new cá sổ năm trăm năm mươi vạn euro tiến cử cơn lốc đội ngôi sao mới ra vihe bà Newcastle năm trăm vạn bảng anh tiến cử m o s c o w ê kép k cùng nga đội tuyển quốc gia hai lần hạt nhân cầu thủ rủ g ì dơ cô ngày 26 tháng 7, người điên li li gờ một đào bảo vật năm trăm vạn bảng anh tiến cử pa r i s s a i n t g e r mẩn ngồi s a o mới mạ mạ đủ s ạ c o hai triệu euro tiến cử tủ lụ sệ giữa sân cầu thủ m ũ xạ x ỉ sô cô Newcastle ở thời gian ngắn như vậy bên trong một hơi nuốt vào năm tên cầu thủ rốt cục gây nên châu âu truyền thông chú ý thế nhưng làm chuyên gia gọi t h ú môn cẩn thận phân tích sau khi rốt cục mỗi một người đều không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra đối với lý thống phạm chuyển nhượng sách lược đại thêm trảo phúng James Lillner, Giờ UFF v v người liên li ở cuối mùa giải trước cùng cái này kỳ chuyển nhượng một h ơ i bán đi mùa giải trước chí ít tám tên xung kích lũ e f a của tuyệt đối cầu thủ chủ lực nhưng vẹn vẹn mua được một đám lao già cùng thắng nhóc lẽ nào hắn thật sự muốn làm ạ kẹn oe gơ đệ nhị nếu như người trung quốc muốn dựa vào cái đám này ba mươi tuổi trở lên cùng mười tám tuổi trở xuống các cầu thủ thực hiện lưu cá sổ phục hưng vậy hắn sẽ sáng tạo mùa giải này châu âu năm giải đấu lớn buồn cười lớn nhất đương nhiên cũng không phải là một mảnh phê bình tĩnh nước đức kỷ cơ đúng là nói một câu công đạo nói có thể sân bóng một bên thượng đế thật sự có thể dựa vào một đám em bé bé dù sao ở người điên ly trên người xuất hiện tạm kỳ tích đã quá nhiều rồi ở không tám không chín mùa giải tối đáng để mong chờ trong đội bóng của chúng ta có lý do gia nhập hiện tại này chi mới tinh lựu cá sổ đáng tiếc đối với lý thống phạm như vậy đã đem ra mặt tu luyện so với gia dự quan tưởng thành chỗ rẽ còn dày hơn nín nhịn nam tới nói các truyền thông chê cười không những không thể g i a o động đem nịu cá sổ so tạng hóa tuổi trẻ hóa quyết tâm trái lại càng thêm gia tốc lao lý dẫn viên công tác ở kết thúc trên một giai đoạn dẫn viên công tác sau khi lao lý lại một lần nữa thông qua fm 2 0 0 9 h ệ thống xem kỹ bây giờ nựu cá sổ phát hiện đội bóng hậu trường thực lực còn cần tăng mạnh đội hình dự bị bạc nhược đáng thương một khi phát sinh thương bệnh đem ảnh hưởng nghiêm trọng đội bóng chiến tích tiền vệ trụ phương diện ngoại trừ đã có chút giàn mua mạ c á y lẹo dĩ nhiên không có một cái đem ra được đang tuổi phơi p h ớ i cầu thủ chủ lực đây đối với ưu hai b 1 2 m ư t r ậ n hình lao lý tới nói quả thực không có thể tha thứ liền thông qua liên tiếp tìm tòi cùng sử dụng fm bóng đàn báo cáo so sánh lao lý cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở hai người trên người mục tiêu thứ nhất là 23 tuổi nước pháp tiền vệ trụ lạt đi ở dạ vị này trước cầu thủ chelsea bởi vì bất mãn mu di nhô đem thả ở hậu vệ cánh phải vị trí mà mạnh mẽ rời đi sở k e m phất bờ d i t ở mùa giải trước mùa đông kỳ chuyển ngượng lấy hai triệu bảng anh giá rẻ gia nhập liên minh theo b ở lưu đối thủ một mất một còn đều là biết một thành viên arsenal arsenal thế nhưng t i ế c nối chính là nửa cái mùa giải tới nay lạt ở arsenal đồng dạng không có được đầy đủ ra trận cơ hội tuy rằng giáo sư heger xem trọng hắn tiền đồ cùng tiềm lực thế nhưng ở hắn phía trước sắp xếp tạ bờ dị gà chờ tuyệt đối chủ lực vì lẽ đó vị này vừa gia nhập liên minh a r s e n a l không tới năm tháng tính cách cầu thủ đã thông qua có môi giới thả ra phong thanh cố ý muốn rời khỏi a r s e n a l hiện nay tờ rơ mi ở lít bọt mù chính đang dòng chống khua chiêng điệu theo đuổi vị này tân mạ kệ lèo fm 2 0 0 9 h ệ thống đối với trước mặt năng lực 170, t tận tại năng lực 180 lạt đi ở dạ đưa ra đánh giá rất cao cho rằng hắn hoàn toàn có thể trở thành cùng đỉnh cao thời kỳ mạ kệ là sánh vai cùng nhau thức siêu cấp tiền vệ trụ vì lẽ đó lao ly đối với lạt đi ở dạ h ứ n g thú phi thường cao hiện tại duy nhất trở ngại là giáo sư heger có thể hay không đồng ý đem vị này tiền đồ vô hạn cầu thủ bán cho newcastle dù sao lão lý từng ở hy lạp v à đ e n s â n vận động ổ l i m t ỷ cổ cướp đoạt đá xe nan châu âu cút vào bân ngoại trừ l à t đi dạ lý thống phạm coi trọng người thứ hai tiền vệ trụ dự bị cầu thủ nhưng là chính mình ở rio majit thời đại bộ hạ cũ dễ đồ đồ hai thế phép n ă n đô gà gỗ bởi david beckham cùng mạ hạ mã đủ đi ơ dạ tồn tại từ mùa giải trước tới nay gà gỗ ở b e t ma bờ tháng ngày liền trở nên không tốt lắm lên riê chủ xoái c ạ kéo lộ hiển nhiên đối với argentina thiên tài cũng không thích m a mùa giải này phất kiêu hùng xào đi cạm kéo lộ mời mọc người đức sật tở sau khi gà gỗ ở bet ma bơ địa vị tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào c ù n g tiến cử lạt đỉ ở giả tình huống hoàn toàn ngược lại gà gỗ vấn đề ở chỗ bản thân của hắn có nguyện ý hay không từ bet ma bơ chịu thiệt n e w c á s ổ l a o lý ở trong lòng mưu tính một phen lập tức triển khai hành động ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm năm ư ơ i ba, đen, ba đen, mùa hệ chuyển nhượng tri dẫn viên kết thúc chương ba t m ù a hệ chuyển nhượng tri dẫn viên kết thúc sự tình quả nhiên cùng lý thống phạm suy đoán như thế hoeger kiên quyết từ chối hướng về nựu cá sô bán ra không an phận cầu thủ lạt đi ở ra lấy giáo sư tầm nhìn cùng thấy xa tự nhiên rõ ràng điệu b ế t đem tân mạ cây lẹo chắp tay đưa cho người điên ly là một cái cỡ nào chuyện nguy hiểm mùa giải trước nựu cá sô ở giai đoạn cuối cùng quyết chí tiến lên mười tháng liên tiếp đã đầy đủ để b i ế t bốn các thành viên kinh hồn b ạ t vĩa nếu như tùy ý người điên ly dựa theo hắn ý nguyện của chính mình đi chế tạo một nhánh lý tưởng bên trong đội bóng như vậy phỏng chừng sau đó bít bốn thành viên đều sắp trở thành bồi thái tử đọc sách té đi nhân vật vì lẽ đó tuy rằng ngaeger không cách nào ngăn cản cái khác đội bóng bán ra cầu thủ cho người điên ly thế nhưng nếu lạt đi ở dạ ở arsenal cái kia tất cả còn phải hắn định đoạt bởi vậy người nước pháp không chút do dự mà một hơi từ chối nữu cá sổ 600 vạn bảng anh báo giá nhưng lấy đồng ý khác một nhánh tờ r ờ mi ở lít h o t mù bốn r ă m năm mươi vạn bảng anh báo giá sự tính đến một bước này liên quan v ớ i tân m ạ k g lẹo thời hạn không có vượt qua một tuần lệ chuyển nhượng đánh rằng c ó đến đó tìm tới dấu trầm tròn tuy rằng lạt đi ở dạ bản thân càng thêm nghiêng về gia nhập liên minh người điên ly n u cá sổ thế nhưng lần này hắn nhưng không thể xem năm tháng trước quảng trường trái phải the bờ lúc như thế đến áp chế e g e r bởi vì cùng lúc đó cùng c h a s s i hợp đồng chỉ còn dư lại bảy tháng không giống hắn hiện tại cùng asean asean hợp đồng còn có ba năm mới đến kỳ có điều trải qua chuyện này là cùng e g e r quan hệ xem như là triệt để vỡ tan nếu lạt đ ỉ ơ dạ vô vọng lý thống phạm không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn mà đưa mắt nhìn sang fét nando g ạ g ô ngày hai mươi sáu tháng bảy tây ban nha mazit giữa trưa mặt trời cực nóng ẩm ẩm ẩm ba lột bỏ mái tóc dài gà gỗ cũng không có cùng cái khác đội hữu như vậy lợi dụng mùa hè nghỉ ngơi thời gian ra vào bãi biển khách sạn đi hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh mà là một người ở lại majit sở voss city trụ sở huấn luyện tiến hành tăng cường huấn luyện dưới ánh mặt trời lòng mang giấc mơ thiếu niên chính đang chạy mồ hôi hai năm trước khi hắn đẩy dễ đổ đổ hai thế mỹ dự cùng nam mỹ dưới bóng đá kỳ vọng cùng đồng bào higuain cùng rời đi vạm bà thảo nguyên đến mang b e t ma r b mơ gia nhập liên minh r i ê n majit vốn cho là gặp thật cùng thần tượng dễ đổ, đổ như vậy ở bét ma mơ đánh ra một thế giới thế nhưng ai biết ngoại trừ cái thứ nhất mùa giải ở người điên l y giới trướng được không ít ra trận cơ hội biểu hiện ra thải ở ngoài đón lấy tình thế chuyển tiếp đột ngột cạm k é o lộ cho rằng hắn phòng thủ không rất cứng lãng một lần đem hắn vững vàng mà đặt tại trên ghế dự bị thật vất vả italy danh xoáy rời đi m e s t m a m b e thế nhưng mới tới nước đức chủ xoáy sật tờ tựa hồ nắm giữ ý tưởng giống nhau r i ê n majid đội chủ lực hai mươi bảy tên cầu thủ chỉ có số ít ba bốn người không có nhận được đại xoáy mới sật tờ điện thoại mà gạ gỗ chính là một người trong đó cơ nào rõ ràng tín hiệu giờ khắc này tuy rằng vẫn ở lại majid sờ o s t city trụ sở huấn luyện tiến hành nỗ lực tăng cường huấn luyện. Thế ngày h ư n lúc n gạ gộ trong lòng một n m ả hai mươi bảy tháng nhiều bảy newcastle g n c chính thức trang web lần thứ hai bước ra một cái khiến hết thể chim khách phan bóng đá vui mừng muốn điên dẫn viên tin tức r a o mazit argentina tiền vệ trụ fedrando gạ gỗ đem lấy tám trăm năm mươi vạn euro giá trị con người chuyển nhượng gia nhập liên minh newcastle ký kết bốn năm lương tuần bảy vạn bảng anh tin tức này cuối cùng cũng coi như là ở nước anh truyền thông trung gian gây nên chấn động bởi vì gác gỗ không giống với t r ư ớ c không có ở năm giải đấu lớn chứng minh quá chính mình hở cổ cầu thủ cũng không giống với jonah nomad se locher người già yếu bệnh tật tuy rằng argentina tiền vệ trụ ở rio mazit biểu hiện không có đạt đến thế nhân kỳ vọng độ cao thế nhưng thực lực của bản thân vẫn cứ là nhất lưu trình độ vốn làm y ê u cầu đồng sơn tái khởi lao phu nhân j u ven t u s chính đang hỏa l ạ t l ạ t theo đuổi argentina tiền vệ trụ không nghĩ tới nửa đường rết gian lựu cá sổ cái này trình rào kim cướp đi ngựa vằn quân đoàn hầu như tới tay con mồi kỳ thực liền ngay cả đánh cướp du ven tú hậu trường hắc thủ lý thống phạm chính mình cũng không nghĩ tới gạ gỗ chuyển nhượng gặp thuận lợi như thế trước đó lao lý nguyên bản còn lo lắng gạ gỗ không muốn rời đi chúng tinh lóng lánh xa hoa xa xỉ b é t mâm ơ ai biết mình một cú điện thoại đánh tới sau khi vẫn chưa nói hết mấy câu nói gạ gỗ chính mình nhưng đ ổ i khách làm chủ đưa ra gia nhập liên minh l i ị u cá sổ ý nghĩ bất ngờ kinh hỷ ở sau đó cùng thờ lo gentino nói chuyện nhưng là thuận lợi hơn nhiều nín nhị nam cùng phất kiêu hùng quan hệ chính ở vào tuần trăng mật kỳ rất nhanh sẽ ký kết một phần tám trăm năm mươi euro tiền đặt cọc hai triệu euro còn lại sáu trăm năm mươi vạn theo giai đoạn hai mươi bốn tháng trả hết chuyển nhượng hợp đồng từ lao l ý bắt đầu thao tác cụ thể đến chính thức chuyển nhượng đặt h à n h này t ổ n g cj a nhà giàu du ven tú hơn một tháng đều không có quyết định xem ra khó khăn cực kỳ chuyển nhượng lại ở ngăn ngắn 24 tiếng bên trong liền bị người điên ly bắt lần này p h ạ m là biết chuyển nhượng tin tức người biết chuyện không khỏi lại một lần nữa than thở người điên ly năng lượng khổng lồ cùng cầu thủ sức hiệu triệu mà bờ giờ mi ở lít cái khác câu lạc bộ các cổ động viên thì lại chỉ có thể trong đáy lòng l é n l ú ô n toán giận chính mình không có một minh tinh cấp huấn luyện viên ở lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tư thế tiến cử gà gỗ sau khi mùa giải này lý thống phạm đã mua vào không thấp hơn mười tên đội viên mới thế nhưng nữ như cá sổ dẫn viên công tác, cũng không có kết thúc ngày 28 t h á n g 7, sân bóng sctg huấn luyện viên trưởng văn phòng cuối mùa giải trước bán phá giá cầu thủ tổng cộng vì là chim khách mang đến 64 triệu bảng anh thu nhập chuyển nhượng mà dùng cho tiến cử ronaldo bộ đồn kim mọi người chỉ tiêu tốn 38 t r i ệ u bảng anh coi như là lại t r ụ đi tháng 7 tiến cử gạ gô mọi người chi phí còn lại chuyển nhượng tài chính hơn nữa lao hiệp sĩ giôn hồn 20 triệu bảng anh lao lý trong tay chí ít còn xuất lại 28 t r i ệ u bảng anh chuyển nhượng tài chính trên ghế sofa chuyển nhượng chủ quán tố lò xì đường chính đang cho lao lý tính sổ ạch nói như vậy lẽ nào chúng ta hiện tại lại là người có tiền còn sót lại nhiều như vậy lý thống phạm trận to hai mắt t n g hồng trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi đường ngươi có không có tính sai chúng ta thật sự còn có nhiều tiền như vậy khẳng định không có sai quân sư quạt mo kim chim khách chuyển nhượng chủ quản tổ lò xi đường chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh hắn bên người tóc xám trắng lao nhân một mặt khẳng định ta nghĩ vẫn để cho tài vụ chủ quản david tư đế phàm nạp tiên sinh nói với ngươi minh một hồi tốt hơn liền khuôn mặt gàn bướng ông lão tư đế phàm nạp lấy ra dày đặt một s ấ tư liệu từ âu phục trước trong túi móc ra kính đọc sách từ từ mang theo sau đó h á n g r ộ n g một cái bắt đầu rõ ràng địa báo cáo khắc k h ụ c ghi chúng ta quanh thời gian này thông qua bán ra cầu thủ từ trên thị trường chuyển nhượng thu hoạch tài chính vì là ngoại hạng anh v é vào cửa cùng tiếp sóng chia làm ngoài ra bởi vì ngươi cùng m i c h a e l mọi người ở trên ớ rô biểu hiện đội bóng ao đ ấ u cùng vật kỷ niệm tiêu thụ tình huống phi thường lạc quan tính đến hiện nay tổng cộng vì là tám t m ù a giải bộ phiếu tiêu thụ hết sạch Ảch, thuận tiện nói một câu có thể lời nói nắm chặt kiến nghị câu lạc bộ cân nhắc mở rộng sân bóng mà ngươi ở dẫn viên phương diện đã tiêu tốn n ă triệu bảng anh hai hạng chống đỡ chụp sau khi hơn nữa dôn hồn hiệp sĩ đầu tư câu lạc bộ trong sổ sách trên còn sót lại năm nghìn bảng anh năm mươi triệu bảng anh n g ắ m lại fm hai nghìn l i chín hệ thống đề cử những trong veo đó yêu nhân lao lý theo bản năng mà hỏi một câu nói như vậy chúng ta còn có tiền mua người trên lý thuyết nói là như vậy thế nhưng ta cho rằng câu lạc bộ trong chương mục tốt nhất có thể có ba nghìn vạn bảng anh trở lên vốn lưu động ngài biết cầu thủ tiền lương đối với câu lạc bộ tới nói cũng là một cái gánh nặng rất lớn t à i vụ chủ quản tư đế phàm nạp mặt không hề cảm xúc địa cho mình kiến nghị lý thống phạm gật gù tỏ ra hiểu rõ ở tiến cử jona â u cùng gạc b Bộ có điều coi như là như vậy đã đại đại vượt qua lý thống phạm mà muốn nguyên bản lao lý còn tưởng rằng đã sớm hoa thành nghèo rất ngồng tới đây ngẫm lại new cá sổ hiện hữu đội hình nếu cũng không có thiếu phí chuyển nhượng như vậy kế hoạch lúc trước phải thay đổi một hồi lý thống phạm trong lòng có tính toán ngày ba mươi một tháng bảy kế người điên ly tiếp tục đ ấ t tiền 10 triệu euro tiến cử sct tỷ tớ b ậ t rẹn nịt đội 27 tuổi hạt nhân cầu thủ hắn dẹ ạ savin đây là tích dở cổ sau khi người điên ly từ đông âu đảo đến người thứ hai cầu thủ 10 triệu giá trị con người đối với một cái vẫn không có ở năm giải đấu lớn chứng minh quá chính mình cầu thủ tới nói đã là một cái giá trên trời ngày 3 tháng 8 sunnib abt lại một tên chúng ta chưa từng nghe nói cầu thủ trẻ bị người điên ly mang tới n u c á s ổ 20 tuổi sợt gặt tiền vệ trụ sả mỹ khe đi ra lấy 550 vạn ơ dô giá trị con người gia nhập liên minh chính khách theo bản báo phóng viên điệm kéo kiểm chứng 20 tuổi khe đi ra mùa giải trước mới từ sơ tập g ặ t đội thanh niên trên đ i ề u mang đội chủ lực ở bảy trăm tám mùa giải bundesliga bên trong vì là sơ tập g ặ t ra trận 2 a i m ư thứ đánh vào một bóng như vậy số liệu ở bundesliga cũng không được tốt lắm cái này mùa hè lý thống phạm dẫn viên số lượng cùng tốc độ tránh ra tờ giờ mi ở lít cái khác đội bóng huấn luyện viên thẻ t h ù n g nhưng mà ngay ở toàn bộ ý lần tam đảo truyền thông cùng f a n bóng đá còn đang suy đoàn cái kế tiếp xuất hiện ở sân bóng fc tjm đồng thử quân thành viên sẽ là ai thời điểm nữ cá sổ câu lạc bộ trang ép trên rốt cục bước ra đến rồi người điên ly chính mồm lên tiếng câu lạc bộ đã tiến cử có đủ nhiều cầu thủ để ứng phó d à i lâu không tám không chín mùa giải các điều chiến tuyến thi đấu bắt đầu từ hôm nay nữ cá sổ dẫn viên chính thức kết thúc không tám không chín mùa giải nữ cá sổ đem làm cho tất cả mọi người khiếp sợ phải biết mục tiêu của chúng ta cũng sẽ không vẹn vẹn là uefa cút khiêu chiến trần trụi khiêu chiến người liên l i lời nói này hiển nhiên là ở hướng về truyền thống bán kết phát sinh khiêu chiến ngoại hạng anh bên trong ngoại trừ nữ cá sổ đáng để mong chờ ở ngoài mùa giải này nước thái tổng lý thạc xỉn vùng tiền như g á c vì là vợ lưu Manchester City đội trước sau từ Thee b l l u c h e s i tiến cử g ì t a Philipp từ Rio Magistri tiến cử Vincent Comani chờ một nhóm lớn thực lực phái hạt tướng quân hùng cùng nổi lên tình hình rối loạn đã hiện chỉ cần từ chuyển nhượng tập trung vào đến xem sắp đến 0809 m ù a giải chính là đánh vỡ Thee b l l u c h e s i quỷ đỏ mu Thee Zedli vờ bull cùng a r s e n a l a r s e Nan bốn chi độc tú cục diện có hy vọng nhất một cái mùa giải đóng lưu cá sổ chuyển nhượng trước cửa sổ sau khi cầu thủ nghỉ ngơi sắp kết thúc ly thống phạm đem rất nhanh vùi đầu vào mùa giải bắt đầu trước trận đấu giao hữu cùng đội bóng rèn luyện bên trong đi có điều trước đó lao lý nhất định phải về nước một chuyến cái này mùa hè lý thống phạm bận đ i ị u không có thời gian về đến xem cha mẹ hơn nữa dựa theo tổ lọ xì đường sắp xếp hoạt động thương nghiệp kế hoạch có một ít trong nước đại nôn hoạt động chở lao lý đi thực hiện ngoài ra lao lý còn muốn đi gặp một người một cái nàng đã nhớ nhung dòng dã một năm t r linh sáu tháng hai mươi ba ngày mười tám tiếng người lao lý m u ố n biết trong khoảng thời gian này bên trong đến cùng phát sinh cái gì ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm năm mươi b ố lý thống、phạm、mỗi tình đầu chi chuyện xưa như xương khói t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố lý thống phạm mối tình đầu chi chuyện xưa như sương khói to lớn màu trắng bạc máy bay ở bắc kinh thủ đô sân bay quốc tế hạ xuống lý thống phạm một thân một mình từ lữ khách trong đường nối đi ra rất nhanh sẽ nhìn thấy như là núi thịt như thế chất đống ở cách đó không xa điểm chân nóng trông lấy chờ tiểu mập mạp thượng quan trạch triệt không nghĩ tới hơn một năm thời gian không thấy lao đệ l ý thống công lao cái này há mồm ngầm miệng mẹ ta đã nói bạn học vóc người càng thêm khổng l ồ sau mười phút chạy ở bên ngoài đường vòng bên trong bùng xe tên mập thượng quan trạch triệt vô chính mình xa hoa trang trí bản mẹ xe đét xe thương mại vui dạo rực mà khoét vang kha lý ca ta xe này thế nào ta bỏ ra hơn ba mươi vạn mời cao nhân tiến hành cải trang cao nhân cải trang lý thống phạm trên giới đánh giá một phen ân xác thực cái này đều hận không thể toàn bộ dán lên nam phi kim cương đỏ trong buồng xe trang trí trang bị xác thực quá nhiều phạm là là một cái cùng xa cực muốn người có thể nghĩ đến đều có có điều lão lý jin chính kỳ quái chính là tiểu mập m ạ p tại sao không nói chính mình câu kia thiền ngoài miệng đang buồn b ự c đây tiểu mập m ạ p lại há mổm mẹ ta đã nói nam nhân liền muốn học t h ư ở n g thụ lão lý trên trán hát tuyến hiện lên đúng rồi lý ca ngươi làm sao một người trở về cũng không mang theo cái vệ sĩ a trợ thủ a cái gì này nếu như bị truyền thông hoặc là phan bóng đá biết ngươi đến rồi trung quốc ha ha phỏng chừng ngươi trong mấy ngày này nhưng là khỏi muốn thoải mái một giây đồng hồ một phẩy ba tỷ nhân dân trung quốc tuyệt đối phải coi ngươi là thành gấu trúc tham quan cái đủ mới bằng lòng bỏ qua lý thống phạm thân thể lùi ra sau sau l ư n g trên g h ế xếp đặt một cái tư thế thoải mái đường quá bận thống công lao cũng không có thời gian bên cạnh ta không có những người khác lại nói lần này về nước tin tức chỉ có một mình ngươi biết nếu như bị người khác biết nói tới chỗ này lao lý cô y xếp đặt lên mặt tàn bạo mà từ trong hàm g i n g bỏ ra một câu hử tiểu mập m ạ là... được ngừng lý thống phạm phất tay một cái đánh gây tiểu mập mạp lại lại được rồi thiệm thiệm hồng tinh đại trung hoa khu thủ tịch tổng tài đại nhân những chuyện này nói sau ta để ngươi làm sự tình làm xong chưa tiểu mập mạp nhất thời một bộ hiểu rõ vẻ mặt vẻ mặt gian rảo địa cười xấu xa từ bên người túi công văn bên trong móc ra vài tờ tư liệu đưa cho lao lý q u á i khang q u á i điều địa cảm thán một câu kha kha anh hùng khó qua ải mỹ nhân cái nào không nghĩ tới sân bóng một bên thượng đế người điên ly lại cũng là cái đa tình hẳn, giống ha ha từ khi tiếp nhận cái tiêu mỏng manh mấy tờ giấy sau khi bốn phía thế giới tất cả âm thanh đều từ lý t h ố n g phạm trong thai biến mất rồi tiểu mập mạp nói cái gì lao lý một câu nói đều không cùng nghe vào cả người một phần trăm ngàn tinh thần toàn bộ tập trung ở giấy a b mặt trên nguyên lai、like、ngươi vẫn còn thật tốt sau một ngày, n g ọ đường c bên Trấn, phải là tới đại cử vẫn từ kỳ liên sơn tuyết phong đỉnh dẫn hạ xuống quần quận dòng lũ thoải mái hành lang hà tây tạng lớn đồng ruộng mà bên trái như là bao la bắt ngát màu vàng lóng mạch hải hoàng sán sán dâu ở thần phong khẽ vớt dưới nhấc lên từng trận cuộc sống đồng ruộng địa lũng đã có dậy sớm nông dân thu gặt chăn ra Xe là sau hai mươi ô n Thị phút cái kêu một tòa đựng lý thống phạm tuổi hấu thơ ký ức khu nhà nhỏ đã xuất hiện ở trong tầm mắt lý thống phạm người lái bạ sặt từ đại hồng cư một tòa vừa có thể dung một chiếc đại lý xe xử cầu đá nhỏ trên quẹo vào đi rất nhanh sẽ đến chính mình sân cửa đây chỉ là một tòa rất phổ thông thủ một kết cấu tiểu viện vốn là lý thống phạm là muốn mời người một lần nữa sửa chữa lại một bên thế nhưng lúc đó cha lý anh cùng mẹ hà phượng đều phản đối đ à n h phải thôi cửa trước nhận được điện thoại hai vị lão nhân đều vui dạo d ự c mà chờ ở nơi đó lý thống phạm đẩy cửa xe ra nhìn thấy mẹ hà phượng cười mặt tươi cười địa đỡ không cửa đứng ở nơi đó mặc trên người rất phổ thông nát hoa quần áo trong một cái vải thô tạp dề thắt ở bên hông tấn tóc đã có chỉ bạc cảnh tượng này cùng hắn trước đây mỗi một lần đại học nghỉ đông về nhà tình cảnh là như vậy tương tự một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu nhất thời không nhị được mũi đau xót cha mẹ t h ầ người lao Lý vào đ ú n lúc n một, như một nhà rất vui mừng vào nhà biết nhi từ phải quay về hà phượng đã dọn dẹp tràn đầy một bản lớn cấm nước có điều khiến lý thống phạm cảm thấy bất ngờ chính là hắn lại ở trong phòng phát hiện một cái bất luận làm sao cũng không nghĩ tới người sở vũ vi ngươi làm sao sẽ ở lão lý đầu góc mơ hồ lỗ mạng mất mất liền hỏi một câu sở vũ vi vốn là chính đang mang thủ mang cước địa dọn dẹp bày ra bắt đũa nghe thấy lao lý vừa nói như thế trắng non trên khuôn mặt hồng hà lui xuống cố ý cả giận nói nghe nói ngươi trở về thật xa tới xem một chút người quen cũ làm sao ly đại giáo luyện không hoan nghênh a â sao có thể chứ nói sai lão lý nạo nạo sau gáy cười lấy lòng bất ngờ ha h a nhắc không là kinh hỉ kinh hỉ vũ vi nha đầu đến rồi chừng mấy ngày tiệu tử ngươi thời gian một năm không trở về nhà Còn k hai ô n chúng g cho Vũ Vi lại đây bồi đây t h a láo ngày ó i chuyện thêm Hà h n à, mẹ p ư ợ rất, rõ r bất mãn, địa đập nhi tử một quyền, sau đó nháy máy mắt.、Lý、thống tức mãn, máy nhi quyền, nháy không phải người ngu, lập tức liền địa đập đó sau lập phạm phải Lý n mình n g mẹ ý tứ, có điều Vi. Ai, và Vũ à sở đều qua. là lặng lẽ à. nhà ngày cái cùng cái thích kia kia Thời gian trôi Hai nhã bên trong thư ở sau yêu thích hưởng thụ xa hoa tiểu mập m ạ n thượng quan trạch triệt ở nông thôn chờ không quen tự mình trở lại trong thành phố đi tới mà sở vũ vi ở mẹ hà phượng lần nữa giữ lại bên dưới miễn c ư n g lưu lại lão lý nhà cũng không ở điểm cư dân trên mà là độc trang tử hơn nữa lý thống phạm hết sức biết điều không có nói cho bất luận người nào chính mình trở về sự tỉnh vì lẽ đó cũng không có lung ta lung tung người tới q u á y r à y vì lẽ đó thật vất v ả rảnh rỗi lý thống phạm chuyện gì cũng không sai đem lưu cá sổ cùng đội tuyển anh tất cả dườm ra sự vật đều hoàn toàn v ứ t qua một bên mỗi ngày nhạc vui cười hớn hở địa bồi tiếp cha lý anh mẹ hà phượng đến đồng ruộng địa lũng đi giả vờ giả vị địa thao túng một ít việc nhà đông trước kia trong nhà hai mươi năm mẫu ruộng từ chối đi hai mươi mẫu cha lý anh lưu lại rời nhà gần nhất năm mẫu ở bên trong loại điểm trái cây dao dưa bình thường nhàn liền đi trong đất linh lợi ngược lại cũng tự sướng trong nháy mắt ba ngày đã s ngày thứ ba buổi chiều lý t h ố n g phạm đột nhiên đến rồi hứng thú muốn đi xem trước đây đến trường lúc trung học mẹ hà phượng chen mắt đem đỏ cả mặt vũ vi nhát đầu cũng đẩy mạnh h o a sát tiểu t ử thúi cố gắng mang vũ vi đi dạo lý t h ố n g phạm phát hiện mẹ càng ngày càng có trở thành một tên huy chương vàng bà và mối tiềm chất bốn không nghĩ tới chính là tòa này không đáng chú ý tiểu học giáo bồi dưỡng được người cái này mười ba ước người trung quốc toàn dân thần tượng a sau khi xuống xe đi tới liêu hà trung học cửa trường sở vũ vi nhìn một chút ngay chính giữa đã bởi vì mưa do tập kích có vẻ điểm thất vọng cứu bốn tầng lớp học cố ý cười t r ê i ghẹo ly đại giáo luyện ngươi bây giờ áo gấm về nhà có thể muốn ra điểm hết u y tạo phúc tăng tử báo lại trường học cũng nha lý thống phạm khẽ m ỉ m cười chỉ vào xa xa trên thao trường thể dục thiết bị cùng càng xa xăm một tòa đẹp đẽ hai tầng tòa nhà nhỏ nói rằng những thứ đồ này tổng cộng tiêu tốn ta hai triệu giờ mờ bờ, ngươi có tin hay không nhiều như vậy đủ đủ một lần nữa nắp một tòa phương tiện hoàn toàn mới trường học mới sở vũ vi giật này cả mình h ừ n ta cũng là muốn như vậy có điều chính phủ xã người có thể không cho là như vậy tình huống như thế ở trung quốc quá thông thường không nói cái này ha ha ngươi xem cái k i a mấy gian xem ra hở tiểu kho hàng lúc trước hay là chúng ta ký túc xá đây hai người xuống xe cùng trong cửa cụ ông đánh một tiếng bắt chuyện tùy ý bước chậm ở trong sân trường rất nhanh sẽ đi tới lớp học mặt sau lý thống phạm chỉ vào một gian đen t h ủ i lùi thấp bé thổ một kết cấu nhà t r ệ t vô hạn hoài niệm mà nói rằng lúc đó ta liền ở tại căn phòng này bên trong mùa h è lại nhiệt mũi lại nhiều mà đến mùa đông ha ha phích nước nóng bên trong nước sôi đến buổi sáng đều sẽ đông thành băng còn có nơi này xem lúc trước nơi này là trường học duy nhất nước sôi p h ỏ n g mỗi ngày buổi tối rơi xuống tự học buổi tối tất cả mọi người đều sẽ tới nơi này xếp hàng đánh nước nóng người có thể bài một cái trường lòng vào lúc này là nam sinh cơ hội tốt rất nhiều tiểu tử đều là thừa cơ hội này để tới gần chính mình vừa lòng nữ sinh cướp trợ giúp nữ đồng bào múc nước sở vũ vi lẳng lặng mà nghe lý thống phạm hướng mình kể ra tuổi thơ của hắn tựa hồ dần dần mà cảm giác được chính mình khoảng cách người đàn ông này càng ngày càng gần một loại gọi là cảm giác hạnh phúc lặng lẽ lan tràn thiếu nữ cánh cửa lòng thế nhưng đột nhiên sở vũ vi đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt địa nói chính mình cao t r u n g thời gian lý thống phạm nhìn chằm chằm cái kia đã d ị xét loang lổ vòi nước rơi vào trầm tư làm sao lẽ nào lúc trước l ý đại giáo luyện lại cũng ở nơi đây cố ý lấy lòng quá một vị bạn học nữ sở vũ vi giả vờ dễ dàng hỏi một câu vốn là thiếu nữ là muốn hóa giải một chút đột nhiên trở nên không khí trầm mặc đương nhiên trong giọng nói chưa chắc không có tìm hiểu trước mắt nam từ này yêu đương sử y tứ thế nhưng ai biết lý thống phạm thành thật địa gật g ủ không sai ta lần thứ nhất gặp phải nàng chính là ở đây nàng h ừ n bạn gái nhìn bên cạnh nam tử trên mặt cái kia một vệ không tự chủ được nổi lên mang theo ngọt ngào mỉm cười sở vũ vi trong lòng đột nhiên một trận mơ hồ làm đau liền nghe lý thống phạm nói tiếp vào lúc ấy ta còn ở đọc ca một là một cái mười phần hôn tiểu tử mỗi ngày đánh nhau gây sự lao sư không muốn còn ta các bạn học cũng sợ sệt a nói hai người vòng qua này một loạt thấp bé nhà t r ệ n đi tới mặt sau sân bóng rổ bên cạnh tuy rằng hiện tại là trường học được nghỉ hè thời điểm thế nhưng x ỉ mảng bản chấp và phô chế mà thành trên sân bóng diện còn có một đám c h a y c h a y tiểu tử chính đang dưới ánh nắng trói trang vô cùng phấn khởi mà chơi bóng đây là một đám mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên mặc trên người kỳ quái quần áo giữ lại cổ quái kỳ lạ tiểu tóc đại thể đem tóc mình n h u ộ n thành màu vàng màu đỏ thậm chí màu xanh lục hiện nhiên tại đây cái thâm sơn cung cốc làm trong thành thị lớn bọn nhỏ đã cầm áp t ố t một bên nghe âm nhạc một bên hành chu đồng tối eo bu mới ma hết tọa bên trong đạo hương một bên gặm kẹ nụ kỳ thời điểm nông thôn nhỏ bên trong bọn nhỏ còn ở thật sâu mê luyến từ địa si đi điểm thuê đến điện ảnh cố sự bên trong gà rừng cùng trần hảo nam lý thống phạm chỉ vào trên sân bóng há mồm mầm miệm thao tao tao ta đệch mẹ ng quay đầu nhìn sở vũ vi tiếp tục nói n g ư ơ i nhất định không sẽ nghĩ tới ở ta cùng bọn họ như vậy tuổi tác thời điểm so với bọn họ còn muốn k h ô n g bằng vào lúc ấy những tên q u â n đồ các kẻ yêu thích thành lập một ít không hiểu ra sao ban phái đại gia mô phỏng theo điện ảnh bên trong xã hội đen đại lão như thế cắm vào hương nhỏ máu kết nghĩa luôn cảm giác mình rất vi phong xem ai không hợp mắt lập tức mang theo h u y n h đệ cầm ống t u y ế p một côn đi giáo h ấ n tuổi trẻ ngưng cuồng luôn cảm thấy thiên vương lão tử đệ nhất chính mình lão nhị kéo bẹ kéo lũ đánh nhau thời điểm căn bản không biết nặng nhẹ có rất nhiều lúc đều là bất chấp hậu quả hạ từ thù Ta đã từng đã ha ha, đường đường ha ha, sở vũ vi trên mặt tràn ra hoa lan như thế nụ cười sán g lạn kỳ thực đây mỗi người khi còn bé đều từng làm rất nhiều chuyện hoang đường khi hắn sau khi trưởng thành quay đầu lại lại nhìn phỏng chừng ngay cả mình đều cảm thấy buồn cười có điều nói thật ta còn thực sự không nghĩ tới thời cấp ba ngươi lại là cái kia dáng vẻ đúng rồi ta rất hiếu kỳ vậy ngươi cuối cùng làm sao sẽ thi được nở cờ đại học kha kha thanh long đường đường chủ đại nhân phải biết nở cờ đại học không phải là một tên lưu manh liền có thể thi đậu trường học hừm nếu như ta vào lúc ấy tiếp tục tiếp tục sống phỏng chừng bây giờ c ũ n g rất nhiều cái khác ngay lúc đó h ắ c long băng a bạch hổ minh a cái gì đầu nhỏ đầu như thế hiện tại đã ôm nhi tử t ngác ngác h cô gái kia liên địa phảng phất một đoá tỏa ra yên lặng mùi thương hoa tuyết liên lạc lặng, lặng mà nở rộ ở lý thống phạm trong ký ức cô gái chính là nàng sở vũ vi chậm rãi rõ ràng cái gì hừm có một ngày buổi tối rơi xuống tự học buổi tối mọi người đều l i ề u mạng cướp múc nước đương nhiên không người nào dám dành với ta thủ hạ ta huynh đệ giúp ta đánh được r ồ i nước đang chuẩn bị rời đi đột nhiên để ta nhìn thấy nàng nói tới rất buồn nôn ngược lại lại như rất nhiều máu cho tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong nói như vậy thế nhưng đó là một loại cảm giác rất kỳ quái nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn ta liền không thể ngăn chặn địa t h í c hắn h sau đó mới biết nguyên lai nàng là trước một ngày vừa chuyển giáo đi tới liêu hà trung học, học sinh trung học có điều không có cùng ta một tiểu đội nàng là từ thành phố lớn chuyển đến nhà trường học của chúng ta cùng chúng ta trước đây gặp hết thể nữ sinh đều không giống nhau ở trước đó liêu hà trung học chưa từng có cô gái ở mùa hè mặc váy từ khi nàng đi tới trường học ngày thứ ba hầu như hết thể nam sinh đều thích nàng lý thống phạm thấp giọng tố nói mình cái kia đoạn t h ầ m mến lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu sở vũ vi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó một cái từ thành phố lớn đến n o n g ánh long lanh cô gái lại như kiêu ngạo công chúa như thế đi vào một đám chưa từng thấy thị trường c h a y c h a y tiểu tử trung gian không có bất luận cái nào nam sinh có thể chống đối loại kia mị lực toàn giáo nam sinh đều yêu thích hắn thế nhưng ta là vận khí tốt nhất cái kia có một lần bọn họ lớp học tiết thể dục ta liền trốn học ngồi ở sân thể dục bên cạnh len lén nhìn nàng kết quả đang tiến hành nhảy ngửa gỗ trộn g i n vận động lúc nàng từ trên ngửa gỗ ớt t xuống chân ngắt tay cũng sắp phá giáo viên thể dục cùng các nàng ban bạn học đều hẳn rồi cuối cùng ta xông tới đưa nàng c o n lấy một đường kiệu nước đưa vào trấn vệ sinh viện kha kha sau đó chúng ta cũng chậm chậm quen thuộc ha ha ngươi nói ta có phải là rất may mắn sở vũ vi sắc mặt bụi bã bởi vì nàng nhìn ra được lý thống phạm đang nói câu nói sau cùng thời điểm trên mặt đắc ý vẻ mặt sở vũ vi đang suy nghĩ Cái i t nói g nàng, đến cùng đến như thế nào là thế cái xuất sắc cô c một xuất gái, có thể thay nhẹ như vậy đ ổ phải như thâm người đến bên nàm này tử vậy chung ả m t ì n s a đó, ta mặt dày mày dày d ạ đây ị a ta nhau, ta xin gái, điều, lại đi Nói nàng làm chính mình bạn gái, nàng không có đáp ứng. Có điều, nàng khuyên ta không muốn lại đi đánh nhau, để ta cố gắng học tập. Nói chung làm có Có cố học đáp để đ tập. nàng yêu cầu ta làm rất nhiều ta không thích việc làm ta nghe theo ha ha ta liền thanh long băng cũng giải tán l i ê n như vậy quá một năm biểu hiện của ta để cha mẹ cùng lao sư đều hạ phá kính mắt mà ta cùng nàng quan hệ cũng biến thành càng ngày càng tốt đáng tiếc sau đó xảy ra chút bất ngờ khi chúng ta lên tới lớp mười một sau khi có một cái trước đây vẫn cùng ta lẫn nhau thấy ngứa mắt lưu manh ở cửa trường học ngăn nàng hiến một bó hoa tươi sau đó bắt đầu mỗi ngày mang theo một đám tên côn đồ cắt ké mặt d à y mày dạn địa dây dưa quay d à y nàng ta trong cơn tức giận bệnh cũng phạt vào q u ê n hứa hẹn quá nàng không đánh nhau nữa ôm một cái ống tuyếp đem tiểu tử kia đánh vào bệnh viện sau đó sẽ một lần bị tóm chặt đồn công an sau đó phụ thân bán đi trong nhà duy nhất đáng giá mười con dương vay tiền bỏ ra hơn vạn nguyên lại là nhận lỗi lại là để tiền mới dựa vào quan hệ từ đồn công an đem ta cho làm ra đến khi ta ở trại tạm giam thời điểm hy vọng nhất sự tình chính là nàng có thể đến xem ta thế nhưng mãi cho đến sau mười ngày ta bị phụ thân làm ra đến đều không thể đợi được nàng ở giữa có mấy cái trước đây cùng ta quan hệ tốt hơn minh đệ đến xem ta mang đến nàng nói nàng đối với ta phi thường thất vọng không muốn gặp lại được ta sau đó để ta càng thêm không nghĩ tới chính là chờ ta một lần nữa về tới trường học sau khi mới biết nàng cư nhiên đã chuyển trường rời đi ta không biết nàng đi nơi nào từ đó về sau cũng ở không thể liên lạc với quán nàng nói tới chỗ này lý t h ố n g phạm đột nhiên quét qua trên mặt cô đơn đội tuyệt vời ý vẻ mặt quay đầu hỏi sở vũ vi ngươi đoán sau đó làm sao nghe đến đó đã tâm loạn như ma sở vũ vi mất tập trung ứng phó rồi một câu sau đó làm sao ha ha lý thống phạm nợ nụ cười không phải ta nói quát ta dám khẳng định người bình thường đụng tới chuyện như vậy nhất định sẽ trở nên x a sút làm về trước đây lưu manh có điều ta nhưng vừa vặn ngược lại tuy rằng nàng đã mang theo thất vọng đi rồi thế nhưng ta đã đáp ứng nàng lời nói nhưng không thể không làm được kha kha từ cái kia sau khi ta thành toàn bộ trường học tối ngoan chăm chú nhất học sinh ở hai năm sau khi thi đại học càng là lấy tháng sáu năm hai tám điểm tuyệt đối điểm cao thi vào nở cờ đại học trở thành liêu hà trung học xây trường hơn bốn mươi năm tới nay duy nhất một cái thi vào trọng điểm đại học học sinh này ở lúc đó náo động toàn bộ liêu hà hương chủ tịch xã đều tự mình làm ta phụ thêm đại hồng hoa ha ha mãi cho đến cao trung bạn học tan vỡ tụ hội trên uống nhiều rồi rượu mới có một cái theo ta quan hệ tốt vô cùng anh em khóc lớn lấy ra một phong thư hướng về ta xin lỗi giải thích nói nàng lúc trước chuyển trường thời điểm để cho ta đáng tiếc lúc đó ta cái kia anh em cũng yêu thầm hắn liền lặng lẽ đem lá thư đó tắng lên vận mệnh tựa hồ cùng ta mở ra một trò đùa thế nhưng ngươi nhất định không sẽ nghĩ tới càng thêm chuyện khó mà tin nổi ở sáu năm chi sau đó phát sinh lạ i như ta ở trước đó vẫn tin chắc ta cùng nàng có một ngày nhất định sẽ gặp lại như vậy ta lại thật sự ở tây ban nha thành phố ma dít đầu đường cửa hàng ẩm thực bên trong lại một lần nữa gặp phải nàng lý thống phạm nói tới chỗ này bắt đầu trở nên mặt mày hớn hở sáu năm trôi qua rất nhiều người rất nhiều chuyện đều trở nên xa lạ thế nhưng khi ta ở m ọ đèn hổ lì đầy bên trong gặp phải nàng đầu tiên nhìn liền nhận ra mà nàng cũng trong nháy mắt nhận ra ta bên người sở vũ vi lúc này đã tâm loạn như ma nguyên bản cái này đứng ở bên người nàng nam nhân tựa hồ trong c h ư ớ c mắt trở nên cách nàng càng ngày càng xa ngày mùa hè nắng nóng không hề che chắn địa chiếu vào trên người nàng xa xa sân bóng rổ trên Tiểu thế hôi, răng hèn đạn chờ dù môn, còn ở chảy mồ hôi, thế nhưng chờ chảy dù mồ ở sở vũ vi nhưng ư giác cảm đ rất n g tò r n lệnh giá. s sao? Sao a mò tại sao lại đi rồi lẽ nào ngươi không muốn nàng nàng nói phải đi nếu không nói cho ta nguyên nhân ta đương nhiên thì sẽ không đi hỏi nàng ta tin tưởng nàng nói tới chỗ này lý thống phạm đột nhiên túi đầu khẳng định muốn a có điều thời gian sáu năm cũng trở lại đây một năm rưỡi tính là cái gì sở vũ vi đột nhiên n ở nụ cười vậy bây giờ đây hiện tại ngươi còn chờ được sao ừ m không biết tại sao ta đột nhiên không muốn đợi thêm lần này trở về ta nhất định phải đi thấy nàng ta đã mất hứng chia lịa tháng này g có thể hỏi một chút nàng tên gọi là gì sao vương thanh hòa ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm năm mươi sáu viên mãn giải quyết trở về tờ giờ mi ở lip chương ba trăm năm mươi sáu viên mãn giải quyết trở về t ờ giờ mi ở lít sở vũ vi đi rồi ở hai người du lãm lao lý trường học cũ liêu hà trung học sau khi ngày thứ hai tuy rằng mẹ hà phượng lần nữa giữ lại thế nhưng cái này ở tha hương nơi đất khách quê người ma dít nhận thức thiếu nữ vẫn là mang theo một khang khó mà diễn tả bằng lời tình cảm rời đi lý thông phạm nhà tiểu tử t h a n h thật khai báo ngươi có phải là bắt nạt vũ vi nhà đầu có hơi thất vọng mẹ hà phượng nghi thần nghi quỷ địa dùng một loại thẳng thắn văn dùng chống tự tử nghiêm vẻ mặt nhìn chằm chằm lý thông phạm ngôn từ lao lý vẻ mặt nhìn ra điểm vấn đề đến không có lao lý đang hoàng trị trọng địa dựng thẳng lên ngón tay làm ra xin t h ờ trang Thề thốt phủ người h thể chứ, khà khà, ậ n con n sao trai của có à ngài mà. là i hiểu đi, điều chiếm chính còn cũng có có không thể Quên bận rõ ra xem mù tâm, đ ta ta ợ c nói à. Người đứa nhỏ này sau một ngày lan châu thị a quá thế kỷ thành nơi ở xa hoa nơi ở tiểu khu tiểu mập mạp thượng quan trạch triệt không có tim không có phổi địa cờ trộm nhìn lại danh đỉnh đỉnh người điên ly lại như là hồi hộp chạy trốn binh lính như thế một mặt sốt sáng mà vang lên đệ mười sáu tòa biệt thự cửa phòng ai nhỉ thông qua video điện thoại xác nhận sau một vị bảo mẫu dáng dấp a di mở cửa xin hỏi ngài tìm a i ừ m a di ta là thanh hòa bằng h ư u tới xem một chút hắn liên muốn gặp được n g à i nhớ đêm mong người kia lý thống phạm tâm đột nhiên n h ẹ tùng tùng tùng chỉ lo trước mắt vị này a di nói một câu há nàng không ở hoặc là cái gì khác n mời đến ngài chờ ta đi gọi tiểu thư lý thống phạm ở bảo mẫu a di dẫn dắt đi tiến vào lầu một phòng khách thay đổi dép sau khi ngồi ở phòng khách gỗ điệu màu ghế ngồi các loại vương thanh hòa trong nhà hiển nhiên tài lực không、ý. biệt thự trang trí cổ kính độ nội thất một thể toàn bộ là gỗ điệu màu kết cấu buổi sáng màu vàng nóng k i a sáng từ cửa sổ thủy tinh bên trong ôn nhu địa chút xuống đi vào trong phòng khách tính đáng sợ đợi mười mấy phút ai biết ngoại trừ vị kia bảo m â u a di ở ngoài to lớn trong biệt thự lý thống phạm lại không có nhìn thấy những người khác vào lúc này phản phất có một thanh trống nhỏ ở lý thống phạm trong lòng go nổi lên tướng quân lệnh y nhân gần ở bên người nhưng không nhìn thấy từng giây từng phút đều là d à y vỏ gian g i ắ c la đẩy cửa phòng ra âm thanh nay một tiếng đặt ở bình thường được không nghe thấy được tiếng vang lúc này lại ở lý thống phạm trong đầu giường như thế tràn ngập ra ngầm đầu lên phát hiện vị kia bảo m â u a di đẩy một chiếc tinh xảo xe đẩy đi ra mặt trên một mặt mỉm cười nhìn mình người không phải vương thanh hòa là ai lý thống phạm trong lòng hơi hồi hộp một chút xảy ra chuyện gì vì sao lại là xe đẩy nói như vậy hiện tại đã không thành vấn đề trong phòng khách lý thống phạm nhẹ nhàng vỗ về vương thanh hòa gầy gò gò má tại sao không nói cho ta ngươi lại không phải bác sĩ lại nói coi như ngươi biết rồi có thể có thời gian bỏ xuống đội bóng tới chăm sóc ta à? ấm áp ánh mặt trời bên trong vương thanh hòa ngẩng đầu lên cướp ở lý thống phạm nói chuyện trước tiếp tục mỉm cười nói còn nhớ một ngày kia ở ma dít ước định của chúng ta sao mặc kệ ngươi đang làm gì nhất định phải trở thành một ưu tú người ta không hy vọng ngươi ở chính mình xuất sắc nhất thời điểm bỏ lại công tác tới chăm sóc ta hơn nữa là một phần ngươi như vậy yêu thích công tác、ừ. đẩy ta đi ra ngoài hóng mát một chút ba vương thanh hòa đột nhiên rào hoạt địa cười cười để ngươi ly đại giáo luyện làm một lần bảo mẫu thế nào tình nguyện cực kỳ lý t h ố n g phạm đẩy xe đẩy đi tới tiểu khu công viên bên trong sáng sớm v i gió thổi vào mặt hơi có chút lạnh giá thế nhưng từ năm tuyển bên kia núi chậm rãi bay lên mặt trời đỏ nhưng mang đến ấm áp kỳ thực ở tây ban nha gặp phải trước ngươi thần a lấy phong vi phất cô bé này cối sợi tóc vương thanh hỏa ngồi ở xe lăn nhẹ nhàng hướng về phía sau cái này nàng trong cuộc sống quan trọng nhất nam nhân kể ra cái kia đoạn ác mộng như thế chuyện cũ bác sĩ nói cho ta loại bệnh này rất khó trị liệu mà khi lúc u mới một tấc anh quá nhỏ hiện hữu kỹ thuật năng lực không cách nào thông qua làm giải phẫu cắt bỏ duy nhất phương pháp chỉ có để nó tiếp tục mở lớn đợi được ba tấc anh trở lên mới có thể làm giải phẫu c ắ t bỏ có điều đây là một loại phi thường mạo hiểm cách làm chuyên gia cũng không cách nào bảo đảm đợi được nó dài đến ba tấc anh sau khi gặp ở ta thân thể bên trong tạo thành ra sao phá hoại có thể còn chưa kịp làm giải phẫu ta đã bị nó ăn đi ngươi có thể tưởng tượng sao mỗi ngày đối mặt gần trong gang tấc t ử thân uy hiếp ta còn nhất định phải duy trì tâm tình k h o a n khoái mỗi ngày đều muốn quay về tấm gương cười quay về có thể nhìn thấy cùng người đồ vật cười không thể kích động tâm tình không thể có kịch liệt biến hóa sau đó ta là ở nhận không được liền bắt đầu khắp nơi đi du lịch milan dubay sau đó ta lại ở mazit gặp phải ngươi lúc đó ta liền đang nghĩ n à y nhất định là trời cao đáng thương ta đưa ngươi đưa đến trước mắt của ta nói tới chỗ này vương thanh hòa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lý thống phạm cười nói ngươi có biết hay không ta ở trước đó có cỡ nào ghi hận ngươi cao trung chuyển trường thời điểm rõ ràng cho ngươi để lại liên hệ địa chỉ nhưng là sáu bảy năm qua ngươi lại không có cho ta viết quá một phong thư làm sao biết ở thành phố mazit đầu đường mộ đẹp nhờ ô ly đầy nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn liền không hề chống lại đ i ệ tha thứ ngươi lý thống phạm vô hạn trang điểm đ i ệ khà khà cười ngươi nhờ và không phải người cái k sau, thường thường sau, sau đó ta nhất định phải mỗi ngày đi tiếp thu một quãng thời gian hóa liệu vì là giải phẫu làm chuẩn bị lý t h ố n g phạm đột nhiên nhớ lại đến làm sơ ở hai người c h i ê n l i ệ u mấy ngày trước có đến vài lần vương thanh hòa đều là một mặt m ỏ i mệnh rất muộn mới trở về giải thích nói là đi vì chính mình du ký tráng in biên tập bức ảnh bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là bệnh viện tiếp thu hóa liệu giải phẫu thời gian cuối cùng xác định có điều coi như là tối quyền uy chuyên gia cũng không chắc chắn nhất định sẽ thành công có thể ta gặp nằm ở trên bàn mộ vĩnh viết ngủ hơn nữa trước đó ta còn muốn tiếp thu lượng lớn hóa liệu vì là giải phẫu làm chuẩn bị rụng tóc buồn nôn nôn mửa ta nhất định phải ở chính mình xinh đẹp nhất thời điểm rời đi ngươi thế nhưng thế nhưng nói tới chỗ này vương thanh hòa đại ộ t n n thần ê n á dùng sau gáy tản nhẫn mà va vào một phát lý thống phạm đỡ xe đầy tay nhìn lao ly đau đến nghe răng trận mắt dáng dấp hì hì cười nói cười trên sự đau khổ của người khác ta liền biết ngươi sẽ là dáng dấp này ngày thứ hai ta rời đi mazit ở cha mẹ cùng đi đi new job tiếp thu trị liệu nhìn thấy ta lưu lại cho người tờ giấy chứ vì trừng phạt trước ngươi sáu năm không viết thơ cho ta đ á n g ghét hành vi ta quyết định để ngươi đón lấy chỉ có thể thông qua viết thư đến liên hệ ta t hừ hừ lý t h ố n g phạm đột nhiên không cười đưa tay vì là nữ hài đem một tia bị thần phong thổi loạn tóc đen văn thật trừng phạt ta ngươi là sợ sệt gọi điện thoại lúc ta thông qua âm thanh phát hiện cái gì có đúng hay không ta đoán ngươi lúc đó ở trên giường bệnh e sợ liền điện lời cũng không thể tiếp chứ lý t h ố n g phạm hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này gây yếu nữ tử nằm ở tối tăm trong phòng bệnh chịu đựng trên người to lớn đau đớn thỉnh thoảng rơi và hôn mê dáng vẻ vương thanh hòa thấy lý thông phạm đoán tám chín phần mười túi đầu không nói lý thông phạm ngẩu lên thích một hơi thật sâu năm t u y ể n bên dưới ngọn núi không khí trong lành hai tay đưa qua đến đỡ lấy vương thanh hòa gầy yếu vai được rồi quá khứ tất cả để chúng nó đều qua ba người xem hiện tại ta đã không phải cái tia x a thải sau khi liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi mà ngươi cũng dùng c ả n g ngoan cường mày liều không n h ư ờ n g mày dâu địa ở cùng khủng bố ma bệnh chiến đấu bên trong hoàn toàn thắng lợi chúng ta nên cân nhắc một ít càng thêm việc trọng yếu càng thêm việc trọng yếu chuyện gì vương thanh hòa bởi vì bệnh nặng mới khỏi mà trên mặt tái nhợt tránh ra một tia yếu kỳ ấm áp ánh mặt trời chiếu ở nữ hài gò má tấn ôn nhu tóc bị nhuộn thành màu Tiến đến v ư ơ lý thống phạm thấp nói đẩy xe đẩy hướng về trong biệt thự đi đến lúc đi ra vị kia từ mi thiện mục bảo mẫu a di đã thông báo vương thanh hòa bệnh nặng mới khỏi không thể lại bên ngoài nóc quá lâu n a m tuyền trên đỉnh ngọn núi cái kêu một vòng bừng bừng mà trên mặt trời đỏ càng ngày càng cao ngày mùa hè ánh mặt trời ở phía sau hai người lôi ra một đạo cái bóng thật dài cái bóng ở màu đỏ nham thạch phô chế trên sàn nhà thật chặt nối liền cùng nhau không có cái gì có thể đem bọn họ tách ra ngày hôm nay nhất định là một cái ánh mặt trời sán lạn một ngày sau ba ngày đi tới nước anh london trên máy bay tiểu mập m ạ p vẻ mặt gian dảo mà nhìn từ ba ngày trước bắt đầu liền vẫn đánh khoe miệng cười đáp hiện tại lý thống phạm giả vờ giả vị địa cảm t h ắ n một câu mẹ ta đã nói sòng bạc ra người điên tỉnh trường ra kẻ ngu si xem ra quả nhiên không sai à liền sân bóng một bên thượng đế cũng không thể ngoại lệ ai ai ai ai tâm tình thật tốt lý thống phạm không có cùng tiểu mập mạp tính toán ngửa đầu dựa vào trên ghế ngồi trong lòng k h ả k h ả vui vẻ quái nhiều chính mình hơn hai năm tâm bệnh đã tan thành mây khói k h ả k h ả lao tử sẽ làm toàn thế giới nhìn một cái ở tỉnh trường đắc ý sau khi người điên ly đến cùng khủng bố cỡ nào dô đen cầu đồng mỗi cuối trường, dô đen dô đen cầu đồng mỗi cuối trường, đen đen trường cùng người ly trường cầu cuối cầu cuối cầu vột vột v mỗi mỗi jonan đâu cùng người điên ly hí ngày mười tháng tám đây là một cái ba mươi vạn nựu cá sổ city dân chờ đợi dòng dã bốn mươi năm mươi thiên thắng này g buổi sáng cùng ngày một bên mặt trời đỏ từ bờ biển đông thuyền cảng phóng ra đệ nhất kia ánh sáng nhỏ yếu thì có vượt qua năm mươi nghìn nhiều fan bóng đá không thể chờ đợi được nữa vô cùng phấn khởi mà chen chúc ở sân bóng fctg các cổ động viên đường nối vào miệng lôi vào bởi vì vào hôm nay ở nơi đó cái kia ở mùa giải trước nửa phần sau từ trên trời giáng xuống ngăn cơn sóng giữ cứu lại chim khách thần tượng chủ xoáy người điên、ly. đem mang theo hắn tại đây cái mùa hè vì là nựu cá sổ vơ vét tinh binh cường tướng đến cùng f a n bóng đá gặp mặt ronaldo podolski c e r z e p o marcelo nay từng cái từng cái nựu cá sổ từ trước căn bản không dám hy vọng xa vợi tên đại biểu vĩ đại cầu thủ đem bắt đầu từ hôm nay p h ụ thêm bộ kia không biết khiến bao nhiêu nựu cá sổ người hồn khiên mộng nhiều trắng đen kiếm điều sam từ đó về sau vì là chim khách m à chiến sau ba tiếng dầm dầm dầm bốn là mặt trời vòng qua sân bóng fc tj á c trần nhà hướng về trong sân bóng ư ơ n g màu xanh lục trên sân cỏ bỏ ra tám trăm linh chín mùa giải luồng thứ nhất màu vàng trên khán đài năm mươi nghìn nhiều nựu cá sổ phan bóng đá s ô i trào bởi vì cái kia quen thuộc bóng người màu đen cái thứ nhất từ cầu thủ trong đường nối đi ra phía sau theo chính là trên khán đài trên mặt còn mang theo đáng yêu tàn nhang tân hôn thiếu phụ nghi lệ như là nghịch ngợm mai con như thế nhảy lên đánh trượng phu dôn nịu tần bay gà o g ử thượng đế h ô ni mau nhìn đó là ronaldo cái kia tóc ăn chính là vóc dáng thấp là marcelo có đúng hay không hoa、wow, tôn thị vương tử mặc vào nựu cá sổ đội phục dáng vẻ thật là anh tuấn rất hiển nhiên người t r u n g quanh như là rơi vào điên cuồng như thế sung sướng bầu không khí cảm hóa vị này nữ giới ngụy phan bóng đá nghi lệ chính hướng về tuổi trẻ trượng phu niệu tấn đắc ý khoe khoang chính mình cả ngày hôm qua bù lại bóng đá c h i thức lúc miễn cưỡng nhớ kỹ các ngôi sao bóng đá tên mỹ lệ tóc dài vung vậy ở mặt trời dưới xem ra như là màu vàng thác nước mà trượng phu cơ dôn niệu tần vào giờ phút này thính giác thị giác xúc giác thậm chí khiếu giác đều toàn bộ vùi đầu vào trên sân cỏ chính đăng lý thống phạm dẫn dắt đi hướng về các cổ động viên thu về các ngôi sao bóng đá trên n ư ờ i cho tới tuổi trẻ xe công cộng ty cộng bằng không có thể hắn gặp cố gắng cùng nghi lệ cái này nguỵ phan bóng đá thảo luận một chút mình và vô đồn k ỳ ai càng xoáy cái này xem ra càng thêm nguỵ phan bóng đá vấn đề trên sân hôn nhi mọi người để cho ta tới giới thiệu trên tinh cầu này vĩ đại nhất các ngôi sao bóng đá cùng các người gặp mặt bọn họ đem cùng hết thể nữu cá sổ người đồng thời ở đây ở sân bóng s c t g park hai sáng vĩ đại nhất vương triều làm cho cả châu âu ở nữu cá sổ trước mặt run r u dày lý thống phạm đứng ở trong sân bóng vòng như là chính đang diễn tấu một khúc tuyệt thế nhà khúc chỉ huy như thế cầm ông nói hướng về t r ậ ních s g m sân bóng bắt đầu một vừa giới thiệu đứng ở bên cạnh mình cầu thủ. la nập ngươi nhiều ẩm các cổ động viên dung trời tiếng hoan hô ba như là bom nguyên tử nổ tung sau khi sản sinh đám mây hình nấm như thế tràn ngập ở sân bóng sau đó hướng về toàn bộ nịu cá sổ ct phóng s ạ n g khắc lôi tư ba dâm dâm bốn bom nguyên tử lại một lần nữa nổ tung ba nhiều ngươi tư cơ bốn mã nhét lặc ả dứt ẻ a ngươi x a van sau bốn tiếng đến lúc cuối cùng một nhóm tiếng hoan hô nổ tung sau khi đã gọi đến cổ họng khàn khàn mất tiếng lưu cá sô các cổ động viên rốt cục chưa hết thỏm thèm mà đi ra sân bóng s c t g m h a mẹ ngươi nhanh b ấ m hắn ta một hồi nhanh để ta xem một chút chính mình có phải là đang nằm mơ gạo đáng chết ngươi dùng lớn như vậy sức lực làm gì khó có thể tin tưởng được ronaldo lại thật sự đi tới sân bóng s c t g m hát a cả đời này giấc mơ thực hiện không được ta đến mau mau đi c ư ớ p mua này mùa giải bộ phiếu đi h a nghe ta nói mọi người chúng ta tưởng tượng một chút cái này mùa giải giải đấu quán quân nên không phải hy vọng xa vời chứ tức chó cái gì gọi gì vọng là hy đoàn n nó mẹ l c h ú g thuộc về ta, t u về ề để r y người t h ố n bán quái đảng Đoàn n kết hết thẻ thôi. đi vẫn không có tản đi các cổ động viên so với bán vé sổ số c h ú n g rồi một trăm triệu bảng anh còn hưng phấn tú năm t ụ m g ba địa nghị l u ậ n người khó có thể che giấu trong lòng c ủ a n h ậ t mà ở phan bóng đá trung gian đến từ các đại ký giả tòa soạn môn tân cần nóng mật thỉnh thoảng ngăn cản phan bóng đá phỏng vấn dò hỏi chim khách các cổ động viên đối với cái này mùa hè người điên ly dẫn viên độ hài lòng đối mặt các ký giả phỏng vấn nữ cá sổ người cái nhìn duy trì độ cao nhất chi tính hắn chính là sân bóng sgtgêm các thượng đế không thể thay thế được Tóc để ăn mừng lần này phan bóng đá hội gặp mặt trên đầu chuyên môn mang thế kỷ trước niên đại tám mươi mỏ than đá công nhân đại hán chọc đầu quay về trước mắt so với mình thấp vài cái đầu gầy yếu gã đeo kính phóng viên thể hiện rồi chính mình kiện mỹ quăng hai con cơ màu trắng hàm răng tại sung mãn uy hiếp trong giọng nói loay hàn quang ba ba nói muốn hạ lệ lớn rồi gả cho thùng cơm tiên sinh bởi vì hắn là toàn bộ n i u cá sổ hoàn mỹ nhất nam nhân màu nâu tóc ôn n u mềm mại mà khoác lên ở bên thai xem c à i óng ánh long lanh thủy tinh em bé như thế bé gái c ư ờ i ở d â u rĩa rậm rạp tra trong cổ b a y về phóng viên thân tới được mịt rộ phồn bi b ô địa tuyên bố tương lai mình bạch mã vương t ử ứng cử viên nhà người chung quanh cùng phóng viên đồng thời ồn ào cười to bốn không nghi ngờ chút nào lý thống phạm tổ chức lần này hoàn toàn mới tân cầu thủ f a n bóng đá hội gặp mặt hiển nhiên phi thường thành công ý lần tam đạo các truyền thông đối với lần này p a n bóng đá hội gặp mặt làm đại độ dài đưa tin ronaldo mặc lệ là cùng cờ r ẹ m bộ này ba cái to lớn nhất bài cầu thủ trên người mặc nựu cá sổ trắng đen kiếm điều sam xuất hiện ở sân bóng s c t m các bức ảnh trở thành các phương tiện truyền thông lớn báo chí đầu bản đầu đề ra biên tần suất cao nhất hình ảnh mà tờ giờ mi ở lít danh nhân giả môn cũng r ồ n dập nhảy ra phát biểu cái nhìn của chính mình đã làm đặc biệt bình luận viên giải thích nhiều chàng lao lý đội tuyển quốc gia thi đấu trước tam sư quân đoàn c h u y ể n kỳ xạ thủ ghe di lại nở cờ không hề che giấu chút nào chính mình đối với người điên ly sùng bái ta dám nói ở toàn bộ nước anh giới bóng đá chỉ có người điên ly mới có thể đem nhiều như vậy thiên tài cầu thủ tụ tập ở bên cạnh hắn mỗi một cái ở bên cạnh hắn đá bóng cầu thủ đều biết làm một cái đánh đầu thăng đó ông chủ đá bóng là hạnh phúc g i ư ờ n g nào một chuyện ta nghĩ đây chính là ronaldo marcelo cùng fernando gạ gỗ từ thế nhân chú ý bé ma bơ đi tới newcastle nguyên nhân xuất đạo với newcastle từng ở nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối lấy cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên thân phận gia nhập liên minh qua trung quốc cam túc thiên đoàn ngựa thổ nước anh chuyển kỳ ngôi sao bóng đá t o g a s p o l đang tiếp thu hận nữu sở phỏng vấn lúc cũng không nhịn được nói tới hiện tại n e w c a s t h ừ n người điên ly xác thực một cái rất thú vị ta cảm thấy hắn rất có ta lúc tuổi còn trẻ phong độ nếu như ta tuổi trẻ hai mươi tuổi ta nhất định sẽ đi hiện tại liệu cá sổ đá bóng ta nghĩ ta nên có thể cùng cái kia thú vị khốn nạn phối hợp rất tốt ha ha chúng ta là cùng một loại người lao thẳng đến đánh bại phật căn s â m coi như chính mình suốt đời giấc mơ chim khách truyền kỳ chủ xoáy k e vin kỵ gẳng đối mặt the ổ xệ vợ phóng viên đồng dạng không có keo kiệt chính mình lời ca tụ cái kia khó có thể tin ra h ỏ a ở mùa giải trước âu c h a p h o t đã thực hiện giấc mộng của ta vì lẽ đó ta muốn cảm tạ hắn ta hiện tại là hắn trung thật nhất cùng mấy người h i ệ n nhiên người điên ly năm 2008 t r ê n e t dô xuất lĩnh đội tuyển anh đạt được thành công to lớn để hắn ở ỉ n h lần tam đảo thu được to lớn ủng hộ và n h â n k h í cho tới nước anh các truyền thông đều nghiêng về một phía địa đứng ở lao lý một bên liền ngay cả từ trước đến giờ soi mói xun nịu b ạ m tợ cũng không thể không cảm thán chưa từng có một cái huấn luyện viên trưởng có thể xem người điên ly như vậy thu được 50 triệu người anh c h ố n g đỡ huống hồ hắn vẫn là một cái ngoại tịch huấn luyện viên chúng ta không cách nào dự đoán e t dô sau khi kết thúc như vậy nhiệt độ vẫn có thể duy trì thời gian bao lâu thế nhưng hiện tại thống trị vợ giờ mi ở lit hơn 20 năm alex e r gison hiệp sĩ ở người điên ly trước mặt cũng đến đứng ở bên thời gian trôi qua rất nhanh tháng tám đã đi xong tuần đầu tiên vào lúc này tuy rằng châu âu chuyển nhượng thị trường quỷ bí phong vân biến hóa vẫn cứ hấp dẫn toàn thế giới vạn ngàn f a n bóng đá ánh mắt thế nhưng ở năm giải đấu lớn lập tức liền muốn kéo dài chiến mạc bối cảnh dưới các chi nhà giàu đã điều chỉnh công tác trọng tâm nhấc lên cuối cùng một làn sóng trận đấu giao hữu cao trào mà đem so sánh bên dưới lưu cá sô ở bởi vì lao ly ở sáu tháng bảy bận điệu ơ dô tình hình trận chiến không d à n h phân thân vì lẽ đó ở làm nóng người phương diện đã nghiêm trọng lạc hậu cùng ngoại hạng anh đối thủ của hắn duy nhất đáng vui mừng chính là ở lý thông phạm trở lại nước anh trước trong đoạn thời gian này a lan giờ đã đầy đủ địa thực hiện chính mình làm một tên ưu tú trợ lý huấn luyện viên toàn bộ nghĩa vụ mang theo mới cũ các cầu thủ tiến hành rồi có đủ nhiều khôi phục tính huấn luyện thân thể không dám ở thi đấu hữu nghị phương diện lưu cá sổ một chút cũng không cần s ầ u bởi vì lý thông phạm đầy đủ lợi dụng fm hai n g h ệ thống dối trá công năng tiêu hao hai m điểm, điểm số nhân phẩm chọn bốn cái ai cũng không sẽ nghĩ tới đối thủ đến tiến hành làm nóng người ngày 12 tháng 8, l i nil cá sổ sân nhà đá với bundesliga họp h ả i lính ngày 14 tháng 8, l i nil cá sổ sân nhà đá với rio mazit ngày 16 tháng 8, l i nil cá sổ sân nhà đá với inter milan ngày 18 t h á n g 8, l i nil cá sổ đá với l i g a một tù lụ sệ không thể không nói fm 2 0 0 9 h ệ thống có chọn mời thi đấu hữu nghị đối thủ chức năng này thực sự là một cái thuận bẩm x ô i gió đại sắc khí mà dựa theo fm 2 0 0 9 hệ thống dự đoán đá với rio majit cùng inter milan thi đấu tổng cộng có thể thu được vé vào cửa thu vào 260 vạn vé vào cửa cùng tv tiếp sóng thu vào thế nhưng lao lý vì có thể ở fm hai n h r ă m l i h ệ thống bên trong mời đ ư ợ c này hai nhà giàu có không thể không nhẫn nhị đau lòng đem 70% n h i ề u lợi nhuận chuyển n h ư ợ n g cho rio cùng inter còn lại hai cái đối thủ bên trong cùng họ phèn h ư ở n h thi đấu hữu nghị có thể thu được vé vào cửa thu vào 80 vạn b n g anh hai nhà câu lạc bộ chia đều mà cùng cái cuối cùng đối thủ liga một đội bóng tú lụ sẽ thi đấu hữu nghị thu được thu vào thì lại toàn bộ tặng cho đối thủ lấy tên đẹp new cá sô hợp tác với tú lụ sẽ bộ thứ nhất cử động kỳ thực là lao lý ở dùng hai triệu từ t ủ lụ sệ nơi đó l ừ a gạt đến ẩ n tại năng lực một chín t bốn i tiểu yêu mụ xạ xị sổ cổ sau khi lương tâm phát hiện bồi thường bốn dịp b ọ a tần trụ sở huấn luyện aha hoan n g h ê n các ngươi lần đầu tiên tới lưu cá sổ mọi người rất cao hứng chúng ta lại có thể lại cùng nhau vì là quán quân mà chiến kha khà ngươi nói đúng không đúng tên m ậ p jonano nhìn thấy lao lý ánh mắt thẳng tắp địa nhìn sang vội vã làm cái như thế là một cái nghiêm tư thế báo cáo ông chủ đúng ngươi nói rất đúng ha ha ha bốn cái khác cây búa môn cũng cười văng lên mạ mạ đủ xa cô mụ xạ xỉ xổ cổ chờ mấy cái vốn đang ở nhân là thứ nhất thứ khoảng cách gần đối mặt đại danh đỉnh đỉnh sân bóng một bên thượng đế mà căng thẳng không ngớt tuổi trẻ cầu thủ trẻ trong nháy mắt này cũng bị ông chủ lý thống phạm cùng thần tượng jonah nô một sướng một họa chọc cười tâm tình sốt u sáng ung dung không ít đúng đúng đúng đúng đúng đúng lý thống phạm theo thói quen vô vô tay sau đó bắt đầu phát biểu chính mình ở mùa giải mới thi chính đại cương ở trước mặt ta hai mươi bốn t i ể u tử có người đã ở đây phấn đấu một cái hoặc là mấy cái thi đấu thi đấu cũng có người chính là nửa tháng một tuần thậm chí một hai ngày trước mới đến căn cứ đưa tin có người đã cùng ta phối hợp quá rất nhiều thứ cũng có người nhưng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cái thứ ở trong truyền thuyết người điên ly trên mặt đến cùng có mấy cái đầu đ ầ u lao ly nói tới chỗ này cây búa môn lại bị c h ọ c cười có điều các ngươi yên tâm bắt đầu từ bây giờ ta đều gặp đối xử bình đẳng trước đây hết thệ đều không còn quan trọng nữa các ngươi đem ở nhớ kỹ một cái mùa giải bên trong ở sân bóng s c t g m các hoan hô cùng tiếng vỗ tay bên trong vì là thành phố này mà chiến đấu vì là chính các ngươi ở europa đại lục tiếng tăng cùng tiền độ mà chiến đấu ta cho phép các ngươi có ý nghĩ của chính mình thế nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tuyệt đối không nên nỗ lực tới khiêu chiến hiện tại đang đứng ở trước mặt các ngươi nói chuyện quyền lụy của người đàn ông này từ vừa mới bắt đầu vui cười đến hiện tại đằng đằng sắc khí lý thống phạm mục chuyển biến nhanh chóng khiến vẫn không có thích thướng hắn phong cách cây búa môn lữ lưới z o n a n d o lại một lần nữa không phụ lao lý kỳ vọng đ ị a đứng dậy ông chủ n g ư ơ i yên tâm là một người thời đại mới tốt đẹp thanh niên ta tuyệt đối đồng ý khuất phục ở ngài dâm i bên dưới từ trên băng ghế làm lên vì là vị trí chủ lực mà phấn đấu r o n a l o như thế cười vui vẻ đ i ệ một tỏ thái độ để rất nhiều tân cầu thủ đột nhiên ý thức được trước mắt vị giáo chủ này luyện thủ đoạn s á t máu nguyên bản còn có chút dựa vào giá trị bản thân cướp chủ lực vị trí ý nghĩ tắt ở trong đáy lòng liền ronaldo như vậy hàng hiệu xịn đều ngay đầu tiên biểu thị phục tùng bọn họ có tư cách gì chơi hàng hiệu m u ố n chủ lực lao lý phát tiết vạn chính mình dâm uy đội bóng bắt đầu rồi chính thức huấn luyện sau khi huấn luyện kết thúc dị t b a t ẩ n trụ sở huấn luyện huấn luyện viên trưởng văn phòng ronaldo tắm rửa thay đổi quần áo sau khi lén, lén lút lút t h o á n vào cười hì hì nhìn lao lý nói rằng khà khà ông chủ ta ngày hôm nay biểu hiện thế nào còn thỏa mắt ch tối hôm nay đá với họ phèn huyền thi đấu có thể cho ta một cái vị trí chủ được chứ ai biết lý thống phạm lục thân không nhận nếu như ngươi có thể ở thi đấu trước đem chính mình thể trọng rơi xuống tám mươi kg một hồi ta là có thể cân nhắc jonano nhìn trên bụng mình cái kia một vòng thịt mỡ há h ố c một tám mươi tám mươi kg ông chủ ngươi đang nói đ ù a c h ứ thượng đế liệu cá s ổ xem ra ta là một cái lựa chọn sai lầm à ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm năm mươi tám bức jonano giảm béo chương ba trăm năm mươi tám bước ronaldo giảm béo ngày mười hai tháng tám nữ cá sô bắt đầu rồi nó ở không tám không chín mùa giải lần thứ nhất d i ễ n thử tòa chấn sân nhà nghe chiến bundesliga thăng hạng họ phèn hymn đội lý thống phạm sở dĩ ở trận đấu giao hữu c h ú n g tuyển bên trong họ phèn hymn làm làm đối thủ chủ yếu vẫn là bắt nạt đội bóng này là một nhánh bundesliga lính mới kỳ thực nhìn kỹ một chút lý thống phạm sắp xếp bốn chi trận đấu giao hữu đội bóng là có thể phát hiện quy luật cái thứ nhất trận đấu giao hữu đối thủ cùng cái cuối cùng trận đấu giao hữu đối thủ đều là thực lực lòng đất đội yếu mà trung gian rio mazit cùng inter milan đều thuộc về siêu cấp đội mạnh. Như vậy, lựa chọn chính là vì để hiện nay này chi hầu như thay đổi tám phần chi chín mươi huyết dịch n ệ u cá sổ có thể ở cùng không giống thực lực đội ngũ thi đấu bên trong đúng lúc phát hiện được điểm để với lao l ý d ù n g fm hai nghìn chín tiến hành điều chỉnh có điều trời cao tựa hồ cùng lao lý mở ra một trò đùa bởi vì họ phèn thuyền tựa hồ cũng không phải đội yếu thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới ba phút đội khách tác chiến họ phèn hơn liền đạt được ghi bàn bundesliga thăng hạng bờ ra d ự n trước eo hẹ đủ ạt đ ồ một lần khá có trí tưởng tượng cho khe bất n i a và herzegovina tiền đạo vệ đặt ý bị s ệ vịt cấp ở nựu cá sổ tuổi trẻ trung vệ xạ cổ xoay người trước phản biệt vị đ ẩ y suốt bóng môn góc xa một không l a o ly đứng ở bên sân giật này cả mình bởi vì cuộc tranh tài này lý thống phạm cũng không có tác dụng fm hai n m linh c đầy nghĩ hơn nữa phái gia chàng đều là mới gia nhập liên minh cầu thủ thủ môn hugo logic david santần xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí mạ mạ đủ xạ cổ cùng sở ti vần tay lơ hợp tác trung vệ hậu vệ cánh trái là dù dị dừa cổ tiền vệ trụ fernando gà cổ hai bên rực du almata cùng marcelo trước El a p a s c a hàng tiền đạo mcco ẩn hợp tác hơn mang đít cờ rèn bồ nguyên bản lão l ý cho rằng ngày hôm nay sắp xếp ra đội hình tuy rằng mới gia nhập liên minh cầu thủ chiếm hơn nửa tiêu chuẩn hơn nữa cũng xác thực tồn tại phối hợp không hiểu ngầm chờ rất nhiều bất lợi nhân tố thế nhưng trên sân cây búa môn mỗi một người đều là ở châu âu giới bóng đá hoặc d ư ơ n g danh thiên hạ yêu hoặc bộc lộ tài năng có tiếng hạ người chỉnh hợp lại cùng nhau đội phục cùng họ phèn hửng như vậy đội bóng hẳn là ăn sáng một bàn chứ ai biết mở màn sau khi không chỉ bị đối phương tiên tiền bóng hơn nữa căn cứ ghi bàn sau khi này chi vào đúng lúc a m này lý thống phạm có một loại vốn là muốn đi nắm quả hồng nhốt nhưng xoa bóp một viên sinh đá cứng cảm giác trên tháng này năm vạn ba bốn m ư ơ n hai một tên cùng nhật nựu cá sổ các cổ động viên đem sân bóng sgtg b á c tôn lên trở thành khủng bố đội khách địa ngục chỉ cần họ phèn h ì n h cầu thủ một cầm bóng sau khi dường như sóng to gió lớn như thế suỵt thanh sẽ không có đ ỉ n h chỉ quá thế nhưng trận thế như vậy hiển nhiên không cách nào đem trên sân có đối thủ này sợ mất mật thi đấu tiến hành đến phút thứ hai mươi hai đệ lên n u cá sổ tản n h ẫ n đánh họ phèn h ì n h lại ghi bàn tại đây cái mùa hè chuyển nhượng vừa gia nhập liên minh đội tuyển bundesliga trung quốc tiền vệ trụ cầu thủ sở trung thiên một lần không thể tưởng tượng nổi g ó p chân đập bóng xuyên thủng new cá sổ còn ở vào rèn luyện kỳ hàng hậu vệ sau đó lại là thân hình cao lớn họ phèn hưởng số 19 tiền đạo ý bị sẽ vịt cấp ở xà cổ cùng sở ti vần tay lơ trước sút u mạnh đắc thủ hai không ở new cá sổ phan bóng đá trận mắt n g o á t m ồ m bên trong họ phèn hưởng các đội viên v ọ t tới bên sân cùng bọn họ huấn luyện viên giảng niệp ôm nhau mà khánh bên sân lý thông phạm lần này cũng không phải lại đi lo lắng cuối cùng điểm số thi đấu hữu nghị mà thôi từ lúc hai năm trước chính mình ở dạy học r i ê n mazit thời đại liền thua trận quá vài cuộc so t à i hữu nghị vì lẽ đó coi như thua trận cuộc tranh tài này đối với người điên ly đánh đầu tháng đó uy danh hiền hách cũng không ảnh hưởng chân chính để lý thống phạm cảm thấy hứng thú chính là tại sao một nhánh vừa lên tới bundesliga không tên đội bóng gặp có như thế cường thực lực ở vừa nãy hơn hai mươi phút thời gian trong lý thống phạm rất tỉ mỉ mà quan sát họ phèn h ư n g kỹ chiến thuật đấu pháp cùng mỗi một cái cầu thủ thực lực trình độ càng xem càng kinh ngạc bởi vì bất luận là đội bóng vẫn là cầu thủ năng lực cá nhân tất cả căn bản không phải vẫn bundesliga thăng hạng nên có trình độ nghĩ tới đây l ã o lý trên mặt lại treo lên trò đùa dai thực hiện được bình thường nụ cười bởi vì nín nhị nam n dám khẳng định nếu như bundesliga lão các đại ca không c h ă m chú đối xử đội bóng này có thể đội bóng nhỏ họ phèn h ế m sắp tới đem đến tám trăm linh chín mùa giải gặp để toàn bộ thế giới chấn động theo đây l ã o lý linh cơ hơi động lại tìm tới một cái tinh tướng thật chú ý 9 sau 10 phút, tòa chấn sân nhà cá sổ tòa thua rửa yêu cuối đấu. đấu Trung Quốc phút, phèn phút chấn nhán thi Họ thi thứ trận tùm tiền tr cá cùng ở vào vệ không mà hiệp hai rốt cuộc tìm được phối hợp cảm giác nịu cá sô càng đà càng thuận argentina trung phong ghẹo làm cờ rẽm tổ ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 68 nhận được juan ma ta chuyển bên trong đánh vào gia nhập liên minh chim khách sau khi cái thứ nhất ghi bàn phút thứ 84, 17 tuổi argentina thiếu niên trước keo ra vì h e b a c có đem ẩn sáng tạo đá phạt trực tiếp phạt tiến vào họ phèn hềm khung thành hai ba đây là lúc trước không ai từng nghĩ tới điểm số liền ngay cả nước đức các truyền thông cũng không nghĩ tới vẫn vừa thăng cấp bundesliga nông thôn đội bóng lại có thể ở sân khách lật tung quân lâm châu âu chư hùng khuất phục người delhi t h ân có thể bọn họ có thể sáng tạo một cái kỳ tích đây là ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên người liên li thất bại cảm nghĩ Thế nhưng không có ai chăm chú đi suy nghĩ lý thống phạm lời nói này hằng nghĩa càng không có người đi lấy thái độ nghiêm túc xem kỹ ở sân bóng s c t g m b r c mang đi một hồi bất ngờ thắng lợi họ phèn hình thực lực chân chính bất luận là truyền thông vẫn là f a n bóng đá đều sẽ càng nhiều ánh mắt tập trung ở người điên ly thua bóng tiến lên đã cùng lý thống phạm kết liêu t ử thủ t r ư ớ c c t sở p o t dayly chủ biên phở lỏ dẹt không mất cơ hội cơ địa nhảy ra ngoài họ phèn hình có thể để cho toàn thế giới khiếp sợ h a đây là ta thế kỷ này nghe qua buồn cười nhất tuyệt cười người điên ly sở dĩ như thế quá cao một nhánh mới vừa từ giải hạng hai đức thăng cấp bundesliga nông thôn đội bóng còn không phải là vì phân tán truyền thông sự chú ý kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể từ cuộc tranh tài này nhìn ra người điên ly cũng không phải hướng về mọi người trong ấn tượng như vậy không thể chiến thắng c h ỉ ít bundesliga thăng hạng chủ xoáy giảng nịp tiên sinh liền làm đến điểm này tuy rằng thợ lọ d ẹ t cùng người điên ly ân đoán đã sớm thế nhân được biết nói lời nói này không hẳn không có mang theo tư trả thù bỏ đá xuống giếng hiểm nghi thế nhưng vẫn là gây nên một chút nước anh bên ngoài những quốc gia khác truyền thông tán thành bởi vì từ nhân tính tới nói mọi người tình nguyện lấy người đứng xem thân phận chứng kiến một cái thần thoại bậc khởi thế nhưng ở đồng thời nhưng càng muốn lấy một cái người tham dự thân phận mai táng một cái cái này thần thoại cũng may bởi vì năm 2008 g h ì n t h à n h công nước anh trong nước đúng là duy trì đối với người điên ly tín nhiệm su n l i ệ u b ạ m tở cố ý ở lưu cá sổ đá với họ phèn hứng thi đấu hữu nghị thất bại sau khi làm một cái phan bóng đá độ tín nhiệm điều tra kết quả không nghi ngờ chút nào người điên ly lưu cá sổ phan bóng đá bên trong chống đỡ độ không có giảm xuống dù cho một cái nhưng mà có mơ hồ tiếp tục tăng lên trên tư thái bốn lưu cá sổ dịch đ ọ tần trụ sở huấn luyện hiện nhiên ngoại giới các truyền thông quạt gió thổi l ử a không có ảnh hưởng chút nào lý thống phạm cùng nêu cá sổ các cầu thủ chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới tăng vọt nhiệt tình đội bóng buổi sáng huấn luyện ở một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong ung dung tiến hành căn c ư lưới sắt ở ngoài chen c h ú c mà đến chính là đến từ các nơi tòa soạn báo ký giả truyền thông cùng nhiệt tình nêu cá sổ phan bóng đá chiều nay 1 6 ờ i h ô n g nêu cá sổ sắp sửa tọa chấn sân nhà sân bóng s c t g bắc nên chiến gã là các cổ rio ma d í đội bởi vậy các cầu thủ ở trong khi huấn luyện biểu hiện đều phi thường tích cực này chính là một hồi nhất định gây nên thế giới quan tâm thi đ người điên ly đem lần thứ nhất lấy kẻ địch thân phận đối mặt đã từng dạy học quá cũng sáng tạo thần thoại đội bóng mà coi như ngoại trừ điểm này trận này không phải bình thường thi đấu hữu nghị hại người manh lưới vẫn cứ đếm không xuể bởi vì bất luận là r i ê u m a r i t to lớn tiếng tâm vẫn là người điên ly cùng r i ê u trong lúc đó chuyện cũ tất cả những thứ này đều là hấp dẫn toàn thế giới quan tâm này của so tài hữu nghị lý do đến vào lúc này các truyền thông đã không còn đi suy đoán lý thống phạm đến cùng là làm sao ở la liga còn có hơn mười ngày liền bạch trần màn lớn tình huống thành công đem gã là các cụ mời được nevê kéo càng nhiều sự chú ý bị vùi đầu vào người điên ly cùng r i ê u cựu tướng lấy kẻ địch thân phận gặp lại cùng với người đức sật tở cùng người điên ly trong lúc đó ở sáu trăm n h bảy mùa giải kết làm ân đoán mọi người đều biết năm đó sật tở vẫn là ghe ta phê huấn luyện viên trưởng thời điểm liền từng bởi vì quay về ký giả truyền thông oán giận người điên ly cướp đi hắn tới tay bát ăn cơm mà dẫn tới người điên ly chấn độ cuối cùng lấy thế thái sơn áp đỉnh hai hiệp điểm số lớn tàn sát ghe ta phê ngày mai Được nguyện trở thành mới n gia nhập à liên minh mỗi một cái cầu thủ trước một ngày đều đang kinh ngạc cùng trong hướng phấn linh đến ông chủ lý thống phạm dựa theo mỗi người bọn họ vị trí cùng kỹ thuật đặc điểm lập ra kế hoạch huấn luyện mà ở hết thể tiến cử tân cầu thủ bên trong ronaldo thể trọng vấn đề cùng ở rio mazit trải qua trọng thương sau khi trạng thái hoàn toàn không có m a r c e l o khôi phục vấn đề bị lao l i đặt ở vị trí đầu não từ mấy ngày nay quan sát kết quả đến xem m a r c e l o trạng thái vấn đề cũng không phải là khẩn cấp dựa v à huấn luyện có thể giải quyết vận dụng fm 2 0 0 9 h ệ thống là tất nhiên còn ronaldo lao l i quyết định bước tên mập giảm béo bao dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba t c h â n cứu giảm b o cùng liên quan với kiên cường cố sự chương ba t i châm cứu giảm béo cùng liên quan với kiên cường cố sự huấn luyện kết thúc về đến nhà p h o n g ngủ lý thống phạm mở ra fm hai nghìn l i chín sau khi tiến vào m a t xe l o mặt giấy quả nhiên phát hiện cái này cây búa nhỏ trạng thái một hạng là một cái màu đỏ xuống dưới tiểu mũi tên ngoài ra càng thêm làm người nhìn thấy mà giật mình chính là m a t xe l o thân thể thuộc tính kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính tam đại hạng bên trong mỗi một cái cụ thể tiểu hạng trị số đều ở một đường đi thấp đã từng vẫn lấy làm k i ê u ngạo tốc độ từ mười tám rơi xuống đến mười hai lực bộc phát từ trước mười tám cũng rơi xuống đến mười linh hoạt giảm xuống đến chín thể chất một không sức chịu đựng tám cân bằng bốn toàn bộ hầm mở gỗ bục máy vi tính sách tay màn hình lờ cờ giờ trên toàn bộ là một mảnh tượng trưng số liệu vẫn cứ ở mức độ lớn vô cùng thê thảm màu đỏ cảnh cáo hướng phía dưới tiểu m ũ i tên tam đại hạng ba mươi sáu tiểu hạng số liệu so với rio mazit thời đại giảm xuống một nhiều hơn phân nửa bây giờ nhìn lại xem ra lần kia trọng thương không chỉ đối với m a r c e l o thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng còn ở tiểu thích camoni trong lòng tạo thành nghiêm trọng bóng tối lao l i dám lây chính mình còn ở phát dục tiểu kê k â danh nghĩa bảo đảm nếu như dựa theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển lại có thêm thời gian nửa năm mát xê lô tuyệt đối sẽ sa đoạn trở thành một so với ngoại hạng Anh. giải hạng bốn anh giải đấu tam lưu gia hỏa cũng không bằng bình thường cầu thủ một lần trọng thương dĩ nhiên để một tên đã từng hiện hách châu âu thiên tài lưu lạc đến đây không trách coi như rất nhiều cũng sớm đã dương danh thiên hạ siêu cấp siêu sao đều sẽ bởi vì thương bệnh biến đến phai mở mọi người rồi nhớ năm đó thiên kiêu một đ ờ i van bạ kện chi thương cũng chỉ đến như thế chứ may là cùng bạ kện so sánh với nhau m a r c e l o gặp phải lý thống phạm như vậy không gì không làm được dối trá cao thủ mở ra f m m m sau khi lý thống phạm ở trước cửa sổ bên trong đưa vào tên marselo rất nhanh sẽ tìm tới tiểu từ số liệu tư liệu tượng trưng một tên cầu thủ trẻ phát triển tiền c ả n h nhận tại năng lực quả nhiên từ lúc trước vượt qua 180 đã biến thành 126, m à trước mặt năng lực cũng từ 175 đã biến thành 98. lý t h ố n g phạm khôi phục m a t c e l o b ư ớ c thứ nhất đương nhiên là một lần nữa quá cao tiểu t ử ẩn tại năng lực dựa theo lão lý ý tưởng biện pháp tốt nhất chính là hồi phục đến lúc trước 1 8 t chín ẩn tại năng lực ai biết sửa chữa số liệu cờ l ự c xác nhận nút bấm không thời điểm hình ảnh trên đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở không lenken tờ lơ lý thông phạm hệ thống t h n g cấp sau khi sửa chữa cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực cần thiết điểm số nhân phẩm phát sinh thay đổi tân yêu cầu như sau tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở một trăm trị số trong vòng mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm hai điểm tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở một trăm năm mươi nghìn một trăm trị số trong lúc đó mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm bốn điểm tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở một trăm năm mươi nghìn một trăm sáu mươi trị số trong lúc đó mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm mười điểm tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực vượt qua một trăm bảy mươi nghìn một trăm tám mươi lăm trị số trong lúc đó mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm mười lăm điểm tăng lên một cái nào đó cầu thủ trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực ở một trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm trị số trong lúc đó mỗi lần tiêu hao điểm số nhân phẩm ba mươi điểm cái này đột nhiên nhảy ra nhắc nhở không để lão lý xứng sở trước làm fm hai nghìn lẻ tám thăng cấp đến fm không không chín sau khi liền từng có hệ thống nhắc nhở không nói rõ thăng cấp sau khi game độ khó gặp tăng lớn bây giờ nhìn lại quả thế tối thiểu tân sửa chữa hạn chế sau khi đi ra lý thống phạm đã không thể giống như kiểu trước đây theo tâm tình của chính mình không hạn chế sáng tạo siêu sao bóng đá dạy học diêu mazit sáu không bảy mùa giải ở sửa chữa cầu thủ phương diện là hạn chế ít nhất hai điểm điểm số nhân phẩm có thể rất dễ dàng liền sáng tạo ra một thế giới trên độc nhất vô nhị siêu cấp siêu sao mà đón lấy bảy không tám mùa giải dạy học liêu cá sổ cùng đội tuyển quốc gia anh thời điểm lợi dụng fmmm sửa chữa cầu thủ năng lực đánh đổi cũng đã không ngừng hai cái điểm số nhân phẩm mà đến cái này mùa giải điểm số nhân phẩm phương pháp làm đến cùng trung quốc trong nước cầu thang điện giới như thế có điều tin tức tốt là hiện tại lao lý trong tay có rất nhiều thiền kỳ bách quái đếm có thể sử dụng ngược lại cũng không nhất định không phải thông qua sửa chữa cầu thủ năng lực đến thu được thi đấu thắng lợi từ c h í n h độ nào đó tới nói có thể hạn chế như thế càng phù hợp ép mở hệ thống là một người siêu cấp huấn luyện viên trưởng bồi dưỡng khí định vị dù sao làm lý thống phạm trải qua hai cái mùa giải ngọn lửa chiến tranh g ộ t d ử a sau khi nếu như còn dừng lại ở cạnh sửa chữa cầu thủ năng lực đến đạt được thắng lợi vậy cũng quá thất bại vì lẽ đó lao lý tâm tư rất nhanh sẽ cân bằng Lý t h ố n g p h ạ m không h c ú t do dự m à t i ê u t ố n 15 điểm điểm số n h á n tại n n ă g lực t ă n lên g tới i 185 đ ể m còn trước mặt năng lực. Vẫn để cho năng Vẫn mặt t để i ể u tử c h ậ m r ã i thông q u a huấn luyện đến m ì n tăng lên、đi. Lần h h t đi. bị ư ơ n này không hẳn không g h p ả i đối với sáu y ệ n nếu n h ư có thể n h t bàn n ố g lại, liền như vậy ở trên sân bóng vậy ở không ai có t hải ể đánh tháng hắn. Ngày 14 tháng 8, buổi chiều h bại buổi 14 16, 8, 00,、hải、cảng thành thị nữ cá sổ tắm rửa ở chân trời ánh t à dương hào quang bên trong sân bóng sctg chim khách quân đoàn l ê u cá sổ tọa chấn sân nhà n ê n chiến gã là cái cổ rio majit thi đấu hữu nghị ở sớm trải qua ba bốn ngày truyền thông lẫn lộn cùng phan bóng đá chờ đợi bên trong rốt cục màn lớn kéo dài cuộc tranh tài này bị nước anh đài truyền hình quốc gia bán đức tiếp s o n g quyền đem thông qua vệ tinh trực tiếp hướng về toàn thế giới hơn 20 quốc gia tiến hành hiện trường trực tiếp rio majit đ ờ i mới chủ xoáy sập tờ không có ai những người khổ sở chờ đợi cuộc tranh tài này cổ động viên cùng phóng viên thất vọng bởi vì người đức cử đi rio majit hiện hữu mạnh nhất đội hình xem thủ phát danh sách thủ môn c a silat trên hàng hậu vệ jamus pp e e cá nạ v à d ộ cùng nhìn h dở xếp hàng ngang giữa sân sờ n i c k e guti vaner và ad jopen hàng tiền đạo van nịt k é o d u hợp tác đội trưởng jo cha cha cha xem ra lúc trước đứng đầu nóng lòng nghị luận sật tờ cùng người điên ly ẩn đoán s á t thực s á t thực có việc này người đức muốn ở sân bóng s c t g park tàn sát người điên ly còn đang trưởng thành bên trong nịu cá sô sao nước anh nổi danh bình luận viên sệ sệ cởi ư t o trêu chọc trên sân rio mazit tử vừa mới bắt đầu liền bày ra một bộ hùng hổ dọa người tư thế cụ tỷ trợ bốn cái năng lực công kích cường hãn giữa sân đội viên khiến xuất hồn thân hệ số đội khách làm chủ rất nhanh sẽ áp chế vẫn còn rèn luyện k ỳ niệu cá sổ những người mới thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu không tới một phút tại đây cái mùa hè từ chối lý thống phạm triệu hoán t r ư ớ c b ở g ợ k i n g van der và ạt dùng linh xào giả động t á c lắc bỏ non nớt nước đức tiền vệ trụ khe đi ra ở bên ngoài vùng cấm một cớt ư x ấ t xa suýt chút nữa để trên khán đài niệu cá sổ phan bóng đá đem trái tim phun ra may mà thủ môn hugo lọ dịp phản ứng thần tốc đơn trưởng đem bóng đá b ra xà ngang Phạt góc. sơn nickler mở ra phạt góc trực thoáng gần c ộ t dọc ở tiểu sụp m ạ n s ờ ti vần tay lơ quay dày dưới r i ê u hậu vệ vp đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang trên khán đài nhớ tới các cổ động viên khó có thể ức chế tiếng kinh hô cuộc tranh tài này bởi vì lý thống phạm quan hệ có hơn 5.000 thân thiết nhất cái rio mazit phan bóng đá theo đội bóng ngàn dặm xa xôi quan sát thi đấu như vậy con số hiển nhiên vượt qua thi đấu hữu nghị phạm vi thi đấu vừa bắt đầu đường xa mà đến cổ động viên rio mazit liền ở trên khán đài đánh ra đặc thù quảng cáo cảm tạ ngài thùng cơm tiên sinh cảm tạ ngài mang cho chúng ta vẻ đẹp hồi ức nay điều hành phi quảng cáo ở sân bóng s c t g m đã trên khán đài hình thành một đạo đặc thù phong cảnh tuyến mà zio mazit fan bóng đá biểu hiện như vậy h i ệ n nhiên càng thêm kích thích gã là các c â đại x o á i mới sơ tơ cho tới từ trận đấu bắt đầu dây thứ nhất chung người đức liền đứng ở bên sân dùng phong phú ngôn ngữ tay chân cùng hô quát chỉ huy chính mình các đệ tử đệ lên nịu cá sô tàn nhẫn đánh liền một giây đồng hồ đều không có lui trở về chỉ huy tịch ghế ngồi đi chí ít ở huấn luyện viên trưởng biểu hiện ra trên khí thế đội khách chiếm cứ tuyệt xứng đ á phong Có đ i ề u lão lý rất h ô n g tử tế địa ở t â n nhà sắp xếp ra t r ậ n h ì nghìn h đã sớm hai xem ngày t r ư như ớ c họ phèn hình vậy rất n h a n h sẽ gõ m ở c h i m khách không t hai à n h Bởi vì, l rất không nhà sân tế địa ra ở sắp xếp 4231 tiền vệ trụ thiên hướng phòng thủ trận hình fernando gạ gỗ cùng s ả m g mỹ khe đi ra hai vị người mới tạo thành mới tinh tiền vệ trụ tổ hợp trên hàng tiền đạo chỉ để lại thân hình cao lớn h e r man nết c ờ rẹn c ổ như là hộ bị cưỡng chế một chút vững vàng mà cắm rễ ở rio majit vùng cấm argentina trung phong ở bên trong vùng cấm l ư c uy hiếp cũng không thể so ông vua vùng cấm địa van n g h ị kẹo r ú thấp ở rio m a r i t mưa to gió lớn như thế b u n g manh công kích bên dưới tuy rằng từ nhìn bề ngoài liệu cá sổ hàng phòng thủ huyện như trong mưa la sen lảo đà lảo đảo dáng vẻ khiến người ta có loại thoáng qua trong lúc đó sẽ sụp xuống nào rác thế nhưng khiến sật tờ phẫn hận địa muốn thổ huyết chính là chờ đợi bên trong ghi bàn nhưng chậm chạp không cách nào đến bên sân lý thống phạm ta mắt liếc một cái h a y còn đứng ở bên sân biểu diễn long xà múa tung sật tơ lại như lại nhìn một cái bị nắm bậy tấc kịch độc rắn đôi trông không tự chủ được địa ở k h ỏ miệng vẽ ra trào phúng độ cong khà khà vô dụng coi như ngươi đã không chế gã là các cộ như vậy nhà giàu đồng thời dắt một người đàn ông dự nhục tất thắng lựa dẫn đi tới nơi này kha kha chỉ cần lao tử không m u ố n ai cũng đừng nghĩ từ sân bóng s c t g p b r k mang đi thắng lợi đây là một hồi công công chính chính thi đấu lý thống phạm đồng ý cho cái này quyết trí thể dự nhục người đức một cái báo thủ cơ hội vì lẽ đó cùng trên một hồi cùng họ phèn h ì n h thi đấu như thế lao lý cũng không có ở sự sử dụng c h ứ c fm 2 0 0 9 h ệ thống đẩy nghị công năng đến quyết định thi đấu cuối cùng thắng bại từ c h í n h độ nào đó tới nói cuộc tranh tài này với lao lý tới nói là một cái vô cùng trọng yếu thử thách lý thống phạm muốn thông qua thi đấu hữu nghị thử nghiệm một phen nhìn nếu như mất đi ép mở hệ thống phụ trợ chính mình trải qua trước hai cái mùa giải ngọn lửa chiến tranh thử thách sau khi đến cùng có rồi ra sao thực lực thông qua phương thức này lý t h ố n g phạm có thể rèn luyện chân chính thuộc với chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ rèn luyện xuất hiện ở điểm số lạc hậu hoặc là dẫn trước các trường hợp dưới ý dựa vào khả năng phán đoán của mình giải quyết cảnh khốn khó năng lực do đó phòng ngừa sau này thi đấu bên trong lại một lần nữa xuất hiện xem năm đó trang đ h onlit trận chung kết đá với arsenal cùng âu dâu trận chung kết đá với nước đức lúc loại kia vượt qua hệ thống đẩy nghị cục diện xuất hiện vậy thì xem một cái vẫn r ử a d ấ t gậy bước đi người rốt cục muốn thử dứt bỏ gậy bước đi lấy phòng ngừa ngày sau gậy ném hỏng hoặc là thất lạc thời điểm có thể bỏ lại nhà từ góc độ này tới nói ngày hôm nay sật t r cùng hắn diêu ma dít hiển nhiên là một cái không nhẹ không nặng phân lượng vừa vặn đối thủ đáng tiếc chính là hiện tại sật t r biểu hiện lại làm cho lý thống phạm thất vọng rồi bởi vì từ trận đấu bắt đầu đến cục diện bây giờ đến xem người đức rõ ràng đã hoàn toàn bị trước c ân ơ n đoán đoán cùng hai ngày nay truyền thông lẫn lộn ảnh hưởng ảnh hưởng chiến thuật của chính mình d ò n suy nghĩ、Guthi. d o ben vaner và a t cùng sơn ních đỡ tứ đại công kích hình giữa sân mặc dù là diêu ma d i t trước sân chuyển vào mạnh mẽ sức sống lớn thế nhưng loại này thiếu hụt tiền vệ trụ k h i sinh phòng thủ trận hình hoàn toàn là ở được ăn cả ngã về không mạo hiểm hành vi một khi bản mới thế tiến công không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được hiệu quả như vậy đối thủ h o á n quá cơn giận này khí đến phản kích là bọn họ không thể chịu đựng thi đấu mới bắt đầu hai mươi phút lý thống phạm đối với cuộc tranh tài này mất đi hứng thú mà chuyện tiếp theo thực chứng minh dù cho không có fm hai nghìn bảy hệ thống đẩy nghị báo trước lý thống phạm ở cuộc tranh tài này phán đoán trên so với báo trước còn muốn chuẩn xác phút thứ 44 đánh lâu không song r i u mazit giữa sân xuất hiện sai lầm dần dần thích hướng thi đấu tuổi trẻ tiền vệ trụ khe đi ra một lần tinh d i ệ u chạm b ị lợi dụng thân thể lật t u n g kim lang h ữ thi phạm vi lớn chuyển xa đến trước điểm trung phong hơ man đ i ế t cờ rẽ bộ ỷ trụ cá nạ vạ rộ đánh đầu về làm ẩm lần đầu ra sân trước eo a LA lan sờ mít lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình dũng manh xuất xa năng lực này một cước bên ngoài vùng cấm tuyến trên vội lì để ca si lắp một mặt c â y đắng lắc đầu một không phút thứ 65. du al mata đang phản kích bên trong đường biên chuyển vào trong kiến tạo cờ rẽ bộ đánh đầu trùng đỉnh đánh vào đệ nhị bóng hai không ph khe đi ra nhận được ma ta phạt góc ở trên điểm đá phạt đầu truy oanh môn lại vào một bóng ba không arkad đ ầ y có lòng phẫn nộ hạ vẹn chờ ngã vào trong vũng máu tự tin tràn đầy sật tớ lại một lần thua ở người điên ly trước mặt coi như là trước đó hai ngày thua với một nhánh nông thôn đội bóng thì lại làm sao dù n g một câu trung quốc ngạn ngữ tới nói vậy thì là hổ cũng có lúc ngủ gật nhi thời điểm đây thi đấu còn chưa kết thúc người điên ly trung thực người theo đội tên miệng sệ liền không thể chờ đợi được nữa mà hướng về rio ma dít chủ mới xoáy đưa lên đã sớm chuẩn bị tốt trào phúng chín sau mười phút trận này cả thế gian đều chú ý thi đấu hữu nghị cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quắng ở bốn một nữ cá số bốn một rio mazit thay thế bổ sung lên sàn mười bảy tuổi chim khách huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ nicolas chỉ đánh vào hắn ở n u cá s ố đội chủ lực đệ nhất hạt ghi bàn vì là chỉ kiến tạo chính là đồng dạng thay thế bổ sung lên sàn argentina trước kéo ra vì hay đập sờ tào lôi mãi cho đến thi đấu một giây sau cùng chung hà lan ngôi sao bóng đá sờ n ị c h đờ mới dùng một cái khoảng cách khung thành bốn mươi mở sốt xa vì là gạ là cổ tìm tới cuối cùng một nhanh của lót làm lý thống phạm nhẹ nhàng vây tay đi tới hơn năm nghìn tên đường xa mà đến r i ê n ma dít phan bóng đá trước mặt cái này kẻ địch chủ xoáy lại thu được so với người mình sật tở càng nhiều tiếng vỗ tay cùng hoan hô trên k h á n đ này là ma dít người nhìn thấy cái kia hai năm trước đã từng vì là đội bóng sáng tạo vô thượng lịch sử quang v i n h nam nhân lại một lần nữa vây tay hướng về bọn họ đi tới tình cảnh này là quen thuộc như vậy rồi lại xa lạ như thế rất nhiều người không tự chủ được địa dít gào lên lưu lại n h i ệ t lệ thùng cơm tiên sinh người mãi mãi đều vậy bét ma bơ truyền kỳ mời về đến ma dít đi chỉ có ngài mới có thể làm cho chúng ta không còn vì là thắng lợi hai hùng kết vía cực h thống phạm chúc phúc. các cổ cùng cười cùng cái c động đệ đưa viên tiếng bên trong, ngày từng lên giít gào giít vỗ riêu tay tử ma xưa ly ấp, mỉm ôm kỳ lâu trên khán đài ma i í t người tiếng vỗ tay vẫn duy trì đến thân ảnh màu đen kêu biến mất ở sau trận đấu b ở i họp báo tin tức phòng khách nước mắt cùng khẩn cầu cũng không có giữ lại cái kêu bóng người dù cho một phút thấy cảnh này bình luận viên sệ sẽ, sẽ lại một lần nữa mở ra hắn tấm kia tranh chua miệng rộng hoa gạo ta hiện tại có chút vì là sật tờ bi ai ngay cả mình cổ động viên đều lâm trận phản chiến chuyện này thực sự là đối với hùng tâm bừng bừng muốn ở b ế t ma bơ thành lập thuộc về mình vương triều người đức một lần tuyệt diệu c h à o phúng giải thích hợp tác lại nở cờ không mất cơ hội cơ địa bổ sung một câu cho đến bây giờ phàm là có căn đảm trắng trận địa cùng người điên ly đối chiến người hầu như không có một người chiếm được quá tiện nghi ta đã có thể ngẫm lại sật tờ tiên sinh trở lại ma zit sau khi báo ạ t cùng báo mát ca cho hắn đ ạ i ngộ Sệ đầu nhất thời điểm dường như gà con mù hóc biểu thị một vạn cái tán thành năm sau một ngày ông chủ ta muốn đá bóng ngươi xem lý thống phạm cười hì hì đứng lên đến vươn ngón tay nạo nạo tên mập bụng nhỏ lần này để jona nô một hơi cũng lại nhịn không được phần phật lập tức trên bụng một vòng thịt mỡ lại gãy trở về hả k mặt mặt tên g được. mập há n g đ ư hốc mồm t mày Johnny, lý thông phạm nhìn tên mập túng dạng trong lòng khà khà vui vẻ từ trên xuống dưới nhìn zona nôn một trận sau đó mới chậm vìn sợ lý địa cười nói có điều mà xem ở ngươi như thế tích cực xin chiến nhiệt tình trên ta quyết định cho ngươi chỉ một con đường sáng thật sự trước một khắc còn ở thổi đầu rủ rũ tên mập sau một khắc nhất thời mặt mày hớn hở khà khà nói nói mau h ừ m ngươi có thể đi tìm tìm ý ỉa đằng vân đội ý ỉa trâm đâm thuật không chỉ có thể trị thương bệnh nghe nói còn giống như có thể phì ồ người đâu lý t h ố n g phạm lời còn chưa nói hết vừa ngẩng đầu phát hiện jonano đã như là bị chó dựa thọ như thế đẩy ra cửa phòng làm việc như một làn khói không thấy bóng dáng đại gia ta nói còn sao có nói x o n g n h i vốn còn muốn để tên mập mang cái nói đi đem mắt x lô kêu đến xem ra cần phải chính ta đi tìm sau mười phút sắc mặt tâm u m a t c e l o địa xuất hiện ở lý thống phạm huấn luyện viên văn phòng so sánh với ở rio mazit thời đại cái kia nhí nha nhí nhảnh lẹ lưỡi liên tiếp nói sư mẫu ngươi tay nghề thật tốt nghịch ngợm tiểu tử hiện tại matselo thật giống lập tức già rồi mười mấy tuổi chí ít hiện tại túi đầu hướng về trên ghế ngồi xuống dáng vẽ cho lao lý cảm giác dường như trước mặt mình ngồi một cái lao khí hoành thu như ông cụ non bảy mươi tuổi đ ạ i g i a cả người tinh khí thần nằm ở một loại hết sức chán trường mặt trái trạng thái bên trong cái kia một hồi thương bệnh dĩ nhiên đem còn trẻ thành danh phong nhã hào hoa năm hai nghìn bảy ở rộ đỉnh golden boy người đoạt được đã kích trí tư cho tới lao ly nhìn cũng không khỏi từng trận đau lòng t r â n mặc một lát ha tiểu tử mặt mày ủ rũ làm gì lẽ nào ta thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền marselo ngẩng đầu lên miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười bờ ra giữa hậu vệ cánh ở trong lòng suy đoán hẳn là chính mình gần nhất ở trong khi huấn luyện trạng thái gây nên thủ lĩnh bất mãn đã sớm ở d i o majit thời đại marselo liền biết rồi trước mắt vị này ra tinh khí lấy chính mình mấy ngày nay biểu hiện vẫn nhận tới hôm nay mới gọi mình lại đây phê bình đã là cho đủ chính mình cơ hội như là vừa nghĩ muốn chính mình bị thương sau khi ở làm động tác lúc tổng sẽ xuất hiện loại kia thân bất do kỹ ràng m ộ cảm m a r c e l o trong lòng bước ra đến một luồng sâu sắc tuyệt vọng từ chín tuổi bắt đầu liền trở thành một tên nghề nghiệp bóng đá viên động viên hắn đương nhiên rõ ràng này bên trong trạng thái ý vị này cái gì nghề nghiệp của chính mình cầu thủ con đường liền muốn tìm tới dấu c h ấ m tròn Kỳ kia kinh thực, thương rất một trách ta. mắt trong, Thống chút phần nhiệm ánh Phạm cái có Marcelo ngạc có người lần này, lớn bên Lý bị ở Ở Ta trận ra vẫn ngươi xin để cho lý thống phạm đột nhiên vô cùng thần bí địa cười lên ta biết ngươi trong lòng mình đang suy nghĩ gì thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là chỉ cần có ta ở ngươi còn đem sẽ biến thành trước đây cái kia ở trên sân bóng ngang dọc như gió đột phá như điện xấu tiểu tử như thế nào có tin ta hay không lời còn chưa dứt m a c sê l o như là điện giật như thế từ trên ghế nhảy lên trên mặt màu sắc trong nháy mắt biến hóa vài loại r u ộ i ra đến ngón tay đều có chút kích động run dày bờ ra di tiểu tử không có cách nào không kích động một câu nói này quả thực lại như là rơi vào khủng bố lưu xa bên trong lập tức liền muốn liền đầu đều rơi vào đi chết người đột nhiên bắt được một cái có thể cứu mạng dây thừng như thế thật, thật sự thủ lĩnh ngài thật sự có biện pháp thời khắc này m á sê lô kích động liên thanh â m cũng bắt đầu run dày ha <Haha>, h a lời ta từng nói lúc nào không đáng tin nếu không thì ngươi cho rằng ta đưa ngươi mang tới nịu cá sổ tới làm gì lẽ nào là bởi vì đáng thương ngươi lý t h ố n g phạm đem mắt xê l ô theo đè về trên ghế ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn ta bảo đảm tuyệt đối có thể ở trong vòng ba tháng để ngươi thân thể khôi phục lại bị thương trước trình độ thế nhưng nói tới chỗ này lao lý sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc ta đối với ngươi biểu hiện gần nhất phi thường thất vọng so với ngươi bây giờ ta càng hy vọng nhìn thấy một cái bị thương sau khi vĩnh viễn không bao giờ nói khí sân vận động chiến sĩ mà không phải một cái ăn năn hối hận kẻ đáng thương có thể ta lời ngày hôm nay nói có chút nặng thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút ronaldo cái này ngay ở bên cạnh ngươi ra hỏa ở hắn bóng đá cuộc đời bên trong được qua bao nhiêu thương mỗi một lần mọi người đều cho rằng hắn sẽ ở thương bệnh đà kích bên dưới âm vũ giải nghệ nhưng là cuối cùng đây ai thắng là một người nghề nghiệp cầu thủ ai dám cam đoan chính mình từ đầu tới đôi thì sẽ không được một lần thương ta cho rằng một tên chân chính vĩ đại cầu thủ mặc dù bị mọi người nhớ kỹ cũng không phải hắn tinh xảo kỹ thuật cùng ghi bàn số lượng mà là bọn họ bất khuất ý chí và tinh thần vì lẽ đó tiệu tử muốn trở thành một tên vĩ đại cầu thủ trước hết để cho chính ngươi trở nên kiên cường đứng lên đi ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm sáu mươi bất ngờ đưa tới cửa thiên t ả i chương ba trăm sáu mươi bất ngờ đưa tới cửa thiên t ả i mác sê lô bị lý thống phạm nói đ ầ y mặt đỏ chót đúng đấy ví dụ sống sờ sờ ngay ở bên cạnh hắn năm hai nghìn một lần kia trọng thương sau khi toàn thế giới vô số người đều cho rằng cái kia quát tháo phong vân qua người như ma người ngoài hành tinh jonano sẽ từ đây biến mất ở sân cỏ x a n trên thế nhưng sự thực đây, do nhì không chỉ tiêu căng địa xuất hiện ở trên sàn thi đấu còn ở năm 2002 h à n nhận đ ợ t cục trên chợ giúp bờ ra dịu đội nâng lên đ ợ t cục chính mình cũng thu được vua phá lưới n g ắ m lại chính mình hơn một năm nay thời gian trong ở rio mazit biểu hiện m a r c e l o trên mặt xấu hổ hầu như muốn chảy ra máu buổi tối ngày mai đá với inter milan thi đấu ngươi đem phải nhận được thủ phát tiêu chuẩn ta cần ngươi làm chính là từng lần từng lần một đi xung kích inter milan hàng hậu vệ có điều lấy ngươi gần nhất trạng thái nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm có lẽ sẽ có người đối với ngươi bất mãn thậm chí bên của gặp bắt lấy người mình phát sinh suy thanh thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là không muốn đi để ý tới những người đối thủ của ngươi chỉ có chín h ngươi chín trong vòng mười phút chỉ cần ngươi còn có thể lực ở đây trên bước ra dù cho là một bước nhỏ ta đều sẽ không đưa ngươi đổi lại cuộc tranh tài này sẽ là chuyên môn nhằm vào một mình ngươi thử thách sống quá lần này thử thách ngươi đem cảm nhận được sống lại vui vẻ thế nào có thể làm được sao lý thống phạm một hơi nói xong hết thảy m ỉ m c ư ờ i thật chặt tập trung mát xê lô hô bờ ra dư hậu vệ cánh hít vào một hơi thật dài sau đó ba điệu một hồi đứng lên đến thủ lĩnh cạm tạ ngài ta sẽ dùng hai chân của chính mình để những người đã cười nạo người của ta trả giá thật lớn mặt mỉm cười vui mừng mà nhìn m ắ t xê lô ở ngăn ngắn mấy trong vòng mười phút như là biến thành người khác như thế tinh thần tỏa sáng địa rời phòng làm việc ly thống phạm thật dài mà ôm một hơi một tên xứng chức huấn luyện viên trên bản chất chính là một cái ưu tú bảo mẫu tuy rằng những n à y nạo khiếu thảm cỏ xanh các ngôi sao bóng đá ở trong mắt người n g o à i xem ra đều là cao cao tại thượng không thể ngăn cản thế nhưng ai có thể rõ ràng những n à y cây búa kỳ thực cũng chỉ là một đám hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi mà thôi bọn họ hưởng thụ vô thượng bình quang cùng tôn sùng nhưng cũng gánh chịu áp lực lớn cũng sẽ mê man cũng sẽ bàng hoàng mà chính mình vai trò nhân vật công năng không chỉ muốn nói cho bọn hắn biết làm sao đá bóng càng nhiều thời điểm còn muốn trợ giúp bọn họ đi xử lý những người sinh hoạt tổng khó khăn dù sao những người này từng cái từng cái có thể đều trị mấy chục triệu nước anh nữ vương ảnh chân dung tiền mà ta nay liên tựa hồ i trong truyền thuyết lại làm cha lại là mẹ a thật con mẹ nó mệt đưa đi marcelo lao lý xem xem thời gian đã là b ằ n g bảy giờ tối hơn nhiều cái bụng c ụ cục mà vang lên đến nhắc nhở lao lý nó đói bụng tiện tay đem tài liệu trên bàn đều nhét vào ngăn kéo q u y ế trợ định hai cái bờ a búa sau xoa khao vang cửa. giữ Thống tiếng gó Tùng tùng khi đi nơi đại nhiên lại cây chính cân nhắc chính tâm tình thật Phạm mình, tốt một trận đột tùng. t Mời nào lên đến. Lý r lý huấn luyện viên alan sắp đẩy cửa đi vào ở sau người hắn theo một cái hơi hói đầu nước anh đại thúc đại thúc có chút sốt sắng mà hướng về lý t h ố n g phạm cười cười vị này chính là la dị xỉ tiên sinh l e ta nghĩ chuyện của hắn chỉ có người mới có thể giải quyết alan sắp mặt lộ vẻ khó khăn địa chỉ chỉ bên người nước anh đại thúc nói thật nếu như không phải là bởi vì trước cùng la dị xỉ hơi nhỏ giao tình thật không tiện chối tử sợ thật là kéo không xuống khuôn mặt này đem la dị xỉ mang tới lý thống phạm bên trong phòng làm việc gần nhất lý thống phạm vì nựu cá sổ bận điệu thành hình dáng gì sợ đều nhất nhất nhìn vào mắt chỉ có ta mới có thể giải quyết lao lý như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc nhìn thấy lý thống phạm trên mặt mang theo vẻ k i n h dị h ó i đầu đại thúc la dị xỉ vội vã tràn ngập tiếng cười rung c ấ p trước một bước vươn tay ra tôn kính thùng cơm tiên sinh chào ngài ta là phụ thân của ba lê cũng là hắn có môi g i i ba lê Lý t h ố n gazz phạm ở t r ba lê ba này năm chữ như là bom như thế ở lý thống phạm trong đầu muốn nổ tung lên đón lấy hói đầu đại thúc nói cái gì lao lý căn bản cũng không có nghe vào trong tay nắm giữ ép mở thăm dò cầu thủ công cụ lao lý làm sao có thể không biết gazz ba lê FM xem hệ thống phi thường hậu cánh, phạt chuyên vệ từ trọng bản vẫn liền xưng hẳn gia. 2007 siêu cấp Được ra yêu yêu sau GIDGSC đá tự khi vĩ đại n h ấ thực t i tài ê n thủ. t cầu h Kỳ lý thống phạm tại đây cái mùa hè dẫn viên thời điểm chưa chắc không nghĩ tới quá cái này mới có mười tám tuổi thiên tài một bên nhân dực thế nhưng fm h a 0 n g bên trong ba lê giá trị con người vượt qua mười hai triệu bảng anh như vậy con số đối với rất không được đem một phân tiền bài thành mười mảnh hoa lao lý tới nói quả thực là cái con số trên trời ngày hôm nay cái này tự xưng ba lê cha ra hỏa tìm tới cửa là tại sao vậy chứ lẽ nào là nghĩ tới đây Lý lòng la ý, thống trong nhạt, tiên ta tại thường phạm chú sinh, hiện phi nói rằng, ngươi bận xem, có cười xỉ dị đại i tiên sinh, ngươi thời gian, ta nghĩ ngài đối với ta muốn nói u Ảch, có cơm nước hơn không Thùng chỉ phút nghĩ nhất định sẽ cảm thấy nữa, vẫn trong cần ta ta ta ta vật cơm muốn đây. đồ sẽ thú. hứng thúc la dị xỉ từ bên người mang theo túi công văn bên trong cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra vài tờ đ ĩ a cd tiên sinh mời ngài lý giải là một người phụ thân đối với nhi tự yêu đây là ba lê đá bóng video nhìn la dị xỉ trên mặt lộ ra lo lắng ánh mắt lý thống phạm càng thêm chứng minh trong lòng mình suy đoán trong lòng vui vẻ thế nhưng ở bề ngoài vẫn là làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ cũng không có nhận quá những người đĩa cd mà là cười nói ta hiện tại xác thực không có thời gian như vậy đi la dị xì tiên sinh ta đang chuẩn bị đi ra ngoài cơm nước xong nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi làm sao được được quá tốt rồi la dị xì mừng tích mắt sau nửa giờ n u cá sổ màu xanh lam tương hoa quả phòng ăn thùng cơm tiên sinh sự tình chính là như vậy ba lê rất sùng bái ngài phi thường hy vọng có thể đi tới n u cá sổ vì là ngài hiệu lực tuy rằng hắn hiện tại ở bài hát lên sân bóng quá cũng không bằng ý thế nhưng mời ngài tin tưởng thực lực của hắn hắn là một thiên tài nói la dĩ si m ộ t sốt u ruột lại sẽ đĩa si đi lấy ra mà lý thống phạm thì lại một bên cùng trước mắt đĩa bên trong bỏ bít tết phân cao thấp một bên kiên nhẫn nghe xong la dĩ si đem hết thẻ lời nói xong giờ mới hiểu được sự t ì n h toàn bộ trải qua thì ra là như vậy g a z e ballet cái này lêu tiểu tử xác thực là một tên bị ép mở từ 2007 t h ờ i đại liền xem trọng thiên tài không giả thế nhưng ballet gần một hai mùa giải phát triển nhưng cũng không như mọi người mong muốn thuận lợi như vậy mùa giải trước kỳ chuyển nhượng t o t ten h a m hốt vừa đánh bại m u cùng a senan chờ đông đảo đối thủ cạnh tranh dùng mười triệu bảng anh đem vị này lều thiên tài mang tới b a i hát lan sân bóng mà ban đầu ba lê biểu hiện xác thực cũng không sai một lần từng có ở đệ một trăm năm mươi sáu thứ bắc london đẹp bị bên trong đá p h ả n xuyên thủng a senan a senan khung thành cao quang thời khắc thế nhưng từ khi giải đấu vòng thứ mười lăm đá với bờ mỹ n g m n thi đấu bên trong bước chân dây chẳng bị hao tổn sau khi ba lê ở hốt vừa biểu hiện liền bắt đầu xuống dốc không thanh mà ở vắng chỗ hơn một nửa cái mùa giải sau khi lêu tiểu tử tuy rằng thành công trở lại thế nhưng biểu hiện so với lúc trước vẫn là kém một chút hơn nữa kỳ q u á i chính là mỗi lần ba lê thủ phát thi đấu h ộ i v ữ a đều sẽ thua bóng cho tới bay hát lên trên khán đài các cổ động viên đem vị này liệu tiểu tướng xem là hai tinh mỗi lần đều dùng suỵt thanh đến chống lại ba lê lần đầu ra sân mà đến mùa giải này tây ban nha chủ x o á i rủ ạ tẩy ra m u s tiếp nhận người hà lan mát tin rồn ở bay hát lên chúa tể h địa vị sau khi ba lê địa vị cũng không có được tăng cao gần nhất thậm chí có đồn đại nói dù ạ tẩy a mốt đang suy nghĩ đem ba lê đưa đến trước đây m dưới tình huống như vậy ba lê đã vô tâm tiếp tục ở lại b a i hát l e n sân bóng mà thân là phụ thân của ba lê kiêm có môi giới lạ gì hiệu đối mặt nhi t ử cảnh khốn khó đương nhiên lòng như lửa đốt nghĩ tới nghĩ lui xác thực chỉ có chuyển nhượng này một cái con đường kỳ thực lạ gì trước đó đã thử tham liên lạc qua a r s e n a l cùng mu thế nhưng bất luận là ferguson vẫn là heger đối với hiện tại ba lê tiền cảnh tựa hồ cũng không giống một năm trước như vậy xem trọng hơn nữa h ộ t v ừ a vì là ba lê tiêu ra chuyển nhượng giá trị bản thân vì là mười triệu bảng anh không người nào nguyện ý làm một cái ở chính mình câu lạc bộ mất đi vị trí chủ lực cầu thủ trẻ ra giá cao như vậy cách tất cả bất đắc、dĩ. lão lạ gì hữu này mới tìm được lý thống phạm ở la dị xỉ xem ra nếu như đi không được truyền thống bán kết như vậy có thể đi tới nữ cá sổ cũng không sai dù sao người điên ly uy danh h i ể n hách bại ở nơi nào ở dạy dỗ thanh niên cầu thủ phương diện cũng có một tay nói không chắc quay đầu lại so với đi truyền thống bán kết còn có thể thu được càng to lớn hơn phát triển vì lẽ đó lão lạ gì hữu lúc này mới t h ắ c đã từng có chút giao tình người điên ly trợ lý huấn luyện viên a lan giờ đem chính mình dẫn tiến cho lý thống phạm chủ động đề cử chính mình thiên tài nhi tử đến vào lúc này nữu cá sổ đã là lao la dị xỉ hy vọng cuối cùng đây chính là lão lạ dị tìm lý thống phạm nguyên nhân lý thống phạm trầm rãi nhấp một miếng rượu đỏ rơi vào trầm tư ở trong lòng cẩn thận tính toán này bút dẫn viên sự tất yếu cùng tính khả thi căn cứ fm 2 0 0 9 h ệ thống mới nhất đánh giá gaz ba lê ậ n t ạ i năng lực vì là 180, t r ư ớ c mặt năng lực nhưng là 150, t u y rằng không phải tiềm lực mười siêu cấp yêu nhân thế nhưng đối với một cái chỉ có mười tám tuổi cầu thủ trẻ tới nói đã phi thường hoa lệ hơn nữa fm hệ thống nhằm vào một cái nào đó cầu thủ đánh giá là gặp biến hóa có thể đến fm 2 0 1 0 t h ờ i đại gaz ba lê còn có thăng trị không gian càng thêm đang nhắc tới chính là hiện tại lưu cá sồ trong trận thiếu hụt một cái chân chính về mặt ý nghĩa có lực uy hiếp đá phạt cao thủ nếu như có thể đem đá phạt trị số lên đến mát điểm hai mươi ga z ba lê mua đến tay chiến thuật phương diện liền có thể có được rất lớn phong phú có thể tiến cử thế nhưng vấn đề chính là ở từ giá cả gần đây nói ba lê bây giờ giá trị con người có chút quý giá phải biết heger cùng t h r cái sân đều là nhân tinh đương nhiên có thể nhìn ra ba lê trên người tiềm lực sở dĩ bước ra trở ra cũng là bởi vì hộn vừa mở ra chuyển ngượng giá trị bản thân đối với đã có chút mất giá ba lê tới nói quá mức thái quá vì lẽ đó lý thống phạm đương nhiên cũng không muốn đi làm để hội vừa thu hồi thành phẩm đoàn đại đầu hồ h nữu cá sổ hiện tại còn lại có thể cung chuyển n h ư ợ n g tài chính đã ít r ồ i nghĩ tới đây lý thống phạm ngẩng đầu lên nhìn một mặt căng thẳng l á o la dì xì、si, lại nhìn một bên a lancer dừng lại chốc lát mới chậm bịn h sở lý đưa ra đáp án la dì xì si tiên sinh ta bản thân rất thưởng thức con của ngài la dì xì、si、căng thẳng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thế nhưng lý thống phạm đổi đề tài h ộ t vừa vì là con của ngài tiêu ra mười triệu bảng anh phí chuyển ngượng đã vượt qua nữu cá sổ có thể chống đỡ cực hạn ngài hẳn phải biết ta đã ở câu lạc bộ trang web trên tuyên bố dẫn viên công tác kết thúc lời nói này, để vừa nhìn thấy một tia hy vọng l à gì xi lại biến túi đầu đủ rũ lý t h ố n g phạm vừa nhìn đem vị này ái tử sốt u ruột nước anh đại thúc t r e o chọc gần đủ rồi cũng không còn thừa nước đục thả câu nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình có điều xem ở a lan trên mặt ta đồng ý tận câu lạc bộ cố gắng hết sức tiến cử con của ngài thế nhưng điều này cần ngài phối hợp nhìn g ờ i như là tràn ngập mê hoặc á c ma như thế người điên ly lão lạ gì hiệu rất nhanh sẽ rõ ràng đối phương đánh ý định gì cầu thủ hướng về câu lạc bộ bức cung khiến cho câu lạc bộ hạ thấp chuyển lượng giá trị bản thân chuyện như vậy ở châu âu dưới bóng đá chẳng lạ lùng gì lần này đến thiên ga z balê nhìn cuối cùng đáp ứng rồi lý thống phạm điều kiện nghiến răng nghiến lợi địa xoay người rời đi lão lạ dị hiệu a lan g ở muốn nói lại thôi n h ì n mấy lần cuối cùng vẫn là nói ra chính mình lo lắng li kỳ thực ta c ũ n g lạ dị hiệu giao tình cũng không sâu ngươi không cần lo lắng cho ta cảm thụ nếu như ba lê không phải ngươi cần ứng cử viên có thể đừng xem ra vừa nãy lao lý câu nói kia xem ở a lan trên mặt cho toàn tâm toàn ý đem suốt đời tinh lực dân hiến cho nịu cá sổ g ở tạo thành áp lực trong lòng ha ha <cười> a lan ngươi cả nghĩ quá rồi cái tên này nhi tự xác thực là một thiên tài thế nhưng ta cần hắn phối hợp chúng ta đến diễn một màn kịch thật đem phí chuyển nhượng đẻ xuống nói đến alan ta còn phải cố gắng cảm tạ n g ư ơ i a alan sợ nhất thời tức xả mặt lại lee ngươi là chân nhất đầu d i ả o hạt hồ lee ngày 16 t h á n g 8, á m nữ cá sổ sân nhà đá với cg a nhà giàu inter milan thi đấu hữu nghị ở địa phương thời gian buổi chiều 15, không không trình bắt đầu cuộc tranh tài này đồng dạng bị nước anh đài truyền hình quốc gia bán đ ứ c độc nhất tiếp s ó n g quyền thông qua vệ tinh tiếp s ó n g hướng về toàn thế giới hơn 20 quốc gia trực tiếp bởi vì đây là cùng nhân mu di n h rời đi anh sau khi đệ nhất khiêu chiến ở g i ờ m i ở lee cùng nhân trở về cuộc chiến mà đối với hết t h ể y lưu cá sổ phan bóng đá tới nói tuần lễ này là hạnh phúc bởi vì trong ngày thường rất ít đi tới sân bóng s c t g các châu âu nhà giàu từng cái từng cái đi tới nơi này cùng đội bóng tiến hành thi đấu để bọn họ mở mang tầm mắt Bức. trận đấu bắt đầu người điên cùng c ư n g nhân có một lần quyết đấu hai người lần trước trực tiếp giao chiến vẫn là hơn một năm trước ở sở k e m f o r d bờ zit t r a m p i o n l e a g vòng bảng thi đấu cuộc chiến ở cái k i a một cuộc tranh tài bên trong người điên ly dùng một cái ngón giữa để toàn thế giới rơi vào điên cuồng không biết lần này thi đấu bên trong sẽ ra tuyến ra sao đặc sắc màn ảnh lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong thực hiện hắn lời hứa trước hai cuộc so tài hữu nghị liền danh sách lớn đều không có tiến vào bờ ra dịu đường biên cầu thủ marselo được thủ phát cơ hội có điều hơi có sự khác biệt chính là marselo xuất hiện vị trí cũng không phải là rio majit thời đại am hiểu hậu vệ cánh trái mà là tiền đạo cánh trái lão lý mục đích làm như vậy hiển nhiên là lo lắng nếu như đem mắt c e l o đặt ở phòng thủ một đoạn như vậy lấy hắn hiện tại gây go trạng thái đang đối mặt inter milan đối thủ như vậy thời điểm một khi xuất hiện sai lầm tất nhiên cho nữ cá sổ không thành mang đến tai nạn mà hiện tại để cái này cây búa nhỏ ở cầu thủ chạy cánh vị trí coi như xuất hiện sai lầm cũng còn có phòng thủ cầu thủ phòng thủ chí ít có thể có cái bước đệm quá trình không đến nỗi trong nháy mắt mất bóng trận đấu bắt đầu sau đó trước mười phút hai bên đều đã được cẩn thận từng ly từng tí một tân làm chủ mỹ ạc c ù n h â n mu di n ô hiển nhiên vẫn không có trong khoảng thời gian ngắn vì là nở dạ tù dị tìm tới một cái thuộc về nó con đường của chính mình. có điều từ đội hình ra sân đến xem mục đại thúc tựa hồ là muốn đem theo bờ l u c h e s i thời đại quét ngang anh 433 cầu thủ chạy cánh quần công kích chiến thuật cấy ghép đến inter milan trung phong iza hi m o vít đỉnh ở mặt trước mùa hè lấy 13 triệu euro từ đối thủ cạnh tranh a s s o ma tiến cử bờ ra giữa cầu thủ chạy cánh tiểu mencini cùng bồ đào nha l á o tướng luis f i g o thì lại xuất hiện ở hai cánh argentina giữa sân c ả m bị hạ sổ cùng ngày xưa hiệp gì chi hồn vầy ra tỏa trấn t r u g lộ bốn hậu vệ phân biệt là mãi cổn vài ra tỏa trấn trung lộ bốn hậu vệ phân biệt là mãi cổn sa m n có độ ba c ù n i bờ đi sô xem ra mu di n h o cũng không có bởi vì vẹn vẹn là một trận đấu giao hữu liền dự định chỉ là đi đi qua cũng không có nhân làm đối thủ thị phi nhà giàu n ê u cá sổ liền khinh địch bất cần cùng nhân bài ra inter milan ở hiện giai đoạn có thể lấy ra mạnh nhất đội hình hiện trường bình luận viên sệ sệ hướng về người bồ đảo nha trí lấy kính y giải thích hợp tác lai nở cờ phi thường tán thành sệ sệ cái nhìn tuy rằng mu di n h o cùng người điên ly tuổi tác cách biệt hơn hai mươi tuổi thế nhưng nếu như muốn tan vỡ gần mười năm qua châu âu giới bóng đá hiện ra đến mới hoa thiếu s o i hai người này là hào không có dị n h ị nhất thời du lượm đối với cùng nhân tới nói tiếp đ ố i chính là lúc trước hắn cùng người điên ly chỉ có hai lần trong khi giao thủ toàn bộ thua trận hơn nữa người điên ly toàn thắng chiến tích ánh sáng quá mức trói mắt cho tới cùng nhân đều là sinh sống ở người điên ly bóng tối bên dưới Sệ sệ c ư ờ i to vì lẽ đó coi như ngày hôm nay thi đấu vẹn vẹn là một hồi không quan hệ đau khổ thi đấu hữu nghị m u g i n o vẫn là hy vọng có thể ở sân bóng s c tjem bắt đem người điên ly chém ở dưới ngựa ha <cười> ha hiện tại liền xem người điên ly có cho hay không cùng nhân cơ hội bên sân lý thông phạm từ khi thi đấu vừa bắt đầu liền đứng ở bên sân biểu hiện nghiêm túc quan sát thế cuộc biến hóa cuộc tranh tài này cùng trước đó hai ngày đá với rio mazit như thế lao lý đồng dạng không có sử dụng fm hai n r ă m l i đẩy n g h ị công năng nếu người đức sập tở để cho mình thất vọng rồi một hồi như vậy lao lý liền cái k i a cùng nhân mu z i nhô tới làm một khối chân chính hợp lệ đá thử vàng từ hiện tại đến xem cùng nhân biểu hiện muốn so với nước đức gỗ mạnh không biết bao nhiêu lần tiếng tăng cùng thực lực tỷ lệ thuận quan hệ tại đây ngăn ngắn trong vòng bốn ngày được hoàn mỹ nhất giải thích thời khắc này lý thống phạm thành là người bình thường lại như một cái phổ thông huấn luyện viên như vậy lao lý nhất định phải một bên chăm chú xem mỗi một giây đồng hồ thi đấu xu thế một bên đại não nhanh chóng xoay tròn suy đoán của nhân mu di nô tấn công động tác võ thuật cùng chiến thuật ý đồ bước này liền hoàn toàn dùng chính mình suy nghĩ kết quả đi chỉ huy n u cá s ổ các cầu thủ tiến hành thi đấu lo lắng kích thích căng thẳng hương phấn kinh sợ các loại tâm tình tràn ngập ở lý thống phạm bước ra chân chính lần thứ nhất trên đường trên khán đài n u cá s ổ phan bóng đá hầu như chiếm cứ sân bóng fptg tắc toàn bộ vị trí so với gã là các c ầ người hâm mộ inter milan cùng lý thống phạm trong lúc đó cũng không có cái gì đáng nhắc tới chuyện cũ bởi vậy hầu như không có bao nhiêu xanh đen phan bóng đá đồng ý vì là chỉ là một cuộc so tài hữu nghị liền tràn đầy phấn khởi địa vượt dương c à n g hát ti đi tới new cá sổ vì là đội khách trợ bi hò hét trên khán đài vì là không nhiều xuất hiện ở trắng đen trong trận doanh dơ inter milan tiêu cổ động viên đều là ở new cá sổ công tác người italy mà bọn họ phát sinh tiếng reo hò rất nhanh sẽ dường như mưa to gió lớn bên trong tiểu xà lan bị new cá sổ người chế tạo ra sóng to gió lớn nhấn chìm không thấy hình bóng thi đấu ngay ở new cá sổ người chế tạo ra trắng đen bên trong đại dương tiến hành q u á trước hơn mười phút thăm dò trước hết không chịu được tính tình người xuất hiện quan sát nịu cá sổ chiến thuật hơn nửa ngày cuồng nhân mu z i nhô trong lòng có c h ư n g đề phi thường kiên quyết vung tay lên ra hiệu inter milan thành viên để lên điền cuồng tấn công cao trào đến m ụ c cuồng nhân lần này phất tay rất có lý thống phạm dơ ngón tay giữa lên phong thái bởi vì vẹn vẹn sau một phút inter milan liền ghi bàn một lần dứt điển hình mu z i nhô thức bốn trăm ba mươi ba ghi bàn bờ ra zhu gôn thần kệ xạ tay ném bóng chuyền xa t một một inter ể u m e xin i ế p bóng s a milan đạt được rất trước đối mặt người thụy điện tràn trề tùy ý chúc mừng động tác sân bóng sgtg bắt trên khán đài năm mươi nghìn vạn liệu cá sổ phan bóng đá bùng nổ ra suỵt thành cuồng triệu bốn tiếp sóng màn ảnh bà qua mọi người phát hiện cùng nhân mu di nô dĩ nhiên nhân vì cái này thi đấu hữu nghị ghi bản hương phấn cầm nắm đấm sau đó quay về trên sân ý ra hi mô vít mỉm cười vô tay ha ghe z i ngươi nói xem cùng nhân là đang vì ghi bản cao hướng hạch vẫn là đang vì hắn rốt c ụ c dẫn trước người đ i ê n lim m à cao hứng thấy cảnh này sệ sệ b ớ i môi lần này ghe z i lại nở cờ đến không có xem sệ sệ như vậy tranh chua mà là lấy một cái nổi danh cầu thủ thân phận từ chuyên nghiệp góc độ đưa ra chính mình đáp án kỳ thực từ trước hơn hai mươi phút thi đấu đến xem hai người đều đang lợi dụng thi đấu hữu nghị kiểm nghiệm chiến thuật của chính mình cùng đội hình mà vừa nay cái tia hạt ghi bản chí ít chứng minh mu di nhô đối với inter milan chiến thuật cải tạo vẫn là đạt được nhất định hiệu quả thi đấu tiếp tục y ra khi movit ghi bàn đem toàn bộ sân bóng s c t g m ắ t bầu không khí thiếu đốt nữ cá sổ người dùng càng thêm ra sức hét lên vì là trên sân người mặc trắng đen kiếm điều xam các tiểu tử cố lên trợ uy mà nữ cá sổ xác thực n h ấ t lên một bộ cổ ác liệt thế tiến công phút thứ hai mươi tám dù alma ta đột phá bủ lệ địch nhiều sau khi ở đường biên ngang p h ụ cận đảo tam giác giữa bóng cao chuyên về Team khách 18 tuổi tân viên trước El khách 18 viên phút n h t h chính mình vô hạn chí tưởng tượng, đột nhiên lên chân ba ắ n r đối mươi ặ t n h vậy quỷ dị suốt sát Inter、Milan、thủ trừ mắt tiếc tiếp thoáng gôn, ngoại ngoác ngoài không đáng bóng môn Milan hắn nối chính chi ra mồm là bóng đá sát cao chố pháp, kẻ xà có đá n sáng an. Trên khán đ à kinh ngạc t h ố t l ê n tiếng vang lại ê liên miên. n l Phút thứ 34. Lại là j u an mata trải qua euro giải thi đấu rèn luyện mata ở trên sàn thi đấu biểu hiện càng ngày càng ổn định sắp bén lần này bị mata qua lại đến tị vai mắt lác người vẫn là argentina hậu vệ bờ đi sô mata sau khi đột phá không có lựa chọn tiếp tục đến cuối mà là ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải đột nhiên 45 độ căng ngang hướng về inter milan vùng cấm góc xa ở cơ rẽm cổ cùng ẩn này hai đại sát thủ chạy chỗ liên lụy bên dưới inter milan phòng thủ trong nháy mắt này xuất hiện to lớn lỗ thủng một cái ăn mặc trắng đen kiếm điều xam bóng người từ tà phía sau chạy vội xuyên bảo marcelo cơ hội tuyệt hảo có thể trực tiếp lăng không x u ấ t gol bình luận viên sệ sẽ, sẽ hưng phấn giống to lên lăng không x u ấ t gol đúng trên sân bóng m a t c e l o ý nghĩ cùng s ẽ sệ giống nhau như lúc đáng tiếc chính là là m a t c e l o đem ý nghĩ này chuyển hóa thành thực tế động tác sau khi sân bóng s c t g bắt trên khán đài vang lên đến nhưng cũng không là hoan hô cùng tiếng vô tay mà là khó có thể tin hoan hô không cần nói f a n bóng đá ở một khắc tiếp theo m a t c e l o chính mình cũng có chút khó mà tin nổi bởi vì hắn lại đá hết rồi đối mặt du an ma ta này một cước tốc độ cũng không nhanh c h u y ể n bóng đối mặt đã như là đem tân hôn tân n ư ơ n g như thế đối với tân lang h ả o không để phòng inter milan kẽ hở marselo lại này một cước suốt gôn ngoại trừ trần chùi u địa thăm hỏi trước người không khí ở ngoài liền bóng đá ra đều không có sượn hơn nữa tối thêm khiến marselo lúng túng cũng không phải là suốt gôn không có đụng tới bóng đá mà là bởi vì một cước đá không mất đi trọng tâm hắn lại liền như thế luống cuống tay chân địa ngã t r ồ n g võ ở inter milan vùng cấm bên trong vượt cười vượt cười tình cảnh này không chỉ để inter milan các cầu thủ không biết nên khóc hay cười liền ngay cả ngồi ở trên khán đài nịu cá sổ phan bóng đá cũng lập tức nhịn không được phát sinh một trận cười vang lấy tình trạng của ngươi bây giờ nhất định sẽ trong trận đấu xuất hiện rất nhiều sai lầm có lẽ sẽ có người đối với n g ư ơ i bất mãn thậm chí ngay cả chính mình cổ động viên đều sẽ đối với n g ư ơ i phát sinh suy thanh thế nhưng n g ư ơ i muốn chiến thắng tất cả những thứ này ngã xuống đất marcelo trong đầu đột nhiên né qua ngày hôm qua lý thống phạm ở văn phòng bên trong đối với hắn theo như lời nói liền bờ ra g i u một bên rực yên lặng mà bò lên vộ vỗ trên người quả vụn xoay người trở lại vị trí của mình thi đấu vẫn còn tiếp tục inter milan cùng nựu cá sổ ở từng người chủ xoáy dưới sự chỉ huy lại như hai cái chém mù quáng tên q u n đ ộ như thế chém giết không thể tách rời ra thi đấu tiến hành đến vào lúc này đã tử vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò hoàn toàn chuyển biến trở thành thẳng thắn thoải mái ngươi tới ta đi nhanh t r o n g chuyển đổi tiết đấu bởi vì bất luận đối với lý thống phạm vẫn là muzino cuộc tranh tài này đều là bọn họ dùng để kiểm nghiệm đội bóng công kích chiến thuật mà không phải phòng thủ 45 phút rất nhanh sẽ kết thúc bức làm hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sân bóng s c t g m các trần nhà treo lơ lửng điện t ử bảng điểm trên màu đỏ chữ số ả rập tươi đẹp loa mắt dù sấn hệ gì một bên ngoại trừ i ra himovit ở phút thứ ba mươi lăm xuất xa lại vào một bóng lập cú đ ú t ở ngoài lao tướng luis f i g o ở ba mươi bảy phút hướng về nữu cá sổ người thể hiện rồi chân chính thế giới cấp siêu sao phong thái một cước đá phạt trực tiếp nhục n h ã ireland biên giới dài ẩn đệ tứ bóng đồng dạng là lao tướng đánh vào ngày xưa h ị p dĩ chi vương v ẩ y dạ ở hiệp một phút thứ bốn mươi đem f i g o phạt góc đập vào nữu cá sổ không thành mà chim khách quân đoàn nữu cá sổ bên này nhưng là do trạng thái tốt đẹp j u an mà ta phân biệt ở đệ bốn mươi ba cùng bốn mươi lăm phút thừa dịp nở dạc dị bộ xuất gôn đạt được nay cuộc so tài hữu nghị cờ cờ tờ vờ năm cũng từ nước anh đài truyền hình quốc gia nơi đó bắt được tiếp s ó n g quyền cờ cờ tờ vờ kinh thể thao tiếp s ó n g thất h i ệ p một điểm số mới có thể đại biểu hai đội bóng thực lực trên lệch chứ chương chỉ đạo ngài là cg a phương diện chuyên gia ngài thấy thế nào thừa dịp giữa sân thời gian nghỉ ngơi kiến hồng ca cởi hì hì đem đ ề tài vứt cho hiểu rõ nói cg a khá có tâm đắc lâu năm bình luận viên k h ả khà đế chưng lộ khà khà một hiệp bốn hai điểm số rất có thể nói rõ vấn đề inter milan nhân viên phân phối muốn so với liệu cá sổ thành thục rất nhiều kha kha ngươi xem một chút nữ cá sô ở đây trên mười một tên cầu thủ bên trong có bao nhiêu đạt tám tên là mùa giải này vừa chuyển nhượng gia nhập liên minh có điều nói tới chỗ này chúng ta không thể không cảm thán một hồi vị này đồng bào sức hiệu triệu nói thật đổi thành bất luận cái nào cái khác huấn luyện viên trưởng ngươi muốn để jonah n o như vậy cầu thủ đi tới nữ cá sô chuyện này quả là chính là mơ hảo phải biết lúc đó cùng nữ cá sô cạnh tranh cũng có thể đều là ac milan như vậy nhà giàu kha kha kha kha đế chương chỉ đạo chiến thuật phân tích một nửa cuối cùng vẫn là không kìm nén được chính mình dân tộc tự hào cảm liên tục khà khà c ư ờ i trắng trợn cảm thán lên tiếp sóng trong đại sành định nọ chi tiếng nổ lớn lý thông phạm cá nhân bị lực xác thực rất mạnh mẽ có điều trương chỉ đạo ngài có thể đối với cuộc tranh tài này cuối cùng thắng bại là một hồi dự đoán sao một bên khác kiến hồng ca tuy rằng cũng muốn đập vài câu định nọ thế nhưng là một người nhất định phải duy trì trung lập thái độ bình luận viên hắn vẫn là rất mịt mở nhắc nhở một hồi khà khà đế khà khà ta càng coi trọng inter mi lan đạt được thắng lợi tuy rằng thùng cơm ở chính thức thi đấu bên trong đánh đầu tháng đó thế nhưng chúng ta muốn nhìn thấy ở thi đấu hữu nghị bên trong đó thế nhưng chúng ta muốn nhìn thấy ở thi đấu hữu nghị bên trong hiệp một tối ví dụ rõ ràng chính là marcelo tên này cầu thủ bờ ra d ự ở bên trái đường biểu hiện quả thực chính là vô cùng thê thảm kha kha hiệp tháng một năm bốn sáu thứ súp bóng chuyền bóng tỷ lệ thành công bốn mươi lăm phần trăm mất bóng mười lần sai lầm một ba lần một trọi một đột phá sáu thứ tỷ lệ thành công vì là không phải biết marcelo nhưng năm đó ở rio majit thời đại đánh nổ ac milan hàng hậu vệ siêu cấp ngôi sao m ớ i a kha kha marselo đê mê để nêu cá sổ cánh trái tấn công hoàn toàn bại liệt lý thống phạm từ m o s c o w c kép k s k a tiến cử hậu vệ cánh trái d ờ cộ tuy rằng năng lực không sai thế nhưng một người h i ệ n nhiên khó có thể chống lại m a n c i n i cùng mặc cồn xoay loạn xung kích h i ệ p một inter milan bún cái bóng hầu như toàn bộ là từ cánh trái khởi s ư ớ n g đánh b ả o một hơi nói xong lời cuối cùng kha kha đế đưa ra suy đoán của chính mình kha kha ta cho rằng lý thống phạm trước một hiệp nhất định sẽ đối với thủ phát danh sách tiến hành điều chỉnh marselo tuyệt đối sẽ bị thế thay xuống sân chương chỉ đạo khẩu khí phi thường tuyệt đối xây lên hồng ca đối với kết luận như vậy nâng hai tay thêm hai chân biểu thị tán thành thế nhưng sau mười phút hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu hai người mặt soạt một hồi đ ề u vào bốn bức thi đấu tiếp tục bắt đầu vừa đá ba mươi giây hiện trường giải thích xệ xệ liền kinh ngạc thốt lên gào người liên ly li lại đem mắt xê lô lưu ở trên sân sân bóng trên khán đài cũng là một mảnh n o n g nóng kinh ngạc thốt lên tiếng trên sân nhấc chân đem đội hữu d ở cổ nhét tới được bóng lại đá trở lại mắt xê lô nhịu nhữ mày hiển nhiên hắn cũng nghe được trên khán đài nịu cá sổ p a n bóng đá kinh ngạc thốt lên nay một trận ngắn ngủi kinh ngạc thốt lên đại biểu cái gì mác a e l o lại quá là rõ ràng chuyện này ý nghĩa là liệu cá sổ f a n bóng đá cho rằng hán cái này gọi là mác a e l o ra hỏa đã không đáng bọn họ tín nhiệm nên làm gì mác a e l o đem tìm xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía bên sân đứng người kia thế nhưng thất vọng phát hiện cái kia cho tới nay hắn người đáng tin tưởng nhất m ặ t không hề cảm xúc cũng không có cho ra bất kỳ cái gì đáp án có thể có người gặp đối với người bất mãn thậm chí ngay cả người mình đều sẽ cười nhạo ngươi ngày hôm qua trong phòng làm việc lý thống phạm đã nói lời nói lại một lần nữa vang lên ở mác e l o trong đầu để mạt selo cảm thấy mê hoặc chính là tuy rằng thủ lĩnh dự đoán được bắt đầu thế nhưng cũng chưa nói cho hắn biết dưới tình huống như vậy nên sao m ơ t lần g i ữ a nên lấy cái gì dạng biện pháp đến để nựu cá sổ cổ động viên tán đồng chính mình thời gian trôi qua hiệp hai trận đấu tiến hành đến phút thứ sáu mươi bốn điểm số đã biến thành năm hai inter milan năm hai nựu cá sổ gia biên sai lầm vẫn là m a r c e l o nợ dạ tủ dị cường lực hậu vệ cánh mặt cồn một chút mặt mũi cũng không có cho mình đồng bào dù n g một lần hợp lý thân thể xông tới đem m a r c e l o đánh bay cắt bóng sau khi dọc theo đường biên nhanh như chấp như thế cao tốc đột phá ở đường biên ngang phủ cận cùng lũ isfi gồ gặp trở ngại thức hai quá một vệ đi giờ cổ ở tiểu vùng cấm góc phủ cận trực tiếp dã man đánh bắn ẩm bóng đá bay trốn không thành góc gần tia chốc như thế tốc độ để vẫn ở phân tâm phòng bị mạch cồn c h u y ể n vào trong thủ môn g i n nhào không cứu kịp bóng đá trực tiếp chui vào không thành đụng vào mặt sau màu trắng lưới không thành trên sân bóng sgtg tác vang lên tre kín bầu trời suy thanh vừa là nhằm vào hung hăng inter mi lan người cũng là nhằm vào bùn nháo ba không tranh tám chữ để hình dung lại chuẩn xác có điều cái này mở ra dự tiệu từ mất mặt ném đến cửa、nhà. rốt c ụ c người đ i ê n l y vào lúc này làm ra thay đổi người điều chỉnh ronaldo thay đổi herman d h é t c e rèp bộ nicolas c h ỉ thay đổi michael a n alan sở m i t h thay đổi già v i h b a stor luca s p o d o n k i thay đổi juan mata macket thay đổi khe đi ra mù xạ xỉ sổ cổ thay đổi g ạ gỗ ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong lý thống phạm một hơi thay đổi chín tên trên sân cầu thủ thế nhưng để năm mươi nghìn hơn vạn mưu cá sổ phan bóng đá không thể nào hiểu được chính là bị thay đổi đi này chín tên cầu thủ bên trong một mực không có ở trên sân biểu hiện kém còi nhất tiền đạo cánh trái marcelo tại sao Cái kêu đây ẩ y ngôi sao bóng đá giá trị bản giá sao đá trị t h n nhưng nhắc nghiệp bóng bọn kính theo họ dư tiểu tử dịu bờ bị đá ra ê Điên u thượng người đế là y Đây tiếp tục lưu ở trên lưu l ở sân. điển hình người điên ly thức thi đấu h ư u nghị thay đổi người phong cách một hơi đổi đi 90% cầu thủ chủ lực duy nhất làm người ta bất ngờ chính là biểu hiện vô cùng thê thảm cầu thủ bờ r a dịu mát xê lô lại nhưng vẫn bị lưu ở trên sân xem ra người điên ly là nghị thông suốt quá thi đấu để vị này hai năm trước châu âu cậu bé vàng mau chóng tìm tới trạng thái đi bên sân mujino nhìn thấy đối thủ thay đổi người sau khi liền rõ ràng người điên ly đã đem cuộc tranh tài này từ bỏ điều này làm cho cùng nhân có một loại tàn nhẫn mà vung ra nắm đấm nhưng đánh vào trong đống đông không chỗ gắng sức có tứ cảm mu di nô buồn bực địa liếc mắt nhìn cách đó không xa hai tay cắm vào đ ầ u một mặt không đáng kể người đi l i trong lòng một phát tàn nhẫn ngươi không phải không đáng kể sao ta ngay ở ngươi sân nhà ở sân b ó n g sgtgm p á c chế tạo vừa ra để toàn thế giới đều k hiếp sợ đấm máu thảm án đến để ngươi xem một chút ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm sáu mươi hai vân tâm chương ba trăm sáu mươi hai muzino lấy biện pháp rất đơn giản rồi lại phi thường sử dụng đứng ở bên sân cố nhân g n lớn tiếng hô quát vung ra mấy cái thủ thế sau khi inter milan thế t i ế n công đột nhiên t ă n g mạnh hai cái một bên rực trong trước mắt toàn bộ liên lụy đến nựu cá sổ cánh trái v ấ m đúng chim khách uy hiếp đội đánh tới cùng uy hiếp thi đấu tiến hành đến phút thứ 70, coi như là một cái bóng đá thông minh nhỏ hơn bằng n ứ a ngẩn ra hỏa cũng có thể có thể thấy cái gọi là uy hiếp chính là chim khách tiền đạo cánh trái marcelo bởi vì nựu cá sổ 80% m phần trăm mất bóng inter milan c h phần trăm cắt bóng đều phát sinh ở marcelo trên người đối mặt inter milan hùng hổ do a người n lý thống phạm cũng rất đúng lúc địa điều chỉnh nựu cá sổ chiến thuật thế nhưng lần này điều chỉnh lại làm cho người mở rộng tầm mắt bởi vì sân bóng một bên thượng đế lại cố ý yêu cầu trên sân đã không muốn cùng marselo làm phối hợp các cầu thủ đem càng nhiều cầu thủ giao cho cái này nựu cá sổ tấn công kẻ hủy diệt cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không thấy quan tài không đ ổ lệ coi như là thông qua thi đấu hữu nghị để marselo tìm trạng thái cũng không thể dùng như thế chỉ vì cái trước mắt biện pháp a vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què marselo không những không có tìm được trạng thái trái lại bị hôm nay xu hướng suy tàn đả kích liền nguyên bản liền còn lại không nhiều tự tin toàn bộ biến mất hầu như không còn đây trên sân chính đang phát sinh cùng tiến hành sự thực chứng minh tình huống tựa hồ chính đang chuyển biến xấu ở nợ dạ t ủ gì có độ công kích chiến thuật đả kích bên dưới marcelo tháng ngày càng ngày càng khó quá cường tráng m c c ố n lựa chọn dùng thân thể đánh bay hắn linh xảo tiểu mencini lựa chọn dùng tốc độ đột phá hắn liền ngay cả giàn mua luis phỉ gỗ cũng có thể lợi dụng thành thạo dưới chân kỹ thuật treo chọc hắn lần lượt cầm bóng sai lầm lần lượt đột phá thất bại marcelo dùng hết toàn lực thế nhưng hiệu quả cũng thậm chí biểu hiện của hắn bởi vì thể lực trôi qua mà dần dần trở nên càng thêm kem cỏi hào hào hào trong sân không khí trở nên sền sệt lên m a r c e ê l o cảm giác mình mối hô hấp tiến vào một cái nựu cá sổ hại càng ở m ứ t không khí phổi bên trong đều sẽ có một loại nóng rắt nóng rực nỗi đau lại như là không khí ở trong thân thể thiêu đốt như thế cực kỳ khổ cực mạ dễ dại não đã bắt đầu thiếu dưỡng khí sai lầm có người gặp đối với n g ư ờ i bất mãn thậm chí người mình cũng sẽ suy ngươi thủ lĩnh lý thống phạm ở một ngày trước đã nói lời nói như là điện ảnh phim ngựa như thế một lần lại một lần ở mác s lô trống rông trong đầu nét qua thế nhưng cho đến bây giờ, mắt sê l o tự a hồ còn không có tìm được giải quyết vấn đề phương pháp đến cùng nên làm gì phút thứ 75. y mươi lăm l o cầm bóng sau khi lại một lần nữa tập trung toàn bộ thể lực cùng t i n h lực nỗ lực từ chính diện thử nghiệm mạnh mẽ đột phá bờ ra d i ệ u đồng hương mãi cồn thế nhưng sự thực là t ă n khốc lần này mãi cồn thậm chí không còn lợi dụng chính mình cường tráng thân thể đi bắt nạt hắn mà là h ứ n g hờ địa dùng một lần tương tự với kéo bóng xoay người động tác dễ như ăn cháo mà đem bóng đá từ mắt sê l o dưới chân móc đi ra inter milan thừa cơ khởi sướng có một lần tấn công c ả m bị ạ sổ cho khe ý ra khi m o v i t lợi dụng chính mình tiểu kỹ thuật liên tục lay động sau khi một cước bắn mạnh đem trên sân điểm số sửa thành sáu hai mác sê l o đứng tại chỗ thở hổn hển hai cái khí thô túi người xuống một cái tay chống đầu gối một cái tay khác dội ra đi đem lướt xuống đến lông mày trên mồ hôi hột biến mất không được chính diện đột phá không được đây là một lần cuối cùng thử nghiệm coi như cẩn thận hơn ở cẩn thận lấy chính mình hiện tại trạng thái chính diện mạnh mẽ đột phá vẫn không được như vậy tiếp đó thay cái phương thức phút thứ bảy mươi chín mác sê lô lại một lần được nhận được đội hữu chuyển tới bóng cũng nỗ lực ở inter milan viên bức cấp trước đem bóng đá vững vàng mà đứng ở dưới chân lần này marcelo l không có lại tuyển chọn cùng n ở dạ tù dị cầu thủ hậu vệ mạch cồn cứng đối cứng mà là tách ra mạch cồn khu vực phòng thủ đối với inter milan trung lộ cắt ngang bờ ra giu một bên d ự c tiểu nát bộ dẫm lên đang chuẩn bị xuất ô n ai biết vừa điều chỉnh tốt tiết đấu bóng đá lại bị n ở dạ tù dị tiền vệ trụ vệ dạ cấp trước một bước ra chân phá hoại hậu trường n ở dạ tù dị phán kích nhận được vệ dạ chuyền bóng tiểu man kỳ đem bóng đá xoa chuyển tới trung lộ theo vào thay thế bổ sung lên sàn cầu thủ áp gi a n o cấp trước điểm chán một sượt tốc độ bó giải ẩn căn bản không có thời gian không có giam giữ trụ gần cột dọc trên góc bảy hai mà còn ở trước sân lần thứ hai một c ư ớ c đá không mác sê lô hầu như lại mất đi trọng tâm ngã xuống đất vào lúc này trên khán đài n u cá sổ phan bóng đá phát sinh cởi vang bên trong đã bắt đầu chen lẫn lẻ loi hứa hứa suy thanh mác sê lô trong ánh mắt né qua thần s ắ c thất vọng lắc đầu một cái cắt ngang trung lộ cũng không được vậy dạ cùng cảm bị hạ sổ hai tiền vệ trụ phòng thủ không phải ta hiện tại tình hình có khả năng chống đối còn có thể làm sao đây bảy mươi lăm phút dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu Alan s m i t h ở nhận được mạ kệ là c h u y ể n bóng sau khi lại một lần nữa đem bóng đá đưa cho m a r c e l o có điều lần này m a r c e l o ra biên vị trí cũng không phải là ở hắn am hiểu cánh trái mà là c ù n g cổ đồn kỳ giao nhau đ ổ i vị sau khi xuất hiện ở sân bóng phía bên phải nếu bị m ạ c h cồn ăn gắt gao đi ở giữa đường cũng không thể thực hiện được như vậy b ọ c lót thử xem cánh phải thủ lĩnh đã từng nói ở trên sân bóng muốn học nên ngang tránh ngắn dùng đầu góc đá bóng đây chính là m a r c e l o ý nghĩ có điều kỳ thực lý thống phạm nói biện pháp kỳ thực rất nhiều lúc đều là dùng để chứa bức cùng phí lời không khác nhau gì cả bởi vì có lúc ở thực lực cách biệt rõ ràng tình huống bất kỳ kỹ xảo cùng chí mưu đều sẽ trở nên trắng s á m vô lực thì như lần này m a r c e l o cầm bóng sau khi còn chưa kịp chủ động đột phá liền bị argentina hậu vệ cánh bởi đĩ sổ tà đâm bên trong sông lại dùng một lần l ạ i đơn giản có điều đâm bóng gãy xuống sau đó mang theo bóng đá lao nhanh bởi đĩ sổ ở n ở dạ t ủ dị vị trí cũng không vững chắc vì lẽ đó phi thường muốn ở chủ mới xoáy muzino trước mặt biểu hiện một p h e n m a r c e l o không có chút hồi hộp nào địa bụ lệ suy tư ăn sống inter milan lần này phản kích cuối cùng cũng coi như không có thực hiện được bởi vì ở trải qua m a r c e l o liên tục sai lầm sau khi inter milan phản kích đạt được giáo huấn liêu cá sổ bên trong hậu trường phòng thủ hệ thống lần này để lại cái tâm nhãn ở alan s m i t h đem bóng đá c h u y ể n cho m a r c e l o sau khi liền lập tức trở về xúc trận địa sẵn sàng đón quân địch không có xem trước hai lần như vậy tìm tới chống r ô n g inter milan cuối cùng chỉ có thể ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước khá có uy hiếp s u ố t xa x o n g việc xem ra chuyển qua cánh phải vẫn không được vậy phải làm thế nào còn biện pháp gì m a r c e l o trong thai tràn ngập này càng ngày càng nhiều suy thanh liêu cá sô p a n bóng đá đã đối với cái này hại đội bóng chí ít làm mất đi năm cái bóng nhưng lãng phí chim khách tám mươi phần trăm tấn công cơ hội b ờ ra g i ớ t i ể u tử hoàn toàn mất kiên trì trên khán đài suỵt thanh lại như là một đài tiểu cũ máy chạy bằng hơi nước đầu xe l ử a từ chậm rãi khởi động đến hoàn toàn kéo dài tốc độ phát ra ra nổ vang như thế càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn bảy hai đây là người điên lý tự thành vì là huấn luyện viên bóng đá tới nay nhất là tối điểm số lớn là ậ u ân phòng chừng cũng sẽ là tối điểm số lớn thi đấu hữu nghị thua bóng thêm vào phút bù giờ còn có không tới mười phút trận đấu kết thúc lấy lưu cá sổ hiện tại trạng thái tuyệt đối không cách nào hòa nhau đến rồi vẫn thiên hướng lý thống phạm bình luận viên sệ sẽ, sẽ không không tiếp đ ố i nói một câu xúc động mà hắn giải thích hợp tác ghe di lại nở cờ thì lại xem càng sâu dưới cái nhìn của ta người liên ly căn bản không có quan tâm cuộc tranh tài này thắng lợi thua trận một cuộc so tài hữu nghị đối với hắn mà nói không quan trọng gì đúng là hắn thái độ đối với m a r c e l o đáng giá được chúng ta cân nhắc nữ cá sổ sở dĩ ném mất nhiều như vậy bóng cũng là bởi vì bọn họ mỗi khi ở quy mô lớn để lên thời điểm tiến công đều sẽ ở m a r c e l o khâu này xuất hiện trí mạng sai lầm để inter milan dễ như ăn cháo điệu nắm lấy như vậy công phòng thủ chuyển đổi trong lúc đó xuất hiện trí mạng trống giống r e n luyện m a r c e l o e sợ gặp hoàn toàn ngược lại c sẽ gật đầu biểu thị đồng ý cảnh tượng như vậy xem ra cũng như là người điên l y đang cố ý ở cho inter milan đưa bóng như thế có điều nữ cá sổ phan bóng đ á xem ra cũng không mua món nợ gần nhất 10 phút bên trong m a r c e l o được suy thanh thậm chí inter milan cầu thủ tổng hòa còn nhiều hơn thi đấu ở sân bóng f c t g m càng c lúc càng lớn suỵt trong tiếng trôi qua thử nghiệm các loại biện pháp nhưng dù sao là tay trắng trở về marcelo tìm tới tối loại sau nhìn như biện pháp hợp lý nhất không cầu có công nhưng cầu không quá mỗi lần nhận được đội h ư u t r u y ề n bóng sau khi marcelo tuyệt đối sẽ không để bóng đá ở dưới chân của chính mình nhiều dừng lại dù cho linh điểm lẻ một giây rất nhanh sẽ một cất xúc bóng trực tiếp chuyển cho đội h ư u bởi vì marcelo chính mình cũng rõ ràng mà rõ ràng cuộc tranh tài này bên trong hắn mình đã bị trở thành nựu cá sổ sơ hở trí mạng nhất inter mi lan lại như là ôm cây lợi thỏi đói ở đội h ư u hướng về hắn chuyền bóng thời điểm cũng không chặn lại bởi vì chỉ cần bóng đá đến dưới chân của hắn inter mi lan đội viên liền có thể dễ dàng mà đoạn ở dưới thậm chí bởi năng lực có hạn marcelo vì trình độ lớn nhất bảo đảm chuyền bóng tỷ lệ thành công đều là đường cũ t r u y ề n bề đem bóng đá đưa đến chính mình một hiệp đáng t i ế p cứ như vậy trên sân liền xuất hiện phi thường chân kê một màn n u cá sổ cái khác cầu thủ nghiêm ngặt dựa theo chủ xoáy người điên ly ở giữa sân lúc nghỉ ngơi truyền đạt chiến thuật hầu như chỉ cần thu được bóng quyền sau khi đều sẽ ưu tiên cho marcelo mà marcelo đến bóng sau khi nhưng lựa chọn lần thứ hai chuyền về trên sân bóng xuất hiện tương tự với bóng bàn như thế khôi h à i tình cảnh lần này trên khán đài nựu cá sổ phan bóng đá trên mặt càng không nhịn được người sai lầm tạo thành đội bóng đại tan tắc cũng là tôi h thế nhưng đến hiện tại lại bởi vì n g ư ờ i n g u y ê n nhân để cầu thủ ở toàn thế giới trước mặt trở thành liền tấn công dũng khí đều không có kẻ vô dụng này không phải ở trần trụi địa làm mất mặt sao nhất thời s u y t h a n h như nước thủy triều dân g trào tạp vật như mưa hạ xuống bên sân lý thống phạm thất vọng lắc đầu một cái tuy rằng mát xê lô động suy nghĩ thế nhưng hiển nhiên đi nhầm phương hướng lao lý sở dĩ biết do gặp dẫn đến đội bóng tan tác tình huống vẫn như cũ cũng không phải là vì để cho m a r c e l o suy nghĩ làm sao đá bóng bởi vì đôi kia hắn khôi phục trình độ cũng không trợ giúp mà hẳn là đợi được hắn khôi phục trước đây trình độ sau khi lại nghị sự tình vì lẽ đó lý thông phạm mục đích chủ yếu nhất vẫn là hy vọng m a r c e l o có thể đang đối mặt inter milan cường địch như vậy thời điểm tìm về trước đây loại kia ngang dọc tatác n dũng sĩ không sợ khí thế một loại chân chính thuộc về thảm cỏ xanh cường giả khí thế bởi vì m a r c e l o hiện nay to lớn nhất cảnh khốn khó ở chỗ hắn trái tim của chính mình Mỗi cái cầu trong h thương khi ủ ở bị thương nặng sau khi đều sẽ đều a biên i trừ thân thể thuộc lòng n nếu g hắn. Tâm! như không có chiến ý đối với một cái bóng đá vận động viên tới nói coi như nắm giữ cho dù tốt thân thể điều kiện cũng bằng là phung phí của trời đây chính là đồng dạng xuất từ châu phi tương tự tiên tiên điều kiện không gì xanh kịp tại sao giờ joba ecl e t o Ô mọi người có thể nạo khiếu ở e u r o p a mà cái khác như giả c ố m chở càng nhiều châu phi cầu thủ nhưng mẫn nhưng mà không còn hình bóng lần đó đình chiến dài đến tám tháng nghiêm trọng bị thương hơn nữa sau khi ở rio majit không có được đầy đủ quan tâm để m a r c e l o ở trở thành siêu sao nửa đường liền ném mất thuộc về hắn cái kia viên còn đang trưởng thành trái tim của cờ giả bởi vậy tuy rằng lý thống phạm có thể lợi dụng fmmmm đem m a r c e l o thân thể thuộc tính cùng ngẩn tại năng lực thế nhưng số liệu đồ vật tất càng không có cách nào quyết định tất cả vì lẽ đó chân chính muốn để marselo ở trọng thương sau khi phá kén sống lại từ sâu lông tiến hóa thành óng ánh loá mắt hồ điệp nhất định phải ở trong lòng phương diện làm văn này chính là cái gọi là tâm bệnh còn phải tâm dược y dỉa mà lý thống phạm vì là m a r c e l o mở ra đến tâm dược nhưng là lấy độc công độc dùng áp lực cực lớn để m a r c e l o đang trầm mặc bên trong bạo phát dùng trí mạng sai lầm cười vang suy thanh phi quăng mà xuống tạp vận đối thủ cười nạo h bắt nạt người mình bất mãn s á p mặt dùng tất cả đối với với m a r c e l o tới nói thương càng thêm thương mặt trái đổ vật đi kích thích hắn thức tình hắn từ một tuần trước sắp xếp này c u ộ so tài hữu nghị thời điểm lão ly đánh chính là ý đồ này cho tới thi đấu tháng vì lẽ đó vào giờ phút này lý t h ố n g phạm nhất định phải đem trên sân bóng đi nhầm con đường m a r c e l o sửa lại trở về để hắn rõ ràng cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào đến cùng có ý nghĩa gì một giây đồng hồ sau khi tức chó con mẹ nó ngươi đang làm gì ta để ngươi ở đây trên đá bóng chính là chuyển về chuyển về chuyển về chuyển về bốn d ũ khí của ngươi đi nơi nào nhét vào đúng quần bên trong sao con mẹ nó ngươi sờ sờ chính mình đúng quần nhìn có còn hay không cái kia có thể chứng minh ngươi là nam nhân trò chơi lý t h ố n g phạm đột nhiên ở toàn trường suỵt trong tiếng điên cuồng chạy trốn hơn năm mươi mét đi tới m a r c e l o khoảng cách m a r c e l o gần nhất đường biên phụ cận như là một con bị chọc giận tỉ dạ nỗi su rụt như thế rít g à o lên nhớ kỹ lao tử đã nói chỉ cần ngươi còn có một phần khí lực chỉ cần ngươi còn đá được động ta thì sẽ không đưa ngươi thay đổi đi nhưng là con mẹ nó ngươi chính mình nhìn một chút ngươi đang làm gì là ở đá bóng sao sai lầm tính là gì mất bóng tính là gì a ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đến cùng đang sợ cái gì nhớ kỹ cho lão tử rõ rõ ràng ràng địa nhớ kỹ đây là một hồi chính ngươi chiến tranh chỉ con mẹ nó thuộc về chính ngươi chiến tranh xông lên ta mặc kệ ngươi là dùng bỏ dùng đạp dùng căng hay là dùng cái khác cái gì cho má phương thức về phía trước không cho lùi về sau để những người nhục nhã ngươi khốn nạn trả giá thật lớn Trùng, trùng, trùng Trùng trùng trùng lần này dích đạo thanh chấn động toàn trường liền ngay cả trên khán đài nịu cá sổ các cổ động viên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người điên ly làm ra hành động điên cuồng như thế hơn nữa tức giận mắng đối tượng vẫn là chính mình cầu thủ có điều sự tình còn chưa kết thúc